Chương 716 Nan Đề. Chương 716, Nan Đề quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bốn người, trên đường đi an toàn vô cùng tiếp tục bắc thượng 1 tháng sau, rốt cục nên đón cái thứ nhất Nan Đề. Bốn người vẫn tại bờ sông dọn dẹp chuẩn bị nay muộn đóng quân giã ngoại nghỉ ngơi. "Nhóm chúng ta lương thực dư đã không nhiều lắm." Giang Vi Vi nhìn xem xe đồng thao bên trong đồ vật, lo lắng nói. Dựa vào Tiểu Bạch đi săn trở về con ngồi, tiết kiệm một điểm lời nói, đại khái còn có thể kiên trì 1 tuần tả hữu. Diệp Hàn trên đường liền một mực tính toán bọn hắn lương thực dự. "Ta dự định ngày mai mang theo Tiểu Bạch ra ngoài đi săn." chỉ ít bổ sung đủ một tháng đồ ăn về sau, nhóm chúng ta lại nói tiếp lên đường. Diệp Hàn trong lòng sớm có kế hoạch, bất quá tình huống khá tốt, không cần là nước ngọt tài nguyên quan tâm, chỉ cần bọn hắn còn có thể tiếp tục dọc theo bờ sông Bắc Thượng, liền có thể một mực cam đoan lại sung túc nguồn nước. cho nên nói, những này nệ lớn cùng hình chữ nhật ngắn mặt gấu hương vị cho nhóm chúng ta mang đến hộ thân phủ, an toàn thì an toàn, chính là cũng phiền phức. Mã Phi lắc đầu, tiếp tục làm việc sống bắt đầu. đúng vậy a, Giá thú cũng không dám tiếp cận chúng ta. ngẫm lại trước kia, mặc dù cũng gặp thường đến nguy hiểm, có thể mỗi lần đều có thể đem các loại đánh tới Giá thú biến thành nhóm chúng ta đồ ăn. Triệu Khả mười điểm tán đồng Mã Phi lời nói, Phụ hòa nói, nói như vậy, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn. Cho tới nay, bọn hắn đều là dựa vào Diệp Hàn Phi Phạm Cường đại đi tới hiện tại. Có cần hay không nhóm chúng ta cùng theo a? Đúng vậy a, khả năng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng cuối cùng nhóm chúng ta nhất định có thể giúp quân vận. Triệu Khả cùng Mã Phi không chắc chắn lắm hướng về Diệp Hàn mở miệng hỏi, bọn hắn hiện tại cũng là vô điều kiện nghe theo Diệp Hàn chỉ huy, nhưng là cũng là mười điểm thành khẩn muốn hỗ trợ. Diệp Hán nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, Triệu Khả cùng Mã Phi tâm ý Diệp Hàn bên trong cũng rõ ràng, không có việc gì các ngươi cùng Vi Vi tại doanh địa trông coi là được. Vạn nhất doanh cái này đã xảy ra chuyện gì, coi như các ngươi ứng phó không được, cũng có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian chờ ta trở lại. Ta mang theo Tiểu Bạch ra ngoài, cũng đầy đủ. Chính Diệp Hàn ra ngoài, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Giang Vi Vi một mình một người. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi hai người lưu lại, cũng nên an toàn một chút. vậy được, nhóm chúng ta tại doanh địa sẽ hết thảy xem chừng. đúng, nhóm chúng ta nhất định có thể bảo vệ tốt Vi Vi. Triệu Khả cùng Mã Phi nghe Diệp Hàn lời nói, mười điểm kiên định mở miệng. hai người bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn trong những người này. Diệp Hàn coi trọng nhất chính là Giang Vi Vi. Sau đó, đám người sau khi cơm nước xong liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày mai Diệp Hàn muốn ra ngoài, đêm muộn các đêm, Triệu Khả cùng Mã Phi Xung Phong nhận việc gánh chịu. Hai người bàn bạc về sau, Triệu Khả trước phòng thủ tới nửa đêm đợi chút nữa nửa đêm về sau đổi lại thành Mã Phi. Diệp Hàn, Giang Vi Vi cũng không cùng hai người khách khí, cũng riêng phần mình ngủ thật say. Một đêm vô sự, ngày mới hiện ra, Diệp Hàn liền mở hai mắt ra. Tiểu Bạch đêm muộn liền ngủ ở Diệp Hán bên chân. Diệp Hán vừa tỉnh tới, Tiểu Bạch cũng đi theo mở mắt ra. Mã Phi ngồi tại đống lửa trước mặt, nhìn thấy Diệp Hán kia có động tĩnh vừa mới chuẩn bị lên tiếng chào hỏi. Xuyệt. Diệp Hàn đưa tay phải ra ngón trỏ dọc tại trong miệng ở giữa, ra hiệu Mã Phi không muốn phát ra âm thanh. Tiếp lấy Diệp Hàn mắt nhìn bên người vẫn còn ngủ say Giang vi vi, cười cười. Mã Phi lập tức hiểu ý, cười hướng Diệp Hàn gật đầu. Diệp Hàn sau khi đứng dậy, vỗ vỗ tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch lập tức liền đã hiểu Diệp Hàn ý tứ, giống như sau lưng Diệp Hàn hướng phương xa đi đến đi ra ngoài một đoạn cự ly, Diệp Hàn mới nâng mấy một chút nước sông rửa mặt. Duỗi lưng một cái về sau, Diệp Hàn mang theo tiểu Bạch trực tiếp hướng rừng tây chỗ sâu chạy tới. Chương 717. Đầm lầy. Chương 717, đâm lầy quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bọn hắn hiện nay ngồi trên mặt đất địa phương, vẫn là Atlantis Nam nửa bộ. Vùng này nước ngọt nguồn nước tương đối phía bắc tới nói khá là dày đặc. Diệp Hàn mang theo Tiểu Bạch hướng đông bắc phương hướng xuất phát đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, mới dần dần phát hiện dã thú hoạt động vết tích. Lấy Diệp Hàn cùng Tiểu Bạch tốc độ, lúc này hai người bọn họ cách răng vì vi bọn hắn kia, đều không khác mấy là 5 6 cây số ra. Trên đường cũng căn bản là Tiểu Bạch tại dẫn đường. Tiểu Bạch làm dã thú, khiu dắt trên từ đầu đến cuối muốn linh mẫn một chút. Bất quá trước hết nhất gặp được, đều là một chút nhỏ hình thể dã thú. Diệp Hàn trực tiếp lười nhác động thủ, giao tất cả cho chính Tiểu Bạch đi chơi. Tiểu Bạch đem không chín con ngồi cắn chết về sau, cũng mang về Diệp Hàn bên người. Diệp Hàn nhường chính Tiểu Bạch trước ăn một cái, giải quyết Tiểu Bạch điểm tâm về sau, Tiểu Bạch về sau đi săn trở về con ngồi, mới bị Diệp Hàn bỏ vào trong túi sắp xếp gọn. Mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất, chính là xem phát trực tiếp liếm một cái nhà ta Diệp Hàn lao công vẻ mặt, quá hạnh phúc ta. Hiện tại vẻ mặt chó nhóm vì liếm màn hình cũng liều mạng như vậy sao? Lúc này mới mấy điểm a. Vẻ mặt tức chính nghĩa 4. Người không hiểu 4. Đi bá, ống thân là xã xúc tự mình đau lòng 3 giây đồng hồ sáng sớm cũng là vì đi làm rời gạch. Sa súc sớm như vậy cũng có thể xem phát trực tiếp sạ 4 liền xem như sa súc cũng muốn tiếp tốt số đi. sáng sớm ăn điểm tâm thời gian nhất định phải có. cùng là sa súc. sáng sớm thời gian cũng dùng để đuổi tàu điện ẩm. hâm mộ còn có thời gian ăn điểm tâm. anh anh anh. xã hội thật đáng sợ, còn tốt ta là học sinh. ha ha ha ha ha năm. trên lầu 3 nhất định phải cố mà chân quý đi học thời gian ba. không lâu tương lai ngươi liền trải qua xã hội đánh đập bốn. hiện tại ngày mới hiện ra, liền lâm bắc cùng mộc nhan cũng còn không có bắt đầu đi làm phương pháp trực tiếp mưa đạn vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Tiểu Bạch một mực có mục tính chất mang theo Diệp Hàn đi lên phía trước. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Bạch một bộ đối với cảnh vật chúng quanh hết sức quen thuộc bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói với Tiểu Bạch, ngươi là phát hiện cái gì sao? Nghe Diệp Hàn lời nói, Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Diệp Hàn kêu một tiếng về sau, lại quay đầu hướng phía phía trước ngẩng đầu kêu một tiếng. Xem Tiểu Bạch cái dạng này, Diệp Hàn liền càng thêm khẳng định Tiểu Bạch nhất định là phát hiện phía trước có thứ gì. Càng đi về phía trước, Diệp Hàn liền càng rõ hiển cảm nhận được dưới chân mặt đất càng ngày càng ướt át đồng thời có thể nhìn thấy da thú lại càng ngày càng ít lại là quen thuộc phối phương. Diệp Hàn ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lại một cái tùng lâm bá chủ? Diệp Hàn sờ lên tự mình đừng ở phía sau nện lớn chân, trong lòng có chút ít kích động đã thật lâu không có thật tốt hoạt động. Tiếp tục đi lên phía trước, tầm mắt nhìn thấy cây cối cũng trở nên thưa thớt bắt đầu. Diệp Hàn hơi ngừng bước chân, phía trước không chỉ cây cối tương đối thưa thớt, còn ra hiện rất nhiều rễ đặc lớn nhỏ không đều đầm nước. Đầm lầy, Diệp Hàn thấp giọng nói, xem phía trước đầm lầy mang thực vật đều là như thường sinh trưởng bộ dáng, cái này đầm lầy đại khái là không có quá nhiều có độc khí metan, từng, hoặc là chính là không có khí metan. Bất quá Diệp Hàn ngươi vẫn là lấy chú ý cẩn thận phía thượng, đầm lầy bên trong giá thu phần lớn là cá sấu, rắn hoặc là một chút độc trùng, đều không phải là dễ đối phó. Càng phải xem chừng, không muốn rơi vào đầm lầy bên trong. Các chuyên gia nhìn trước mắt phát trực tiếp hình ảnh, lên tiếng nhắc nhở lấy Diệp Hàn. Chương 718, khiêu khích. Chương 718, khiêu khích quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn không có tùy tiện tiến lên, Atlantis lầm lầy, xem như lần đầu gặp được đồng thời Tiểu Bạch cũng là một mặt cảnh giác bộ dáng. Trong veo đầm rất an tĩnh, quá an tĩnh. Ẩm. Các người có hay không một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? cảm giác gì? tâm động cảm giác muốn ba thân mẹ nó tâm động cảm giác ha ha ha ha ha ha ha ha muốn trên lầu sợ là muốn cười chết ta muốn các ngươi quá ra đi ta nói là loại kia sắp gặp được tùng lâm chi chủ cảm giác các ngươi xem đầm lầy xung quanh nhiều an tình à đừng lúc nhích vật cũng không dám ở phụ cận đây hoạt động bộ dáng các ngươi liền sẽ khi dễ người thành thật ha ha ha ha ha ba bất quá người thành thật nói xác thực cũng là trung thực lời nói à thật là có loại cảm giác quen thuộc cảm giác không sai giống trước đó gặp được gặp được cự hình bản diện hùng cường nhện lớn thời điểm đồng dạng chính là cảm giác ăn ảnh giống như em thua thần kinh biểu thị không thể lý giải, ta đã cảm thấy cái này đầm lấy tương đối nguy hiểm mà thôi, còn không có nghĩ đến cái gì Tùng Lâm Chi Chủ. Tùng Lâm Chi Chủ bị các ngươi nói như là rau cải trắng, sao có thể lao gặp phải a? Dù sao bất kể gặp được cái gì, ta lớn Diệp Thần cũng có thể cạo trên nó. Trên lầu nói không sai. Phong phát trực tiếp mưa đạn lập tức liền đem Diệp Hàn mặt cho che quất. Giải thích trong phòng, Lâm Bác ra ngoài lòng hiếu kỳ vừa rồi ấn mở mưa đạn, liền lập tức bị dọa trong nháy mắt đóng lại mưa đạn. Nhóm chúng ta đang yêu khán giả thật đúng là hoàn toàn như trước đây chăm chỉ a. Lâm bản trước miệng cảm thán một câu, cảm ơn. Một nhăn một mặt đồng ý gật gật đầu. Phan Hâm mộ lực lượng quả nhiên là to lớn. Ngươi cảm thấy Diệp Hàn tại đầm lầy bên trong gặp được cái gì? Một nhăn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc lên tiếng hỏi thăm. Ừm, ta cảm thấy không phải giám chính là cá xấu loại hình đi. Đầm lầy nha, cái này hai loại giã thu xuất hiện khả năng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Một nhăn nghe Lâm Bắc lời nói, sờ lên cái cằm. Lâm Bắc ý nghĩ không khác mình làm ấy. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá vẫn là càng hy vọng Diệp Hàn không muốn gặp được nguy hiểm. Lâm Bắc mở miệng gật đầu. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Hán bình an trở về. Một bên khác. Diệp Hàn lặng lặng đứng ở đầm lầy quan sát bên ngoài lấy cảnh vật xung quanh. Tiểu Bạch cũng mười điểm thân mật không có làm ra động tĩnh, ngoan ngoan chờ Diệp Hàn chỉ lệnh. Nhưng mà, Nam, 6 phút trôi qua về sau, đầm lầy vẫn là không hề có động tĩnh gì. Diệp Hàn liếm liếm miệng môi trên, nâng lên hai tay mở rộng lên nửa người trên. Diệp Hàn tả hữu bẻ bẻ cổ, mở miệng. "Nhóm chúng ta hành động đi, không đợi. Tiểu Bạch ngươi theo sát ta." Diệp Hàn chuyến này đi ra, vốn chính là dự định làm một vố lớn đã địch nhân không chủ động tiến công, kia Diệp Hàn liền chủ động đánh ra. Diệp Hàn đi đến một bên, dễ như chờ bàn tay liền ngưng lên một khối hai người ôm hết lớn nhỏ khối đá. Tiếp lấy Diệp Hàn đem khối đá giơ lên đi vào đầm lầy, hai tay dùng sức, trực tiếp đem cự thạch ném vào trong ao đầm. Phanh, ba. Một tiếng vang thật lớn, cự thạch đang đập tiến vào đầm lầy đồng thời, vang lên một vòng lớn so với người còn cao trộn lẫn nước bùn hoa. Rơi vào xa nhất nước bùn, cũng nhanh tung tóe đến Diệp Hàn trên thân hủy đem cự thạch ném ra Diệp Hàn, lần nữa hoạt động lên xương bả vai tới, liên đợi đến địch nhân phản ứng. Diệp Hàn đây là tại khiêu khích. Chân chửi khiêu khích. Tin tưởng qua không được bao lâu, trước mắt đầm lầy liền sẽ có động tĩnh. Chương 719. Thiên tuyển chi tử trương 719, thiên tuyển chi tử quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước quả nhiên không đợi tất cả bị cự thạch tóe lên đến nước bùn rơi xuống mặt đất đầm lầy ở giữa nhất vũng bùn bên trong liền bắt đầu có động tĩnh diệp hàn cùng tiểu bạch chỗ địa phương cự ly đầm lầy trung ương nhất khu vực nhìn ra chỉ ít còn có 200 trăm mét tại nước bùn rơi xuống soạn, âm thanh bên trong ẩn ẩn truyền đến mặt khác dị hưởng hình dung bắt đầu tựa như là nặng nghề sóng nước cấm thanh diệp hàn cùng tiểu bạch lập tức đồng thời nhìn về phía truyền ra dị hưởng phương hướng trong ao đầm nhấp nhô một cái to lớn thân ảnh cũng đang nhanh chóng di động tới thân ảnh này bị đầm lầy nước bùn phát hỏa ra một cái to lớn hình dáng chạy về phía Diệp Hàn cùng Tiểu Bạch sở tại địa. Tới. Diệp Hàn mường rỡ, hai mắt chăm chú nhìn đầm lầy bên trong to lớn thân ảnh. Diệp Hàn nhìn ra người đến thân dài chí ít 10 mét trở lên, rộng thể tại 1 mét đến 2 mét ở giữa. Cái này tại trong đầm lầy khi thì du động khi thì bỏ lấy to lớn thân ảnh, lập tức tỏ rõ ra vật khác loại. Là cá sấu. Thế nhưng là cái này hình thể cũng quá to lớn đi. Cái này dài bao nhiêu? 10m? Chí ít 10 mét khối. Trời ạ. Diệp Hàn ngây xem trừng. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Kinh hô qua đi, Các chuyên gia bên trong mấy vị cổ sinh vật học nhà một mặt ngưng trọng. Cái này khiến ta nhớ tới một loại diệt tuyệt ngành loại, ta cũng nghĩ đến. Các người nói là sợ ngạc? À? Chỉ có thể là sợ ngạc. Hiện nay phát hiện sợ ngạc hóa thạch, hình thể lớn nhất là 98 mét. Kia, Diệp Hàn trước mặt cái này một cái. Mấy vị cổ sinh vật học nhà nhìn nhau một chút, cũng tại lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Nghe được các chuyên gia kết luận, Diệp Hàn trong lòng cũng là trầm xuống. Sợ ngạc? Diệp Hàn cũng là nghe nói qua sợ ngạc, nhưng là nghe nói bên trong sợ ngạc là sớm đã diệt tuyệt tiền sử cự thú một trong đồng thời cũng là trên thế giới hình thể lớn nhất cá sấu. Cá sấu vốn chính là lực công kích tương đối cao giống loài, sợ ngạc càng là cá sấu bên trong người nổi bật. Tại kỷ phân trắng kỷ cuối, rất nhiều cơ lớn động vật, bao quát khủng long, đều là nó đồ ăn đây là đã từng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, chủ thể một phương kinh khủng giống loài. căn cứ cổ sinh vật học nhà đối với một khi phát hiện sợ ngạc hóa thạch nghiên cứu, lớn nhất dài 10 mét sợ ngạc đã coi như là cực lớn cá thể, tuổi tác tại 100 tuổi khoảng chừng đối với sợ ngặc tới nói, bình quân mười từng cái trong cơ thể mới có một cái có thể đạt tới mười hai hình thể. Sau lưng nó là ngàn ngàn tuyệt đối đồng loại thi cốt. nhưng mà Diệp Hàn trước mắt cái này một cái, thân giải tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10m. Rất tốt. Diệp Hàn bắp thịt toàn thân căng thẳng lên, đôi trong mắt thoáng hiện đi săn tinh quang. Tiểu Bạch cảm thụ đến Diệp Hàn trạng thái, vốn là con điểm e ngại Tiểu Bạch, cũng dần dần tiến nhập trạng thái, biến hưng phấn lên. Mẹ nha, nghe được Diệp thần nói cái đồ chơi này là sợ ngạc về sau, ta lập tức đi cha cha đây là cái gì, kết quả bị giật mình. Cùng bốn, ta cũng bị ba. Thật là đáng sợ đi. Diệp Hàn đây là cái gì vận khí a, làm sao lão có thể gặp được loại này quái thú tiền sử 4? Chính là a. Cự hình đoàn diện hùng là tiền sử cự thú. Nghệ lớn cũng là. Hiện tại lại tới một cái sợ ngạc. Điều này nói rõ cái gì? Diệp thân chính là thiên tuyển chi tử đi. Không nào Diệp Hàn tuổi nhóm đủ a, cái này hẳn là bởi vì Atlantis tính đặc thù dẫn đến đi, nơi đó khắp nơi không đều là kỳ quái sinh vật sao? A phi, Diệp thân chính là trước tuyển chi tử, đây là thực lệnh tốt ta. Không phải vậy Âu Dương cùng Đào Tử làm sao không gặp được? Huyền học cũng là đủ. Âu Dương cùng Đào Tử vốn là qua tương đối bảo thủ, Diệp Hàn khắp nơi loạn thăm dò, khẳng định gặp được liền sẽ càng nhiều a. Ta đứng trên lầu, đây mới là cái người biết chuyện. Sợ ngạc xuất hiện, lại đã dẫn phát một đợt khán giả cãi lộn. Chương 720, lộ diện. Chương 720, lộ diện quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mặc dù phòng đoán là tiền sử khổng lồ ngạc bên trong sợ ngạc, nhưng cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Sợ ngạc chỉ có thể nói là bết bắt nhất tình huống a. Bất quá cũng nói không chính xác, không chừng xuất hiện là chưa hề bị phát hiện qua giống loài. Diệp Hàn trong đầu nghĩ như vậy. Tại khán giả nhiệt liệt trong sự phản ứng, chạy về phía Diệp Hàn địch nhân cũng dần dần lộ ra tương đối rõ ràng thân ảnh. Người đến năng lực hành động nhất định là rất nhanh nhẹn. Hình thể không lỗ như thế, hành động nhưng không có tạo thành quá lớn động tĩnh. Diệp Hàn đề phòng, dần dần lui về phía sau. Tiểu Bạch nô ra chân trước đối đảo mặt đất về sau, cũng tùy tùng Diệp Hàn hướng lui về phía sau, hiện lộ rõ ràng ra nó hưng phấn cùng bất an đầm lầy là đối phương địa bàn. Lý do an toàn, Diệp Hàn không muốn tại triều trạch bên trong triển khai chiến đấu. Diệp Hàn dự định đem đầm lầy bên trong địch nhân dẫn lên mở. Bị trọc giận đầm lầy chi chủ một đường chạy về phía Diệp Hàn. Khi nó theo đầm lầy bên trong đi ra lúc, Diệp Hàn, Tiểu Bạch cùng quan sát phát trực tiếp đám người, rốt cục thấy được toàn thân nó hình dạng. Quả nhiên là ngạc loại không sai. Sau khi lên bờ khổng lồ cá sấu run run người trên bùn đất, càng là rõ ràng triển lộ ra nó các hạng bề ngoài đặc thù. Nhìn đúng là sợ ngạc không sai. Cổ sinh vật học gia môn trực tiếp ghé vào phát trực tiếp giao diện bên trên, cẩn thận quan sát cử ngạc bề ngoài đặc thù về sau, rốt cục hạ kết luận. Sợ ngạc chân xương cốt tương đối cùng nó to lớn hình thể tới nói, có vẻ tương đương yếu, cái này đoán chừng là bởi vì nhiều năm thích ứng sống dưới nước mà thoái hóa. Cho nên diệp Hàn trước mắt đầu này sợ ngạc theo đầm lầy bên trong sau khi lên bờ, lại đột nhiên trở nên cẩn thận, không có tại tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước. Sợ ngạc là cực ít sẽ ở trên bờ đi săn giống loài, bọn chúng cực độ ỉ lại sống dưới nước hoàn cảnh. A, phát hiện sợ ngạc không có ngu xuẩn như vậy về sau, Diệp Hàn cười khẽ một tiếng. Lúc này, sợ ngạc liền bò tới đầm lầy bên cạnh, khí thế hung hùng. Nó cùng Diệp Hàn ở giữa cự ly chỉ có mười mấy mét. Thấy rõ sợ ngạc hình dạng khán giả cũng là kinh hô lên. Trời ạ, đây chính là sợ ngạc sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Trên lầu nói ra sợ ngạc cái tên này nơi phát ra ha ha ha ha ha ha ha, ha ba. Ta cũng tra xét, sợ ngạc chính là kinh khủng cá sấu y tứ. Đi bá, cũng thật sự là quá trực bạch. Sợ ngạc lấy hình thể quá thật mẹ nó lớn, cảm giác nó đây tùy tiện vây vây cái đuôi là có thể đem Diệp Hàn quay bay ra ngoài. Trên lầu suy nghĩ nhiều, quay phi Diệp Thần là không thể nào, sợ ngạc cả đời này cũng không thể. Đúng rồi, đánh bay nhóm chúng ta còn tạm được, cái này sợ ngạc lập tức liền muốn biết gì Chúc ở đây rồi. Sợ ngạc mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Diệp Hàn không thả. Diệp Hàn trong tay sớm đã nắm chặt cải tiến sau cỡ nhỏ nhẹ lớn chân. Mọi người đều biết cá sấu không chỉ có sức chiến đấu mạnh, còn mười điểm da dày thịt mèo. Cái này đem làm một trận át chiến. Diệp Hàn một bên xem để phòng sợ ngạc, một bên tự hỏi muốn làm sao động thủ. Xem sợ ngạc một bộ địch không động ta không động, sẽ không công kích trước tới bộ dáng. Diệp Hàn dự định tiên hạ thủ vi cường. Diệp Hàn chân phải hướng về sau một bên, lòng bàn chân trên mặt đất phát ra tiếng ma sát âm, chân trái có chút bố lượng, thân thể không ngửi xuống đây là dự định toàn lực chạy về phía sợ ngạc. Nhưng mà, vừa rồi dự định tiến công Diệp Hàn, lại đột nhiên sinh sinh dừng động tắt lại. Chờ chút, Diệp Hàn nhíu đôi chân mày, ánh mắt vòng qua trước mắt sợ ngạc, nhìn về phía sau lưng nó. Phát trực tiếp giao diện theo Diệp Hàn ánh mắt mà chuyển rời. Khán giả cũng nhìn về phía sợ ngạc phía sau, nhao nhao trừng lớn hai mắt ba. Chương 721 lại tới một cái. Chương 721, lại tới một cái quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đằng sau thế mà còn có một cái. Cái này hai khẳng định là một được một cái. Ngoa tạo, sẽ không còn có nhỏ A3. Đừng sợ ba. Nhóm chúng ta Diệp Thần là có thể đem lệnh lớn Diệp toa nam nhân. Ta không hoảng hốt. Không sai bốn. Liên lệnh lớn cũng một tổ bưng, sợ ngạc khẳng định đánh bại. Nghĩ như vậy ta còn thực sự liền không sợ. Phát trực tiếp giao diện mưa đạn bay lở trời. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia cảm thấy mình tâm tình là càng ngày càng phức tạp. Một lần lại một lần xuyên thấu qua phát trực tiếp giao diện, nhìn xem gần tại Diệp Hàn trước mắt hóa thạch sống. Một bên hy nhìn lấy Diệp Hàn có thể giết chết đối phương, bình yên vô sự trở về. Trong lòng lại có 10 điểm khát vọng có thể bảo tồn ở hóa thạch sống cơ thể sống, cơ thể sống vĩnh viễn là rất tốt nghiên cứu đối tượng. Cuối cùng, các chuyên gia cũng chỉ có thể lý trí, ý nghĩ nghĩ cách trợ giúp Diệp Hàn giết chết hóa thạch sống. Giải thích trong phòng, Lâm Bác cùng một Nhan hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt chấn kinh cùng nghiêm trọng. Thế mà xuất hiện hai đầu sợ ngạc, khả năng còn không chỉ hai đầu. Lâm Bắc nhíu mày, sẽ không giống nạn lớn lần kia đồng dạng a cũng đừng lại là xuất hiện một tổ loại kia. Mộc Nhan một mặt lo lắng, bất quá xem cự ngạc sẽ không rời xa đầm lấy bộ dáng, Diệp Hàn coi như đánh không lại, muốn chạy rơi lời nói hẳn là cũng không khó. Lâm Bắc phân tích Diệp Hàn tình trạng, mặc dù Lâm Bắc cũng không cảm thấy Diệp Hàn sẽ chạy trốn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Diệp Hàn lời nói, hẳn là sẽ không lựa chọn chạy trốn. Diệp Hàn khẳng định chọn một trận chiến đến cùng. Mộc Nhan nghe xong Lâm Bắc lời nói về sau, rứt khoát liền nói ra cùng Lâm Bắc nội tâm ý nghị nhất chí lời nói. Dẫn tới Lâm Bắc vô cùng tán đồng gật gật đầu. Diệp Hàn nhìn trước mắt hai đầu sợ ngạc, sắp thực liền không có cân nhắc chạy trốn tình huống. Mặc dù Diệp Hàn cũng cảm thấy, nơi này sợ ngạc chỉ sợ không chỉ lấy hai đầu. Nhưng là, chạy trốn, loại hành vi này, Diệp Hàn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Diệp Hàn liếm liếm răng hàm, trong lòng tính toán trước mắt hoàn cảnh bên trong các nơi có thể lợi dụng địa phương. Mấy giây về sau, Diệp Hàn lần nữa làm ra chuẩn bị công kích tư thế. Nhìn xem hai đầu sợ ngạc cũng dự định dùng phòng thủ làm chủ, Diệp Hàn vẫn như cũng là dự định tiên hạ thủ vi cường. Cường thế phá phòng. Trong nháy mắt, Diệp Hàn trực tiếp xông về phía trước, trong nháy mắt liền đạt tới hai đầu sợ ngạc trước mắt. Hai đầu sợ ngạc vừa rồi dự định mở miệng công kích Diệp Hàn lại đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại hai đầu sợ ngạc vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, từ trên trời giáng xuống, lấy cỡ nhỏ nhẹ lớn chân làm vũ khí, một đao đâm vào một cái sợ ngạc chỗ của bốn. Cơ hồ gần một nửa chân nhẹn cũng đâm vào sợ ngạc trong thân thể. Một kích thành công, Diệp Hàn lập tức rút ra chân nhẹn, tại thụ thương sợ ngạc dây rủa trước đó liền cực tốc cách xa ra. Tiểu Bạch một mực tại một bên cạnh giới, đồng thời chờ đợi Diệp Hàn chỉ lệnh, mười điểm thông nhân tính không có bất luận cái gì hành động, đoán chừng là sợ ảnh hưởng Diệp Hàn hành động. "Còn không tệ." Diệp Hàn nhẹ nói, hết sức hài lòng mỉm cười. "Cái thứ nhất, chỉ là Diệp Hàn thăm dò Diệp Hàn cần trước được biết sợ ngạc tốc độ công kích cùng năng lực phòng ngự. Theo sợ ngạc tốc độ phản ứng đến xem, Diệp Hàn hoàn toàn có thể ứng phó đồng thời, lệ lớn chân không chỉ có thể đâm xuyên sợ ra cá xấu ra, còn có thể không chấm tám trực tiếp thật sâu đâm vào sợ ngạc trong thân thể. Cái này khiến Diệp Hàn hết sức hài lòng. Lần thứ nhất giao phong, liền bị trọng thương. Cái này khiến hai đầu sợ ngạc cũng trở nên càng thêm cẩn thận, thủ thương sợ ngạc bất an dễ dụa thân thể, bắt đầu lùi lại, làm cho cả thân thể cũng không có vào đầm lầy trong nước bùn. Về sau sợ ngạc cũng hơi lui lại, nhưng lại ngăn tại thủ thương sợ ngạc trước mặt, nó thân hình nhìn muốn càng lớn một vòng. Chương 722 Cầu sinh dục. Chương 722, cầu sinh dục quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bất quá, Diệp Hàn nhìn trước mắt hai đầu sợ ngạc, trong lòng đột nhiên có chút không quá cao hứng cảm giác. Thụ thương sau sợ ngạc, trở nên càng thêm cẩn thận phòng ngự bắt đầu. Làm đầm lầy chi chủ, bọn chúng sẽ không dễ dàng thả đi Diệp Hàn. Nhưng là, cái này hai sợ ngạc vẹn vẹn quán không có rời đi, lại là một bộ nhìn qua tuyệt đối sẽ không đi ra đầm lầy vũng bùn bộ dáng. Diệp Hàn đã cảm thấy, cái này hai đầu cá xấu lực công kích mặc dù rất mạnh, đáng tiếc lại sẽ không chủ động tiến hành công kích. Không hẳn là a. Diệp Hàn liền đứng cách sợ ngạc không xa trên mặt đất, cái này hai đầu sợ ngạc cũng không ra đầm lầy đến chủ động công kích. Cái này hai đầu sợ ngạc cầu sinh dục rất mạnh. Nhìn xem sợ ngạc loại biểu hiện này, các chuyên gia cho ra kết luận. Vì cái gì cái này hai đầu sợ ngạc cầu sinh dục làm sao mạnh đâu? Diệp Hàn một bên tự hỏi, một bên nghe các chuyên gia phân tích. Rất nhiều giống loài tại lâm nguy thời điểm, đều sẽ biểu hiện ra dị thường cầu sinh dục. Cái này hai đầu sợ ngạc, nếu như là một được một cái lời nói, nhất định sẽ tiến hành sinh sôi, liền giống như nhện lớn. Ta đồng ý, đây là vì cam đoan giống loài kéo dài. Dù sao, sinh sôi là đại bộ phận sinh vật tiến tiến. Sợ Ngạc Sinh sôi năng lực hẳn là cũng sẽ không rất yếu. Đồng thời hiện tại cái này hai đầu sợ ngạc, từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, là sớm đã trưởng thành bộ dáng. Nghe các chuyên gia phân tích, Diệp Hàn trong lòng đại khái nghi minh bạch. Các chuyên gia vẫn như cũ tiếp tục thảo luận. Như vậy vấn đề tới, nếu như là một được một cái lời nói, mấy này đầm lời khẳng định không chỉ cái này hai đầu sợ ngạc. Đồng thời, nếu có hậu đại, cái này hai đầu sợ ngạc cầu sinh dục cũng sẽ không như thế mạnh. Cho nên, Diệp Hàn trước mắt cái này hai đầu sợ ngạc, có cực lớn có thể là cùng giới đứng. Cho nên vì tận khả năng lâu dài sinh tồn được, liền trở nên rất cẩn thận. Các chuyên gia kết luận cuối cùng nhất, xác nhận Diệp Hàn trong lòng suy nghĩ, cho nên sợ ngạc thì tan ngon không? Diệp Hàn phát ra đến từ sâu trong linh hồn thảo vấn, nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia đang nghe rõ ràng Diệp Hàn vấn đề về sau, một mặt ngậm bức rơi vào trở mặc Khán giả lúc đầu đang chờ Diệp Hàn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chiến đấu, kết quả là nghe được Diệp Hàn như thế một vấn đề. Mưa đạn trong nháy mắt yên tĩnh xuống, mấy giây sau mưa đạn lại hơn kịch liệt bạo phát. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta Diệp thần lão công làm sao đáng yêu như thế đâu muốn? Diệp Hàn là nghiêm túc sao ba? Kỳ thật ta cũng rất yếu kỷ. Sợ ngạc thịt ăn ngon không muốn. Diệp Hàn vấn đề không có tâm bệnh a, vốn chính là vì ăn. Nghĩ như vậy thật đúng là năm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hàn vấn đề sợ là không cách nào trả lời. Các chuyên gia trầm mặc một lát sau, cũng mở miệng lần nữa. Diệp Hàn, đối với ngươi vấn đề này, hiện nay không có bất luận cái gì nghiên cứu số liệu. Bất quá đồng dạng hoang dại cá sấu thịt, vốn cũng không phải là rất ăn ngon bộ dạng. Tuổi tác vượt cá sấu lớn thịt, cũng càng là không ăn ít. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đoán chừng sợ ngạc thịt, cũng xác thực sẽ không ăn ngon đi nơi nào. Bất quá Diệp Hàn bọn hắn trước đó ăn các loại giá thú thịt, cũng không phải rất khó ăn bộ dáng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất sợ ngạc thịt liền ăn ngon đâu? Mặc dù, cái này hai đầu sợ ngạc ngấm lại liền có chút đáng thương bộ dáng. Nhưng là, diệp hàn bọn hắn lương thực dư cũng nhanh tiêu hao hết. Diệp Hàn đánh giá trước mắt cái này hai đầu sợ ngạc lớn nhỏ. Chập chờn. Có thể bốn người bọn họ một hổ ăn rất lâu. Đồng thời còn có cái này hai thân da cá sấu, cũng sẽ có tác dụng lớn. Chương 723. Thử độc. Chương 723, thử độc quy cầu toàn đặt trước từ là trước ngay tại các chuyên gia phỏng đoán Diệp Hàn lần này có thể muốn bỏ qua sợ ngạc thời điểm, Diệp Hàn có động tác mới. Diệp Hàn móc ra một mực tùy thân mang theo nện lớn huyết dịch, mở ra nắp bình, nhỏ hai giọt máu độc đến cỡ nhỏ nện lớn chân trên ngọn. Bình này máu độc đã cất giữ một đoạn thời gian rất dài. Diệp Hàn cùng các chuyên gia cũng không dám cam đoan, nện lớn huyết dịch độc tính vẫn là không tồn tại. Coi như vẫn như cũ có độc, độc kia tính chất vẫn là không mãnh liệt. Hiện tại vừa vẫn có thể thí nghiệm một phen. Diệp Hàn lại muốn bắt đầu tiến công. Diệp Hàn từ trước đến nay lấy ra, đều có thể nói là mười điểm nhanh, hung ác, chuẩn. Lần này động thủ mục tiêu là ngăn tại phía trước đầu kia sợ ngạc ánh mắt. Nhưng mà, sợ ngạc vốn là hết sức cẩn thận chờ đợi Diệp Hàn tiến công. Làm Diệp Hàn vừa rồi có động tác thời điểm, hai đầu sợ ngạc liền hết sức ăn ý vung lên bọn chúng to lớn cái đuôi, chụp về phía Diệp Hàn. Tuyệt đại bộ phận ca sấu, trừ miệng bộ lực cắn kinh người bên ngoài, cái đuôi lực công kích cũng rất mạnh. Sợ ngạc rõ ràng cũng là dạng này. Hai đầu cái đuôi lớn hướng Diệp Hàn quay tới, phát ra hai đạo thanh âm xé gió. Diệp Hàn mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng phía trước tới gần sợ ngạc, hai đầu quay tới cái đuôi rơi vào Diệp Hàn trong tầm mắt. Mang theo phát trực tiếp thiết bị phản phất thân lâm kỳ cảnh người xem bên trong nhau nhau phát ra kinh hô. A a a, 5, ngoại cả bốn. mã ơi ba. màu tránh ra a4, quay đến đây 5, muốn bị đánh tới. A a a. Tại mọi người trong lúc kêu sợ hãi, Diệp Hàn ở trong lòng tính toán xong hai đầu sợ ngạc cái đuôi công kích quý tích. Lúc đầu Diệp Hàn là dự định tại hai đạo cái đuôi trong công kích tìm tới khoảng cách, dùng cái này đến nhầm mở cái này hai đạo công kích. Tính toán sau mới phát hiện, thế mà tìm không thấy có thể cung cấp tự mình thông qua khoảng cách. Hai đạo công kích ở giữa khoảng cách, tồn tại là tồn tại, chỉ tiếc 10 điểm chật hẹp, căn bản cũng không đủ diệp Hàn cả người thông qua. Liên tiểu Bạch cũng không được. Cái này hai đầu sợ ngạc lúc này công kích, có thể nói là phối hợp hết sức ăn ý, Diệp Hàn không thể không ở trong lòng cảm thán. Loại này phối hợp năng lực là cần thời gian rất lâu đến rèn luyện. Diệp Hàn trong đầu toàn bộ tính toán quá trình, trên thực tế cũng chỉ hao tốn 0. mấy giây thời gian. Thế là Diệp Hàn quyết định, dứt khoát liền không đi qua. Tay phải mạnh mẽ vung, Diệp Hàn cầm trong tay mệnh lớn chân đao, dùng sức ném mạnh hướng trước mắt sợ ngạc. Sau đó Diệp Hàn hai chân đạp địa, thân thể hướng về sau nghiêng, cả người cấp tốc hướng về sau bắn ra đi. Hai đầu sợ ngạc cái đuôi lớn theo Diệp Hàn trước mắt đảo qua. Mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng vẫn là làm cho Diệp Hàn cảm thấy bộ mặt tê dần. Ngay sau đó, Diệp Hàn một cái lộn ngược ra sau an ổn rơi xuống đất, hoàn mỹ tránh khỏi sợ ngạc công kích. Diệp Hàn ném ra niệm lớn chân dao, tinh chuẩn không sai theo hai đầu cái đuôi lớn công kích khoảng cách ở giữa đi qua, thứ tới gần phía trước cái kia sợ ngạc mắt phải bên trong. Diệp Hàn khẽ miệng khẽ nhếch, mười điểm chờ mong nhìn xem sợ ngạc sắp xuất hiện đủ loại phản ứng. Con mắt bị cắm vào đồ vật, cái này sợ ngạc bắt đầu kịch liệt giằng co. Nó điên cuồng giơ động đầu, muốn đem trong mắt đổ vật hất ra đáng tiếc sợ ngạc tứ chi cũng đủ không đến phần mắt vị trí, không phải vậy này sẽ là một cái đơn giản vấn đề đồng thời, điên cuồng lay động, tăng thêm sợ ngạc trong mắt thương thế chép. Thụ thương trong mắt chảy ra càng nhiều huyết dịch. Nhìn thấy sợ ngạc trong mắt chảy ra huyết dịch là biến thành màu đen. Diệp Hàn cẩn thận quan sát đến cắm nhện lớn chân đau sợ ngạc ánh mắt. Phần mắt chung quanh cũng đã xuất hiện bị ăn mòn cái vết tích. Diệp Hàn có thể khẳng định, nhệ lớn huyết dịch độc tính vẫn như cũ vẫn tồn tại. Chương 724. Làm cho người kinh ngạc. Chương 724, làm cho người kinh ngạc quỷ cầu toàn đắt trước từ trước. Nhận trọng thương như thế, sợ ngạc thế mà còn không có đại phát thu tính, bọn chúng vẫn không có rời đi đầm lầy, vẫn không có chủ động công kích Diệp Hàn. Thế mà không có phát cuồng nổi điên. Diệp Hàn nhíu mày, trong lòng cũng là có chút ít kinh ngạc. Càng làm cho người ta kinh ngạc phát sinh. Hai đầu sợ ngạc bắt đầu lui về phía sau. Trước kia bị bảo hộ ở phía sau đầu kia sợ ngạc, thế mà tiến lên đây cùng làm bạn nhổ nó trong mắt niệm lớn chân đao. Nhìn ra đồng bạn ý đồ, bên trong đao sợ ngạc đình chỉ giãy rùa. Phối hợp đồng bạn cấp tốc dùng miệng cắn niệm lớn chân, mãnh liệt hướng ra phía ngoài rút ra chân đao. Hai đầu sợ ngạc phối hợp lẫn nhau đồng thời còn tại không ngừng hướng lui về phía sau. Diệp Hàn, đây là dự định muốn bỏ chạy a? Lần thứ nhất gặp được loại này tình huống Diệp Hàn đứng tại châu ngây dại ra. Không phải, cái này cầu sinh dục cũng quá mạnh a. Sợ ngạc biểu hiện cũng là làm cho các chuyên gia mới lạ không thôi. Cái này hai cái sợ ngạc cầu sinh dục thế mà cường thịnh như vậy. Nghiên cứu qua sợ ngạc số liệu, là biểu lộ sợ ngạc hiếu chiến a. Làm mãnh thú, hung thú, sợ ngạc tại đối mặt hình thể so với mình sinh vật nhỏ lúc, hẳn là sẽ không e sợ chiến. Sợ ngạc thế mà còn lẫn nhau trợ rút. Cái này hai cái sợ ngạc dục vọng cầu sinh, thật rất mạnh. Khán giả cũng là biểu thị một mặt một bức. Không phải, cái này sợ ngạt thế mà liền muốn chạy. Đây là cạm bẫy đi, làm sao có thể cứ như vậy chạy đâu? Chẳng lẽ không ai cảm thấy cái này hai đầu sợ ngạt có chút tội nghiệp cảm giác sao? Nó hai cho ta một loại sống nương tựa lẫn nhau đáng thương cảm giác buồn, khiến cho ta cũng có chút thông cảm nó hai. Đây là cái gì thần tiên cách mạng hữu nghị a năm? Không phải là các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng Diệp Hàn bọn hắn cạn lương thực vấn đề sao ba? Trên lầu thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ba. Diệp Hàn xác thực chính là muốn giải quyết hiện tại chữ lương vấn đề. Cho nên, sợ ngạt muốn chạy trốn kia là không có khả năng. Nốc trệ một nháy mắt về sau, Diệp Hàn liền lập tức lấy lại tinh thần. Diệp Hàn không chút do dự liền xông về phía trước. Các chuyên gia nhìn thấy Diệp Hàn phóng tới đầm lầy, vội vàng mở miệng. "Diệp Hàn, đừng xúc động, phía trước là đầm lầy ba. "Diệp Hàn, Ba! "Diệp Hàn, đừng." Diệp Hàn không chờ các chuyên gia nói xong, liền tung người một cái, nhảy tới ánh mắt thụ thương sợ ngạc trên thân. Nửa đường còn thuận tiện nhặt lên tự mình nện lớn chân đau. Xem Tiểu Bạch một mặt vội vàng, muốn đi theo nhảy vào đầm lầy bộ dáng. Diệp Hàn quay đầu phân phó Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, Ngươi đứng tại chỗ không muốn đi động. Ngao ấu ngao. Tiểu Bạch đọc hiểu Diệp Hàn ý tứ về sau, miệng bên trong không quá cao hứng hừ hứ hừ, cuối cùng vẫn là nghe lời dừng lại tại nguyên chỗ. Nghe được Diệp Hàn lời nói, nhìn xem phát trực tiếp khán giả vô cùng ăn ý bắt đầu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi đứng tại chỗ không muốn đi động. Ta đi mua quất tử năm. Ta nghiêm trọng hoài nghi Diệp Hàn tại chiếm Tiểu Bạch tiện nghi, đồng thời nắm giữ chứng cứ bốn. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Bạch thật là một cái ngoan nhi tử. Ừm. Ta cảm thấy ok. Diệp Hàn cũng coi là Tiểu Bạch ba ba không có tâm bệnh. Không muốn ngươi cảm thấy, muốn ta cảm thấy. Ok trên lầu loạn nhịp a đúng đấy quá dầu mỡ hiện tại người xem thật sự là không chút nào quan tâm diệp hàn an uy nói cái gì đây diệp thần há lại cần ta các loại phạm nhân quan tâm diệp hàn không nao thổi lại xuất hiện chịu phục chịu phục ta cảm thấy nói không sai trương 725 trăm thân trương 725 trăm thân quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước cảm nhận được diệp hàn nhảy đến trên lưng mình sợ ngạc càng thêm kịch liệt giằng co diệp hàn bị lắc đung đưa trái phải bắt đầu diệp hàn nhíu nhíu mày một cái quyết tâm cầm trong tay nệ lớn chân đao đâm vào dưới thân sợ ngạ trong thân thể chạy ở phía trước một cái khác đầu sợ ngạc phát giác được nguy hiểm, xoay đầu lại muốn hỗ trợ. Diệp Hàn dưới thân sợ ngạc lại đột nhiên dùng sức một cái với đuôi, đem muốn tới hỗ trợ đồng bạn quét qua mà ra. Nhìn xem đồng bạn bị tự mình quét xa, Diệp Hàn dưới thân sợ ngạc dẫn theo Diệp Hàn càng thêm cách xa đồng bạn đây là muốn nhường đồng bạn thừa cơ trước trốn. Diệp Hàn đôi mắt khẽ động, cầm trong tay chân đao hơn dùng sức cắm vào dưới thân sợ ngạc trong thân thể. Liên để các ngươi một đội một đi, cũng không lỗ. Diệp Hàn thấp giọng nói, đây là quyết định bỏ qua một cái khác sợ ngạc. Một cái khác sợ ngạc nhìn trước mắt tình huống, cũng minh bạch đồng bạn để cho mình trước trốn ý tứ. Nó tại nguyên chỗ chủ trừ mấy giây sau, liền nhanh chóng vùi đầu trốn vào đầm lầy bên trong, nhanh chóng trốn. Một màn này, nhường quan sát phát trực tiếp khán giả hô to ngoại tạo. Ngoa tạo 3. Cái này sợ ngạc quá như phe 3. 6. Sợ ngạc lợi hại như vậy sao ba? 3. Đây là cái gì cỡ lớn hoạn nạn gặp sự thực hiện trường muốn? Ta cảm động ba. Nhìn xem người ta sợ ngạc, nhìn nhìn lại phim truyền hình, phim truyền hình bên trong chỉ có người đi mau. Không. Ta không đi. Muốn đi cùng đi. Hoặc một ít người ta sợ ngạc có được hay không? Ngoa tạo 3. Trên lầu nói quá đúng chẳng lẽ không ai cảm thấy sợ ngạ rất đáng thương sao? bọn chúng rõ ràng cũng không có làm sai cái gì, nhìn ta quá khó chịu. rốt cuộc có người cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Diệp Hàn vì cái gì liền không thể bỏ qua bọn chúng? sợ ngạ cũng không có chủ động công kích qua Diệp Hàn. quá tàn nhẫn. bốn, bốn. trên lầu là loạn nhập cái gì sao? Thánh Mẫu Biểu lăn ra được không ba? gần cự ly vây xem Thánh Mẫu Biểu. Diệp Hàn bọn hắn chẳng lẽ liền không cần vừa cơm sao? đây chính là Tùng Lâm Pháp Ta, không thể gặp liền lăn a. ngu xuẩn mậu cút. Diệp Thần cố lên. Diệp Hán cũng không có nhiều tàn nhẫn các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra được sao? Diệp Hàn hẳn là bỏ qua một cái khác sợ ngạ. Diệp Thần lão công ta yêu ngươi, tại ngươi xem tranh luận bên trong, trở Diệp Hàn sợ ngạ, trái ngược trước đó thái độ cẩn thận, bắt đầu kịch liệt chống lại cầu hoa tươi. Nó điên cuồng bầy đầu vung đuôi, muốn đem Diệp Hàn từ trên lưng mình lấy xuống. Hiện trên người Diệp Hàn tất cả đều là đèn kịt nước bùn. Một phen dãy rùa về sau, sợ ngạ tựa hồ phát hiện không cách nào đem Diệp Hàn từ trên lưng mình bỏ rơi đi. Nó ngừng lắc lư, rứt khoát cũng một đầu vùi vào đầm lầy bên trong. Diệp Hàn thân thể bị kéo theo, lập tức lâm vào đầm lầy bên trong, nửa người dưới bị giam cầm ở cảm giác nhiều Diệp Hàn nhíu mày, Diệp Hàn thân thể còn tại tiếp tục hạ xuống, thế mà còn như thế tinh thần sao? Diệp Hàn ở trong lòng tính toán cái này sợ ngạc trúng độc lúc dài, nện lớn độc tố trong huyết dịch đã tại sợ ngạc trong thân thể lan tràn một đoạn thời gian, đồng thời còn bổ sung ăn mòn hiệu quả. Mấy giây về sau, Diệp Hàn phần bụng đều đã lâm vào đầm lầy bên trong, không thể lại tiếp tục hâm sâu. Diệp Hàn vừa rồi nghĩ như vậy, liền phát hiện dưới thân sợ ngạc có động tác mới, sợ ngạc tại đầm lầy bên trong xoay chuyển bắt đầu. Diệp Hàn trong tay còn cầm cắm ở sợ ngạc trên lưng nện lớn chân ao, sợ ngạc như thế chuyển rời. Nhường Diệp Hàn cả người bị kéo theo lấy hướng bên cạnh ngã xuống nhỏ. Chương 726, đám người kinh hãi. Chương 726, đám người kinh hãi quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn nhíu mày, cơ hội là đồng thời, Diệp Hàn liền đã nghĩ kị muốn như thế nào cùng cái này sợ ngạc đối chiến. Thân thể đảo hướng đâm lấy bên trong, Diệp Hàn thuận thế liền đem tự mình chôn vào. Một mấy mắt, đầm lấy nước bùn liền đem Diệp Hàn che mất. Thấy cảnh này các chuyên gia bị dọa chừng lớn hai mắt. Diệp Hàn, chuyện gì xảy ra? Đây là xảy ra chuyện gì ba? Diệp Hàn, nghe được xin trả lời. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng trong nháy mắt bị các chuyên gia lớn tiếng kêu gọi bao phủ. Giải thích trong phòng Lâm Bắc cùng một nhan hai người cũng bị hù dọa. Lâm Bắc trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, toàn bộ thân thể gom góp hướng về phía phát trực tiếp trên màn hình. Diệp Hàn bún. Tại Lâm Bắc trong tiếng kêu to, một nhan cũng là kinh bưng kín đôi môi hét dầm lên. Chơi ạ bún. Chớ nói chi là phòng phát trực tiếp bên trong người xem mưa đạn trực tiếp bạo phát. Diệp Hàn làm sao bị kéo tiến vào đầm lầy bên trong rồi. Đầm lầy bên trong sợ ngạ đối với Diệp Hàn làm cái gì ba. Bún. Ngoại ta bún. Diệp Hàn không có sao chứ sáu. Đại gia ổn định. Không nên kinh hoàng, nhóm chúng ta muốn tin tưởng Diệp Hàn. Đúng rồi, các ngươi muốn tin tưởng Diệp Thần Nha. Diệp Hàn cũng rơi vào đầm lầy bên trong. Đầm lầy vốn là nguy hiểm, hiện tại bên trong còn có một cái sợ ngạt. Phải làm sao nha ba? Vạn nhất một cái khác sợ ngạt cũng gây trở về đối phó Diệp Hàn làm sao bây giờ? Vội cái gì? Nhóm chúng ta Diệp Thần chẳng lẽ còn sẽ làm không chừng sợ ngạt sao ba? Dù sao ta tin tưởng Diệp Thần ba. Diệp Hàn xác thực cũng là tự mình lựa chọn muốn lâm vào đầm lầy bên trong. Lâm vào đầm lầy, đối với người bình thường tới nói, đúng là một cái nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là Diệp Hàn hiện tại không chỉ là hoang dã sinh tồn phương diện chuyên gia, tố chất thân thể càng là siêu việt người bình thường cực hạn. Tại đầm lầy bên trong, người bình thường là rất khó hành động. Nhưng là lấy Diệp Hàn năng lực, muốn làm được hành động tự nhiên, vẫn là không khó. Hùng Chi Diệp Hàn có thể nín hơi một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù tại đầm lầy bên trong không thể thấy vật, nhưng là Diệp Hàn có thể thông qua cảm thụ đầm lầy nước bùn ba động để phán đoán sợ ngạ hành động cùng cự ly. Diệp Hàn là 10 điểm chính rõ ràng năng lực mới có thể lựa chọn tiến nhập đầm lầy đồng thời. Diệp Hàn tin tưởng, nhiều nhất lại đi qua năm phút, sợ ngạ liền sẽ rõ ràng xuất hiện chúng độc phản ứng. Nói thật, thân thể bị nước bùn bao trùn cảm giác thật rất tồi tệ, đặc biệt là đầu cảm giác ánh mắt, lỗ tai, miệng cùng cái mũi cũng bị đầm đặc nước bùn che mất. Cú hô không ưa thích loại cảm giác này. Sợ ngạc phát giác được Diệp Hàn Lâm vào đầm lấy bên trong. Nó lập tức nghi quay người nào về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn trong tay còn cầm cắm vào sợ ngạc trong thân thể nện lớn chân ao. Sợ ngạc hiện tại vị trí vẫn như cũng là tại Diệp Hàn phía bên phải phía dưới, nó vừa mới chuẩn bị quay người, nó động tác liền bị Diệp Hàn bắt được. Diệp Hàn toàn thân phát lực, nắm chặt trong tay nện lớn chân dao, phía bên phải phía dưới toàn lực đâm tới. Sợ ngạc quay người đánh tới động tác Liền Sinh sinh bị Diệp Hàn vỡ vụt, vết lớn chân đau đâm vào sâu hơn. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được Sợ Ngạc cơ bắp co vào cùng run rẩy. Càng sâu vết thương, cho Sợ Ngạc mang đến càng cường liệt cảm giác đau đớn. Sợ Ngạc chấm 2 giây về sau, lại lần nữa chuẩn bị tiến công. Nó không cho tự mình lưu nhiều một chút thời gian thở khẩu khí, thậm chí không có thời gian đi thẳng mình tương thế. Một kích này sau khi thất bại, Sợ Ngạc múa từ bản thân một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo cái đôi lớn, quét về Diệp Hàn. Chương 727, thân hám đầm lầy về sau. Chương 727, thân hám đầm lầy về sau quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lâm vào đầm lầy về sau, phát trực tiếp thiết bị truyền ra ngoài thông tin, ngoại trừ không nhìn rõ bất cứ thứ gì đầm lầy dưới nước hình ảnh bên ngoài, cũng chỉ có trong nước bùn các loại ba động thanh âm. Về bọn nhiều việc cùng khủng ngạc tác chiến, Diệp Hàn không muốn phân ra tâm tư vừa đi vừa về ứng các chuyên gia lo lắng. Hướng chi tại đầm lầy bên trong, Diệp Hàn cũng rất khó mở miệng nói chuyện. Mặc dù đầm lầy dưới nước hình ảnh nhưng tâm nhìn rất thấp, nhưng là vẫn có thể nhìn ra xuất hiện ở di động tới điều này, nói rõ Diệp Hàn tại đầm lầy xuống hoạt động. Tin tức này, hoặc nhiều hoặc ít nhường đám người an tâm không ít. Diệp Hàn trong tay cầm nhện lớn chân ao, toàn bộ thân thể đã bị nước bùn bao trùm bu bàn chân từ lâu rời khỏi khủng ngạc phần lưng. Nếu không phải nước bùn khá là xiết dệt, Diệp Hàn cân bằng khởi thân thể đến có thể sẽ hơn tốn sức đồng thời cũng bởi vì nước bùn quá đặc dính, toàn bộ thân thể cũng đắm chìm tiến vào đầm lầy bên trong Diệp Hàn, thân thể gánh vác cũng là lớn hơn. Lúc này, Diệp Hàn cảm nhận được nước bùn ba động trở nên càng cường liệt. Diệp Hàn lập tức đánh giá ra khủng ngạc phương thức công kích cùng công kích phương hướng. Không có ý định ngại kháng một kích này Diệp Hàn, quả quyết buông tay ra bên trong nhện lớn chần đao, trực tiếp lấy thưởng nhân không cách nào làm được tốc độ, bơi đến khủng ngạc trước mặt. Ngay sau đó xoay người một cái, Diệp Hàn kề sát tại khủng ngạc bên cạnh thân, an toàn tránh thoát khủng ngạc cái đuôi lớn công kích. Mặc dù Diệp Hàn là nhắm hai mắt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Hàn đánh giá ra khủng ngạc vị trí. Diệp Hàn phát rất được, khủng ngạc tốc độ phản ứng rõ ràng trở nên chậm đầm lại, vốn là hẳn là khủng ngạc sân nhà địa. Nhưng là Diệp Hàn gần sát khủng ngạc thời điểm, khủng ngạc thế mà không có lập tức kịp phản ứng. Khủng ngạc thân thể độc tố bắt đầu phát tác. Cái này so Diệp Hàn suy đoán bên trong, phải nhanh không ít đoán chừng là bởi vì cái này khủng ngạc niên kỷ tương đối lớn. Làm Diệp Hàn tiếp tục chuyển dời, đem toàn bộ thân thể cũng áp vào khủng ngạc trên lưng thời điểm, cái này khủng ngạc tự hồ mới phát hiện Diệp Hàn tiếp cận khung ngạc dưới sự kinh hãi muốn nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi xa hơn cách Diệp Hàn, phòng ngừa Diệp Hàn tiếp cận chỉ tiếc đã muộn gian tại khủng ngạc trên lưng Diệp Hàn, đã tìm tòi đến nện lớn chân đau Diệp Hàn vốn là đối với cái này chân đau hết sức quen thuộc chạm đến chân đau về sau Diệp Hàn gần như trong nháy mắt liền một lần nữa nắm giữ cái này chân đau nắm chặt chân đau Diệp Hàn, đứng lần đứng ở khủng ngạc trên lưng tại khủng ngạc hướng về phía trước bơi đi đồng thời Diệp Hán dùng sức thay đổi lên nện lớn chân đau vết thương và mèo nhưng khủng ngạc càng thêm đau nhức khủng ngạc động tác rõ ràng bị đánh loạn đau đớn kích thích khủng ngạc nhưng khủng ngạc ra sức dãy rũ dàng co. Diệp Hàn trung quanh nước bùn theo sát khủng ngạ động tác mà kịch liệt sóng gió nổi lên. Cái này khiến Diệp Hàn cả người cũng đi theo lay động. Diệp Hàn hai chân lần nữa rời khỏi khủng ngạ phần lưng. Hai chân không có điểm dùng lực, hiện tại Diệp Hàn toàn thân điểm chống đỡ cũng chỉ có trong tay nện lớn chân đao. Diệp Hàn trên thân phát trực tiếp thiết bị truyền ra rõ ràng ba động âm thanh. Cái này khiến quan sát phát trực tiếp tất cả mọi người khẩn trương lên. Diệp Hàn, ngươi hẳn là có thể nghe được nhóm chúng ta thanh âm. Ngươi nghe, đừng lại đầm lầy bên trong đợi quá lâu. Không ngang tại đầm lầy bên trong sức chiến đấu là nhóm chúng ta không thể dự đoán. Lục Diệu Tác chiến là khủng ngạ nửa điểm. Hắn tứ chi hẳn không có quá lớn lực phá hoại. Các chuyên gia không ngừng nói với Diệp Hàn tự mình ý kiến. Diệp Hàn nghe xong có chút im lặng, những này không đều là nói nhảm sao? Chương 728. Đánh tới. Chương 728. Đánh tới quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Không ngạc tứ chi đúng là nhược điểm không sai, thế nhưng là nhược điểm này muốn trên đất bằng mới có thể hiện hiện ra. Mà bây giờ còn tại đầm lầy bên trong. Diệp Hàn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, các chuyên gia hảo ý tâm hắn nhận. Lâm Bắc đang giải thích trong phòng rất có điểm đứng ngồi không yên bộ dáng. Trong lòng của hắn rất là lo lắng. Mặc dù Diệp Hàn sắc thực rất nhu bức, đây là không tranh sự thật. Nhưng là, cũng bởi vì Lâm Bắc đồng dạng làm hoang dã sinh tồn chuyên gia, hắn mới so những người khác hơn có thể minh bạch Diệp Hàn hiện tại tình cảnh nguy hiểm. Hy vọng Diệp Hàn có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh lên trở về mặt đất bắt đầu. Mặc dù Lâm Bắc cho rằng đổi lại là tự mình lời nói, đoán chừng phải lạnh lạnh. Nhưng là Lâm Bắc trong lòng vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Diệp Hàn. Mục nhăn cũng là khẩn trương nắm chặt hai tay. Diệp Hàn hẳn là tại cùng khủng ngạc kịch liệt đấu tranh. Hy vọng Diệp Hàn có thể bình an vô sự. Người xem bên trong mặc dù cũng không ít người vì Diệp Hàn lo âu, nhưng là nói cái gì cũng có. Diệp thân cái gì thời điểm khả năng giải quyết hết khủng ngạc. Ca trực tuyến các loại, rất cấp bách. Cái gì thời điểm khả năng lần nữa nhìn thấy ta ta Diệp Hàn lão công tuyệt thế mỹ nhân A6. Chờ Diệp Hàn sau khi lên bờ đoán chừng cũng là toàn thân sơn đen mà đen, trên lầu đến thời điểm cũng đừng ghét bỏ Diệp Hàn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha thần mẹ nó sơn đen mà hát Diệp lạnh, quá có hình ảnh cảm rất ba. Hừ hừ, coi như Diệp Hàn biến thành một đống tượng, đó cũng là thế giới đẹp trái nhất. Không cách nào tưởng tượng Diệp Hàn lại biến thành một đống tượng. Ngoại tào trên lầu sợ là Diệp Hàn đen hồng phấn đi. Ta hiện tại chỉ hy vọng Diệp Hàn có thể bình an xuất hiện bốn lần này không nhìn thấy Diệp Hàn uy vũ thân thủ, ta thật khó chịu. Ra thân phần chứng nhận số 4. ta cũng vậy 4. Diệp Hàn tại mọi người trong chờ mong, sử xuất toàn thân lực ý, đem nệ lớn chân đao đo để đâm xuyên qua khủng ngạc thân thể. Khủng ngạc nhận càng cường liệt đau đớn kích thích, tại đầm lầy bên trong càng thêm mãnh liệt lật qua lại. Khủng ngạc thậm chí miệng há hốc, tại đầm lầy bên trong cắn loạn. Khủng ngạc cái đuôi cũng tại kịch liệt tạo động lấy trung quanh nước bùn. Diệp Hàn bị lắc lư kém chút cầm trong tay nệ lớn chân đao rời khỏi tay. bất quá nệ lớn độc tố cũng đúng là bắt đầu thấy hiệu quả. Khủng ngạc tốc độ phản ứng không chỉ có càng ngày càng chậm, thậm chí còn bắt đầu có chút thần trí không rõ khung ngạc chỉ là tự mình đang điên cuồng dẫy rồi lấy thế mà cũng không có nghĩ trăm phương ngàn kế đến công kích diệp hàn diệp hàn bị lắc rất khó chịu thân thể lâm vào đầm lầy bên trong cảm giác càng là không tốt vẫn là tốc chiến tốc thắng đi diệp hàn cắn chặt răng một cái quyết tâm nắm chặt đệm lớn chân đao đem khủng ngạc phần lưng nửa bên phải triệt để chặt đứt chân đao thuận thế liền theo khủng ngạc trong thân thể tách ra tới trong nháy mắt gây mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt khủng ngạc khí thế cũng trong nháy mắt yếu đi xuống dưới diệp hàn bởi vì dùng quá sức cầm chân đao hổ khẩu chỗ cũng hơi có chút đã nứt ra diệp hàn cảm giác được tự mình tay phải hổ khẩu tại run lên thấy đau. Khủng ngạc dần dần trở nên an tĩnh lại, hiện tại chính an tĩnh phiêu phù ở trong nước bùn tư. Lệnh lớn huyết dịch mãnh liệt đột tính, tăng thêm đột nhiên suất huyết nhiều, nhường khủng ngạc sinh mệnh lực trối mất đại bộ phận. Diệp Hàn thăm dò tính chất xích lại gần khủng ngạc. Diệp Hàn cũng không xác định khủng ngạc phải chăng đã chết. Vừa rồi gần sát khủng ngạc, khủng ngạc lại đột nhiên quay đầu, há to mồm hướng Diệp Hàn đánh tới. Diệp Hàn cảm nhận được trước mắt nước bùn điên cuồng nhào tới, liền biết rõ khủng ngạc công đến đây. Quả nhiên còn chưa ngọn cũ tỏi. Chương 729. Toàn thời. Chương 729, toàn thời quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn phán đoán lấy khủng ngạc thế công, lập tức đem nệ lớn chân đao nằm ngang ở trước mắt. Chân đao trực tiếp xuyên thấu khủng ngạc phần miệng. Cảm giác được khủng ngạc phần miệng đều nhanh muốn khép lại, nếu là khủng ngạc khép lại miệng, Diệp Hàn tay phải liền sẽ bị cắn. Lấy khủng ngạc miệng lực cắn, Diệp Hàn tay phải liền liền trực tiếp không có đều là bởi vì nệ lớn chân rất sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua khủng ngạc miệng. Diệp Hàn trước hết nhất nghĩ đến, là muốn bảo lưu lại cái này khủng ngạc toàn thây. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mới tốt xem. Thế là Diệp Hàn cấp tốc buông tay ra bên trong chân đao, sau đó xoay người, đến khủng ngạc 623 đầu bên cạnh. Tiếp lấy Diệp Hàn duỗi ra hai tay tay trái tay phải phân biệt cầm cá sấu mở ra lấy trên dưới phần miệng tránh đi khủng ngạc sắc bén hàm răng mãnh liệt sử xuất khôi phục hơn phân nửa lực khí về sau trực tiếp đem khủng ngạc đầu theo phần miệng tách ra đã nứt ra diệp hàn cảm giác được đầm lầy bên trong mùi máu tươi nặng hơn hai tay thủ trưởng cũng tóc thẳng đau diệp hàn tiếp tục dùng sức vạch lên khủng ngạc miệng thẳng đến diệp hàn rốt cuộc cảm giác không chịu được khủng ngạc thân thể cơ bắp rung động về sau diệp hàn mới cẩn thận nghiêm túc buông tay ra khủng ngạc hẳn là triệt để chết mất diệp hàn tính toán tiến nhập đầm lầy bên trong thời gian cũng không còn nhiều lắm thân thể bắt đầu khó chịu bắt đầu thể nội dưỡng khí cũng hao tổn không sai biệt lắm là thời điểm cái kia đi ra, Diệp Hàn Tay phải nắm lấy khủng ngạc thi thể. Khủng ngạc thi thể là 10 điểm nặng nề, có thể lấy trọng tải tính toán trọng lượng. Diệp Hàn cảm nhận được khủng ngạc thi thể tại giắt lấy tự mình chìm xuống. Diệp Hàn cả người tính lại, chìm xuống tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Cái kia nghĩ biện pháp đi ra, khủng ngạc thi thể cũng không thể ném. Diệp Hàn chỉ có thể lần nữa động, đem nhẹ lớn chân đao rút ra đồng thời cởi tự mình quần áo cùng quần, đem quần một cái chân cùng quần áo một cái tay háo dài thắt nút nối liền, biến thành một cái đơn giản dây thừng. Tiếp lấy đem quần một cái chân khác cái chốt tại khủng ngạc phân miệng. Diệp Hàn đem dây thường bên kia, cũng chính là quần áo một bên khác tay áo cái chốt tại chân mình trên mắt cá chân. Sau đó Diệp Hàn xoay chuyển đến khủng ngạc phía trên, hai chân dùng sức chừng một cái, cả người nổi lên trên. Nổi lên hơn một mét một điểm cự ly về sau, Diệp Hàn liền ngừng lại. Diệp Hàn chỉ có thể lần nữa tĩnh lại chờ nước bùn không còn ba động về sau, Diệp Hàn đem cầm nhện lớn chân đao, liền thăm dò lên trên ra hai tay đáng mừng là, hai tay thủ trưởng vừa vặn liền nô ra đầm lầy mặt nước. Diệp Hàn không có ý định lại cử động, khủng ngạc ngay tại lòng bàn chân tố vẽ. Lại cử động khẽ động, Diệp Hàn thủ trưởng cũng lộ không ra đầm lầy mặt nước. Diệp Hàn tâm nghĩ, đến viên tiểu bạch ra sân, tiểu bạch cũng đứng ở mấu chốt thời điểm phạm chuẩn như xe bị tuột xích đợi mười mấy giây sau, diệp hàn cảm nhận được nước bùn ba động là trên mặt nước ba động, hàn là tiểu bạch tới, diệp hàn không có đoán sai, nhìn thấy miệng lớn chân đau lộ ra mặt nước thời điểm, tiểu bạch bị giật nảy mình, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm diệp hàn hai tay cũng lộ ra về sau, tiểu bạch chăm chú nhìn sau khi, liền trực tiếp nhảy vào đầm lầy bên trong mười điểm cố gắng hướng diệp hàn hai tay đi qua, rất may mắn là diệp hàn chỗ địa phương cách bờ bên cạnh chỉ có không đến mười mét tự li, tiểu bạch bỏ ra một phút tả hữu mới bơi tới diệp hàn hai tay sợ tại địa. Tiểu Bạch đến đồng thời, Diệp Hàn lập tức liền mài mò tới Tiểu Bạch chân trước. Diệp Hàn kéo Tiểu Bạch ngõướt, Tiểu Bạch nghe lời tiếp tục xích lại gần. Làm cự ly không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Hàn ôm lấy Tiểu Bạch thân thể. Diệp Hàn không có gấp nổi lên mờ, sợ một cái không xem chừng liền đem Tiểu Bạch kéo vào đầm lấy bên trong. Chương 730. Tiểu Bạch hoảng sợ. Chương 730. Tiểu Bạch hoảng sợ quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước ôm chặt Tiểu Bạch về sau, Diệp Hàn vô vũ Tiểu Bạch thân thể, ra hiệu Tiểu Bạch có thể hướng bên bờ bơi. Tiểu Bạch tụ lực về sau, liên hướng về bên bờ ra sức bơi đi. Nhưng mà vừa mới hướng về phía trước tới mấy bước, liền bị Diệp Hàn tún hướng về sau một đứa, dừng lại động tác. Tiểu Bạch trước xuống hai mắt rõ ràng hoảng hốt. Tựa hồ không phải rất minh bạch, Diệp Hàn làm sao lại đột nhiên trở nên nặng như vậy? Tựa hồ là cảm nhận được tiểu Bạch cảm xúc, Diệp Hàn sợ quay tiểu Bạch phần lưng an ủi tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ô ô, hai tiếng về sau, lại tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Nhưng mà vẫn như cũ rất phí sức. Tiểu Bạch bước được ngày, mới đem Diệp Hàn mang đi ra ngoài 1m không đến tự ly. Diệp Hàn nghi nghi, rứt quát ra hiệu tiểu Bạch dừng lại. Tiểu Bạch nghe lời ngừng lại, chính hiếu kỳ Diệp Hàn muốn làm cái gì? Kết quả là tại một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị Diệp Hàn kéo vào đầm lấy bên trong. Tăng cường, Diệp Hàn đầu lâu hiện lên đi ra. Diệp Hàn vội vàng lấy tay chụp tới, đem Tiểu Bạch cũng mò đi ra. Tiểu Bạch một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Hàn, tựa hồ bị vừa rồi tình trạng giật nảy mình. Diệp Hàn vuốt mặt một cái, hít sâu một khẩu khí, rốt cục chậm lại. Bị kim nén đến kém chút không chịu nổi. Phát trực tiếp giao diện cũng rốt cục khôi phục hình ảnh. Tất cả mọi người nuốt lỏng một khẩu khí. Diệp Hàn? Diệp Hàn ngươi không sao chứ? Hiện tại là tình huống gì? Không nạt thế nào? Diệp Hàn, nhanh nghĩ biện pháp trước lên trước bờ. Các chuyên gia tại nghiên cứu và thảo luận trong phòng lần nữa ồn ào lên, giải thích trong phòng lâm bắc cũng hô to một khẩu khí, thư giãn ngồi trở lại chỗ ngồi, một nhan lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, Diệp Hàn sẽ không có chuyện gì, khán giả là càng thêm náo nhiệt, má ơi, nhóm chúng ta Diệp Hàn lão công coi như một mặt buồn, cũng vẫn là đẹp trai như vậy, giống như đem Diệp Hàn trên mặt buồn liếm sạch sẽ ba, ngoa táo ba, trên lầu kinh hiện liếm cho năm, không phải, Diệp Hàn hiện tại mặt mũi tràn đầy tối oạm, các ngươi là thế nào còn có thể nhìn ra Diệp Hàn đẹp trai ba, nhóm chúng ta Diệp Thần kia là có trong ngoài hướng ra phía ngoài tràn đầy đẹp trai các ngươi những này phạm phu tục tử là sẽ không hiểu cho nên diệp hàn tại đầm lầy bên trong cũng kinh lịch cái gì ta cũng rất hiếu kỳ tính toán thời gian diệp hàn tại đầm lầy bên trong cũng nhẫn nhịn mười mấy phút diệp thần uy vũ ba diệp hàn bắt đầu hướng bên bờ bơi đi diệp hàn tại cực tốc bãi động hai tay nhưng mà đầm lầy bùn nhão phản tác dụng lực quá lớn liền diệp hàn đi ở bắt đầu cũng mười điểm tốn sức thậm chí dưới chân còn có khủng nạng thi thể dắt lấy diệp hàn khủng nạng giết chết một cái thi thể bị ta cái chốt tại dưới chân quá nặng đi diệp hàn mở miệng nói xem như cho đám người báo cái bình an diệp hàn nhìn về phía trung quanh muốn tìm tìm xem có cái gì đồ vật có thể lợi dụng một cái. Như thế đi ở đơn giản quá phi sức. Nghe Diệp Hàn lời nói, khán giả cũng nhao nhao cười lên. Diệp Hàn, ta dưới chân có đầu ngạc. Ta Diệp thần hai chân giẫm ngạc, uy phong lẫm liệt. Cho nên Diệp Hàn là kéo lấy một cái khủng ngạc thi thể tại đầm lầy bên trong bơi lội ba. Nam. Diệp Hàn lãng lưu bức thượng thiên sụp mạn thực nện cho sáu. Liên hỏi còn có ai? Không phải, Diệp Hàn đây là như thế nào làm được ba? Diệp Hàn xác định không phải siêu năng lực giả sao? Tại người xem trong lúc kinh ngạc, Diệp Hàn tìm được phù hợp công cụ. Diệp Hàn vô vũ tiểu bạch, rũi ngón tay hướng bên mở. Tiểu Bạch. Thấy không? Ngươi đi qua đem nó cắn tới cho ta thử một chút. Nhanh đi hai. Chương 731. Bị ghét bỏ Tiểu Bạch. Chương 731, bị ghét bỏ Tiểu Bạch quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn ngón tay chỗ bên bờ, lớn một mảng lớn dây leo. Cái này một mảnh dây leo nhìn qua 10 điểm trắng tiện, chính là không biết rõ cự ly có đủ hay không. Tiểu Bạch nghe hiểu Diệp Hàn chỉ lệnh về sau, liền hướng về dây leo phương hướng đi qua. Dây leo nơi đó hơi hơi xa một chút, 10 mét nhiều một chút bộ dáng. Hiện tại Diệp Hàn cách gần nhất bên bờ còn có khoảng 9 mét, không đến 10m kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Tiểu Bạch cố gắng bơi về phía dây leo đồng thời, Diệp Hàn cũng đang cố gắng hướng về phía trước di chuyển. Hy vọng dây leo chiều dài có thể đi. Bất quá Diệp Hàn ngược lại trong lòng cũng không phải đặc biệt lo lắng, dù sao mình vận khí liền đặt ở kia. Làm Diệp Hàn hướng về phía trước lại rời không sai biệt lắm một mét thời điểm, Tiểu Bạch cũng rốt cục lên bờ. Tiểu Bạch vừa lên bờ liền lập tức toàn thân vùng vậy bắt đầu, nó bên người trên mặt đất lập tức liền thêm ra một vòng lớn nước bùn dọt nước dấu. Tiểu Bạch cái này tác dụng lại dẫn tới khán giả cười ha ha ha ha ha ha ha ha. ha tiểu Bạch nó ô huyết ha ha ha ha hiện tại là Tiểu Hắc. Tiểu Bạch là họ mèo động vật đá ba. Làm sao giống chó đồng dạng vung nước ba? Trên lầu đường đi ra tú trí thông minh hạn cuối được không? Nhà ta mèo chủ tử cũng sẽ vung nước a. Vị Tiêu huynh đệ khả năng không chỉ có không có nuôi qua mèo, liên động vật thế giới cũng xem ý đi. Tiểu Bạch một thân tối như mực nhìn tốt đáng thương. Không, ta không tin lấy đầu vô cùng bẩn hổ tử, lại là nhà ta đáng yêu muốn chết tiểu Bạch. Hổ tử ba. Ha ha ha ha ha ha thần mẹ nó hổ tử, đây là tiểu Bạch mới ngoại hiệu sao ba? Nha. Ta tiên. Tiểu Bạch ngươi ố hế, biến thành hổ tử. Mama quyết định không cần ngươi nữa. Các ngươi bọn này giỏi thay đổi nữ nhân thế mà cứ như vậy vứt bỏ hổ tử sang đúng là tiểu bạch hừ hừ tiểu bạch còn có ba ba ta tại các ngươi những này vứt bỏ tiểu bạch có thể đi tiểu bạch nội tâm bảy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tiểu bạch đứng tại bên bờ vung lấy trên thân nước nó không chỉ có không biết mình nhiều một đôi ba ba mama còn không biết mình bị mama chê tiểu bạch vung xong nước cúi đầu hít hà trên mặt đất dây leo rồi ra móng đuốt lay một cái dây leo sau đó ngẩng đầu hướng diệp hàn kêu hai tiếng ngao đây là tại hướng diệp hàn xác nhận diệp hàn nếu là không là những vật này Diệp Hàn hướng Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Chính là những này, Tiểu Bạch ngươi cắn một cây tới. Diệp Hàn lúc đầu muốn cho Tiểu Bạch chọn lựa một cây trắng kiện, tương đối dài dây leo. Nhưng là lại cảm thấy yêu cầu này khả năng khá là phức tạp, Tiểu Bạch có lẽ lý giải không được tự mình ý tứ. Cho nên Diệp Hàn liền dứt khoát nhường chính Tiểu Bạch lựa chọn. Diệp Hàn tin tưởng mình vật khí. Những này dây leo lớn năm khá là lâu, một mảng lớn quấn quanh ở cùng một chỗ, đại bộ phận kỳ thật cũng khá là trăng kiện. Tiểu Bạch lay mấy lần, cũng không thành công lay ra một cái tới. Xem Tiểu Bạch trong thời gian ngắn không qua được bộ dáng, Diệp Hàn chỉ có thể tiếp tục hướng Tiểu Bạch chậm rãi bay nhảy đi qua. Tiểu Bạch dùng hai cái chân trước dùng sức đào lên trước mắt dây leo, thử mấy lần đều không thể thành công lấy ra một cái có thể sử dụng dây leo tới. Tiểu Bạch tức giận, dưới cơn nóng giận mở ra miệng rộng, bắt đầu điên cuồng gặm lên dưới chân dây leo. Nhìn xem Tiểu Bạch như thế đối phó lên dây leo tới, Diệp Hàn bẹp một cái miệng, nghĩ nói với Tiểu Bạch cái gì, lại đột nhiên đem lời ngạnh tại trong cổ họng. Diệp Hàn nội tâm, được rồi được rồi, theo nó đi thôi. Lại qua hai phút sau, Tiểu Bạch rốt cục thành công cắn lên một sợi dây leo nhảy vào đầm lấy bên trong. Cái này cũng không thể nói là một sợi dây leo, cái này từ mấy đầu dây leo tản cuộn dây hợp mà thành. Bị tiểu bạch cho cứ thế mà bỏ ra rất lớn lực khí mới cắn được. Chương 732. Tiểu Bạch nghi hoặc. Chương 732. Tiểu Bạch nghi hoặc quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiểu Bạch cố gắng dắt lấy miệng bên trong dây leo bơi về phía Diệp Hàn. Cái này một bó dây leo cũng có so Diệp Hàn cổ có lớn. Tiểu Bạch miệng không có như thế lớn, chỉ có thể cắn dây leo mặt cắt một bộ phận. Tiểu Bạch ra sức bơi về phía Diệp Hàn, dây leo bị dắt lấy không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Kéo rơi xuống không ít miếng đất, một bộ phận rơi vào bên bờ, một bộ phận lăn tiến vào đầm lầy bên trong. Tiểu Bạch như vậy chảnh lấy dây leo hướng phía trước bơi đi, tốc độ càng chậm hơn bất quá dây leo coi như bị tiểu bạch hành hạ như thế cuộn quanh ở cùng một chỗ bộ phận cũng không có tách ra cũng không có thấy có địa phương muốn đứt gây bộ dáng diệp hàn sơ bộ phán đoán cái này dây leo hẳn là rất cứng cỏi vì mau chóng lên bờ tiểu bạch bơi về phía diệp hàn đồng thời diệp hàn cũng tại hướng về tiểu bạch chuyển tới chỉ là càng đi về trước chuyện diệp hàn cũng cảm giác tự mình càng hướng xuống hạ xuống tại diệp hàn cùng tiểu bạch đồng thời cố gắng dưới diệp hàn rốt cục đủ đến dây leo diệp hàn đem nện lớn chân đao dao cho tiểu bạch cắn tự mình hai tay ôm lấy dây leo hiện tại đầm lầy cũng lan tràn đến diệp hàn cái cằm sắp bao phủ đến diệp hàn miệng. Diệp Hàn giật giật dây leo, dây leo lại bị Diệp Hàn kéo ra đến rất dài một đoạn. Mặc dù không có tiến lên, cũng may cũng không có tiếp tục chìm xuống. Diệp Hàn chỉ có thể tiếp tục dắt dây leo. Một lúc sau, dây leo rốt cục sẽ không tiếp tục bị kéo ra. Diệp Hàn ôm dây leo, bắt đầu hướng về phía trước xe dịch. Cũng không biết rõ cái này dây leo có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Hàn dưới chân khủng nặng thi thể còn đặc biệt nặng nề, tô vẽ tại Diệp Hàn trên mắt cá chân, Diệp Hàn cũng bắt đầu cảm giác được bị tim đau. Bất quá còn có thể tiếp nhận chính là. Diệp Hàn thuận lợi hướng về phía trước rời 2m, dây leo lại lần nữa bị Diệp Hàn kéo ra đến khuỷu. Lúc này Diệp Hàn cự ly bên bờ chỉ có khoảng 6 mét. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí về sau, tiếp tục dùng sức nắm lấy dây leo lúc trước xây dịch. Một tiếng nhỏ vụn vỡ tan tiếng vang. Diệp Hàn nghe tiếng nhìn lại, là dây leo vỏ ngoài cùng địa phương đã nứt ra một cây khách quan nhỏ bé ảnh hưởng hắn không phải là rất lớn. Bất quá cái này thay đổi nhỏ cho nên vẫn là để không ít khán giả lại lần nữa lo lắng. Diệp Hàn cố lên vịt, nhanh lên lên bờ. Sâu chết cá nhân, Diệp Hàn cái gì thời điểm khả năng lên bờ a? Các ngươi chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, đổi lấy các ngươi thử một chút. Có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Đừng quên Diệp Hàn trên chân còn buộc lấy khủng nạc thi thể, cái này khủng nạc thi thể đến có mấy tấn nặng đi. Thật sợ Diệp Hàn còn chưa lên bờ, dây leo liền đứt mất. Trên lầu có thể nhắm lại ngươi miệng quả đen đi, coi như đứt mất, tiểu Bạch cũng còn có thể cắn một cái đi ra. Ta không hoảng hốt được không? Được rồi được rồi, xem thật kỹ phát trực tiếp không thâm sao. Nhốn náo cái gì mà nhốn nháo. Chính Diệp Hàn cũng không làm sao lo lắng. Có cái người xem nói không sai, coi như như thế một cây triệt để đứt mất, liền lại để cho tiểu Bạch làm một cây tới là được rồi. Cuối cùng luôn có thể lên mở. Diệp Hàn tiếp tục tiến lên rời 2 3 mét về sau, Dây leo lại đoạn một phần nhỏ. Cái này dây leo sẽ không thật ở trên bờ trước liền triệt để đoạn mất ta. Diệp Hàn liếm liếm răng hàm, không phải rất mong muốn tin tưởng mình vận khí muốn biến không xong. Tiểu Bạch lúc này đã bơi đến trên bờ. Nó mười điểm tự giác cắn Diệp Hàn trong tay dây leo bên kia, sau đó liền bắt đầu hướng về sau kéo lấy. Tiểu Bạch thế nhưng là từng gần trở ngại qua trưởng thành nền lớn tiến lên hổ tử, nó lực khí là 0747 cho kinh thường. Tại tiểu Bạch trợ lực phía dưới, Diệp Hàn hướng bên bờ tốc độ đi tới là nhanh một chút. Có thể Diệp Hàn không thể không lo lắng, cái này dây leo cũng đừng ở bị tự mình kéo đứt trước đó, liền đoạn tại răng trắng nhỏ hạ. Tiểu Bạch. Ân. Ngươi điểm nhẹ cắn, nhưng chớ đem dây leo cắn hỏng. Diệp Hàn do dự sau khi, vẫn là mở miệng nhường Tiểu Bạch đừng cắn dùng quá sức. Nghe Diệp Hàn lời nói, Tiểu Bạch dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Hàn. Tiểu Bạch một đôi mắt to bên trong để lộ ra nồng đậm không hiểu. Nó tựa hồ là không minh bạch, Diệp Hàn vì sao không hy vọng tự mình cố gắng hỗ trợ? Tiểu Bạch cho là mình làm không sai ai chẳng lẽ là mình hiểu lầm Diệp Hàn ý tứ? Diệp Hàn chẳng lẽ là muốn đệ tử mình lại cố gắng một chút sao? Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ thông suốt. Chương 733. Hồ tử. Chương 733. Hộ tử quy cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Bạch thân sắc, theo nghi hoặc đến hiểu rõ, cuối cùng một mặt hưng phấn. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, tại Diệp Hàn lo lắng bên trong, Tiểu Bạch bắt đầu càng thêm ra sức cắn dây leo hướng về sau kéo đi. Diệp Hàn chớp chớp hai mắt, tựa hồ thấy được dây leo tại Tiểu Bạch miệng dị và hiểu cảnh tượng. Diệp Hàn cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu Bạch ra ngươi thật đúng là khỏe mạnh khó khỉnh. Diệp Hàn bất đắc dĩ điều khiển Tiểu Bạch một câu. Cái này khiến nhìn xem phát trực tiếp người đều vui vẻ lên. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng có mấy vị chuyên gia, nén cười nín không ngừng ho khan. Cuối cùng dù sao vẫn là khôi phục một mặt nghiêm túc biểu lộ. Dạng này tốc độ cũng có thể nhanh một chút. Hiện tại dây leo cũng còn không có đoạn, tranh thủ tại dây leo đoạn trước đó lên bờ liền vấn đề không lớn. Các chuyên gia nói vài câu nói nhảm, Diệp Hàn đều chẳng muốn lễ phép tính chất hồi phục vài câu. Giải thích trong phòng mộc nhan che miệng cười nhánh hoa loạn điên. Diệp Hàn như thế bất đắc dĩ biểu lộ thật đúng là hiếm thấy đâu, ta cảm thấy phải làm thành biểu lộ bao. Lâm Bắc liền cười 10 điểm tùy tiện. Ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. các ngươi mau nhìn Diệp Hàn biểu lộ, cười đạt ta. Diệp Hàn hẳn là sợ Tiểu Bạch đem dây leo cả nước, mới khiến cho Tiểu Bạch điểm nhẹ cán. Kết quả Tiểu Bạch cắn hơn Khởi Kình, Lâm Bác cùng Mộc Nhan chê cười xong Diệp Hàn đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, háng dọn một cái, bắt đầu so sánh, khán giả là hoàn toàn như trước đây tứ không kiến kỵ. Ha <cười> ha ha ha ha ha ha ha, cảm giác Diệp Hàn đối với Tiểu Bạch bất đắc dĩ không được. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bốn. Ha ha ha ha ha ha ha, ha khỏe mạnh kháo khỉnh Tiểu Bạch, không có tâm bệnh a. Tiểu Bạch vốn chính là hổ, khỏe mạnh kháo khỉnh. Ân, không có tâm bệnh không có tâm bệnh ba, cho nên Tiểu Bạch một cái tên khác liền thật sự là hổ tử đi, cảm giác thực nện cho bốn xem tiểu bạch một mặt kích động tiếp tục cắn dây leo, ta phảng phất thấy được nhà ta nhị cáp. xem ra tiểu bạch trí thông minh trên dưới ba động biên độ tương đối lớn a. che mặt. di và G. ta không dám tin tưởng nhà ta manh như con thế mà trở nên như thế chuẩn. cảm giác tiểu bạch lại bị tự mình ba ba hửng phấn cùng mẹ hửng phấn nóng chê. không ba. hổ tử cái này khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng, các ngươi không cảm thấy càng có thể yêu sao bốn. hổ tử ma ma yêu ngươi ba. cho nên tiểu bạch cứ như vậy biến thành hổ tử bốn. không biết mình triệt để biến thành hổ tử tiểu bạch. nghe được diệp hàn bất đắc di thanh âm đàm thoại về sau, lần nữa dừng động tắt lại. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Hàn bất mãn kêu hai tiếng. Ngao ba." Ngao. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Bạch một mặt bất mãn, chỉ có thể mặt không biểu tình. "Zi và gờ. "Tiểu Bạch đây là ý gì bốn?" "Bất mãn ba." "Bốn." "Tiểu Bạch thế mà còn bất mãn?" "Tiểu Bạch bất mãn cái gì? Là bất mãn Diệp Hàn nói chuyện sao bốn." Diệp Hàn đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này khả năng ăn quá tốt rồi, quá quá mỹ mãn. Diệp Hàn cảm thấy Tiểu Bạch hẳn là thể nghiệm một cái gian khổ sinh hoạt. Diệp Hàn hít khẩu khí về sau, đối với Tiểu Bạch phất phất tay được rồi được rồi. "Tốc chiến tốc thắng đi." Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp Hàn phất tay động tác, lần nữa hấp tấp bắt đầu ra sức cắn dây leo song kéo mà thôi. Diệp Hàn cũng nghiêm túc, dùng sức lúc trước cố gắng đi tới. Tiểu Bạch mặc dù đột nhiên trở nên khỏe mạnh khó khỉnh, nhưng cũng còn tại cố gắng muốn đem Diệp Hàn mau chóng thoát ra đồng lầy. Tiểu Bạch khẽ miệng vốn chính là nhận qua tổn thương, mặc dù khôi phục rất không tệ, nhưng lúc ấy đau đớn là rất khó quên. Tiểu Bạch lần kia thụ thương, còn khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, mặc dù Diệp Hàn trên mặt đối với Tiểu Bạch rất là bất đắc dĩ, trong lòng vẫn là rất cảm động. Chương 740. Lên bờ. Chương 740. Lên bờ quy cầu toàn đặc trước từ là trước còn như muốn để tiểu bạch thể nghiệm một cái gian khổ thời gian ý nghĩ cũng liền chỉ là bây giờ nghĩ pháp diệp hàn cũng chính là ngẫm lại mà thôi mấy phút đồng hồ trôi qua kết quả chứng minh diệp hàn vận khí vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây tốt cái này giống như dây leo thế mà kiên trì tới cuối cùng cũng không có đoạn diệp hàn rốt cục đi tới bên bờ diệp hàn một tay chống tại bên bờ sau đó dò xét thân thể đem trên mắt cá chân dây thường giải khai nắm ở trong tay tiếp lấy diệp hàn hai tay chống địa bò lên trên bờ bên cạnh diệp hàn sờ lên tiểu bạch đầu tiểu bạch ngưng nghỉ ngơi sẽ vất vả tiểu bạch lần này ngược lại là không có thụ thương Dù sao tiểu Bạch so với trước đây cùng nhện lớn chiến đấu thời điểm, mạnh lên biến tăng lên không ít. Bất quá, coi như không bị tổn thương, tiểu Bạch cũng là mệt mỏi không được. Tiểu Bạch nhìn một thân chất vật. Tiểu Bạch lông tóc trên nhiễm lấy đầm lầy bên trong nước bùn cũng khô cạn, trên người tiểu Bạch dính kết thành từng khối từng khối, mười điểm xấu xí. Tiểu Bạch mười điểm khó chịu đem thân thể vặn vẹo thành các loại kỳ quái bộ dáng, với tới đầu lươi liếm lên trên người mình lông tóc, bắt đầu quản lý từ bản thân. Diệp Hàn thấy thế, vừa cười rướt rướt tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch thuận thế dùng đầu cọ sát Diệp Hàn lòng bàn tay, về sau tiếp lấy tiếp tục liếm tự mình mao. Một màn này đơn giản ban hóa đông đảo khán giả thiếu nữ tâm để bọn hắn lại bắt đầu sói chu. A a a a a ở S13. Đây cũng quá ấm đi. Diệp Hàn cùng Tiểu Bạch Thành Đoàn xuất đạo đi ba. Ta táng ra bại sản cũng ủng hộ các ngươi bốn. Diệp Hàn cái gì thời điểm mới có thể ra đường đi a? Ta chờ rất lâu rất lâu a năm. ẻm. Phản Quyền nhường ta là hoàn toàn như trước đây hoang mang. Bất kể như thế nào, Tiểu Bạch cọ Diệp Hàn thật đem ta manh đến bốn. SV đốt S17. Ta đột nhiên nghĩ manh một cái mới chính phủ. Trên lầu ngầm bốn. Ta không nghe năm. Đại huynh đệ kích động như vậy sao ba? Cũng còn không có nói là cái gì chính phú. Ta có loại dự cảm không tốt. ẹm. Các vị cảm thấy bạch hàn chính phủ thế nào? Chú ý là bạch hàn 3. Ngoại tào 5. Ta giáo 5. Mẹ ta 4. Không đành lòng nhìn thằng a. Ta cảm nhận được buồn ôn. Diệp hàn cùng tiểu bạch ở giữa cách mạng hữu nghị là sẽ không thay đổi chất năm. Khán giả vất vả giữ gìn ở Diệp hàn cùng tiểu bạch ở giữa thuần khiết cách mạng tình nghĩa. Diệp hàn chấn an tiểu bạch về sau, liền bắt đầu dùng sức kéo kéo lên trong tay dây thừng. Tại đem khủng nạc thi thể kéo lên đồng thời, Diệp hàn ở trong lòng cầu nguyện bắt đầu. Diệp Hàn quần áo cùng quần cũng không thể hừ mất ra không phải vậy rằng vì vi lại muốn quan tâm đem khủng nặc thi thể kéo lên bờ, là triệt để hao tổn xong Diệp Hàn toàn thân khí lực. Khủng nặc thi thể vốn là có mấy tấn nặng lượng, còn đắm chìm tại đầm lầy bùn nhão bên trong. Người tùy tiện ngẫm lại đều có thể biết rõ cái này cần rất đại lực. Nếu là đổi thành phổ thông, thậm chí còn cần cần cầu hỗ trợ. Diệp Hàn đem khủng nặc thi thể kéo tới trên bờ đến về sau, liền ngồi liệt trên mặt đất, đôi sau hướng về sau chống đỡ lấy nửa người trên, ngẩng đầu trực xuyên thổ khí. Là thật mệt mỏi. Diệp Hàn ở một bên vội vàng thời điểm, Tiểu Bạch cũng vội vàng lấy thu dọn tự mình lông tóc. Bây giờ thấy khủng ngạc thi thể nằm ở một bên, Tiểu Bạch rứt khoát liền từ bỏ thu dọn lông tóc, tiến tới quan sát tỉ mỉ lấy khủng ngạc. Tiểu Bạch thăm dò hít hà khủng ngạc đầu lâu về sau, vòng quanh khủng ngạc thi thể dạo bước bắt đầu, thậm chí còn dùng chân trước cào hai vòng bớt. Diệp Hàn xem Tiểu Bạch cái này đặc trí dạng, cười lắc lắc lắc đầu. Hiện tại Diệp Hàn cũng càng khó chịu bắt đầu đầm lầy bùn nhão dính trên người, nửa có làm hay không cảm giác là thật khó chịu. Hiện tại Diệp Hàn chỉ muốn tìm sạch sẽ nguồn nước thật tốt tắm một cái. Kỳ thật coi như chính Diệp Hàn cảm thấy không khó thủ cũng sẽ dự định đi rửa sạch. Dù sao suy nghĩ một chút liền biết rõ, Giang Vy Vy nhìn xem khẳng định sẽ chịu không được. Chương 735. Giải phẫu. Chương 735. Giải phẫu quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bất quá, hiện tại Diệp Hàn cần có nhất vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thể lực. Diệp Hàn là từ phía trên mới vừa sáng thời điểm xuất phát, hiện tại cũng là mới buổi sáng bộ dáng. Diệp Hàn cũng không có trên người khủng ngạc lãng phí quá nhiều thời gian. Cuộc chiến đấu này, kết thúc có thể nói là rất nhẹ nhàng đây cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến đầu tiên, hai đầu khủng ngạc bản thân liền không có bao nhiêu chiến ý, bọn chúng đầy trong đầu đều là cầu xin dục. Tiếp theo chính là nện lớn máu độc. Nện lớn huyết dịch độc tính ở một mức độ rất lớn suy yếu khủng nặc sức chiến đấu. Diệp Hàn nghĩ đến cái này, tối đầu nhìn một chút vẫn như cũ còn treo tại trước ngực mình bình thủy tinh. Bất quá dù nói thế nào, Diệp Hàn vẫn cảm thấy quá mệt mỏi. Tại đầm lầy bên trong đi, động liền để thân thể của mình rất mệt mỏi đồng thời, khủng nặc là thật nặng. Quá mẹ nó nặng. Tiểu Bạch đối với khủng nặc thi thể đã mất đi mới mẹ cảm giác, hiện tại rứt khoát nằm trên mặt đất phơi mặt trời. Diệp Hàn đem ánh mắt chuyển rời đến một bên nằm khủng nặc trên thi thể. Nhìn xếp như thế năm thứ nhất đại học bộ thi thể, Diệp Hàn tiếp hận đến đau răng. Khủng nặc bao lớn a? Đáng tiếc liền bị nện lớn huyết dịch cho ô nhiễm. Diệp Hàn là càng xem càng khó chịu. Có cái gì phương pháp có thể để cho khủng nạc thịt biến có thể ăn sao?" Diệp Hàn thấp giọng mở miệng hỏi. Nghiên cứu và thảo luận tất chuyên gia nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng các chuyên gia sửng sốt sau khi mới minh bạch Diệp Hàn hỏi là cái gì. Khủng nạc trong thân thể đúng là có nội lớn huyết dịch đột tố. "Nhóm chúng ta đề nghị đều là tốt nhất đừng dùng ăn. Bất quá khủng nạc một thân gia ca xấu, hẳn là tạm thời không bị ảnh hưởng." Diệp Hàn lại nghe thấy các chuyên gia nói nhảm. Những vật này Diệp Hàn chẳng lẽ mình nghĩ không ra sao ba? Được rồi được rồi, cũng không làm khó bọn hắn. Hiện tại cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Diệp Hàn dứt khoát liền đứng dậy. Diệp Hàn qua tay muối chân một phen về sau, vung dậy lên niệm lớn chân đao, một đao bổ vào khủng ngạc trên đầu. Khủng ngạc một thân gia thịt năng lực phòng ngự là rất không tệ. Một đao xuống dưới, niệm lớn chân đao lâm vào khủng ngạc đầu bên trong, Diệp Hàn bị chấn hổ miệng rút lên. Nhưng mà, vẹn vẹn một đao, còn là chưa đủ lấy đem khủng ngạc đầu triệt để bổ ra. Diệp Hàn rút ra niệm lớn chân đao, hoạt động mấy lần xương bà vai, lại lần nữa dùng chân đao bổ về phía khủng ngạc đầu đao thứ hai hoàn mỹ bao trùm tại đao thứ nhất trên vết thương. Tiếp lấy thử đao thứ 3, thứ 4 đao, thứ 5 đao về sau, Diệp Hàn đem niệm lớn đầu, theo phần mắt vị trí triệt để bổ ra. Cái này bộ vị, vừa vận chính là khủng nặc trước hết nhất chúng độc vị trí. Khủng nặc chúng độc ánh mắt là triệt để mục nát. Khủng nặc vốn là có làm cho người sợ hãi tướng mạo, bây giờ trở nên càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Hàn nhìn về phía khủng nặc phân mắt vết thương, cái này bộ vị hư thối trình độ rất nghiêm trọng, cũng bị ăn mòn ra một cái hố, cái này hố đều nhanh có Diệp Hàn tay bản tay lớn nhỏ. Diệp Hàn đột nhiên có chút bội phục cái này khủng nặc, bị thương thành dạng này, còn có thể cùng mình quần nhau lâu như vậy. Diệp Hàn đang quan sát, nệ lớn độc tố tại khủng nặc trong thân thể phải chăng lan tràn bắt đầu. Khung nặc đầu bị ăn mòn đi ra cái hố, còn tại chậm chạp mờ rộng. Như thế quan sát cũng là xem không được đầy đủ. Diệp Hàn dứt khoát lấy khủng ngạc cái này vết thương làm điểm xuất phát, bắt đầu đem cái này khủng ngạc xé ra. Nói rõ ràng một điểm, chính là Diệp Hàn bắt đầu giải phẫu lên cái này khủng ngạc thi thể. Nện lớn độc tính ngăn mòn là rõ ràng hiện ra. Có thể nện lớn độc tính sẽ hay không theo huyết dịch tại khủng ngạc trong thân thể lan tràn. Đây là một vấn đề, là một cái rất trọng yếu vấn đề. Nhìn xem Diệp Hàn động tác, các chuyên gia lập tức minh bạch Diệp Hàn muốn làm gì. Bọn hắn cũng dứt khoát tiến đến phát trực tiếp màn hình trước mặt cẩn thận quan sát. Không thể không nói, Diệp Hàn giải phẫu thi thể thủ pháp là rất không tệ. Các chuyên gia tại Diệp Hàn đã giải phẫu chỉnh bên trong cũng không có nói ra bất luận cái gì ý kiến nào. Chương 736, xem xét. Chương 736, xem xét quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bất quá Diệp Hàn giải phẫu khủng ngạc thi thể quá trình vẫn tương đối thô bạo. Dù sao giải phẫu công cụ là nhện lớn chân đao đồng thời cái này cả một đầu khủng ngạc lớn nhỏ đều có thể có mấy cái Diệp Hàn lớn. Khủng ngạc trong thân thể vướng bận xương quất còn bị Diệp Hàn cho bẻ gãy, tách ra không ngừng liền dùng nhện lớn chân đao cho chém đứt. Toàn bộ đã giải phẫu chỉnh bỏ ra chỉ ít nửa giờ, không ngạc huyết dịch chảy đầy đất. Cảnh vật xung quanh cũng là rất an toàn dù sao cựu tam bảy đây là khủng nặc địa bàn một cái khác đầu khủng nặc mặc dù trốn nhưng là lấy nó kia 10 điểm bánh liệt cầu sinh dục muốn giết trở lại đến cũng là không thể nào muốn giết trở lại đến càng tốt hơn diệp hàn tâm ly đến vẫn tương đối hy vọng một cái khác đầu khủng nặc có thể trở về dạng này diệp hàn liền có thể mang nhiều trở về rất nhiều dự trữ lương thực giải phẫu xong diệp hàn theo khủng nặc bị nện lớn máu ăn mòn đi ra cái hồ hướng chung quanh xem xét bắt đầu ăn mòn vết tích đúng là tại hướng chung quanh quyết trương diệp hàn quan sát đến khủng nặc thể nội cái khác địa phương vô luận là huyết dịch nhan sắc vẫn là cơ bắp trạng thái ngoại trừ tử vong mang đến ảnh hưởng bên ngoài Diệp Hàn cũng nhìn không ra có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Các chuyên gia cũng còn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ nghiêm túc quan sát đến. Cái khác địa phương không giống như là có độc bộ dáng. Đúng, xem nhan sắc hay là trạng thái, cũng không có quá nhiều dị biến. Các chuyên gia cái nhìn, cùng Diệp Hàn ý nghĩ rõ ràng là đồng dạng ăn mòn nghiêm trọng nhất địa phương chính là khủng nạc ánh mắt, sau đó toàn bộ đầu, hoặc nhiều hoặc ít cũng xuất hiện ăn mòn vết tích. Chỉ có khủng nạc cổ trở xuống bộ phận, thoạt nhìn là không có bất luận cái gì ăn mòn dấu hiệu. Bất quá khủng nạc đầu, chiếc cứ toàn bộ khủng nạc rất lớn một bộ phận, không sai biệt lắm có 4 điểm chi đồng dạng con. Diệp Hàn có chút đau lòng đau lòng song, Diệp Hàn liền theo khủng nặc chỗ cổ, đem khủng nặc đầu lâu cho chém đứt đây là vì phòng ngừa nhện lớn huyết dịch tính ăn mòn lan tràn đến cái khác địa phương. Tiếp lấy Diệp Hàn đem khủng nặc đầu ra cho bờ xuống tới, cắt nửa trừ ăn mòn bộ phận. Diệp Hàn đánh giá trong tay khủng nặc đầu ra cá xấu. Ừm, còn có thể dùng. Còn tốt trước đây Diệp Hàn dùng nhện lớn máu không nhiều, tất cả máu độc cũng bị dùng tại khủng nặc đầu. Diệp Hàn nhìn xem khủng nặc miệng bên trong hai hàng sắc bén hàm răng, có chút ít tâm động. Dù sao khủng nặc cả viên đầu đều không khác mấy bị hữu thực, lãng phí không thiếu đồ vật. Vậy liên vật tận kỳ dụng đi. Không ngạc hàm răng thế nhưng là rất sắc bén, tại rất nhiều địa phương hẳn là đều có thể lợi dụng bên trên. Thế là Diệp Hàn lại bắt đầu nạy ra khủng ngạc hàm răng. Chuyên gia cũng là chuẩn bị nhắc nhở Diệp Hàn muốn thu tập lên khủng ngạc hàm răng. Nhìn thấy Diệp Hàn nổ răng động tác về sau, liền không nói lời gì nữa. Không ngạc miệng là thật tối. Kỳ thật có thể nói như vậy, tất cả động vật hoang dã miệng đều là rất tanh hôi. Thế là khán giả liền nhìn xem Diệp Hàn một bên cau mày thêm nhăn cái mũi biểu lộ, một bên cố gắng độ răng. Phục, không được chết cười ta năm. Không ngạc miệng là rất tối, nhóm chúng ta minh bạch muốn. Động vật hoang dã miệng nhà, khẳng định cũng rất tối đừng nói động vật hoang dã miệng xấu, nói thật giống như là nhà ta mèo chủ tử miệng liền không thối, ha ha đi, Em. ta muốn nói nhà ta cậu tử miệng là thật thối, ừm, ta có thể nói bạn trai ta miệng cũng rất thối sao năm, ta quá khó khăn, nhìn cho thật kỹ phát trực tiếp, không chỉ có lao có người đi ra tú mèo con tú cậu tử, còn lao có người đi ra tú đối tượng năm, chính là a, cái này khiến nhóm chúng ta những này độc thân nghèo so làm sao chịu đột bốn. thật sự là khuôn mẫu tú ba, những người này bất kể như thế nào đều có thể đi ra tú một đợt bốn, thật sự là quá quá mức, các ngươi, mèo con, cậu tử. Đối tượng thích thế nào đi nhóm chúng ta căn bản cũng không quan tâm tạ ơn năm. Chương 737 lấy thân thử độc. Chương 737 lấy thân thử độc, quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bỏ ra công phu rất lớn, mới đưa khủng nạc có thể dùng tới răng cũng cho rút ra. Cái khác một chút răng, Diệp Hàn cảm thấy không cần thiết mang đi. Không bằng kể một ít sâu răng à, hoặc là mặt khác một chút chỉ phụ trách nhấm nuốt lại cũng không sắc bén hàm răng. Cuối cùng bị Diệp Hàn chọn chúng mang đi hàm răng, có 32 mươi Diệp Hàn đem những này hàm răng trồng chất tại lột xuống khủng nạc trên da đầu. Diệp Hàn bây giờ tại hoài nghi một sự kiện. Đại lớn huyết dịch, không phải là chỉ có tính ăn mòn a. Các chuyên gia cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nếu như là dạng này, như vậy khủng ngạc còn lại thịt, liền vẫn như cũng là còn có thể ăn. Diệp Hàn kích động. Sau đó, Diệp Hàn dứt khoát ngay tại bên bờ nhóm lửa, làm ra một đống lửa sau. Diệp Hàn theo khủng ngạc cổ chỗ đức, cắt xuống một miếng thịt đến, thêm tại hỏa trên mặt bắt đầu nướng. Diệp Hàn là có thể lấy thân từ độc. Dù sao hệ thống thương thành bên trong có vạn năng thuốc giải độc lại mua. Nếu như khối này khủng ngạc thịt có độc, chính Diệp Hàn cũng có thể tại vào cửa trước tiên phát giải độc. Tiểu Bạch nhìn xem Diệp Hàn bắt đầu thịt nướng, lộ ra 10 điểm đói khát biểu lộ. Nó bận rộn mới vừa buổi sáng, đến bây giờ cũng mệt mỏi. Tiểu Bạch cũng rất muốn ăn cái gì. Tiểu Bạch rỗi ra móng nuốt đụng đụng Diệp Hàn. Diệp Hàn quay đầu nhìn Tiểu Bạch một mặt đói khát biểu lộ, cười vô vô tiểu Bạch đầu. Cái này ngươi còn tạm thời không thể ăn. Ngươi đói bụng liền đi ăn đừng, buổi sáng ngươi không phải còn bắt rất nhiều con ngồi ạ? Hướng Diệp Hàn cầu ăn sau khi thất bại, Tiểu Bạch rất là không vui vẻ. Nó 10 điểm thèm nhỏ dai khủng nạt thịt. Làm sao bụng quá đói, Tiểu Bạch quyết định xuất phục. Một mặt thương tâm đi ăn sớm chính trên đi săn con mồi. Có thể ăn cái gì? Tiểu Bạch cũng liền mặc kệ cái khác, bắt đầu cố gắng nhét đẩy cái bao tử. Làm Tiểu Bạch ăn không sai biệt lắm về sau, Diệp Hàn nướng thịt cũng kém không nhiều có thể vào miệng. Diệp Hàn đem khủng ngạc thịt phóng tới bên miệng, thơi thổi thổi, liền cắn một cái xuống dưới. Không thể không nói, khủng ngạc thịt rất có nhai sức lực, không có độ gia vị tình huống dưới, hương vị cũng không tình kém. Diệp Hàn chậm chạp thưởng thức trong tay nướng khủng ngạc thịt. Bỏ ra tiếp cận 10 phút thời gian, mới ăn xong. Chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói, là ăn rất chậm. Diệp Hàn cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình phải chăng xuất hiện biến hóa. Hệ thống cũng một mực an tĩnh như gà ân, có thể xác định hẳn không có độc. Các chuyên gia 10 điểm khẩn trương nhìn xem Diệp Hàn đã ăn xong khủng nạt thịt. Lúc đầu khuyên bảo Diệp Hàn không nên mạo hiểm, thế nhưng là các chuyên gia lại 10 điểm minh bạch Diệp Hàn là sẽ không nghe khuyên. Thế là các chuyên gia cũng chỉ có thể 10 điểm khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Hàn chậm chạp đã ăn xong trong tay hắn khủng nạt thịt. Khán giả cảm thụ cũng kém không nhiều đều là khẩn trương lại kích thích. Nghe được Diệp Hàn lời nói, các chuyên gia mặc dù còn không quá yên tâm, nhưng cũng cũng đều nuối lòng một khẩu khí. Khán giả càng là triệt để bừng lòng. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, Dứt khoát lại cắt một khối khủng nạc thịt ném cho Tiểu Bạch 963 tiểu Bạch nhìn xem trước mắt mình đột nhiên bay tới một miếng thịt to. Vốn là giật nảy mình, nhưng là thông minh Tiểu Bạch lập tức liền minh bạch đây là khủng nạc thịt. Diệp Hàn cuối cùng vẫn cho mình ăn. Tiểu Bạch mặc dù vừa mới ăn no, nhưng vẫn là lập tức cao hứng bắt đầu ăn. Diệp Hàn quan sát đến Tiểu Bạch động tĩnh, nếu là vừa có không đúng, liền lập tức nghĩ biện pháp cho Tiểu Bạch là thuốc giải độc. Tiểu Bạch ăn cái gì nhanh hơn Diệp Hàn nhiều. 1 phút không đến, Tiểu Bạch liền đã ăn xong khủng nạc thịt. Tiểu Bạch mười điểm thỏa mãn liếm liếm miệng, một mặt vui vẻ tiến đến Diệp Hàn bên chân, dùng đầu cọ lấy Diệp Hàn một mặt chân chó dạng, Diệp Hàn ngồi dưới đất quan sát đến Tiểu Bạch. Ba phút sau, Diệp Hàn loé lỏng một khẩu khí. Chương 738, Rửa sạch. Chương 738, Rửa sạch quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước ở mức độ rất lớn chính là không có độc. Diệp Hàn cây bước đôi diện đứng lên. Đi, Tiểu Bạch. Chuyến này đi ra thu hoạch, Diệp Hàn miễn cưỡng cũng coi như thỏa mãn. Hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến vào lúc giữa trưa, nên đi tẩy một chút. Diệp Hàn kéo lê khủng ngạc tàn phá thi thể, mang theo Tiểu Bạch cùng cái khác chiến lợi phẩm, trước quay về bờ sông. Tiểu Bạch tự mình đi dữa xếp xẻ. Diệp Hàn vừa rồi nói Tiểu Bạch liền vung lấy vui mừng nhảy vào trong nước sông. Diệp Hàn cười cười, đem khủng ngạc thi thể cũng lôi vào trong sông. Khủng ngạc trên thân cũng là một thân bùn cùng máu đại khái vọt lên hướng khủng ngạc thi thể về sau, đằng nước bẩn theo đường sông di chuyển về sau, Diệp Hàn bắt đầu rửa sạch tự mình quần áo quần. Rửa sạch xong, Diệp Hàn vui mừng nhìn xem cũng không có hư mất quần áo quần, cũng đem bọn hắn phơi đến một bên. Diệp Hàn rốt cục muốn bắt đầu rửa sạch tự mình. Tại bạn gái mình hưng phấn trong tiếng thét chói tai, Diệp Hàn đem phát trực tiếp thiết bị ống kính chuyển hướng ở một bên bơi cho thức vui chơi tiểu Bạch trên thân. Phong phát trực tiếp khán giả, liền đợi đến Diệp Hàn tắm rửa. Kết quả hình ảnh nhất truyền cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu bạch như cái ngốc hiểu bảo đồng dạng tức ảnh. Thế là khán giả nhao nhao phát ra kêu rên. A a a a a 5, ta muốn thấy Diệp Hàn đi tắm bức tranh 5. Ta muốn thấy Diệp Hàn lão công tắm rửa a a a a a 4. Quá tàn nhẫn 4. Ta không muốn xem cái này, ngốc hộ tử a, ta liền muốn xem Diệp Hàn a a a a a 4. Ta khóc 7. Tiểu Bạch thế nào ba Tiểu Bạch nhiều đáng yêu a 4. Đúng rồi ba Xem tiểu Bạch cái này cỡ lớn họ mèo động vật thế mà lại bơi chó thức bơi lội, chẳng lẽ không thâm sao? Hộ tử lập tức liền muốn biến trở về tiểu Bạch, các ngươi liền không vui vẻ sao ba? xuyệt 4, chớ quấy rầy nhau nhau ba, cùng an tính ba, bọn tỷ muội ba, nghe ta nói, các ngươi an an tính tính nghe một chút bốn, mặc dù nhóm chúng ta không nhìn thấy Diệp Thần tắm rửa, nhưng là nhóm chúng ta có thể nghe a4, bọn tỷ muội ba, ta có thể nghe thanh âm bắt đầu tưởng tượng, các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm, cái này người lời nói, đơn giản có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong động. Diệp Hàn lao bà hồng phấn nhóm lập tức an tính lại, đem phát trực tiếp thanh âm lái đến lớn nhất, cẩn thận lắng nghe lên Diệp Hàn tắm rửa thanh âm, đây hết thảy Diệp Hàn đương nhiên là không biết rõ, coi như biết rõ Diệp Hàn cũng không quan tâm. Diệp Hàn đem tự mình rửa sạch sẽ về sau, liền đợi đến quần áo quần phơi khô. Sờ lên vơi tại bờ sông quần áo cùng quần, còn không thể mặc lên người. Diệp Hàn giứt khoát tay trái quần tay phải quần áo, sau đó bắt đầu điên cuồng vùi vậy bắt đầu đơn giản có thể nói là thịt người vơi khô máy bay. Mấy phút sau, Diệp Hàn sờ lấy trong tay quần áo quần, hài lòng mặc vào. Mặc dù không có khô giáo, nhưng mặc lên người cũng sẽ không quá khó chịu. Tiểu Bạch xem Diệp Hàn mặc xong quần áo, cũng 10 điểm tự giác trở lại bên bờ. Tiểu Bạch đem chính mình cũng giặt sạch. Vừa lên bờ, Tiểu Bạch lại bắt đầu điên cuồng vùng nước. Lần này Tiểu Bạch ngay tại Diệp Hàn bên người không xa địa phương. Diệp Hàn liền bị Tiểu Bạch quăng một thân nước tuyền. Diệp Hàn mặt đen, cảm giác được Diệp Hàn cả người khí thế biến, Tiểu Bạch trong nháy mắt hóa thân chó săn, lại gần điên cuồng cọ lấy Diệp Hàn đuổi. Diệp Hàn còn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục mặt đen lên đem Tiểu Bạch đẩy ra. Tự mình nuôi hồ tử, còn thế nào xử lý a? Chỉ có thể tự mình thụ lấy. Thế là, Diệp Hàn cũng chỉ là đưa tay đẩy ra Tiểu Bạch một mặt định nọt đầu lâu, tiếp lấy liền kéo lấy khủng nặc thi thể đi trở về. Tiểu Bạch lập tức hấp tấp đuổi theo. Chương 739, trở về. Chương 739, trở về quy cầu toàn đặt trước từ lần trước. Diệp Hàn đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, liền xuất hiện tại Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người trong tầm mắt. Lúc này, Diệp Hàn trên thân quần áo cùng quần cũng đều khô được, Tiểu Bạch trên thân cũng đã làm không sai biệt lắm. Giang Vi Vi vừa thấy được Diệp Hàn, liền lập tức chạy vội đến đây. Diệp Hàn, không có sao chứ? Giang Vi Vi mãi mãi cũng là rất quan tâm Diệp Hàn an nguy. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng liền bận biểu đuổi theo, mười điểm tự giác muốn tiếp nhận Diệp Hàn trong tay khủng nạt thi thể. Diệp Hàn, chúng ta tới giúp ngươi. Diệp Hàn ngươi vất vả. Nhìn xem Diệp Hàn kéo lấy khủng nạt thi thể một mặt không lao lực bộ dáng đều khiến triệu khả cùng mã phi hai người có loại cái đồ chơi này không phải rất trầm ảo giác diệp hàn đầu tiên là hướng giang vi vi biểu thị tự mình cũng không có thụ thương chuyến này rất thuận lợi ta cùng tiểu bạch cũng không có thụ thương trước đó vỡ ra hổ khẩu tại diệp hàn trở về trước đó đều đã tốt đấu diệp hàn liền không có ý định nói ra tiếp lấy diệp hàn mỉm cười hướng triệu khả cùng mã phi hai người lắc đầu vẫn là ta tới một hồi lại gọi các ngươi hỗ trợ cái đồ chơi này rất chìm. triệu khả cùng mã phi hai người chỉ có thể không có ý tứ gãi gãi đầu xem diệp hàn thật sự là không có thụ thương bộ dáng về sau giang vi vi vua vua tiểu bạch đầu liền tiến đến khủng ngạc bên cạnh thi thể nhìn, đây là vật gì a? Nhìn xem giống như là cá sấu. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là rất tò mò, cũng đều tiến tới cùng một chỗ nhìn xem khủng ngạc thi thể. Đúng vậy a, thế nhưng là cái này hình thể cũng quá lớn đi. Là biến dị cá sấu a. Diệp Hàn bung ra một mực kéo lấy khủng ngạc tiến lên tay, hoạt động một cái cổ tay về sau, hướng Giang vi vi ba người giải thích. Đây là khủng ngạc, cũng coi là thượng cổ manh thú. Là Tiểu Bạch mang ta tìm tới, trong rừng cây có một cái rất lớn đầm lầy. Nghe được Diệp Hàn nhắc tới mình danh tự, Tiểu Bạch lập tức tiến đến Giang Vy Vy bên chân, ngẩng đầu một mặt tràn công hưng phấn bộ dáng. Giang Vy, Vy chỉ có thể buồn cười vuốt vuốt tiểu Bạch đầu. Biết rõ ngươi lợi hại á, một hồi cho ngươi thêm đồ ăn. Ban thưởng ngươi. Nghe hiểu Giang Vy, Vy lời nói, Tiểu Bạch hơn vui vẻ, tại nguyên chỗ xoay quanh vòng chơi từ bản thân cái đuôi tới. Cái này khiến Diệp Hàn bốn người cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Đúng vậy a, nhìn xem nó hiện tại, một điểm lão hổ uy nghiêm cũng không có. Tiểu Bạch nghe không hiểu những lời này, tiếp tục vui vẻ tự mình chơi chính mình. Khán giả ngược lại là lại bị Tiểu Bạch manh hóa thiếu nữ tâm. A a a a ba. Rất nhớ lột tiểu Bạch a, tay ta quả ngứa buồn. Tiểu Bạch đơn giản quá đáng yêu bốn. A ta không chịu nổi năm. Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng. Nói như thế nào đây, nhà ta cậu tử vui chơi bắt đầu cũng chính là dạng này. Đừng nói cậu tử, nhà ta mèo chủ tử cũng có thể chơi tự mình cái đuôi chơi đặc biệt vui vẻ. A a a a ba. Tiểu Bạch, mama yêu người bốn. Người ai nhóm những này nghỉ ngơi mẹ hờn phấn. Trước đó còn như vậy ghét bỏ Tiểu Bạch tới. Đúng rồi. Tiểu Bạch, người muốn biết rõ, chỉ có ba ba nhóm mới là chân ái ngươi Đây là cái gì? Cỡ lớn gia đình náo kích hiện trường sao ba? Ha ha ha ha ha ha ha ha bốn quản hắn là cái gì, cười là được rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha 6. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chết cười ta muốn. Tại khán giả trong tiếng cười, Diệp Hang tiếp tục mở miệng hướng Giang Vi Vi ba người nói đầm lầy bên trong đại khái tình huống. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng tiếp tục nghiêm túc nghe. Chương 740, ra tay ác độc. Chương 740, ra tay ác độc quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đầm lầy bên trong có hai đầu khủng ngặc. Lần này đi săn rất thuận lợi, cũng có thể nói là vận khí rất khá. Căn cứ các chuyên gia giải thích, cái này hai đầu khủng ngặc là đồng tính, cầu sinh dục mười điểm ác liệt ta vừa tới đầm lầy thời điểm khủng ngạc thậm chí cũng không có chủ động công kích ta vẫn là ta đem khủng ngạc cho kích động ra tới diệp hàn dừng một chút tiếp tục làm mở miệng bọn hắn hết sức cẩn thận thậm chí cũng sẽ không đến trên bờ tới sau khi bị thương phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn nửa đường chạy một cái ta cái giết chết cái này một cái diệp hàn liền nói đến nơi này cái khác cũng không có ý định lại nói giang vi vi ba người gật gật đầu không có tính công kích manh thú cũng liền không phải manh thú giang vi vi cảm thán một câu triệu khả cùng mã phi thì là vẫn như cũ đội phục diệp hàn diệp hàn thật sự là càng ngày càng lợi hại Coi như khủng nạc cầu sinh dục mạnh như vậy, ta gặp được cũng khó thoát ta. Hai người bọn họ nói không sai đầu tiên là khí thế khác biệt. Hoan dại manh thú vốn là rất nhạy cảm. Diệp Hàn vừa tới đầm lầy, khủng nạc liền có thể cảm giác được Diệp Hàn không tầm thường. Cho nên ngay từ đầu, khủng nạc liền không có coi thường loạn động đổi lại là triệu khả, mã phi, hoặc là giang vi vi, khủng nạc liền không đến mức như thế kiêm kỵ. Thời tiết vừa vặn, bốn người một hổ cũng đều vừa rồi ăn cơm trưa. Thế là đám người liền bắt đầu xử lý khủng nạc thi thể. Cạo xương cạo xương, lột da lột da. Diệp Hán được can bài ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Hợp tác bắt đầu giang vi, vi. Triệu Khả cùng Mã Phi ba người, là hết sức ăn ý Triệu Khả cùng Mã Phi lột ra cắt khối về sau, Giang Vi Vi cũng chuẩn bị kỹ càng ướp gia vị gia vị. Khủng nạc thịt có thể nói là 10 điểm nhiều, cảm giác cũng bốn người một hồ ăn một đoạn thời gian rất dài, cho nên cũng không có phù hợp vật chứa dùng để thịt muối. Thế là Giang Vi Vi quyết định trực tiếp đem gia vị bôi ở khủng nạc thịt mặt ngoài, sau đó cũng chỉ cần chờ lấy chậm rãi hô khô. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi chuẩn bị hướng khủng nạc trên thịt xóa gia vị, lập tức mở miệng đem nhiệm vụ này đoạt lại. Ta tới đi, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Giang Vi Vi vừa mới chuẩn bị mở miệng tự tuyệt Diệp Hàn liền đem Giang Vi Vi trong tay một cái buồn lớn gia vị cướp được trong tay mình, thế là Giang Vi Vi chỉ có thể nhún nhún bay, qua một bên nghỉ ngơi đi. Diệp Hàn đem tay phải phóng tới tất cả mọi người không nhìn thấy buồn phía sau, hướng hệ thống thương thành bên trong đổi vạn năng thuốc giải độc đem thuốc giải độc thần không biết quỷ chưa phát giác đổi đến gia vị bên trong về sau. Diệp Hàn bắt đầu đem gia vị xóa đến đông đảo khủng nạt trên thịt, vẫn là cẩn thận một chút để phòng vạn nhất đi, không nạt thịt thật sự là nhiều lắm. Giang Vi Vi ba người ngồi ở một bên nhìn xem chính Diệp Hàn bận rộn, là không thể nào ngồi được vững. Thế là cuối cùng liền biến thành bốn người cùng một chỗ cho khủng nạt thị xóa gia vị. Bốn người hợp tác kết quả chính là, to lớn công trình lượng tại trong vòng nửa canh giờ liền hoàn thành. Xóa xong gia vị về sau bốn người cùng một chỗ đến bờ sông rửa tay. Các người có cảm giác hay không cái này gia vị ra tay đắc độc. Giang Vi Vi xem trường rửa tay trên lưu lại gia vị, trong lòng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không thả nhiều quả ớt. Giang Vi Vi không chút đụng gia vị, liền bị ba cái đại lao ra gọi lên bận việc tạm biệt. Bất quá trộn lẫn gia vị thời điểm chính Giang Vi Vi dùng tay thử một chút, trong lòng là biết rõ gia vị ra tay đắc độc. Giang Vi Vi sợ bọn họ ba cái tay bị cay khó chịu. Không cay, nhưng là ngươi nói cho ngươi, trên tay của ta còn có gai ngược. Đụng cái gì đều đau. Mã Phi một bên rửa tay một bên làm trách nghe răng nếch miệng đùa giang vi vi. Gai ngược là thật có, ra tay ác độc cũng là thật tay. Bất quá, Mã Phi cái này cậu thả các lao ra là bất kể so sánh những thứ này. Chính là Mã Phi cảm thấy cái này thời điểm hẳn là trêu chọc một chút Giang Vi Vi, đỡ phải tiểu cô nương lo lắng. Triệu Khả cũng lập tức cũng bắt đầu phụ họa, đem tay theo trong nước sông vớt sau khi ra ngoài, mở ra năm cái ngón tay cho mọi người thấy. Các ngươi xem, ta ta cảm giác tay hiện tại đặc biệt giống thịt kho tàu móng heo. Gia vị nhan sắc còn lưu lại trên tay Triệu Khả, một chút nhìn sang cũng không giống móng heo ngược lại giống như là ướp chân gà. Giang Vy Vy một cái không có khống chế lại, bật cười ngàn. Chương 741, trăm bốn mạng người hiện trường. Chương 741, trăm bốn mạng người hiện trường bị cầu toàn đặt trước từ là trước. Giang Vy Vy tiếng cười, nhường triệu khả cùng mã phi hai người an tâm xuống. Diệp Hàn an tĩnh tại Giang Vy Vy cạnh bên rửa tay, triệu khả cùng mã phi tâm tư, Diệp Hàn xem xét liền nhìn đấu. Nhìn thấy Giang Vy Vy nở nụ cười, Diệp Hàn cố ý không lau tay, đem mang theo nước sông thủ trưởng đặt ở Giang Vy Vy trên đầu, vuốt vuốt Giang Vy Vy đầu. Chúng ta quả ớt bị ngơi hắt hắt bao nhiêu, còn có thừa không? Diệp Hán đùa lấy Giang Vy Giang Vi Vi lập tức liền đem tóc mình theo Diệp Hàn Ma trào xuống giải cứu ra. Một bên đem bị Diệp Hàn làm loạn tóc sắp xếp như ý, một bên mười điểm ghét bỏ nhìn xem Diệp Hàn Tay. Diệp Hàn Tay ngươi rửa sạch sẽ không? Liên trực tiếp sờ đầu ta, chán ghét chết. A a a a đầu a cũng bị ngươi làm ướt ba. Diệp Hàn lắc lắc trên tay nước, cười nói ra. Rửa sạch tay. Ngươi bây giờ đầu đều không cho ta sơ xoàng. Giang Vi Vi bĩu môi, trả lời chắc chắn lấy Diệp Hàn cái trước vấn đề. Nhóm chúng ta quả ớt còn có không biết. đủ ngươi ăn. Triệu Khả cùng Mã Phi nhìn xem hai người này hú động, cũng nở nụ cười. Cũng là hiện tại vật tư tương đối phong phú cũng có gia vị có thể làm có hương vị thịt khô cùng thịt khô. Cách trời tối còn sớm, Diệp Hàn cũng không phiền hà, liền dứt khoát mang theo đám người tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này, nhìn thấy đều là rừng cây đường sông một cây bút thẳng hướng về phía trước, đám người dứt khoát liền an tâm tiếp tục dọc theo đường sông đi về phía trước. Nếu không phải bởi vì sông thủy lưu động phương hướng, cùng Diệp Hàn bọn hắn phương hướng đi tới tương phản, Diệp Hàn đã sớm nghĩ làm một chiếc thuyền đi ra đáng tiếc phương hướng không đúng. Trời sắp tối thời điểm, bốn người vẫn như cũng là tại bờ sông chuẩn bị đóng quân dã ngoại. Cũng may cái này mấy ngày thời tiết cũng rất tốt, không có gặp được mấy mưa. Không phải vậy đóng quân dã ngoại liền rất không thoải mái hôm nay thế nhưng là có mới mẹ thịt heo, trước mấy ngày vừa ăn xong nồi lẩu đám người, hôm nay quyết định ăn xào rau, xào lăn khủng ngạc thịt, liền hỏi ngươi thơm hay không đi. hiện tại trong bốn người, triệu khả nấu nướng là tốt nhất, thế là triệu khả liền thành chủ bếp, mã phi là giúp đỡ, giang vi vi vẫn như cũng là xử lý chính nàng bổn hái rau quả. lần này diệp hàn liền thật sự là bị yêu cầu ngồi ở một bên nghỉ ngơi. hiện tại đám người có nồi có súp, lại dầu có muối, còn có quả ớt, rau quả cùng hoa sinh, cuối cùng bốn người ăn được phong phú nuột bữa ăn. xào lăn khủng nạt thịt đình, rau xanh xào rau quả, dầu trên củ lạc. Khủng ngạc xương lớn canh, còn có xương lớn canh nấu bát mì ưu cụ Tiểu Bạch cũng ăn chuyên môn lưu cho nó khủng ngạc nội tạng. Thật sự là mười điểm phong phú. Diệp Hàn loại này không chú trọng ăn uống chi dụng người, nhìn trước mắt món ăn, miệng bên trong cũng bắt đầu bài tiết nước bọt. Diệp Hàn bưng bát, kẹp một khối xào lăn khủng ngạc thịt đinh đến miệng bên trong. Triệu Khả mười điểm chờ mong nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nhai nhai, nuốt xuống miệng bên trong thịt, hướng Triệu Khả giơ ngón tay cái lên. Thơm, quá thơm. Nói, Diệp Hàn lại kẹp một miếng thịt đinh bắt đầu ăn được Diệp Hàn cao như vậy đánh giá, nhường Triệu Khả lộ ra hài lòng tiêu dung. Diệp Hàn bắt đầu ăn cơm. Ba người khác cũng đều bắt đầu động đũa. Hiện tại tất cả mọi người hết sức ăn ý, An Cương vĩnh viễn trở lấy Diệp Hàn ăn trước đây cũng là đối với Diệp Hàn tôn trọng. Diệp Hàn cũng không phải là thuyết khách lời nói khách sáo. Xem đám người tướng ăn liền có thể biết rõ, bữa cơm này làm là thật thơm. Còn như tiểu bạch, nó chính là ăn mà mà thơm loại kia, không cần còn nó, nó ăn khủng nặc nội tạng hài lòng không chịu nổi rồi. Thế là, bốn người này một hổ, lại thành công thèm khóc màn hình một bên khác đám người. Ta gặm trong tay màn đầu, chảy xuống hâm mộ nước mắt. Mẹ ta đã không phải là lần thứ nhất nghi ngờ ta xem không phải hoang dã cầu sinh loại phát trực tiếp. Ta có thể làm sao? Diệp thân mỗi một ngày ăn tốt như vậy, nói là mỹ thực loại phát trực tiếp đều có thể. A a a a xà bốn, ta cũng nghĩ ăn khủng ngạc thịt đá a a a ba. Mẹ quá thơm. Vừa rồi cơm nước xong xuôi ta cảm giác lại đói bụng. Ta kẹp lên một khối cung bảo kê đinh, bắt đầu cho mình tôi miên, đây là xào lăn khủng ngạc thịt đinh, đây là xào lăn khủng ngạc thịt đinh, đây là xào lăn khủng ngạc thịt đinh. Ân, chân hương. Huynh đệ bọn tỉ muội, lên a. Đánh chết trên lầu. Hắn thế mà còn có thể ăn cung bảo kê đinh. Ta nhìn trong tay màn đầu, oa một tiếng cốc lên, đánh không chết hắn khó tiết trong lòng ta lựa giận luận một bữa mỹ thực dẫn phát tai họa, ha ha ha ha ha ha cỡ lớn mạng người hiện trường không sai. chương 742 nhanh chóng tiến lên. chương 742 nhanh chóng tiến lên quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. giải thích trong phòng, mục nhan ngồi tại sau cái bàn, lặng lẽ đưa thay sở sở tự mình bụng. xem đói bụng. mục nhan hiện tại trong lòng chỉ muốn sớm một chút hết giờ làm, trở về có một bữa cơm no đủ. lâm bác dứt khoát liền hết sức rõ ràng nuốt ngụm nước miếng, hai mắt cái chừng chừng nhìn xem diệp hàn bọn hắn ăn cơm nô ăn. quá thơm. cách màn hình ta phảng phất đều có thể nghe được xào lăn khủng ngạt thịt đinh hương vị. Ta là thực tên hâm mộ Diệp Hàn. Ta quá khó khăn, ta còn phải xem lấy Diệp Hàn ăn uống thả cửa đến hết giờ làm." Lâm Bất nói, một mặt đều nhanh muốn khóc lên biểu lộ, đem khán giả đùa cười không ngừng. Diệp Hàn đám người ăn cơm xong, sau khi thu thập xong ngồi cùng một chỗ tiêu thực. Trời đã triệt để đen, Diệp Hàn ở trong lòng nghĩ đến chuyện khác. Nếu có thể cất rượu liền tốt, ăn dầu trên củ lạc nhưng không có rượu thời gian, thật sự là có chút khổ sở. Diệp Hàn vừa rồi nghĩ như vậy, liền nghe đến Mã Phi nói chuyện. "Thật hy vọng nhóm chúng ta có thể tìm tới lúa mạch hoặc là bắp nổ ạ." Triệu Khả cùng Mã Phi đều nhanh thành hai huynh đệ, nghe xong Mã Phi nói như vậy, Triệu Khả liền lập tức minh bạch Mã Phi suy nghĩ trong lòng. Ngươi đây là thèm rượu đi. Mã Phi 10 điểm cố gắng gật gật đầu. Ta đơn giản quá thèm rượu. Bia rượu đế cũng thèm muốn chết. Triệu Khả vô vô Mã Phi bả vai. Ai, ta cũng vậy. Hôm nay huynh đệ ta phát huy có thể chứ. Nhìn thấy đại gia đem đồ ăn cũng đã ăn xong, trong lòng ta thật thoải mái. Triệu Khả rời đi chủ đề, sợ chủ đề đột nhiên liền trở nên nặng nề. Uống rượu a cái gì thời điểm mới có thể uống rượu. Có thể tìm tới Hoa Sinh đã là kỳ tích. Triệu Khả cảm thấy tìm tới tiểu mạch hoặc là bắp ngô tỷ lệ quá mơ hồ, rất có thể muốn chờ sau khi trở về mới có thể uống đến rượu. Thế nhưng là cái gì thời điểm mới có thể trở về đi? Triệu Khả lặng lẽ nhìn một chút Diệp Hàn. Có Diệp Hàn dẫn đầu, bọn hắn tiến độ có thể nói là rất nhanh. Thế nhưng là còn như trước vẫn là không nhìn thấy trở về hy vọng. Chủ đề như vậy dừng lại, đối với tất cả mọi người càng tốt hơn. Mã Phi trong lòng minh bạch Triệu Khả ý tứ, trong lòng cũng là ảo náo tự mình tại sao lại nói ra loại lời này? Diệp Hàn là ai? Triệu Khả cùng Mã Phi hai người tâm tư làm sao có thể có thể giấu giếm được Diệp Hàn? Diệp Hàn hướng lò bên trong tăng thêm cái tuổi, nhìn xem lò bên trong không ngừng nhảy hỏa diễm, hắn cũng rất muốn đem tất cả mọi người dây an toàn trở về. Chỉ là chuyện này không đội vần được, chính Diệp Hàn cũng là rất thèm rượu. Nhóm chúng ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định sẽ đem các ngươi cũng mang về. Diệp Hàn không có xem đám người, hắn chỉ là nhìn trầm trầm trước mắt lò, nói ra thanh âm đảm thoại cũng là rất bình tĩnh. Nhưng chính là Diệp Hàn hai câu này, nhường Triệu khả cùng Mã Phi trong lòng hai người trong nháy mắt bình tĩnh lại đúng vậy à? Chỉ cần đi theo Diệp Hàn, bọn hắn liền nhất định có thể trở về. Chỉ cần là Diệp Hàn, bọn hắn liền tin tưởng, nhất định có thể trở về. Giang Vi Vi nghe bà cái nam nhân đối thoại, trầm mặc sở lấy Tiểu Bạch phía sau lưng lông tóc. Tiểu Bạch bị Giang Vi Vi sở có thể dễ chịu, một mặt thỏa mãn từ từ nhắm hai mắt thẳng hừ hừ. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi cùng Tiểu Bạch, mở miệng lần nữa. Tiểu Bạch ta cũng sẽ mang về, còn có Âu Dương cùng Đào Tử, ai cũng không rơi xuống. Diệp Hàn thanh âm đàm thoại bên trong, có làm cho người tin phục năng lực. Giang Vi Vi lặng lẽ cong lên khoẹt miệng, nàng tin tưởng Diệp Hàn. Giang Vi Vi một mực tin tưởng Diệp Hán. Nay muộn, Diệp Hán bốn người đều ngủ rất an ổn, an ổn lại thỏa mãn. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, bốn người tiếp tục đi tới nhưng mà trời không tốt, ngày thứ hai vừa rồi tỉnh, bốn người liền biết rõ sắp biến thiên, sắt trời một cái tối tăm mờ mịt, đoán chừng muốn mưa. Diệp Hàn nói, nhăn nhăn lông mày, bốn người nhanh chóng ăn xong điểm tâm sau liền xuất phát, trên đường đi tốc độ đi tới cũng rất nhanh, tốt nhất có thể đang đổ mưa trước tìm tới có thể tránh mưa địa phương. giữa trưa thời điểm, đám người dừng lại đơn giản ăn cơm trưa. sau bữa cơm trưa, gió biến lớn ăn mặc theo mùa thời tiết luôn luôn thay đổi bất thường, Diệp Hàn càng thêm ra sức trường lên chân đặt tấm, mang theo tất cả mọi người cực tốc tiến lên ăn cơm trưa xong không bao lâu, nhìn thời gian rõ ràng còn là buổi chiều sắc trời liền bắt đầu trở tối, trời đã sắp tối rồi. Giang Vi Vi lo lắng nhìn lên trời sắc. Hiện tại bốn trên mặt người cũng vây quanh chắn gió khăn quanh cổ. Là Giang Vi Vi dùng nhẹ lớn tơ dệt đi ra. Mưa còn không có hạ hạ tới. Nhóm chúng ta tại đi lên phía trước đi xem. Tại đi một hồi, nếu là còn không có nhìn thấy có thể tránh mưa địa phương, nhóm chúng ta liền lập tức bắt đầu mắc liều đồng. Diệp Hàn nhìn xem phía trước cảnh sắc, mở miệng nói ra. Thế là đám người tiếp tục cố gắng hướng về phía trước đi tới. Mười phút, Diệp Hân mắt sắc, cái thứ nhất thấy được phía trước công trình kiến trúc. Phía trước liền có phòng ở. Nhanh nhóm chúng ta lập tức đi. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người nghe vậy, lập tức hướng phía trước nhìn lại. Nhưng mà lấy ba người nháy lực, cũng không nhìn thấy phòng ở tung tích. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Diệp Hàn tín nhiệm. Tại bốn người cộng đồng cố gắng dưới, chờ bốn người xe đồng thao phi tốc đi tới. Trương 743. trăm thân điện. Trương 743, trăm thân điện quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn nói không có sai, theo bốn người tiến lên, một tòa kiến trúc vật cũng xuất hiện tại mọi người trong mắt. Là không sai, chỉ có một tòa kiến trúc vật, không phải thôn xóm, chỉ là một cái lẻ loi chơi chọi phòng ở tiếp cận về sau đám người nhìn ra, đây là khối đá xây xong phòng ở, có chừng 100 mét vuông bộ dáng, cao chỉ ít có 5 mét, có nóc nhà, xung quanh cũng có tường, không coi là nhỏ, có thể nói là tránh mưa tốt địa phương, ngoại trừ không có cửa, cũng có thể nói là lối vào mở rộng mở ra, cửa ra vào hai bên trái phải đứng thẳng cây của lớn, cây cột mặt ngoài điêu khắc sớm đã mơ hồ, công trình kiến trúc bên ngoài nhìn cũng không ít điêu khắc bộ dáng, chỉ là cũng đều bị tuyết ngụy tan mọn. Đây là cái gì? Giang Vi Vi nhìn xem tòa nhà này, phát ra tất cả mọi người trong lòng nghi vấn, nay trùng loại hình kiến trúc cũng là Diệp Hàn lần thứ nhất gặp. Mặc dù lối vào hướng đám người mở rộng ra, nhưng là sắc trời quá mở, lại thêm bên trong cũng có hay không mưa sáng. Giang vi vi cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người liền không nhìn thấy bên trong bộ dáng. Diệp Hàn nhìn sang, hắn nhảy xuống xe đồng tàu. "Tiểu Bạch, ngươi cùng ta đi vào." Diệp Hàn chào hỏi Tiểu Bạch đuổi theo. "Ta cùng Tiểu Bạch đi vào trước nhìn xem tình huống, ba người các ngươi ở bên ngoài vân vân." Giang vi vi ba người trầm mặc gật gật đầu. Diệp Hàn chuẩn bị một cái bó thuốc, mang theo Tiểu Bạch liền đi vào. Còn lại Giang Vy Vy ba người ở bên ngoài khẩn trương chờ. Mặc dù Diệp Hàn ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong phòng tình huống nhưng là Diệp Hàn hay là cẩn thận vi thượng, mang theo tiểu bạch đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói Diệp Hàn ở bên ngoài liền thấy trong phòng pho tượng không sai pho tượng chỉ là pho tượng niên đại quá xa xưa Diệp Hàn vừa đi gần trong phòng liền biết rõ bên trong đã không có bất luận cái gì vật sống chỉ là điểm này ngược lại nhường Diệp Hàn cảm thấy cái gì niên đại xa xưa phòng ở hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sâu kiến niệm vết tích nhưng là trong này quá an tĩnh cũng quá sạch sẽ lọt vào trong tầm mắt chỉ có cho bụi đi đến pho tượng phía dưới Diệp Hàn suy đoán ra lấy làm một người hình pho tượng. Fo tượng diện mục ngũ quan, ngón tay cùng mặc phục sức, đã sớm bị tuế nguyệt mơ hồ. Xem thân hình, ngược lại là có thể nhìn ra là một vị dáng người luyện chuyển nữ tính. Fo tượng cao tới 3 mét, hai tay trùng điệp để ở trước ngực, trong tay bưng lấy thứ gì? Lấy diệp hàn góc độ góc độ là không nhìn thấy. Fo tượng đầu có chút thấp, giống như là nhìn xuống tay bên trong đồ vật. Diệp hàn vòng quanh fo tượng đi một vòng, không nhìn thấy có thể vết tích. Tiếp lấy diệp hàn mang theo tiểu bạch đi khắp toàn bộ phòng ở trong phòng ngoại trừ fo tượng, cũng không một vật. Fo tượng ngay tại phòng ở chính giữa. Trên mặt đất trải rộng diệp hàn cùng tiểu bạch dấu chân. Diệp Hàn cảm thấy cái này hẳn là một tòa thần điện loại hình kiến trúc. Tham dò hoàn chỉnh cái phòng ở, Diệp Hàn không có phát hiện bất luận cái gì gặp nguy hiểm địa phương. Trong lòng quái gì cảm giác vẫn tồn tại như cũ, bất quá cũng vẫn không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hàn cúi đầu hỏi Tiểu Bạch, giá thú trực giác từ trước đến nay cũng rất chuẩn. Diệp Hàn một cái quan sát đến Tiểu Bạch bộ dáng, nó vẫn luôn là rất buông lỏng bộ dáng. Theo tiếp cận thần điện, đến tiến nhập thần điện, lại đến hiện tại đều là một mặt buông lỏng. Nghe được Diệp Hàn tra hỏi, Tiểu Bạch vây quanh pho tượng đi một vòng về sau, thế mà còn cần đầu gõ sát pho tượng. Tiểu Bạch. Người ưa thích trướng. Diệp Hàn biết rõ, đây là Tiểu Bạch biểu thị ưa thích phương thức. Như vậy nơi này hẳn là không có nguy hiểm đây là, trên bầu trời đánh xuống một đạo thiểm điện. Tiếng sấm vang lên đồng thời, thiểm điện cũng chiếu sáng bầu trời đêm. Ngày triệt đen đen, lập tức cũng muốn trời mưa. Diệp Hàn lại liếc mắt nhìn pho tượng trùng điệp hai tay, quay người đi ra ngoài. Vẫn là trước tiến đến tránh mưa đi. Chương 744. Đầu mối mới. Chương 744, đầu mối mới quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Tiểu Bạch cũng đi theo Diệp Hàn đi ra. Nhìn thấy Diệp Hàn cùng Tiểu Bạch bình yên vô sự đi ra, Giang Vivi vi. Triệu Khả cùng Mã Phi ba người đều không hẹn mà cùng nối lòng một khẩu khí. Cái này hẳn là trước kia thân điện. Bên trong có thể đi vào, không có nguy hiểm. Diệp Hàn hướng ba người nói: "Kia nhóm chúng ta đi vào nhanh một chút đi." Lập tức liền trời mưa. "Đúng, đi vào trước đi." Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người lập tức mở miệng. Diệp Hàn nhìn thoáng qua điện đường cửa lớn, quyết định trực tiếp đem thanh đồng sa kỵ đi vào. "Nhóm chúng ta đem thanh đồng sa kỵ đi vào, bên trong rất rộng rãi. Đỡ phải một hồi xe đồng theo bị dầm mưa." Diệp Hàn nói xong, ba người khác liền nghe lời nói phối hợp với Diệp Hàn đem toàn bộ thanh đồng sa kỵ tiến vào trong tân điện. Cũng may thần điện cánh cửa đủ lớn, mới vừa vào cửa, nước mưa liền lộp bộp đánh tới trên mặt đất. Hoa, còn tốt vào cửa. Mã Phi nhìn xem rốt cục 313 hạ hạ đến mưa, cảm thán vận khí thật tốt. Đúng vậy a, cái này mưa thật lớn a. Triệu Khả cũng đi theo cảm thán nói, còn tốt gặp ngôi thần điện này. Giang Vi Vi nói, đi tới pho tượng trước mặt quan sát. Triệu Khả cùng Mã Phi chuyển ra lò liền bắt đầu nhóm lửa. Diệp Hàn đem xe đồng tàu vừa vặn đặt tại pho tượng thủ trưởng chính phía dưới vị trí. Tiếp lấy Diệp Hàn nhẹ nhõm nhảy lên, liền nhảy tới xe đồng tàu trên mũi xe. Cự ly vừa vận Giang Vi Vi ba người bị Diệp Hàn động tĩnh giật nảy mình. Diệp Hàn ngươi làm sao đột nhiên đi lên rồi? Phía trên có cái gì? Ngươi phát hiện cái gì sao? Tại ba người hỏi thăm bên trong, Diệp Hàn giơ lên trong tay bó đuốc, thấy rõ pho tượng hai tay thủ trưởng bên trong đồ vật. Ừm. Diệp Hàn phát ra nghi vấn thanh âm. Khoảng trống? Lại là khoảng trống? Diệp Hàn thuận đường nhìn một chút pho tượng đầu. Cái này xem xét, thật đúng là bị Diệp Hàn nhìn ra mánh quẻ. Giang Vi Vi ba người ở phía dưới kiên nhẫn chờ đợi Diệp Hàn quan sát kết quả. Diệp Hàn đem bó đuốc tiến đến pho tượng đầu lỗ tai vị trí, cẩn thận quan sát. Đây không phải lốt hai hả là má diệp hàn nghi vấn vung tay sờ lấy pho tượng trên chỉ còn lại một cái đại khái hình dáng lỗ thay rốt cục lần nữa xác nhận nói là má đại bộ phận sống dưới nước động vật cũng có má muốn nói đến cẩn thận hơn lời nói đại khái chính là đại bộ phận địa đặt đi ra nhân ngư loại tiêu má xem rõ ràng về sau diệp hàn nhảy quay về trên mặt đất ngồi xổm người xuống diệp hàn nghiêm túc quan sát pho tượng hai chân đây không phải đuổi người ngay từ đầu diệp hàn thật đúng là không có phát hiện điểm này pho tượng này dù sao cũng là mặc quần áo hình tượng nửa người dưới cũng chỉ còn lại một cái đại khái hình dáng không nhìn kỹ lời nói. Sắt thực không cách nào phát hiện pho tượng nửa người dưới trong váy, cất dấu là một cái đôi cá. Bị Diệp Hàn chỉ rõ về sau, Giang Vi vi ba người cũng nhìn thấy pho tượng này bờ cá, vẻ trời ạ. Vậy cái này chẳng phải là nhân ngư sao? Giang Vi vi kinh ngạc nhỏ giọng kinh hô. Thật sự là nhân ngư a. Cái này không rồi cùng nhóm chúng ta tại các loại tác phẩm bên trong nhìn thấy nhân ngư là đồng dạng mà. Triệu Khả cùng Mã Phi đến cái người kia càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Hàn không thể không suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Atlantis trong thần điện pho tượng lại là nhân ngư. Chuyên gia tổ cùng công tác nhân viên nhóm nhìn đến đây, cũng náo náo ý thức được sự tình tầm quan trọng đây là phát hiện mới. Khán giả thì càng là kinh ngạc, lại là nhân ngư pho tượng bốn. Cho nên nhân ngư là thật tồn tại sao? 3. Chơi ạ bốn. Ta chấn kinh cả người nổi da gà lên. Không dám tin tưởng ta ánh mắt bốn. Ừm. Không chừng cái này cho pho tượng chỉ là năm đó người ở đây dân tâm bên trong thần linh, không đáng quá mức ngạc nhiên a. Coi như nhóm chúng ta khắc hình rồng giống đồng dạng a. Trên lầu đại huynh đệ cùng ta cái nhìn đồng dạng. Chính là a, đừng nhanh như vậy liền ngạc nhiên. Các chuyên gia xác thực muốn so người xem chấn định không ít. Một tòa nhân ngư pho tượng Sát thực cũng không thể nói rõ quá nhiều đồ vật, nhưng là chỉ cần là phát hiện mới đều muốn đầy đủ coi trọng. Bất quá đối với Diệp Hàn tới nói, hắn rất quan tâm, thủy Trung vẫn là pho tượng tay bên trong đồ vật. Diệp Hàn cảm thấy, nguyên bản pho tượng trong tay khẳng định có lấy thứ gì. Cái này nhất định là rất trọng yếu manh mối. Diệp Hàn nhất định phải làm rõ ràng, pho tượng này trong tay thiếu đi cái gì? Cái này thiếu đi đồ vật, đi cái gì địa phương? Hiện tại lại tại ở đâu? Đồng thời, tiểu Bạch đối với pho tượng này thái độ, cũng làm cho Diệp Hàn 10 điểm để ý còn có chính là, vì cái gì bên trong thần điện này Thế mà không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại qua vết tích. Tất cả nghi vấn xoay quanh tại Diệp Hàn trong đầu, nhiều Diệp Hàn không khỏi mong đợi. Chương 745. Trình đốn. Chương 745, Trình đốn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ là trước. Nhóm chúng ta trước dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm đi. Chuyện này cũng không gấp được, Diệp Hàn quyết định ăn trước ít đồ. Nghe được Diệp Hàn lời nói, tất cả mọi người cảm thấy trong bụng trống không. Hôm nay cơ bản tất cả đều bận rộn đi đường, trên đường cũng liền tùy tiện ăn một vài thứ. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Diệp Hàn vừa nói xong, Triệu Khả bục liền, lộc cộc lộc cộc vang lên. Triệu Khả mặt mơ đỏ ửng, sờ lấy tự mình bụng cười ha ha 2 tiếng. "Hải nha, bụng là thật đói bụng." Sau đó Mã Phi bụng cũng đi theo kêu lên, Mã Phi gãi đầu một cái, cười ngây ngô bắt đầu. "Ta cũng đói bụng, thật tốt đói, ha ha ha ha ha." Triệu Khả cùng Mã Phi hai huynh đệ nhìn nhau một chút, cười ha ha lấy cùng một chỗ bắt đầu theo xe đồng tàu bên trên đem một hồi phải dùng đến đồ vật chuyển xuống tới. Tại Triệu Khả cùng Mã Phi bận rộn thời điểm, Giang Vi Vi đột nhiên đôi mặt đỏ lên. Diệp Hàn nhìn về phía Giang Vy Vy, hai mắt nhíu lại mỉm cười. Giang Vy Vy bụng cũng kêu lên, bất quá thanh âm rất nhỏ trong tay có chuyện bận lấy triệu khả cùng mã phi đương nhiên là không nghe thấy nhưng là diệp hàn không đồng dạng lấy hắn hiện tại thế lực muốn nghe không đến cũng khó khăn cũng liền tiểu cô nương mặt mũi mỏng bụng đeo sẽ 10 điểm không có ý tứ giang vi vi đang định tiến lên hỗ trợ chuẩn bị muộn bữa ăn quẹt mắt liếc qua nhìn thấy diệp hàn nhìn xem tự mình nở nụ cười liền biết rõ diệp hàn khẳng định nghe được tự mình bụng đeo giang vi vi có chút quay đầu chừng diệp hàn một chút nhìn xem giang vi vi mắt hạnh chừng chừng nhìn xem tự mình diệp hàn cười hơn vui vẻ giang vi vi hừ nhẹ một tiếng rướt khoát quay đầu không để ý tới diệp hàn thấy cảnh này lại không rõ ràng cho lắm khán giả. Nhao nhau lộ diện biểu thị ra nghi vấn. Nam, ai có thể nói cho ta Diệp Hàn cùng Vi Vi ở giữa cái này không hiểu thấu hô động là chuyện gì xảy ra? Em. Bất kể thế nào chuyện, ngọt là được rồi. Quản hắn, Huynh đệ bọn tỷ mua ơi, cũng cho ta cười, cười là được rồi ha ha ha ha ha ha ha bốn. Sâu hổ mà không mất đi lễ phép cười to sao bốn? Quản nhiêu như vậy làm gì? Vi Vi làm sao nhỏ đều có thể yêu là được rồi bốn. Vi Vi nữ nga, mama yêu người bốn. Diệp Thân bất kể như thế nào, đều đẹp trai nhân thần cộng phân 3. Hôm đi Vi Vi, hôm nay vẫn như cũng là chỉ muốn liếm màn hình một ngày. Diệp Thần lão công thật là đẹp trai. Diệp Hàn nhìn xem ba người bọn họ hết sức ăn ý vội vàng, tự mình cũng không chen tay vào được, dứt khoát liền chọn mấy cái bó đuốc, cắm ở xe đồng thau bốn góc. Xe đồng thau bên trên chuyên môn thiết kế mấy cái phóng hỏa đem địa phương. Bó đuốc dây lên đến, trong thần điện tia sáng cũng liền so trước đó sáng một điểm điểm. Trời mưa rất lớn, gió cũng rất lớn. Bó đuốc hỏa diễm duy trì lấy không tắt liền rất khó khăn, hỏa diễm bị gió lớn cạo chợt sáng chợt tắt đáng tiếc thần điện vào cửa quá lớn, diệp Hàn bọn hắn cũng không có phù hợp dùng để chắn gió đồ vật. Xe đồng thau là đủ lớn, thế nhưng là đem xe đồng thau phóng tới cửa ra vào chắn gió. Xe đồng thao liền chắc là phải bị mắc mưa. Vậy thì phải đem xe trên đồ vật chuyển đến có thể tránh mưa địa phương, cái này quá phiền toái. Còn tốt Diệp Hàn bọn hắn bình thường dùng đều là lọ, nấu cơm thời điểm cũng không ảnh hưởng. Giang VV, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người vội vàng chuẩn bị cơm tối thời điểm, Diệp Hàn cũng ở một bên bận rộn. Diệp Hàn di chuyển xe đồng thao, đem xe đồng thao bày ra đến trong lòng trong tính toán vị trí bên trên. Cuối cùng xe đồng thao cùng pho tượng ở giữa vừa vặn tạo thành một cái cái góc đám người ngay tại cái này cái góc phạm vi bên trong. Tiếp lấy Diệp Hàn lại kéo ra mấy khối khá là đại thú ra, tại xe đồng thao cùng pho tượng trên cố định trụ một cái coi như chịu đựng chắn gió chỗ liền tạo thành. Không phải vậy đêm muộn đám người nghỉ ngơi thời điểm liền không dễ chịu, gió lớn. Chương 746. Coi trọng. Chương 746. coi trọng quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bất quá cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng chắn gió. Gặp được cạo gió lớn trời mưa to, nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Thế là tại Vương Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi tổng cộng dưới, bốn người lại ăn lên nồi lẩu. Diệp Han cùng Triệu Khả, Mã Phi ba cái đại lao ra, là ăn cái gì đều có thể. Giang Vi Vi hiện tại có bổn hoa rau quả về sau, khẩu vị cũng thay đổi tốt hơn rồi con như tiểu bạch đó chính là ăn cái gì cái gì không còn thế là người xem lại bị ép nhìn một trận ăn truyền bá đại tú sau khi cơm nước xong đám người nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu dọn dẹp một chút đồ vật thuận tiện tiêu cơm một chút chủ yếu cũng chính là muốn đem đêm muộn nghỉ ngơi địa phương chuẩn bị kỹ càng đám người lần nữa bận rộn mã phi đột nhiên cảm thán nói thật sự là nhờ có vi vi dậy bốn bộ dậy đặc đệm giường cùng chăn mền đi ra mã phi nói là giang vi vi dùng nhện lớn tia lấy ra chăn mền cùng đệm giường bốn cá nhân nhân thủ một bộ liền tiểu bạch cũng có một cái rất lớn la trận cước nhẫn mật là thật dày đặc giữ ấm chỉ bất quá cùng loại cảm thán Giang Vy Vi biểu thị đều đã nghe được lỗ thay lên với chai Bất quá Giang Vy Vi cũng biết rõ, đây không phải Mã Phi tận lực lấy lòng, mà là thật cảm tạ. Cho nên coi như Giang Vy Vi sớm đã chán nghe rồi. Mỗi lần nghe được, cũng đều trả về cười hỉ hỉ hồi phục đến. Ai nha, đừng lao nói như vậy. Đây cũng là may mắn mà có đại gia. Nghe mát cô lời nói, Diệp Hàn không khỏi nghĩ lên trước đây Giang Vy Vi bộ dáng vô cùng chấp nhất, cố gắng cùng đáng yêu, chỉ là đem nệm lớn tiêu biến thành đồng dạng phẩm chất sợi tơ, liền hao tốn nhanh một vòng thời gian. Chính nàng cũng không biết rõ làm sao mải ra hai cây thẳng tắp mượt mà nhánh cây. Sau đó cứ như vậy dệt ra mấy khối tấm thảm. Cuối cùng lại đem những này tấm thảm hoặc tiếp nối hoặc nặng xếp tại một khối, liền làm ra hiện tại thành phẩm. Cái này mấy bộ chăn mền cùng đệm giường, tất cả mọi người sử dụng một đoạn thời gian rất dài, dễ chịu là thật dễ chịu. Giang Vy Vy cũng không nhịn được nhớ tới tự mình cố gắng làm những này chăn mền cùng đệm giường thời gian. Mệt mỏi, là thật mệt mỏi. Bất quá nhìn thấy bây giờ trước mắt thành quả, cùng đại gia biểu đạt cảm tạ cùng yêu thích, Giang Vy Vy trong lòng rất là cao hứng. Giang Vy Vy ba người bọn hắn vội vàng chuẩn bị đi ngủ che phủ thời điểm, Diệp Hàn lại lần nữa tiến đến pho tượng kia quan sát. Pho tượng bị thuế nguyệt tan mòn rất lợi hại, mặt ngoài những cái kia đã từng mười điểm tinh tế phù điêu, cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Diệp Hàn, ngày mai sau khi trời sáng, trước đừng có gấp xuất phát, chờ tia sáng sáng tỏ thời điểm, mới hảo hảo quan sát một cái pho tượng này, thu hình lại rõ ràng một chút, cũng thuận tiện các chuyên gia tại cái khác thời điểm thật tốt nghiên cứu. Giáp Ma Thanh Âm đột nhiên truyền đến Diệp Hàn trong tai, Diệp Hàn cũng có một đoạn thời gian rất dài không có nghe được Giáp Ma Thanh Âm, chợt vừa nghe đến Giáp Ma nói chuyện, Diệp Hàn sửng sốt một lát mới phản ứng được. Ừm, không có vấn đề. Xem ra cái này thần điện xuất hiện, cũng đưa tới Giáp Ma coi trọng. Jack Ma Rất Marco đi vào nghiên cứu và thảo luận trong phòng cùng các chuyên gia mở lên nghiên thảo hội nghị. Một bên khác, coi như Diệp Hàn lại thế nào nghiêm túc quan sát, cũng vẫn như cũng nhìn không ra pho tượng cùng thần điện dị thường. Diệp Hàn ở trong lòng mở miệng hỏi thăm nhiều lần hệ thống, làm sao hệ thống một mực ra chết, không có bất kỳ đáp lại nào. rơi vào đường cùng, Diệp Hàn chỉ có thể trước từ bỏ. Bốn người cũng mệt nhọc một ngày, bất quá đối với Diệp Hàn tới nói còn không tính cái gì. Thế là hôm nay đêm muộn Diệp Hàn quyết định tự mình cất đêm, nhường ba người khác nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Bạch theo tiến nhập tòa này điện đường bắt đầu, liền một mực ghé vào pho tượng lòng bàn chân. Mười điểm ăn vận, mười điểm dịu dàng ngoan ngoãn. Một đêm ăn ảnh ăn vô sự, Diệp Hàn nhàn chán quan sát Tiểu Bạch một đêm bên trên. Mưa to hạ một đêm, ngày thứ hai thời tiết vẫn như cũ thật không tốt. Diệp Hàn nhìn xem trên bầu trời nặng nề mây đen, trận mưa này đoán chừng muốn hạ cái tốt mấy ngày. Chương 747. Dừng lại. Chương 747, dừng lại quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một đêm không ngủ, đối với Diệp Hàn hiện tại tố chất thân thể tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Mưa, thời tiết âm trầm, Đường Đông muốn so bình thường nguồn một chút. Bất quá Giang Vy Vy, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người vẫn như cũ tỉnh rất sớm. Trời còn chưa sáng liền tỉnh. Mặc dù nói là trời còn chưa sáng, nhưng là trước mấy ngày cái này thời điểm, trời cũng là mới vừa sáng. Giang Vi Vi vén chăn lên ngồi dậy, trong không khí ý lạnh nhường Giang Vi Vi dùng mình một cái. Giang Vi Vi vội vàng bưng chặt quần áo, hơi tỉnh táo lại về sau, duỗi một cái lớn lưng mỏi. Thời tiết thật không tốt, cái này mưa đến xuống bao lâu a? Giang Vi Vi vuốt mắt thấp giọng mở miệng, vừa rồi tỉnh ngủ nhường nàng trong thanh âm mang theo nồng hậu dày đặc giọng mũi, nghe càng thêm mềm nu. Hiện tại thời gian này điểm, lấy hai giờ chế chuyển đổi lời nói, đoán chừng mười sáu giờ tả hưu vốn nên là đám dân mạng rất không sinh động thời điểm, có thể phòng phát trực tiếp trong màn đạn lại tràn đầy sói chu. Vi Vi thật là quá đáng yêu năm. Di âm ba. về sau Vi Vi câu nói này chính là ta rời giường tiếng chuông. các người nữ hải tử vừa rồi tỉnh ngủ thanh âm đều là nghe hay như vậy sao ba? Nam. a a a a a a ta chết đi nằm. bán bán, cảm ơn. đại huynh đệ, ngươi quá mức a. ta quyết định, ta về sau nhất định phải mỗi ngày gọi điện thoại hô bạn gái rời giường sáu. trên lầu nói xong như chính mình về sau liền sẽ có bạn gái đồng dạng. Đâm tâm tâm. Cho nên các ngươi những này đại huynh đệ cũng lên được sớm như vậy sao? Làm xa xúc, vừa rồi rời giường liền thấy tất cả mọi người tinh thần như vậy, ta là thật rất an ủi. Xa xúc nhóm suy nghĩ nhiều, ta là suốt đêm chơi đến bây giờ còn không ngủ, dù sao dùng đi làm ha ha ha ha ha ha 4. 6. quấy rời năm Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha là cỡ lớn xa xúc tan nát cõi lòng hiện trường ha ha ha ha 4. Người trong đồng đạo A. Trời chưa sáng ta cũng sẽ không đi ngủ. Thực tên gánh ghét có thể thường xuyên suốt đêm chơi mãi mãi cũng là số ít người. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều dưỡng thành đồng hồ sinh học. Thời gian điểm vừa đến liền tỉnh, vừa tỉnh dậy liền 10 điểm tự giác bắt đầu bận rộn. Hiện tại điều kiện tương đối tốt, bốn người mỗi ngày đều có thể đánh răng rửa mặt. Trên đường đi sông ngay tại cạnh bên, căn bản không lo nước ngọt tài nguyên vấn đề đồng thời bốn người có thói quen tốt, tùy thân một mực mang theo phù hợp thức uống đều là bình thường loại bỏ về sau, đồng thời đốt lên nước sông. Mặc dù bây giờ mưa, không tiện đi bờ sông ngúp nước, nhưng lại Atlantis hoàn cảnh cơ hồ có thể nói là không ô nhiễm, nước mưa tỷ lệ lợi dụng cao. Vừa tới thần điện thời điểm. Nước mưa loại bỏ thu thập khí liền bị đặt ở thần điện cửa ra vào. Một đêm trải qua đi, góp nhặt không ít nước đầy đủ đủốn người sử dụng kéo đánh răng rửa mặt sau còn thừa lại không nấu nước, đầy đủ làm ngừng lại điểm tâm nấu qua canh. Trận mưa này chí ít còn muốn hôm nay một cả ngày bộ dáng. Mã Phi đứng tại thần điện cửa ra vào, nhìn sắc trời một chút, vẻ mặt đau khổ nói: "Đúng vậy a, thời tiết thay đổi bất thường." Triệu Khả cũng nhìn thấy mặt biểu thị tán động. Trận mưa này chí ít còn muốn xuống 2 ngày. Cái này 2 ngày nhóm chúng ta ngay tại trong thần điện nghỉ ngơi đi, không đi đường." Diệp Hân nhìn một chút ba người khác, mở miệng nói như vậy. Chương 748 Tiểu Bạch Dị Thường, chương 748, Tiểu Bạch Dị Thường bị Cầu Toàn đặt trước từ đặt trước. Bất kể Diệp Hàn nói cái gì, Giang Vy Vi ba người bọn họ khẳng định đều là vô điều kiện nghe theo. Bốn người ăn xong điểm tâm, sắc trời mới chậm rãi bắt đầu sáng lên. Hạ suốt cả đêm mưa, hôm nay nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Giang Vy Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người bị lạnh cũng tăng thêm quần áo. Diệp Hàn đương nhiên là sẽ không cảm thấy lạnh, thế là vốn cũng không dự định lại thêm quần áo. Làm sao tại Giang Vy Vi mãnh liệt yêu cầu dưới, vẫn là bị bách bất đắc dĩ cũng tăng thêm quần áo. Không có biện pháp, Giang Vi Vi cao hứng liền tốt. Tiểu Bạch hôm nay cũng quá ôn thuận đi. Giang Vi Vi theo lúc muộn liền một mực tại âm thầm chú ý Tiểu Bạch. Lúc muộn Tiểu Bạch một tiến nhập thân điện, liền một mực rất an tĩnh. Chứ ăn cơm ra thời điểm khá là hưng phấn bên ngoài, thời gian khác đều là mười điểm an tĩnh ghé vào pho tượng dưới chân. Tiểu Bạch ăn cơm liền không có không hưng phấn thời điểm. Lúc muộn Giang Vi Vi còn tưởng rằng Tiểu Bạch là mệt mỏi, không nghĩ tới một đêm trôi qua sau Tiểu Bạch vẫn là như vậy. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là chú ý tới Tiểu Bạch biến hóa. Đúng a, Tiểu Bạch đây cũng quá an tĩnh a. Không phải là bệnh đi. Hai người nhìn xem Tiểu Bạch một mặt lo lắng. Nhìn xem phát trực tiếp đám người cũng đều sớm đã phát hiện Tiểu Bạch dị thường. Các chuyên gia vốn là một mực chú ý diệm Hàn bọn hắn có thể nhìn ra không kỳ quái. Tiểu Bạch mẹ Hồng phấn cùng Ba Ba Hồng phấn cũng là một cái rất nhóm lớn thể, bọn hắn từ lâu phát hiện Tiểu Bạch dị thường. Phong phát trực tiếp mưa đạn càng là theo lúc muộn liền đánh đến bây giờ. A a a a a Tiểu Bạch dị thường rốt cục bị phát hiện nằm, ta chờ một đêm lên 6. Tiểu Bạch nhưng lo lắng chết mẹ ta muốn. Hy vọng Tiểu Bạch cũng đừng thật sự là ngã bệnh a. Tiểu Bạch có phải hay không là ăn đau bụng? Chẳng lẽ chỉ có cảm thấy là bởi vì thần điện nguyên nhân sao năm? Ta luôn cảm thấy trong thần điện sẽ có một chút siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh buồn. Người nhà A5, ta cũng là nghĩ như vậy buồn. Trong thần điện liền tơ nện cũng không có liền rất siêu tự nhiên buồn. Chính là a, trong thần điện thế mà chỉ có cho bụi, quá kỳ quái. Cái quỷ gì siêu tự nhiên hiện tượng? Trên lầu là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều. Nam, ta phim khoa học viễn tưởng không có cái này nổi buồn. Chết cười ta phim khoa học viễn tưởng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 6. Ta cảm thấy là nghĩ nhiều, khẳng định không có như vậy mơ hồ. Ta cái quan tâm tiểu Bạch có phải là bị bệnh hay không? Tại mọi người quan tâm bên trong, Giang Vi Vi nhử mày, đi đến Tiểu Bạch trước mặt ngồi sồn người xuống. Tiểu Bạch, ngươi làm sao? Giang Vi Vi sờ lấy Tiểu Bạch đầu, một mặt lo lắng hỏi. Tiểu Bạch nhìn xem Giang Vi Vi ngưng trọng biểu lộ, ngẹo đầu trừng mắt nhìn, trong mắt để lộ ra nồng hậu dày đặc không hiểu. Tiểu Bạch không phải rất minh bạch, Giang Vi Vi đây là đột nhiên thế nào? Tiểu Bạch chỉ có thể lẻ lưỡi, liếm liếm Giang Vi Vi tay. Sau đó lại tiếp tục một mặt tan nhàn ghé vào pho tượng dưới chân, nhìn đặc biệt thoải mái dễ chịu. Tiểu Bạch khẳng định là không có tâm bệnh. Giang Vi Vi có thể khẳng định, xếp Tiểu Bạch kia một mặt dễ chịu tiểu bộ dáng chính là không có gì thân thể vấn đề. Diệp Hàn Từ vừa mới bắt đầu, liền không có cảm thấy Tiểu Bạch sẽ là ngã bệnh. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở thần điện bản thân. Cùng pho tượng này, bây giờ sắc trời mới vừa sáng, kia sáng không đủ sáng tỏ. Lấy Diệp Hàn thị lực tới nói, muốn thấy rõ pho tượng là không có vấn đề, nhưng là người khác liền cũng không thể. Diệp Hàn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra pho tượng có vấn đề gì. Chương 749, Không hài hòa. Chương 749, Không hài hòa quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Tiểu Bạch ngoại trừ so bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhiều bên ngoài, là thật nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Giang Vi Vi cùng triệu khả, mã phi trong lòng ba người cũng đều phỏng đoán lung tung lấy nguyên nhân. Bất quá tại Diệp Hàn mở miệng trước đó, bọn hắn cũng ăn ý bảo trì an tĩnh. Dù sao tự mình nghĩ quá nhiều cũng là đoán mò, hết thề đều đã Diệp Hàn làm chuẩn. Tiểu Bạch không có sinh bệnh, cái này đã đầy đủ nhường đại gia yên tâm. Không có cách nào tiếp tục đi đường, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Vi Vi liền định thu dọn vừa xuống xe trên đồ vật đem dễ dàng bị ẩm đồ vật chuyển xuống xe đồng tàu, mở ra phơi một hơi. Ba người khác thấy thế, cũng đều tới hỗ trợ. Cú may trong thần điện đầy đủ rộng rãi, lo chỉ có một cái, tốt nhất làm mấy cái đống lửa đi ra. Diệp Hàn nói, liền đi đến một bên nhóm lửa đi. Thần điện cửa lớn rất lớn, không cần lo lắng trong phòng dưỡng khí không đủ vấn đề đồng thời hỏa nguyên nhiều một ít, trong thần điện nhiệt độ cũng sẽ cao một chút, không khí cũng có thể khô ráo một điểm. Không phải vậy loại này mưa to thời tiết, phơi đồ vật ngược lại lại càng dễ bị ẩm. Sát trời hiện ra cực kỳ chậm. Bốn người sau khi ăn cơm chưa xong, kia mê man thời tiết, thành hôm nay trong một ngày sáng nhất thời điểm. Diệp Hàn lần nữa quan sát pho tượng, cũng may phát trực tiếp thiết bị tác dụng tính chất rất cường đại, loại này ông trầm thời thế giới, phát trực tiếp truyền về hình ảnh cũng rất rõ ràng. Dù nói thế nào cũng do so đêm muộn hình ảnh muốn sáng tỏ không ít buổi trưa hôm nay Jack Ma cũng xuất hiện tại nghiên cứu và thảo luận trong phòng cái này khiến đám người càng thêm không dám vứt lỡ Diệp Hàn nhìn xem pho tượng trong lòng có một loại không hiểu không hài hòa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt đến tột cùng là nơi nào không đúng Diệp Hàn càng thêm chăm chú quan sát pho tượng tới Giang Vi Vi cùng Triệu Khả Mã Phi ba người nhìn xem Diệp Hàn mười điểm chuyên tâm bộ dáng cũng liền cũng thả nhẹ ở trong tay động tác tiếng vang muốn làm đồ vật cũng làm không sai biệt lắm Giang Vi Vi bọn hắn liền rước quát dừng lại ngồi vào một bên an an tĩnh tĩnh nhìn xem Diệp Hán không có đi quấy giày hắn Diệp Hàn vòng quanh pho tượng đi tầm vài vòng, 2 phút sau rốt cục kịp phản ứng có cái gì không đúng địa phương. Pho tượng trên thân không có bụi, một hạt bụi cũng không có. Diệp Hàn nói, đưa tay tại pho tượng trên thân đụng đến đến địa phương khắp nơi sở lấy. Pho tượng dưới tay xúc cảm là 10 điểm bóng loáng. Diệp Hàn lộ ra tự mình thủ trưởng, trên tay thật sự là một điểm cho bụi cũng không có thấy. Lần này, nghiên cứu và thảo luận trong phòng đám người cũng lập tức phát hiện vấn đề này. Quá kỳ quái. Bên trong thần điện này khẳng định có lấy thứ gì? Có những động vật không dám tới gần, đồng thời còn có thể thanh lý cho bụi lộ vật. Có thể đây là cái gì đây? Các chuyên gia một bên thảo luận, một bên nghiêm túc tiếp tục quan sát theo Diệp Hàn kia chuyển về phát trực tiếp hình ảnh. Diệp Hàn nhanh nhẹn leo đến pho tượng trên thân, một đường leo đến pho tượng đầu, liền pho tượng tối cao địa phương cũng không có bất luận cái gì cho bụi đứng tại chỗ cao. Diệp Hàn nhìn về phía pho tượng trung quanh mặt đất, hiện tại kia sáng từ đầu đến cuối muốn so lúc muộn sáng tỏ một chút. Diệp Hàn một chút lại nhìn ra không ít chuyện ẩn ở bên trong. Lúc đầu trên mặt đất cho bụi liền không ít, đám người sau khi đi vào trên mặt đất dấu chân càng nhiều hơn bắt đầu. Thế nhưng là càng đến gần pho tượng chung quanh, đám người dấu chân nhìn liền vội cạn. Cái này nói rõ, càng đến gần pho tượng địa phương, cho bụi càng ít đi fo tượng lòng bàn chân, thậm chí cũng không có cho bụi. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở fo tượng bản thân. Có phải hay không là fo tượng chất liệu nguyên nhân, hay là fo tượng nội bộ có cái gì đặc biệt đồ vật? Các chuyên gia phát ra nghi vấn, cái này cùng Diệp Hàn nghĩ đến cùng nhau đi. Chương 750. Lo nghĩ. Chương 750, Lo nghĩ quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Bất quá còn có một điểm làm cho Diệp Hàn cảm thấy không hài hòa địa phương. Nếu như nói, trong fo tượng một loại nào đó có đặc thù tác dụng vật chất có thể xua tan động vật lời nói, kia tiểu bạch lại cái gì sẽ như vậy ưa thích tới gần fo tượng? Tại pho tượng cạnh bên còn một mặt dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Diệp Hàn theo pho tượng trên nhẹ rụng tới đất bên trên, nhìn vẻ mặt an nhàn tiểu bạch, phát trực tiếp ống kính theo Diệp Hàn ánh mắt chuyển rời đến tiểu bạch trên thân. Các chuyên gia lập tức đọc hiểu Diệp Hàn trong lòng nghi vấn. Bốn năm bảy, thế nhưng là tiểu bạch nhìn rất ưa thích pho tượng này bộ dáng, cái này lại tạo thành mâu thuẫn điểm. Các chuyên gia lại bắt đầu đầu náo phong bạo đi lên. Diệp Hàn suy nghĩ cẩn thận, có lẽ cũng không tính làm mâu thuẫn điểm. Tiểu bạch là Diệp Hàn bọn hắn nhận được trẻ mồ côi, đến nay không biết rõ là cái gì chủng loại, chỉ có thể nhìn ra là hồ loại. Tiểu Bạch trí thông minh cùng tình thượng hải là tương đối cao, rất có linh tính. Diệp Hàn bọn hắn đến nay chưa từng gặp qua tiểu bạch đồng loại. Nếu như, pho tượng chỉ là hấp dẫn tiểu bạch cái này giống loài thân cận lời nói, vậy liền có thể nói tới gọi. Cũng có thể là không chỉ hấp dẫn tiểu bạch loại này giống loài, bất quá pho tượng hấp dẫn giống loài khẳng định không nhiều chính là. Cái này cuối cùng chỉ là suy đoán, Diệp Hàn liền không có tùy tiện mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng là, muốn thế nào khả năng làm minh bạch pho tượng này chỗ kỳ lạ? Diệp Hàn nghĩ đến vấn đề này, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Cũng không thể man lực phá hủy pho tượng này a. Cái này tốt xấu là trong thần điện pho tượng, Diệp Hàn cảm thấy mình chí ít cũng hẳn là cho pho tượng kia một điểm cơ bản nhất tôn trọng. Diệp Hàn trầm mặc quá lâu, Giang Vi Vi nhịn không được, đi đến Diệp Hàn bên người, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Là có vấn đề gì không?" Diệp Hàn nghe được Giang Vi Vi ân cần thăm hỏi, lấy lại tinh thần, "Là có vấn đề." Diệp Hàn nói, liền thuận tiện cho Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi giải thích pho tượng kia trô đặc biệt, "Các ngươi chú ý quan sát. Đầu tiên, pho tượng kia trên thân không có bất luận cái gì cho bụi, đồng thời toàn bộ trong thần điện, càng đến gần pho tượng địa phương, cho bụi càng ít. Giang Vi Vi ba người bọn họ theo Diệp Hàn lời nói nghiêm túc quan sát, quả nhiên cũng đã nhìn ra. Ba người biểu lộ lập tức trở nên rất kinh ngạc. Diệp Hàn dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Lần nữa, trong thần điện không có bất luận cái gì vật sống hành động qua vết tích, liền góc tường cũng không có tơ nhện, không có bất kỳ động vật gì thi thể và mùi. Diệp Hàn càng nói, Giang Vi Vi trong lòng ba người thì càng chấn kinh. Cuối cùng chính là tiểu bạch khắc thượng, tiểu bạch đối với pho tượng này quá mức thân cận, cũng là mười điểm ôn thuẫn. Diệp Hàn sờ lên cái cằm, nói tiếp, tất cả dị thường có rất lớn có thể là đến từ pho tượng trên thân. Thế nhưng là pho tượng có cái gì chỗ kỳ lạ? tạm thời còn chưa phát hiện. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người chưa bao giờ trải qua như thế, không thể tưởng tượng sự tình. Nghe Diệp Hàn sau khi nói xong, hai cái đại lao ra trên thân lập tức toát ra nồi da gà, thậm chí cảm thấy đến phía sau lưng mát lạnh. Bây giờ nhìn lấy ngôi thần điện này, cũng cảm thấy mười điểm u ám. Triệu Khả nuốt ngụm nước miếng. Cái này thần điện, sợ không phải nháo quỷ đi. Mã Phi trả sát hai tay cánh tay, biểu thị mười điểm tán đồng. Pho tượng này ta là càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Giang Vi Vi đi theo Diệp Hàn kinh lịch rất nhiều, nghe xong Diệp Hàn lợi nói, Giang Vi Vi ngược lại là không có hướng kỳ quái phương hướng muốn đi. Trước hết nhất nghĩ đến chính là pho tượng chất liệu vấn đề. Có phải hay không là kiến tạo pho tượng loại này chất liệu có vấn đề? Giang Vi Vi trầm ngâm một cái, lại tiếp tục nói, hay là trong pho tượng ẩn giấu cái gì kỳ quái đồ vật? Giang Vi Vi ngẩng đầu nhìn pho tượng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào pho tượng trùng điệp trong hai tay ở giữa. Pho tượng này trong tay lúc đầu bưng lấy cái gì? Chương 751, cảm giác quen thuộc. Chương 751, cảm giác quen thuộc quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi vấn đề có thể nói là nói trúng tim đen. Diệp Hàn 10 điểm muốn làm rõ ràng điểm này, đáng tiếc tạm thời không có phát hiện manh mối. Trong tay là trống không. Diệp Hàn vô cùng tiếc hận nói, nghe Giang Vi Vi, Triệu có thể cùng Mã Phi hai cái đại lao ra mặt mò đỏ hửng, tự mình còn không bằng một cái tiểu cô nương bình tĩnh lý trí, quá mất mặt. Vi Vi nói đúng, ta trực tiếp nghĩ lầm, thật mất thể diện. Triệu có thể cùng Mã Phi mở miệng nói, hai người bọn họ cũng không phải đang định nhọ Giang Vi Vi, mà là nghĩ lại sau cảm thấy Giang Vi Vi nói sát thực có đạo lý. Triệu có thể cùng Mã Phi hai người số tuổi cũng so Diệp Hàn phải lớn không ít, so Giang Vi Vi càng là lớn một vòng trở lên. Hắn hai nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi, trong lòng là càng ngày càng bội phục, quả nhiên là không thể so sánh. Hiện tại Giang Vi Vi 3 người liền minh bạch, vì sao hôm qua muộn diệp Hàn phải đặc biệt leo đi lên xem pho tượng trong tay đồ vật. Này lại trở thành rất trọng yếu manh mối. Pho tượng trong tay đồ vật khẳng định là bị người cố ý mang đi. Này sẽ là cái gì đồ vật? Tại sao muốn mang đi? Cái này đồ vật có làm được cái gì? Cuối cùng bị mang đến chỗ nào? Tất cả những vấn đề này, lại cùng nhân ngư có quan hệ gì? Pho tượng điêu khắc chính là nhân ngư hình tượng, nhân ngư khẳng định có lấy đặc thù ý nghĩa. Bốn người lâm vào trầm tư. Khán giả ý nghĩ càng là các loại kỳ kỳ quái quái cũng có. Ta cảm thấy Atlantis cùng biển quan hệ khẳng định rất sâu trên lầu sợ là đang nói nói nhảm, đánh dám, cái này cũng không nhất định đi. ta đã não bổ ra 10 vạn chữ tiểu thuyết huyền nghi năm, cho trên lầu đại lão quỳ xuống, muốn quan sát tiểu thuyết. nhưu bước nhưu bước, não bổ vô dụng a, có bản lĩnh viết ra. một người viết thư, cầu ra sách, khoác lác ai không biết ta. ta đột nhiên có dũng khí dự cảm, diệp thần bọn hắn sắp trở về rồi sáu. trên lầu sợ là suy nghĩ nhiều, lúc này mới đây đến đâu muốn, suy nghĩ nhiều, cũng còn không có gặp âu dương cùng quả đào đâu. các ngươi đều là cá rướt mũi sao? liên sẽ nói những thứ vô dụng này, cũng không thể hỗ trợ tìm xem manh mối trên lầu đây là loạn nhập cái gì năm ta liền muốn xem không não phát trực tiếp còn có sai rồi năm 4 cá ướp muối thế nào 4 giang vi vi nghiêm túc suy tư không có kết quả về sau dứt khoát tại tiểu bạch trước mặt ngồi xổm người xuống bắt đầu cùng tiểu bạch giao lưu tiểu bạch ngươi biết pho tượng này sao giang vi vi sờ lấy tiểu bạch đầu nhìn xem tiểu bạch hai mắt hỏi tiểu bạch biết rõ giang vi vi tại nói chuyện với mình nó nhìn xem giang vi vi lỗ hai run một cái trừng mắt nhìn một mặt mê mang giang vi vi nhìn xem tiểu bạch một mặt nghe không hiểu bộ dạng không ngừng cố gắng giang vi vi dối xuất thủ vỗ pho tượng Tiểu Bạch ánh mắt bị Giang Vi Vi động tác hấp dẫn tới. Thế thế, Giang Vi Vi mở miệng lần nữa. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không rất ưa thích pho tượng này? Tiểu Bạch lại trừng mắt nhìn, lần này nó giống như là đọc hiểu Giang Vi Vi. Mười điểm vui vẻ giao lên cái đuôi, đem đầu tiến đến pho tượng trên thân, bắt đầu lẻ lưỡi liếm lấy đến mấy lần pho tượng. Cái này biểu thị rất rõ ràng. Tiểu Bạch lúc còn rất nhỏ liền theo chúng ta, có thể nó nhận biết pho tượng này, hoặc là nói là quen thuộc pho tượng cho nó mang tới cảm giác. Diệp Hàn mở miệng nói điểm mấu chốt đồng thời, Diệp Hàn trong đầu nhớ lại hôm qua muộn Tiểu Bạch vừa tiến vào trong thần điện đủ loại biểu hiện. Cuối cùng Diệp Hàn 10 điểm xác định mở miệng. Tiểu Bạch rất quen thuộc pho tượng này cho nó mang tới cảm giác. Chương 752. Hai loại khả năng. Chương 752. Hai loại khả năng quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn ngẫm lại lúc muộn trắng cảnh, Tiểu Bạch vừa rồi tiến nhập thần điện sau đủ loại biểu hiện. Tiến nhập thần điện trước đó liền có thể nhìn thấy pho tượng, Tiểu Bạch vừa rồi nhìn thấy pho tượng lúc biểu hiện, nhìn không hề giống là nhận biết pho tượng này, bộ dáng đợi đến về sau tới gần pho tượng thời điểm, Tiểu Bạch đối với pho tượng thái độ mới xuất hiện biến hóa. Trong pho tượng nhất định có đồ vật gì. Diệp Hàn đối với đám người sau khi giải thích, hạ kết luận Bây giờ có thể xác định có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là pho tượng chất liệu có vấn đề. Loại thứ hai khả năng chính là pho tượng nội bộ có khác đồ vật. Thế là, đám người lại cuốn trở về lúc ban đầu vấn đề. Diệp Hàn chỉ có thể tiếp tục đánh giá đến pho tượng này. Nhân ngư quần áo trang điểm khá là hấp dẫn Diệp Hàn chú ý tay áo dài váy dài, hoàn toàn che khuất nửa người dưới đôi cá. Vì sao lại là loại này mà quần áo phong cách? Diệp Hàn nhất thời không nắm chắc được, đây là là che lấp lại nửa người đuôi cá, cũng hoặc chỉ là đơn thuần thẩm mỹ vấn đề. Chí ít không phải là vì che giấu nhân ngư thân phận. Dù sao Lôi Thai là quang minh chính đại lộ ra. Diệp Hàn cảm thấy có thể là tự mình đa tâm, không chừng chỉ là đơn thuần bản thổ của áo văn hóa. Trong thần điện pho tượng là nhân ngư, chí ít có thể nói rõ nơi đó là khá là kính sợ nhân ngư đi. Nhân ngư đại biểu ý nghĩa tương đối nhiều, có thể là biển lớn, cũng có thể là là ngón tay thần linh, dù sao cùng biển lớn thoát không khỏi liên quan. Giang Vi Vi mở miệng nói ý nghĩ của mình. Triệu Khả cùng Mã Phi nghe xong, biểu thị đồng ý gật gật đầu. Hiện tại nhóm chúng ta chỗ địa phương cũng coi là nội địa, sớm đã rời xa bờ biển. Thế nhưng là trong thần điện pho tượng là nhân ngư, phải chăng có thể lớn gan suy đoán, có một loại nào đó cùng biển lớn liên quan đặc thù tín ngưỡng? là Atlantis đại lục phổ biến tồn tại hiện tượng. Diệp Hàn nói như vậy, mặc dù nói là lớn gan suy đoán, nhưng là Diệp Hàn trong lòng đã nhận định, chỉ cần tiếp tục đi tới, có rất lớn khả năng còn có thể nhìn thấy dạng này thần điện. Diệp Hàn có dạng này trực giác. Về sau gặp được, còn rất có thể không phải đồng dạng hình tượng nữ tính nhân ngư pho tượng, thậm chí không phải thần điện. Không chừng Tiểu Bạch gặp được Diệp Hàn bọn hắn trước đó sinh hoạt địa phương, liền có một cái. Bởi vì dáng dấp cùng trước mắt pho tượng không đồng dạng, cho nên Tiểu Bạch mới không thể một chút nhận ra. Các ngươi tránh xa một chút. Diệp Hàn triển khai hai tay, hoạt động xương bả vai đồng thời mở miệng giống Giang Vi Vi ba người bọn họ nói Giang Vi Vi xem xét Diệp Hàn dạng này liền biết rõ Diệp Hàn muốn làm gì Triệu Khả cùng Mã Phi 10 điểm tự dắt nhanh chóng rời xa pho tượng Giang Vi Vi mang theo Tiểu Bạch cách xa pho tượng về sau mở miệng nói với Diệp Hàn ngươi cẩn thận một chút Diệp Hàn gật gật đầu càng thêm đến gần pho tượng đó lấy Diệp Hàn đem hai tay đặt ở pho tượng bên trên bắt đầu dùng lực Diệp Hàn cũng không hề dùng ma lực mà là lấy khác biệt góc độ đẩy pho tượng tại cái điểm này không đẩy được Diệp Hàn liền đổi một cái địa phương tiếp tục đồng ý Diệp Hàn tại xác định pho tượng này có tồn tại hay không lấy cái gì có thể hoạt động cơ quan Diệp Hàn nắm chắc lực ý, không dám sử xuất toàn lực, liền sợ không xem chừng đem pho tượng cho trực tiếp làm hư. Diệp Hàn không dám xác định tùy ý phá hư pho tượng về sau, sẽ hay không xuất hiện cái gì làm cho người đoán trước không kịp hậu quả. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người ở một bên ăn tĩnh chờ đợi. Trong lòng ba người cũng đều mong mọi xuất hiện chút gì động tĩnh. Thế nhưng là Diệp Hàn cuốn xong một vòng về sau, động tĩnh gì cũng không có. Thật chẳng lẽ là pho tượng chất liệu vấn đề? Giang Vi Vi ba người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Chương 753. Hậu tối. Chương 753. Hậu tối quy cầu toàn đặt trước từ là trước. Đừng có gấp, ta nhìn nhìn lại. Diệp Hàn không có từ bỏ, tiếp tục tại pho tượng trên thân khắp nơi gõ gõ đập đập bắt đầu. Diệp Hàn một bên uốn lượn lấy ngón tay tại pho tượng trên thân không ngừng gõ, một bên đem lỗ tai giãn đi qua nghiêm túc nghe đốt ngón tay gõ thêm âm. Diệp Hàn bây giờ các hạng thân thể cơ năng vốn cũng không phải là phạm nhân có thể so sánh, bất luận là hắn đốt ngón tay lực đạo, vẫn là hai lỗ tai thính lực, cũng so với thường nhân mạnh hơn quá nhiều. Giang VV, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người đều là cái gặp Diệp Hàn dễ dàng gõ lấy pho tượng, liền làm pho tượng phát ra rõ ràng có thể nghe gõ âm thanh. Không không qua cùng địa phương phát ra gõ âm thanh phải chăng có khác nhau. Bọn hắn ba liền nghe không ra ngoài. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng công tác nhân viên nhóm thì là trực tiếp theo phát trực tiếp thu hình lại bên trong dẫn xuất âm tần, giao cho chuyên ngành xử lý âm tần chuyên gia đi phân tích. Khán giả càng là cái gì cũng nghe không hiểu không, dứt khoát phát mưa đạn lấy đó tồn tại cảm từng cái. Bằng vào ta anh ngữ cấp 4 một lần qua thính lực, nghe diệp thần gõ âm thanh, ta cảm thấy lấy pho tượng khẳng định là thật tâm. Nếu như về sau chứng minh là dấu ruột, vậy coi như ta không nói. Ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha ta anh ngữ cấp 6 bốn lần không có qua tính lực biểu thị không phục bốn. Anh ngữ cấp 6 khó khăn như thế sao ba? học sinh cấp 3 biểu thị run lẩy bẩy 73. Rời gạch chó biểu thị đối đầu đại học sinh viên tài cao vô cùng hâm mộ. Nghe nói chỉ cần rời gạch chuyển thật tốt, ngày nhập năm trăm nhẹ nhàng. Ngoa tạo. Thật ra ba. Bây giờ còn có công trường chiêu công sao? Ta đến rời gạch ba. Các ngươi những này muốn cục gạch muốn lên học đều nhường một chút vốn. Cản trở ta xem diệp thần hôm nay phần thịnh thế mỹ nhân a. Chính là a, muốn nói chuyện phiếm thay cái địa phương không được sao? Ta cược một phân tiền, là pho tượng chất liệu có vấn đề. Ta thêm vào năm lông. Pho tượng chất liệu khẳng định là có vấn đề. Ừm. Ta có loại trục giác. Pho tượng nội bộ cất dấu đồ vật. Diệp Hàn lựa chọn nghiệm chứng chức pho tượng nội bộ phải chẳng có khác đồ vật, cũng là lại nguyên nhân. Vừa đến, là bởi vì pho tượng chất liệu vấn đề, đối với Diệp Hàn bọn hắn hiện hữu điều kiện tới nói, không phải rất dễ dàng phán đoán. Thứ hai, chính là Diệp Hàn trực giác, Diệp Hàn trực giác pho tượng nội bộ khả năng tồn tại hố tối. Diệp Hàn từ trên xuống dưới, vây quanh pho tượng gõ một vòng. Cuối cùng rốt cục tại pho tượng cái bệ bộ phận phát hiện kỳ quặc. Diệp Hàn dứt khoát cả người nằm dẹp trên mặt đất, lỗ tay gián tại pho tượng cái bệ bên trên, lần nữa cuốn lượn ngón tay, dùng đốt ngón tay gõ lên pho tượng cái bệ bộ phận tới. Mọi người thấy Diệp Hàn động tác, trong lòng cũng cũng kích động lên. Diệp Hàn có phải hay không phát hiện cái gì? Bất quá lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng đến Diệp Hàn, tất cả mọi người kềm chế trong lòng kích động, an an tĩnh tĩnh chờ lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn nằm dạp trên mặt đất lặp đi lặp lại xác nhận một phút sau, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Pho tượng cái bệ có hốc tối. Diệp Hàn mở miệng nói, nữ khí mặc dù bình thản, lại làm cho người không thể nghi ngờ. Pho tượng kia hốc tối bên trong nhất định cất giấu thứ gì. Pho tượng trên thân cũng nhất định có cái gì cơ quan, có thể lộ ra hốc tối kia. Hàn là dạng này, chính là không biết rõ cơ quan ở đâu. Giang Jamivi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người lập tức mở miệng nói, ngựa khí hết sức kích động. Giáp Ma tại nghiên cứu và thảo luận trong phòng cũng là kích động lên, vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, trước đó xử lý âm tần chuyên gia liền hứng thú bừng bừng chạy vào nghiên cứu và thảo luận trong phòng, một mặt kích động hô hào. Có kết quả. Pho tượng dưới đáy có cái hốc tối. Chương 754, chốt mở. Chương 754, chốt mở quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này người vừa nói xong, liền phát hiện nghiên cứu và thảo luận trong phòng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn từ mình, đều là một mặt một lời khó nói hết biểu lộ tự mình mang đến tin tức không có thu hoạch được người khác kinh hỉ, cái này nhân tâm bên trong đông cảm giác không ổn. hắn vừa rồi dự định mở miệng hỏi hỏi một chút, liền nghe đến rắc ma bẹp một cái đôi miệng, bình tĩnh lại bất đắc dĩ mở miệng. Ừm, cái này nhóm chúng ta vừa mới cũng biết rõ, cực nhọc khổ. Có thể làm sao? Rắc ma trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ai bảo Diệp Hàn rất có thể làm? Vị này chuyên gia lập tức liền minh bạch, Diệp Hàn so với mình phát hiện ra trước. hắn lập tức hô một khẩu khí. Vậy liền không tính là cái gì, Diệp Hàn nha, như thường thao tác. Mặc dù trong lòng có chút ít thất lạc, bất quá vị này chuyên gia vẫn là lập tức vùi đầu vào đến tiếp sau trong công việc đi. Diệp Hàn tiếp tục suy nghĩ pho tượng đồng thời, phòng phát trực tiếp mưa đạn cũng ở trên diễn khán giả cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Vừa mới còn tại cực là pho tượng chất liệu vấn đề đại huynh đệ đô ba. mau ra đây đánh mặt ba. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha bị đánh mặt đi. Vừa mới còn nhảy bay lên người hiện tại làm sao cũng an tĩnh như gà rối bốn. Ta liền nói trong pho tượng có cái gì đi. Nói thật giống như các ngươi trước đó có thể theo pho tượng gọi âm thanh bên trong nghe ra trong pho tượng có hốt tối, đắc chí cái gì a. ẻm Trong màn đạn làm sao láo tại nhau nhau ba? Nhàn chứ sao? Coi như hiện tại xác định trong pho tượng có hốc tối, cũng không thể chứng minh pho tượng chất liệu liền không thành vấn đề a. Ngoa Tạo, nói xong có đạo lý bộ dạng muốn, cũng đúng là dạng này, hiện tại chỉ là xác định trong pho tượng có hốc tối mà thôi. Pho tượng chất liệu có vấn đề gì hay không, còn tạm thời là không rõ ràng. Dưới mắt trọng yếu nhất, còn là muốn chờ Diệp Hàn tìm ra pho tượng cơ quan. Hiện tại Diệp Hàn tư thế, không sai biệt lắm là cả khuôn mặt cũng dán tại pho tượng trên thân. Diệp Hàn một bên cẩn thận quan sát đến pho tượng, một bên ở trong lòng cảm thán: Lúc ấy Atlantis đại lục công nghệ trình độ hẳn là rất không tệ. Mặc dù không có tiến nhập khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng là trước mắt pho tượng này công nghệ trình độ cũng có thể nói là 10 điểm tính trạng. Cứ việc pho tượng mặt ngoài điêu khắc bị tuế nguyệt ăn mòn không sai biệt lắm, có thể lưu lại đến bộ phận đủ để chứng minh điểm này. Huống chi, trong pho tượng còn cất giấu một cái liền diệp Hàn cũng còn không tìm ra đến hốt tối. Giang vi vi ba người liền đợi ở một bên nhìn xem chính diệp Hàn bận rộn. Trong lòng bọn họ là 10 điểm đội vàng muốn hỗ trợ, nhưng mà liền sợ tự mình ngược lại làm trở ngại. Tiểu Bạch ghé vào pho tượng dưới chân, Mặc dù đối với Diệp Hàn hành vi tỏ vẻ ra là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cũng không hiểu, nhưng là vẫn không có xê dịch tự mình vị trí. Cũng may Diệp Hàn có đầy đủ kiên nhẫn. Diệp Hàn quan sát xong pho tượng nửa phần dưới, biểu thị không có chút nào thu hoạch. Thế là Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn pho tượng nửa bộ phận trên về sau, rứt khoát lại thân thủ nhanh nhẹn bỏ lên. Diệp Hàn theo pho tượng đầu bắt đầu quan sát. Từ đỉnh đầu, mặt mày, miệng mũi đến hai lỗ tai cùng cái óc, Diệp Hàn cũng không có phát hiện dị thường. Cuối cùng Diệp Hàn đem ánh mắt rơi xuống pho tượng trên hai tay. Mọi người thấy Diệp Hàn, liền nhìn xem hắn đột nhiên đưa tay đem pho tượng trùng điệp hai tay cho đẩy ra. Thật sự là trực tiếp đẩy ra đẩy ra đồng thời, pho tượng còn phát ra chói hai tiếng ma sát. Mặc dù nhìn xem Diệp Hàn không có phí bao nhiêu lực khí bộ dáng, nhưng nghe thấy lấy thanh âm này, tất cả mọi người cảm thấy muốn đẩy ra đôi tay này cũng nhất định không phải cái gì chuyện dễ dàng. Pho tượng hai tay là bị đẩy ra, mà không phải bị bẻ gãy. Diệp Hàn rút cuộc tìm được, trong pho tượng hốc tối chốt mở xuyên. Chương 755. Địa đồ. Chương 755, địa đồ quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Pho tượng trùng điệp hai tay bị Diệp Hàn đẩy ra về sau, pho tượng nửa người dưới váy liền theo phía trước đã nứt ra một cái dọc theo lỗ hổng. Sau đó pho tượng nửa người dưới váy bộ phận liền theo cái miệng này con, hướng hai bên mở ra, lộ ra trong váy nhân ngư cái đuôi. Diệp Hàn vội vàng theo pho tượng trên thân nhảy đến trên mặt đất. Nhân ngư chóp đuôi kia cũng chính là cái đuôi phía dưới cùng nhất kia bộ phận, là trống rỗng. Bên trong đặt vào một vật. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người cũng kích động lên. Zác Ma tại nghiên cứu và thảo luận trong phòng kích động theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến phát trực tiếp màn hình trước mặt kích động nói: "Tốt lắm Diệp Hàn, mau nhìn xem bên trong là cái thứ gì." Zác Ma vừa rồi nói xong, nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia liền so Zác Ma còn kích động mở miệng chờ đã chờ đã các loại ba tuyệt đối đường sốt ruột bốn diệp hàn ngươi muốn cẩn thận là hơn xem trường hốt tối bên trong có khác cơ quan có lẽ vẫn là có độc diệp hàn ngươi muốn cẩn thận một chút các chuyên gia kích động thanh âm đàm thoại nhường dắt ma lập tức kịp phản ứng là chính hắn quá gấp dắt ma cũng liền bận biểu đổi giọng đúng đúng đúng các chuyên gia nói đúng diệp hàn ngươi vẫn là cẩn thận một chút diệp hàn bất đắc dĩ cười lắc đầu hắn muốn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ diệp hàn quay đầu hướng giang vi vi mở miệng vi vi giúp ta cầm một bộ bao tay tới diệp hàn nói bao tay là giang vi vi trước đó dùng nhẹ lớn kia làm được bao tay Giang Vi Vi còn làm mấy phó, nên lớn kia nhưng nói là cái vạn năng tốt vật, kháng độc lại nhất nhịn, 10 điểm tiện lợi. Giang Vi Vi nghe được Diệp Hàn lời nói về sau, liền nhanh chóng chạy đến xe đồng theo bên trên, một mặt quen thuộc lật ra một đôi thủ xào đến, sau đó tiếp tục chạy tới Diệp Hàn trước mặt. "Ê, Diệp Hàn ngươi cẩn thận một chút." Giang Vi Vi nói, đưa tay bộ đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu cười, liền mang lên trên bao tay. Sau đó Diệp Hàn dừng một chút, lại đối mã Phi cùng Triệu Khả mở miệng. "Phiên phức giúp ta đem chân ta đao đưa cho ta." Diệp Hàn vừa nói xong, Triệu Khả liền theo ở Ma Phi, xung phong nhận việc mở miệng để ta đi, một người đi lấy là được rồi. cái này cũng không cần tranh cái gì. mã phi nghe vậy cũng liền không nút đít, triệu khả nhanh chóng đem diệp hàn phóng tới cạnh bên trên mặt đất chân đao đưa cho diệp hàn. về sau, giang vi vi, triệu khả cùng mã phi đều là một mặt kích động vừa khẩn trương nhìn xem diệp hàn. hốc tối tương đối sâu, kia sáng khó gì thâm nhập vào hốc tối bên trong. giang vi vi bọn hắn thấy không rõ hốc tối bên trong đồ vật. nhìn xem diệp hàn góc độ phát trực tiếp giao diện đám người, cũng chỉ là có thể nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng đại khái là một cái bằng phẳng đồ vật. chính diệp hàn xem khá là rõ ràng, hàn là một cái tấm chạm vật thể. Diệp Hàn trước dùng chân cắn đao hốc tối bên trong đồ vật lây đến tự mình thủ trưởng có thể đến địa phương. Khối kia đánh gậy trong hốc tối xê dịch bắt đầu phát ra hòn đá tiếng ma sát. Diệp Hàn xem trường khối này đánh gậy trọng lượng hẳn là cũng sẽ không quá nhẹ đánh gậy bị Diệp Hàn chuyển sau khi ra ngoài. Đám người cũng nhìn thấy một thứ đại khái, xem tính chất cùng nhan sắc, phải cùng pho tượng là một cái chất liệu. Tiếp lấy Diệp Hàn dùng hai tay đem khối này đánh gậy mang ra ngoài. Khối này đánh gậy có chừng một phần tư mét vuông lớn nhỏ, hai ngón tay dài, mặt ngoài không có bất luận cái gì cho bụi. Diệp Hằng đem phiến đá cẩn thận nghiêm túc phóng tới trên mặt đất. Phiến đá phía trên điêu khắc không thiếu đồ vật la hẳn là một cái địa đồ. Diệp Hân một chút liền đã nhìn ra, huống chi cái này đánh gậy trong hộp tối được bảo hộ rất tốt, mặt ngoài điêu khắc cũng rất rõ ràng. Cái này khiến tất cả mọi người càng thêm kích động. Chương 756, điểm đỏ. Chương 756, điểm đỏ quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Khán giả tại phòng phát trực tiếp mượn mưa đạn trực tiếp gầm hết lên từng cái. A a a a a A lại là địa đồ. Bốn. Ngoại tạo này sẽ là cái gì địa đồ 4? Rõ ràng nhìn xem phát trực tiếp, lại phản phất đi vào phim khoa học viễn tưởng ta. Trên lầu chân tướng. Để cho ta đột nhiên nhớ tới một bộ cổ sớm phim khoa học viễn tưởng giống như kêu cái gì mê thất thế giới. Ngoa cáo 5. Trên lầu ngươi không phải một người bốn. Xem ra tàng bảo đồ cái này nhạy quả nhiên là không biên giới a. Tàng bảo đồ 5. Ẩm. Diệp Hàn đem phiến đá phóng tới trên mặt đất về sau, ngược lại là không có gấp đi suy nghĩ trên bản đồ nội dung, mà là nhạy cảm phát hiện phiến đá chung quanh trên mặt đất cho bụi nhau nhau cách xa phiến đá. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lại nâng lên phiến đá, đi đến rời xa pho tượng lại cho bụi khá nhiều địa phương. Sau đó Diệp Hàn lại đem phiến đá phóng tới trên mặt đất. Không rõ ràng cho lắm rằng VV3 người đi theo Diệp Hàn di chuyển vị trí. Lần nữa nhìn xem Diệp Hàn đem phiến đá để dưới đất về sau, Giang Vy Vy, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng đều nhìn ra vấn đề. Phiến đá chung quanh cho bụi nhao nhau cách xa phiến đá, giống như là bị đánh quét đã đi xa đồng dạng. Cái này, cái này cái này. Cái này phiến đá còn có thể tránh bụi sao? Pho tượng cho nên không có bụi, cũng là bởi vì khối này phiến đá sao ba. Triệu Khả cùng Mã Phi đồng thời sợ hãi thán phục đi ra. Giang Vy Vy trầm ngâm một hồi, mới một mặt không xác định mở miệng. Đây là một loại nào đó lực đẩy. A. Diệp Hàn trầm mặc, quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vẫn là một mặt thoải mái dễ chịu nằm tại pho tượng dưới chân. Diệp Hàn dứt khoát đưa tay tại cạnh bên trên mặt đất quét một tay cho bụi, sau đó đứng dậy đi trở về pho tượng bên người. Tiếp lấy Diệp Hàn vỗ trên hai tay cho bụi, đem cho bụi theo trên tay đập xuống. Diệp Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm theo trên tay đập xuống cho bụi. Bởi vì Diệp Hàn là dán chặt lấy pho tượng, theo trên tay hắn rơi xuống cho bụi, trực tiếp hướng về rời xa pho tượng phương hướng nghiêng bay thấp, cuối cùng không có một hạt bụi có thể rơi vào pho tượng trên thân, hoặc là pho tượng xung quanh trên mặt đất. Phiến đá vật liệu cùng pho tượng là đồng dạng. Loại tài liệu này hẳn là có một loại nào đó tư tính, có thể đối với cho bụi đưa đến bài xích tác dụng. Đồng thời loại này tư tính còn đối với tiểu bạch có lực hấp dẫn. Loại tài liệu này rất kỳ lạ, theo trở lại chưa nghe nói qua có loại công năng này vật liệu. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia lao nhào thảo luận. Diệp Hàn cao mày mở miệng nói, cho nên pho tượng này không chỉ có lấy hốt tối, pho tượng vật liệu cũng là có vấn đề. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều nhận thức được điểm này. Hiện tại đến xem bản đồ này đi. Diệp Hàn nói, quay người đi đến địa đồ trước mặt. Giang Vi Vi ba người bọn họ vội vàng đuổi theo. Các ngươi xem, cái này địa phương hẳn là chúng ta bây giờ sở tại địa. Diệp Hàn duỗi ngón tay hướng trên bản đồ bắt mắt nhất một cái điểm. Nói cái điểm này bắt mắt nhất chính là mặt chữ trên ý tứ, bởi vì cái này điểm dùng hồng sắc thuốc màu tiêu chú đi ra. Cái này một điểm hồng sắc chính là cả khối trên bản đồ duy nhất sắc thái đám người nói với Diệp Hàn Pháp biểu thị tán động. Khối địa đồ này chỉnh thể phong cách khá là giống như là một khối sa bàn. Trên bản đồ nhô lên cùng lẫn bộ phận, hẳn là đại biểu cho gò núi cùng đồi địa. Phẩm chất không đồng nhất đường cong hình thì đại biểu cho dòng sông. Trong đó còn có không ít một đám một đám bộ phận, khắc họa lấy rất nhiều râu hoặc là vòng tròn hình dạng, Diệp Hàn phòng đoán cái này hẳn là ngón tay thành trấn cùng thôn trang. Trong đó cái này điểm đỏ ngay tại hòn đá dưới góc phải Tại một cái so đo thô lô cạnh bên. Chương 757, tám tòa thần điện. Chương 757, tám tòa thần điện quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiếp lấy Diệp Hàn lại chỉ hướng cái khác bảy cái địa phương, tiếp tục mở miệng. Cái này bảy cái địa phương cũng hẳn là thần điện. Các ngươi chú ý xem. Đám người đầu tiên là sướng Sở, tiếp lấy nhìn kỹ trên bản đồ Diệp Hàn điểm qua địa phương. Lúc này mới phát hiện, bị điểm đỏ tiêu xuất đến địa phương, vẽ lấy một cái tiểu tam giác. Bị hồng sắc thuốc màu bao trùm lấy, nhường đại gia trong thời gian ngắn không có nhìn ra. Sau đó đừng Diệp Hàn vạch đến cái khác bảy cái địa phương, cũng phân biệt vẽ lấy đồng dạng hình tam giác. Nguyên lai like là dạng này. Giang Vi Vi thấp giọng mở miệng. Má ơi Diệp Hàn ngươi nhãn thần cũng quá tốt đi. Nhìn ta mắt đều nhanh bỏ ra. Triệu Khả cùng Mã Phi lại lần nữa đối với Diệp Hàn biểu đạt tự mình bội phục. Diệp Hàn cười cười, trong lòng từ chối cho ý kiến. Hiện tại Diệp Hàn nhãn lực, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh đương nhiên. Không chỉ Triệu Khả cùng Mã Phi, khán giả càng là bội phục Diệp Hàn. Mẹ ta, ta là sứt rỉn xót sau nghiêm túc nhìn nửa ngày mới nhìn đi ra. Ha ha, ta không chỉ có sứt rỉn xót, ta mẹ nó còn phóng đại gấp đôi mới nhìn đi ra. Diệp Thần hôm nay cũng là đồng dạng lưu phế a. A Phi. Diệp Thần rõ ràng là một ngày so một ngày nu bước. Diệp Hàn trong mắt là thật quá tốt rồi, lúc này mới bao lâu, Diệp Hàn liền đã nhìn ra. Vậy cũng không. Diệp Thần bất kể là phương diện kia, đều là vô địch thiên hạ thật sao năm. Diệp Thần thiếu dung thật là khiến ta tại chỗ tử vong a a a a a 4. Làm sao tùy tiện cười cười cũng như thế vén lên đô ba. A vị chết bảy. A à, à, à, ừ, a a a a 4. Từ mười bốn. A vị là ai 4. Phốc, ha, ha ha ha ha ha ha ha 4. Trên lầu làm sao đáng yêu như thế ba. Ha ha ha ha ha ha tình bằng hữu nhắc nhở A Vi chết ở sờ một a ta chết đi ha ha ha ha ha ha. A ha ha, A Vi thật đúng là đáng thương. Xem Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng nhìn ra, Diệp Hàn tiếp tục mở miệng. Các ngươi tại nhìn kỹ, bao quát ngôi thần điện này ở bên trong tám tòa thần điện, nhìn kỹ bọn hắn vị trí. Diệp Hàn nói chuyện, Giang Vi Vi lập tức liền mở miệng. A4, là cái hình tròn sao? Ngô, no. cũng có thể là là cái chính hình tám cạnh ba. Giang Vi Vi giòn tan nói. Diệp Hàn mở miệng cười. Cũng có thể, không sai biệt lắm chính là như vậy. Triệu Khả cung mã phi một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tiểu nói này thật đúng là đúng là dạng này. Giang Vi Vi tiếp lấy nữ mẩy, mở miệng lần nữa, thần điện vị trí là, đặc biệt tuyển ra tới đi, này sẽ không có ý nghĩa gì đâu. Giang Vi Vi hỏi vấn đề, vừa vặn ngay tại lúc này Diệp Hàn trong lòng suy nghĩ, Diệp Hàn lắc đầu, biểu thị tự mình cũng đang suy nghĩ vấn đề này đẹp trai. Tiếp lấy Diệp Hàn duỗi ngón tay hướng bị tám tòa thần điện quay trung quanh ở giữa địa phương, nơi này lại vừa vặn là Vân đô, cũng chính là nhóm chúng ta tầm nhìn. Diệp Hàn chỉ địa phương, khắc họa lấy rất nhiều mặt hình. Có thể nói là cả khối phía trên địa đồ hình số lượng nhiều nhất khu vực. Bất quá ta hiện tại có cá biệt ý nghĩ, cái khác vài tòa thần điện, ta cũng muốn đi xem xem. Diệp Hàn vừa rồi nói xong, nghiên cứu và thảo luận trong phòng chuyên gia cũng mở miệng. "Diệp Hàn, còn có một vấn đề cũng cần các ngươi chú ý một cái. Khối địa đồ này điêu khắc thời gian, cự ly hiện tại không biết rõ đi qua bao lâu, địa đồ độ chuẩn xác hẳn là có chỗ giảm giá." Diệp Hàn nghe các chuyên gia lời nói, mười điểm tán đồng gật gật đầu. Chương 758, chìa khóa. Chương 758, chìa khóa quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Điểm này ta cũng nghĩ đến mặc dù trên bản đồ ngôi thần điện này cũng tại dòng sông cạnh bên, nhưng cũng không thể cam đoan cái khác vài tòa thần điện vị trí vẫn không có biến hóa. dù sao cũng không biết rõ đi qua nhiều thiếu niên. Diệp Hàn cảm thán mở miệng nói ra, ta còn là muốn đi cái khác thần điện nhìn xem. Diệp Hàn nói như vậy, Giang Vi Vi bọn hắn ba cá nhân đương nhiên là biểu thị ủng hộ vô điều kiện. cũng nghe ngươi. Giang Vi Vi gật đầu nói, dù sao Diệp Hàn đi cái kia nàng liền đi đâu, đi cái khác thần điện nhìn xem cũng tốt. đúng, không chừng còn có thể tìm tới đường manh mối. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng liền vội mở miệng biểu thị tự mình không có ý kiến. Diệp Hán mỉm cười tiếp tục suy nghĩ khối này phiến đá địa đồ. Khối này phiến đá bị dấu như thế ẩn nấp, cũng không vẹn vẹn chỉ là một khối địa đồ. Hơn nữa còn chỉ là một khối ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, thường thường không có gì lạ địa đồ. Diệp Hàn lời nói, quả thực là một câu bừng tỉnh người trong động. Tự nhiên phát hiện phiến đá địa đồ về sau, tất cả mọi người trong lòng cũng ẩn ẩn có điểm gì là lạ cảm giác. Diệp Hàn hiện tại kiểu nói này, đại gia mới phản ứng được đúng là dạng này. Một khối bình thường địa đồ, còn như tại trong thần điện dấu sâu như vậy sao? Cái này không hẳn là, 10 điểm không hẳn là. Phiến đá chỉ có hai ngón tay dày, chẳng lẽ lại còn có cái gì cơ con sao? Diệp Hàn nghĩ như vậy, đem phiến đá lật lên. Phiến đá mặt sau không có bất luận cái gì đều khắc hoặc là đường vết tích, mười điểm chân nhãn. Diệp Hàn vẫn như cũ là dùng đốt ngón tay gõ lấy phiến đá. Lần này Diệp Hàn liền không nghe ra không đúng địa phương. Diệp Hàn tâm đọc khẽ động, lại cẩn thận đánh giá phiến đá bốn phía. Như thế nhìn qua xem xét, thật đúng là nhường Diệp Hàn tìm đến. Phiến đá phía bên phải có mấy đạo khẽ hở, vừa vặn vây thành một chỉ dài ngắn, một chỉ phẩm chất hình chữ nhật. Nơi này, Diệp Hàn vừa phát hiện, liền lập tức phải đến, nhường Giang Vi Vi ba người bọn họ xem. Khẽ hở rất nhỏ bé, ba người lại là nhìn kỹ sau mới nhìn đi ra. Nơi này hẳn là có thể rút ra." Diệp Hàn nói, nhìn một chút tự mình hai tay về sau, lắc đầu. Khe hở quá nhỏ, ta dùng tay móc không ra." Diệp Hàn hai tay nhìn rất đẹp, khớp xương rõ ràng đồng thời Diệp Hàn mười ngón móng tay bị mài đến 10 điểm mượt mà, hắn chưa từng lưu móng tay dài." Ta đi thử một chút." Giang Vi Vi đưa tới. Giang Vi Vi làm tiểu cô nương, lúc đầu tay liền muốn so Diệp Hàn nhỏ rất nhiều đồng thời Giang Vi Vi gần nhất vừa vẫn còn chưa kịp cắt sửa móng tay. Nàng cũng là rất không ưa thích nuôi móng tay, ngón tay giáp trưởng làm gì cũng không tiện. Bất quá lần này vừa vận phát huy được tác dụng. Giang Vy Vy cẩn thận nghiêm túc dùng móng tay chụp lấy phiến đá khe hở chỗ. Đây là hoạt động, ta hẳn là có thể rút ra. Giang Vy Vy có thể rõ ràng cảm nhận được thủ hạ phiến đá theo tự mình móc động tại hoạt động. Giang Vy Vy vốn là 10 điểm có kiên nhẫn, đồng thời làm việc cũng là rất tỉ mỉ. Hao phí mấy phút cũng không thành công, Giang Vy Vy cũng không có vội vàng sao động, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Lại qua mấy phút sau, cái này khối nhỏ phiến đá rốt cục bị Giang Vy Vy cho rút ra một điểm điểm. Hô. Giang Vy Vy nuốt lỏng một khẩu khí, sau đó trực tiếp đưa nó rút ra. Khối này hòn đá nhỏ tấm chỉ có Giang Vy Vy bàn tay lớn nhỏ. Bên trong điều khắc một cái chìa khóa. Không đúng, không phải điều khắc. Giang vi vi đem hòn đá nhỏ tấm đảo lại tại một cái khác trên bàn tay, cái kia chìa khóa liền trực tiếp rơi ra. Đây là khả nạm lấy một cái chìa khóa a. Giang vi vi đem chìa khóa trực tiếp đưa cho Diệp Hàn. Loại này chất liệu còn có thể làm chìa khóa. Diệp Hàn biểu thị cảm thấy rất hứng thú, chính là không biết rõ là cái gì chìa khóa. Chương 759, cây nấm. Chương 759, cây nấm quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Như vậy, có hay không có thể như thế suy đoán? Cái khắc bảy tòa trong thần điện cũng phân biệt có một thanh chìa khóa. Diệp Hàn nói ra cho nên trong lòng người ý nghĩ, cho nên đi cái khác bảy tòa thần điện chính là một cái nhất định phải làm việc. Trong thần điện chìa khóa khẳng định có rất tác dụng lớn chỗ. Giang Vy Vy nói, Nợ Nụ cười, không sai, nhất định phải đi xem một chút. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng rất kích động đây chính là đầu mối mới. mới. Atlan ti đại lục khăn che mặt bí ẩn, rốt cục lại có thể lại vén lên đến một điểm. Diệp Hàn cũng cười bắt đầu đây đúng là một tin tức tốt, cho nên không chỉ Diệp Hàn bốn người bọn họ nghiên cứu và thảo luận trong phòng đám người cũng là nới lòng một khẩu khí bộ dáng, đó là cái tin tốt. Giáp Ma hai tay hợp lại. Vui vẻ nói, bởi vì đại hưng phấn, thanh âm cất cao cũng có chút phá âm. Các chuyên gia cũng là từ đáy lòng cao hứng. Phát hiện đầu mối mới, liền mang ý nghĩa cách Diệp Hàn trở về, lại đi tới một bước. Nhìn xem phát trực tiếp khán giả, càng là lấy mưa đạn hình thức ngao ngao kêu to, biểu đạt tự mình hưng phấn. Bất chi bất giác liền ngã xuống buổi trưa, sắc trời vẫn như cung âm u, bất quá mưa rơi ngược lại là nhỏ không ít. Diệp Hàn bọn hắn đem phiến đá địa đồ cùng chìa khóa thích đáng cất giữ trong xe đồng tàu bên trên, sau đó đem pho tượng khôi phục nguyên dạng. Giang Vi Vi nhìn xem bên ngoài thời tiết, hít khẩu khí. Cái này mưa cái gì thời điểm có thể ngừng nha? Thật sự là sổ người. Triệu Khả Mã Phi nghe xong, cũng nao nao mở miệng. Hy vọng mưa nhanh lên ngừng đi. Chính là a, sớm một chút ngừng mưa sớm một chút lên đường. Quyết định muốn trước đi cái khác Thần Điện về sau, đại gia trong lòng cũng nao ngoe muốn động, hẳn không thể lập tức lên đường xuất phát. Diệp Hàn cũng đi đến thần điện cửa ra vào mắt nhìn bầu trời. Cái này mưa chí ít còn muốn xuống đến ngày mai. Coi như mưa cạnh, nhóm chúng ta đừng có gấp xuất phát. Nghe được Diệp Hàn nói như vậy, ba người khác cũng căng tới ánh mắt nghi ngờ. Thế là Diệp Hàn tiếp lấy giải thích nói, trận mưa này đến mảnh liệt, cũng kéo dài thời gian rất lâu. Nhóm chúng ta sau khi xuất phát cũng là đi đường đất, trời mưa khá là lâu, sẽ không dễ dàng cho hành đậu." Diệp Hàn tiểu nói này, ba người khác lập tức liền đã hiểu. Sau cơn mưa đường đất đều là nhao nhao vũng bùn, sắp thực không dễ dàng cho hành đậu. Giang Vi Vi sờ lên cái cằm, hai mắt nhíu lại, mở miệng. Mưa tận sau đã không nóng này xuất phát, kia nhóm chúng ta liền có thể đi hái nấm. Cầu hoa tươi không? Trung quanh đều là rừng cây, sau cơn mưa khẳng định có không ít cây nấm. Giang Vi Vi thầm nghĩ lấy cây nấm 18 loại phương pháp ăn, liền đã hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi một mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, buồn cười cười trong lòng bàn tay một nửa, không chế không nổi đưa thay sở sở giang vi vi đỉnh đầu, nghĩ đến đã thật lâu chưa từng ăn qua cây nấm, triệu khả cùng mã phi cũng đầy nghi ngờ chờ mong, cây nấm loại này sơn chân, vô luận là xào lăn, nấu canh, vẫn là đồ nướng, đều là mười điểm mỹ vị. trong lòng mọi người nghĩ đến mỹ vị cây nấm, trong lòng bởi vì ngày mưa dầm mang đến mù mịt, cũng tiêu tán không ít đây cũng là ngày mưa một trong chỗ tốt, chính là ăn cơm tối thời điểm, liền có chút khó chịu. trong lòng niệm tưởng cây nấm đẹp tứ vị, miệng bên trong lại ăn không được, cũng là có chút điểm nao người. cái này một đêm, đám người ngủ cũng tương đối tốt một phương diện là pho tượng điểm đáng ngờ rốt cục giải khai, một phương khác liền chính là lòng mang đối với cây nấm tưởng niệm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, triệu khả liền bẹp lấy miệng, nói tự mình làm mộng cũng mơ tới ăn cây nấm. Trêu đến đám người một tỉnh ngủ liền vui vẻ bật cười đang nhìn bầu trời mây đen cũng tán đi không ít, đám người càng là vui vẻ. chương 760 mưa tạnh chương 760 mưa tạnh quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, mưa vừa vặn ngừng. Giang Vi Vi dỗi một cái lớn lưng mỏi, nghe trong không khí tươi mát lại ở mức hương vị, trong lòng mười điểm nảy cứng. mưa tạnh á. Sắp trời mặc dù còn không có triệt để sáng lên, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều rất cao hứng. "Đúng vậy a, quá tốt rồi. Rốt cục ngừng mưa." Diệp Hàn nhìn xem ba người bọn họ mặt mũi tràn đầy cao hứng bộ dáng, cũng câu lên khẽ miệng nở nụ cười. Bốn người một hồ ăn xong điểm tâm về sau, toàn bộ bầu trời cũng phát sáng lên. Trời quang mây tạnh không mây, bất quá trên mặt đất vẫn là ướt sũng, nước đọng cũng không ít. Mặt đất trên cũng quá ướt. Giang Vi Vi ngồi xổm ở thần điện cửa ra vào hít thở dài, như thế hà mức, không ghé đi. Biết rõ ngươi muốn đi hái nấm chờ sau đó bữa trưa đi. Chờ mặt trời mọc về sau phơi một chút những này lượng nước liền có thể tốt một chút Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi ủy khuất quẩy mồm mở miệng cười an ủi nàng Giang Vi Vi nghĩ đến còn phải đợi đến xế chiều lập tức cảm thấy nhàn chán nghĩ nghĩ Giang Vi Vi dứt khoát chạy đến Tiểu Bạch bên người bắt đầu lột mèo to Tiểu Bạch cái này mấy ngày có thể nói là đặc biệt tan rặt cứ như vậy ngoan ngoãn ghé vào pho tượng dưới chân chứ ăn ra chính là nằm sắp ngủ con ngủ hết sức thoải mái bốn chân hướng thiên mở rộng bụng bự Giang Vi Vi thấy nửa tay tiểu cô nương hướng về phía Tiểu Bạch mềm hồ hồ bụng chính là một bữa lột Tiểu Bạch biết rõ là Giang Vi Vi tại lột tự mình cũng hết sức phối hợp thậm chí còn phát ra vui vẻ lộc cột câm thành. Diệp hàn nhìn xem Giang Vi Vi cùng tiểu Bạch cười cười, liền đi tới đi một bên làm nằm sắc quê. dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người nhìn xem Diệp hàn cái này đại lao sáng loáng ngay tại trước mắt mình rèn luyện bắt đầu, là thế nào cũng ngồi không yên. Liên đại lao cũng tại giành giật từng giây rèn luyện thân thể, hắn hai cái niên kỷ đều có thể làm thúc thúc đại lao ra làm sao có ý tứ tiếp tục ngồi lười biếng. thật không có cái mặt này. thế là Triệu Khả cùng Mã Phi liền từ dưới đất bắt đầu chuẩn bị vòng quanh điện đường bắt đầu chạy bộ. Giang Vi Vi thấy thế, một cái nhịn không được bật cười. Diệp Hàn cũng là một mặt buồn cười, phong phát trực tiếp khán giả, thì càng là tứ không kiên kỵ ha ha ha ha ha cười to đi ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha! Triệu Khả cùng Mã Phi cầu sinh dục cũng quá mạnh bá. các ngươi không hiểu, Triệu Khả cùng Mã Phi hai huynh đệ nhiều cố gắng a. Đại lao ngay tại bên người áp lực, không phải tất cả mọi người có thể chịu được lấy. Ha ha ha ha ha ha ha ba! Cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được tìm mẹ hai người huynh đệ sợ hãi ha ha ha ba! Diệp Thân Nhu bước như vậy, thế mà còn tại dành giật từng giây rèn luyện thân thể, ta thật sự là quá xấu hổ cho nên Diệp Thần Thiên Hạ đệ nhất không phải nói không. Chờ chút ba. Tìm mẹ huynh đệ là cái gì này ba? Ta chẳng lẽ bỏ qua cái gì? Triệu khả thêm mã phi tương đương tìm mẹ huynh đệ. ẹm. Ta Tạ Khoa Phổ. Ha ha ha ha ha ha thần mẹ nó tìm mẹ huynh đệ năm. A. Diệp Hàn lão công vì cái gì liền không cởi quần áo lại rèn luyện đâu? Ngoa tào. Trên lầu nói là cái gì hổ lang chi tử. Tì muội thêm ta một cái năm. Ta ta ta a ta bốn. Còn có ta. Mẹ. Giống như kiểm tra Diệp Hàn cơ bụng, xúc cảm nhất định rất tốt bốn. A a a ở sơ mười Triệu Khả cùng Mã Phi cũng không biết mình có một cái tổ hợp xung hô, hắn hai bình thường có rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ rèn luyện thân thể. Diệp Hàn mỗi lần gặp cũng rất đồng ý dù sao thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Chương 761. Hật kỳ. Chương 761, hật kỳ quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Diệp Hàn liền để Triệu Khả cùng Mã Phi hai người dừng lại nghỉ ngơi. Không thể không nói, Triệu Khả cùng Mã Phi hai người này hiện tại tố chất thân thể sát thực so trước kia tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ về sau, đám người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Hàn nhìn trên mặt đất lượng nước làm không ít, liền làm ra an bài. Lão triệu, lão mã, liền làm phiền các ngươi hai người giữ nhà. Ta mang theo Giang Vi Vi đi thu thập vật tư. Nói, Diệp Hàn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng cho đi theo nhóm chúng ta đi. Triệu Khả cùng Mã Phi đối với Diệp Hàn an bài khẳng định là không có bất kỳ dị nghị gì. Còn như hiện tại Tiểu Bạch nha, Diệp Hàn thật đúng là có điểm bất đắc dĩ. Tiểu Bạch không để ý tới Diệp Hàn, cũng không thể nói là không để ý tới đi. Chính là rõ ràng nghe được Diệp Hàn đang kêu gọi từ mình, có thể Tiểu Bạch chính là không có đi qua. Tiểu Bạch hai cái lỗ thai ngược lại lá chớp chớp, trên mông cái đuôi cũng đang đung đưa. Dùng cái này biểu thị tự mình nghe được Diệp Hàn Tề. Nhưng mà nghe được là nghe được, có thể Tiểu Bạch tại dùng hành động thực tế biểu đạt tự mình không nguyện ý xây dịch. Giang Vi Vi nhìn xem Tiểu Bạch cái dạng này khẹt miệng giật một cái. Tiểu Bạch, người khả năng nha, mau tới đây. Tiểu Bạch, đi rồi. Giang Vi Vi cũng mở miệng, từng tiếng kêu to lấy Tiểu Bạch. Nhưng mà Tiểu Bạch cũng không làm mà thay đổi. Diệp Hàn Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là nhìn xem Tiểu Bạch trực tiếp trợn cho mắt. Tiểu Bạch đây là thế nào? Tiểu Bạch thế mà liền Vi Vi lời nói đều không nghe rồi. Giang Vi Vi một mặt không thể tin nhìn xem Tiểu Bạch, cảm giác mình đã bị phản bội. Diệp hàn cả khuôn mặt chữ tiết đen, mà Tiểu Bạch thế mà còn một mặt hài lòng dỗi cái lớn lưng mọi đám người, cái này sợ là muốn thượng tiền muốn. Không ít khán giả nhìn xem Tiểu Bạch tác đại tử, càng là phát ra heo gọi cười to. Sau khi cười xong còn chưa đủ, nho nhau, nhau phát ra mưa đạn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nằm. Ta thế nào cảm giác? Tiểu Bạch tử kỳ nhanh đến rồi muốn. Trên lầu đồng cảm tác đại tử Tiểu Bạch ha ha ha ha ha ha ha ha bà. Tiểu Bạch nội tâm. Các người thích thế nào địa, mơ tưởng đem ta cùng phò tượng tách ra. Nhìn xem Diệp Thần, mặt đều đen ha ha ha ha ha ha ha ha ba. vi nữ nga cũng là một mặt không thể tin ha ha ha ha ha thật đáng yêu năm. Tiểu Bạch nhìn dễ chịu ghê gớm, thậm chí muốn hai mắt nhắm lại ngủ một hồi đột nhiên, Tiểu Bạch cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ lại tự mình, Tiểu Bạch nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Nga ô! Diệp Hàn tướng mà bất tiện đi đến Tiểu Bạch trước người, tối đầu nhìn xem Tiểu Bạch. Tiếp lấy Tiểu Bạch căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Diệp Hàn nắm vút gáy cho xách đã suất thần điện. Giang Vivi lúc này đã tại bên ngoài thần điện chờ. Diệp Hàn trực tiếp đem Tiểu Bạch ném tới Giang Vi Vi bên chân đột nhiên liền bị ném ra thần điện Tiểu Bạch một mặt mộng bức hai mắt vô thần, Phản phất không nghĩ ra tự mình làm sao lại đột nhiên bị Diệp Hàn ném ra thần điện. Đi thôi, Tiểu Bạch. Giang Vi Vi vô vô Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch rốt cục thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt cách đó không xa còn tích lấy một bãi nhỏ nước, nó thập phần hưng phấn chạy tới. Sau đó trong nước đánh lên lăn. mười điểm vui vẻ. Giang Vi Vi bất đắc dĩ che hai mắt, cái này ngốc hồ tử thật mất thể diện, nàng không muốn. Diệp Hằng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Khả cùng Mã Phi càng là lần nữa mắt choáng váng. Như thế yêu trong nước lăn lộn, sợ là đầu hớt kỳ đi. Chương 762. Hái nấm tiểu nữ Hải. Chương 762. Hái nấm tiểu nữ Hải quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng nhau hít khẩu khí. Ai? Tự mình kiếm về hổ tử, chỉ có thể tiếp tục nuôi. Không phải vậy còn có thể ném đi vẫn là sao thế? Cách xa pho tượng sau tiểu bạch, tựa như là đột nhiên tỉnh táo lại, toàn bộ hổ cũng khôi phục như thường. Tiểu Bạch, tới. Giang Vi Vi đối với tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch lập tức dong đưa cái đuôi đến đây ần, cũng biến thành nghe lời. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Bạch một chút, cũng không nói cái gì, quay người liền mang theo Giang Vi Vi cùng Tiểu Bạch đi vào trong rừng cây. Diệp Hàn lần này khác thường chỉ đem lấy Giang Vi Vi đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, cũng là bởi vì Diệp Hàn tâm lý rõ ràng, Giang Vi Vi là cỡ nào muốn đi làm một vị hái nấm tiểu nữ hải. Trong rừng cây đường cũng là không dễ đi, bùn đất vốn là rất nhiều, nước mưa tới qua đi càng là khó đi. Cũng liền Giang Vi Vi đi theo Diệp Hàn thời gian lâu dài, cũng coi như luyện được một thân bạn sự. Không phải vậy chỉ như vậy một cái tiểu cô đơn, thật đúng là không tốt lắm tại sau cơn mưa trong rừng cây hành động. Cơm chưa trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang theo Tiểu Bạch trở về, ngoại trừ mang về một cái túi hoang dại khuẩn bên ngoài, Tiểu Bạch trên lưng còn đeo không ít nhỏ hình thể dã thú thi thể. Nghiêm chỉnh túi hoang dại khuẩn bị Diệp Hàn quăng lên người. Lúc đầu cái này túi hoang dại khuẩn là bị Giang Vi Vi một mực túm trong tay, một mặt bảo hộ an bộ dáng đến chưa thời gian, hai người một hổ nhặt được không ít hoang dại khuẩn, tràn tràn đầy một cái túi. Cái túi này mặc dù cũng không tính được có bao nhiêu chìm, nhưng cũng không tính nhẹ. Về sau, Diệp Hàn thật sự là nhìn không được, liền cho đoạn lại tự mình quăng. Nhìn xem hai người một hổ thu hoạch tràn đầy trở về. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là 10 điểm vui vẻ đồng thời vừa vặn nhanh đến giờ cơm. Này thời gian điểm dẫm cũng là thật chuẩn. Như thế hoang dại cây nấm, nhóm chúng ta đủ nhóm chúng ta ăn được mấy trận ngủ. Triệu Khả 10 điểm vui vẻ theo Diệp Hàn trong tay nhận lấy một túi lớn hoang dại cây nấm. Mã Phi một bên đem tiểu Bạch trên thân cỡ nhỏ giã thú thi thể cho tháo xuống tới, vừa mở miệng nói: "Đúng vậy a, còn mới thêm nhiều như vậy ăn thịt, thật sự là vất vả các ngươi." Giang Vi Vi nhìn xem tràn đầy một túi hoang dại cây nấm vui vẻ cười, trở lại thân điện sau cũng không nghỉ ngơi, đi đến Triệu Khả bên người, hỗ trợ thanh tẩy lấy cây nấm. Trong rừng cây cây nấm có thể nhiều cũng không có không có biện pháp toàn bộ mang về. Giang Vi Vi nghĩ đến trong rừng cây giống như bản hái không hết cây nấm, chúng điệp hít một khẩu khí. Ai? Triệu Khả cùng Mã Phi nghe Giang Vi Vi lời nói, hai người nhìn nhau một chút, cũng lên tiếng cười lên. Triệu ca ngươi ngươi bận việc đừng, những này cây nấm liền giao cho ta xử lý đi. Giang Vi Vi đem Triệu Khả tiến đến bận rộn việc khác, tự mình động thủ rửa sạch lên cây nấm. Triệu Khả rơi vào đường cùng phải Mã Phi xử lý những cái kia mới mang về gia thú. Những nải cây nấm gốc rễ đều mang không ít bùn thổ. Giang Vi Vi phế đi không ít công phu, mới đưa những nải cây nấm cũng rửa dẫy sạch sẽ lấy ra một hồi muốn ăn phân lượng về sau, còn lại cây nấm bị giang vi vi phóng tới có thể phơi đến mặt trời địa phương, phơi lấy lượng nước. chuẩn bị cơm tối thời điểm, triệu khả lần nữa thi thố tài năng. một mâm lớn xào lạng cây nấm, một nồi lớn giá thú khuẩn nấm bỏng không, mười mấy xuyên cây nấm khủng ngà thịt sâu nướng. những này còn chưa đủ, triệu khả thậm chí tự mình còn suy nghĩ ra mì sợi cách làm. thế là bốn người một hổ cũng đều có một chén lớn chậm rãi mì sợi. mì sợi bị triệu khả kéo mười điểm dẻo dai có có giãn. một bữa cơm tối tất cả mọi người ăn mười điểm vui vẻ. bất quá tiểu bạch vừa về tới thần điện lại lần nữa biến. Mười điểm tự giác út sắp pho tượng dưới chân, lần nữa một mặt hài lòng nằm sắp đương nhiên, trừ ăn cơm ra thời điểm. Tiểu Bạch ăn cơm thời điểm ngược lại là rất tích cực. Chương 763, la Bản Chương 763, la Bản quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước ăn xong cơm tối về sau, đám người thu thập xong, liền vây tại một chỗ kế hoạch về sau lộ tuyến. Ngày mai sau khi tỉnh lại, liền có thể tiếp tục xuất phát. Bốn người vây quanh phiến đá điều đồ, lần nữa suy nghĩ. Cái này trên bản đồ cũng không có tỷ lệ xích cái gì, muốn theo rộng rãi như vậy đại lục ở bên trên tìm tới cái khác bảy tòa thần điện, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình thậm chí còn rất khó khăn. Bốn người vây tại một chỗ thương lượng, cảm thấy đến cùng cốc. Cho dù là Diệp Hàn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chuẩn xác tìm tới cái khác bảy tòa thần điện. Cái khác bảy tòa thần điện phương hướng, cùng hiện tại ngôi thần điện này ở giữa cự ly, đều có thể rất khó tính ra. Hướng chi, ai cũng không cách nào suy đoán đưa ra hắn thần điện vị trí là có phải có biến động. Bốn người thương lượng, Diệp Hàn đột nhiên linh quang lóe lên. Trong thần điện pho tượng cũng là có đặc thù tư tính. Nhóm chúng ta quên suy nghĩ một vài vấn đề. Diệp Hàn đột nhiên đột nhiên mở miệng nói, ba người khác bị Diệp Hàn lời nói làm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vấn đề gì? Giang Vi Vi sững sờ mở miệng, sau đó nhíu mày tự hỏi, "Là trong thần điện còn có cái gì vấn đề sao? Là cái gì nha?" Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều mở miệng thỉnh giáo. Diệp Hàn trầm ngâm một hồi, tổ chức tốt tiếng nói về sau, mở miệng lần nữa, "Trong thần điện tại sao muốn thả một khối địa đồ? Trên bản đồ lại vì cái gì muốn đánh dấu rõ ràng chỗ có thần điện vị trí? Làm như vậy ý nghĩa là cái gì?" Nghe Diệp Hàn lời nói, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng lâm vào trầm tư. "Đúng là, là cái gì đây? Trong pho tượng cất giấu chìa khóa, ta đại khái có thể hiểu được." thế nhưng là cất dấu địa đồ lại là là cái gì đây? Giang Vi Vi thấp giọng nói ý nghĩ của mình, Mã Phi cũng đi theo mở miệng, coi như pho tượng chủ yếu là muốn giấu chìa khóa, cũng không cần thiết lại cố ý ngồi một chỗ địa đồ ra đi. Triệu Khả cắn tự mình tay phải ngón tay cái móng tay, cũng mở miệng cống hiến tự mình trí tuệ, chuyên môn cất dấu một khối địa đồ, tựa như là muốn dẫn đạo tìm tới địa đồ người, đi tìm cái khác vài tòa thần điện đồng dạng. A, nghe được cái này, Giang Vi Vi cùng Mã Phi hai mắt sáng lên, Triệu Khả tiểu nói này, thật đúng là giống như là chuyện như thế. Diệp Hán nghe được cái này, cũng tán thành gật đầu. Ta suy đoán chính là cái này ý tứ. Diệp Hằng đưa ra vấn đề, cũng chính là vì dẫn đạo Giang Vi Vi bọn hắn hướng phương diện này suy nghĩ. Cái này cũng cùng nhóm chúng ta làm ra quyết định là nhất trí. Nhưng là, đã rõ ràng muốn cầm tới địa đồ người đi tìm kiếm cưới nàng thần điện, như vậy địa đồ hẳn là sẽ hơn rõ ràng mới đúng. Vấn đề nằm ở chỗ cái này, muốn người chỉ bằng khối địa đồ này tìm đến cái khắc thần điện, không khỏi cũng quá khó khăn. Giang Vi Vi cũng nghĩ minh bạch, lập tức mở miệng. Xác thực, cái này lại không phải những cái kia Cố Lộng Huyền hư sẽ vì làm khó người khác tàng bảo đồ. Kia Có phải hay không còn có cái gì đồ vật, có thể để cho cầm tới địa đồ người lại càng dễ tìm tới cái khắc thần điện. Diệp Hàn tán thưởng nhìn xem Giang VV, không sai, chính là như vậy. Các người đang ngẫm nghĩ, trong thần điện ảnh người chết tại sao phải dùng loại này đặc thù chất liệu? Lần này không chỉ Giang VV, Liên Triệu Khả cùng Mã Phi cũng mở miệng. Từ tính. Diệp Hàn vui mừng bật cười. Đáp đúng. Ta suy đoán, trong thần điện hẳn là còn có một loại nào đó cùng loại la bàn công cụ, có thể nhận pho tượng từ tính ảnh hưởng loại kia. Hiện tại nhóm chúng ta làm việc, liên chỉ cần tìm được vật này. Diệp Hàn sau khi nói xong, ba người khác cũng tỉnh lại. Ma Quyền sát trưởng đều là một mặt ngao ngoe muốn động. Nếu có thể tìm tới cái này, La Bàn, vậy bọn hắn về sau đường đi liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Chương 764, tìm được. Chương 764, tìm được quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tiếp tục tự hỏi. Trong pho tượng đã không có cái khác hốc tối. Cái kia, La Bàn có rất lớn khả năng liền giấu ở khối này phiến đá trong địa đồ. Vừa nghe đến Diệp Hàn lời nói, Giang Vi Vi vội vàng lại đem phiến đá địa đồ đứng lên, cẩn thận nghiêm túc đem khảm nạm lấy chìa khóa sống khối cho móc đi ra. Không thể không nói. Giang Vi Vi là càng ngày càng thành thục, tựa như là tìm được khiếu môn. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người nhìn xem Giang Vi Vi có chỗ phát hiện bộ dáng, liền cũng an an tĩnh tĩnh nhìn xem Giang Vi Vi động tác. Giang Vi Vi đem cái này hòn đá nhỏ rút ra về sau, lại để qua một bên không có đi quản, tiếp tục trong chiều nhìn lại. Nhìn kỹ vài lần về sau, Giang Vi Vi không chắc chắn lắm trừng mắt nhìn. Sau đó Giang Vi Vi quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, một mặt chờ mong nhỏ biểu lộ. Diệp Hàn ngươi nhãn lực tốt, ngươi đến xem bên trong là không phải còn có cái gì đồ vật? Ta xem không rõ lắm. Giang Vi phát hiện tự mình nhãn lực không quá đủ về sau liên quả quyết nhường Diệp Hàn đến xem đất này địa phương cũng là Giang Vi Vi đột nhiên nghĩ đến nàng cũng không xác định bên trong là không phải còn có đường đồ vật chính là đột nhiên sinh ra ý nghĩ vạn nhất đâu Diệp Hàn theo Giang Vi Vi trong tay tiếp nhận viên đá hướng cái hang nhỏ kia trông được đi cái này xem xét Diệp Hàn liền biết rõ trước đó là tự mình chủ quan liền nghĩ tìm được chìa khóa không để ý đến những vật khác chỗ càng sâu sắc thực còn có những vật khác Diệp Hàn ánh mắt nhất động nhẹ giọng mở miệng Giang Vi Vi bị ngươi nói đúng bên trong sát thực còn có đồ vật Diệp Hàn vừa nói xong Giang Vi Vi hai mắt cũng phát sáng lên. Diệp Hàn tiếp tục mở miệng. Chính là không tốt lắm lấy ra, ta đoán chừng lại là một khối nhỏ hơn đá, hẳn là liền cùng khảm chứa khóa cái kia không sai bị lắm. Đến nghi cái biện pháp. Nghe vậy, Giang Vi Vi trong hai mắt ánh sáng trong nháy mắt tối không ít, lập tức liền nhăn lại song mi tự hỏi. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng là một mặt vẻ mặt trầm tư. Diệp Hàn một chút suy nghĩ, liền nghĩ dứt khoát bạo lực giải quyết tốt. Diệp Hàn dơ lên cái này, một khối phiến đá địa đồ liền đi tới bọn hắn đi ngủ địa phương. Trên mặt đất phủ lên thật dày đệm lớn kia đệm giường cùng chăn mền đó lấy, Diệp Hàn ngồi xổm người xuống liền giơ lên phiến đá địa đồ dùng sức trên dưới lung lay lúc đầu cũng chính là thử nhìn một chút. vạn nhất phiến đá ở giữa lực ma sát quá mạnh miệng, bên trong đồ vật khẳng định là ra không được. nhưng diệp hàn xưa nay không thiếu vật khí, thế là bên trong đồ vật không bao lâu liền rơi ra, rơi xuống trên đệm tràn, cơ bản không có phát ra âm thanh. đi ra, giang vi vi vui vẻ kêu lên, rơi ra đến đồ vật quả nhiên cũng là một khối trong lòng bàn tay lớn nhỏ hòn đá. lần này diệp hàn để ý, tiếp tục trên dưới đung đưa trong tay phiến đá để đổ, liền sợ bên trong còn có đường đồ vật đáng tiếc, về sau không còn đường đồ vật rơi ra tới. Diệp Hàn đem phiến đá địa đồ để qua một bên trên mặt đất về sau, liền đem mới rơi ra đến đồ vật cầm lên nhìn xem. Giống như là cái la bàn, là nhóm chúng ta muốn tìm đồ vật. Diệp Hàn sau khi xem xong, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều riêng phần mình cầm tới nhìn một chút. Cái này đồ vật tựa như là la bàn, sử dụng rất thuận tiện. Bất quá kim đồng hồ chỉ hướng, chính là gần nhất pho tượng. Tìm tới la bàn về sau, bốn người trong lòng cũng cũng nới lỏng một khẩu khí. Ngày thứ hai, bốn người sau khi tỉnh lại, đầu tiên là an điểm tâm điểm tâm qua đi, sắc trời cũng phát sáng lên. Bốn người phối hợp ăn ý thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị xuất phát. Con Như Tiểu Bạch liền trực tiếp bị Diệp Hàn vô tình mang theo gãy cho trực tiếp ném ra thần điện nhập. Chương 765, yêu đương hôi chua vị. Chương 765, yêu đương hôi chua vị quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn bốn người bọn họ một lần nữa định chế mới lộ tuyến đã tám tòa thần điện hướng vòng tròn, đem Atlantis Vương đô cho vòng. Bọn hắn liền chuẩn bị theo phía đông xuất phát, đi trước tìm phía đông cách Diệp Hàn bọn hắn gần nhất một tòa khác thần điện. Chủ yếu cũng là bởi vì Âu Dương cùng đạo tử bọn hắn, vốn là tại Diệp Hàn bọn hắn phía đông bắc vừa vặn liền một bên tìm cái khác thần điện, đi một bên cùng Âu Dương, Đào Tử bọn hắn tụ hợp. Diệp Hàn bọn hắn quyết định này, Tiết Mục tổ công tác nhân viên nhóm cũng kịp thời cáo Tri Âu Dương cùng Đào Tử đồng thời nói cho Đào Tử cùng Âu Dương hai người còn có cái này tám tòa thần điện tình huống. Hai người nhận được những tin tức này thời điểm đã là giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Hàn bọn hắn cũng lên đường một đoạn thời gian Âu Dương cùng Đào Tử đều bày tỏ rất là giận mình, nhưng là biết rõ Diệp Hàn bọn hắn muốn thuận đường cùng mình tụ hợp về sau, hai người liền càng thêm cao hứng. Mặc dù dù cho tụ hợp cũng là hơn mấy tháng về sau sự tình Âu Dương cùng Đào Tử chỗ địa phương hơn rưỡi và bắc, bây giờ thời tiết vẫn là rất lạnh chỉ là khó khăn lắm không dưới tuyết mà thôi nhận được tin tức mới về sau Đào Tử cao hứng cũng có chút ngồi không yên giữa trưa ánh nắng cũng tương đối tốt Đào Tử rút thoát trực tiếp đi đến nàng cùng Âu Dương cất giữ vật tư trong khu phòng Âu Dương vội vàng đi theo ra ngoài hỏi Đào Tử muốn làm cái gì Đào Tử làm sao vậy ngươi là muốn ăn cái gì vẫn là phải dùng cái gì trực tiếp nói với ta liền tốt ta đến làm Âu Dương vừa nói liền bắt đầu nhược chó Đào Tử biết rõ bây giờ tại phát trực tiếp có không ít người xem còn tại nhìn xem hai người bọn họ thế là Đào Tử đôi mặt nóng lên dần cởi nghiêng qua Âu Dương một chút Âu Dương bị Đào Tử như thế xem xét cảm giác toàn bộ trong lồng ngực cũng mềm nhún xuống tới Đào Tử không có ý tứ mở miệng hồi phục Âu Dương đây không phải nghĩ đến Diệp Hàn cùng Vi Vi bọn hắn muốn đi qua nhà ta phải nhìn xem nhóm chúng ta cũng cất bao nhiêu vật tư đại gia tụ hợp về sau nhóm chúng ta cũng không thể cởi đoàn người chân sau Đào Tử thanh âm mềm mềm nhu nhu vô cùng dễ nghe nghe được Đào Tử lời nói về sau Âu Dương cũng lập tức nghiêm túc lên Đào Tử ngươi nói đúng về sau ta muốn càng thêm cố gắng một điểm tranh thủ nhiều tổn một chút vật tư xuống tới Đào Tử nhìn xem tự mình nam nhân nghiêm túc xuống tới bộ dáng mí môi cười một tiếng đương nhiên, ngươi an nguy mới là trọng yếu nhất. Âu Dương nhìn trước mắt Đào Tử đầy ngập ngập nảo, hắn thật sự là yêu thảm rồi. Đào Tử Âu Dương rước khoát đi qua ôm lấy Đào Tử, Đào Tử cũng nâng lên hai tay quay về ôm Âu Dương. nhìn xem Âu Dương cùng Đào Tử hai người phát trực tiếp khán giả, nhìn thấy một màn này, nao nao kích độc lên. ngao ngao ngao ba ngao ngao ngao bốn ngoại tao ba trên lầu điên rồi. Đại huynh đệ, ngươi không hiểu, đây không phải điên rồi, hắn chỉ là phát ra độc thân cầu tịch mịch chui lên. ha ha ha ha ha ha ha ha ha năm Các ngươi những này cắt điêu dân mạng mỗi ngày đều muốn chết cười ta sao. 3. Cỡ lớn ngược chó hiện trường 4. Ta quá khó khăn ba Ma ma ba. Ta cũng muốn yêu đương 6. Xách, nơi này yêu đương hồi chô vị. Mặc dù ta là nữ, 2.3 thế nhưng là ta cũng rất muốn muốn đào tử dạng này bạn gái A4. Quá ôn nhu ba. Đồng thời dáng dấp còn như thế đẹp mắt ba. Hôm nay lại là gặm đường gặm đến no bụng một ngày đây. Nước ba hôm nay thức ăn cho chó vẫn như cũng là như thế no. Ta nói các ngươi như thế một đám độc thân cậu, làm sao cũng như thế ưa thích đến tìm được đâu Khả năng này chính là trong truyền thuyết Jun M mở thể chất A. Chương 766, chuẩn bị tạo thuyền. Chương 766, chuẩn bị tạo thuyền quỷ cầu toàn đặt trước từ đằng trước. Kỳ thật Âu Dương cùng đào tử hai người, căn bản cũng không cần đồn quá nhiều vật tư. Chủ yếu là Diệp Hàn bọn hắn cũng không thiếu cái gì. Bất quá nha, cái này từ đầu đến cuối cũng là người ta vợ chồng trẻ tâm ý một bên khác. Diệp Hàn bọn hắn cải biến lúc đầu lộ tuyến, vốn là dự định hướng về Đông Phương xuất phát, nhưng là lời như vậy, liền muốn rời xa dòng sông. Diệp Hán nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không thay đổi phương hướng đi tới, tiếp tục dọc theo đường sông đi. Không chừng đường sông cũng sẽ cải biến phương hướng đâu. Coi như đường sông vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía trước, đến thời điểm lại trực tiếp hướng phía đông phương xuất phát cũng được. Thế là, đến cuối cùng, bốn người một hổ vẫn là trước đệ xuống ban đầu lộ tuyến hành đầu. Dọc theo bờ sông hành đầu, tóm lại là muốn thuận tiện rất nhiều, chí ít bất cứ lúc nào cũng có nước ngọt tài nguyên. Ba ngày sau, không thể không nói Diệp Hàn vận khí là thật tốt. Bờ sông phân nhánh đường sông một phân thành hai, trong đó một cái vẫn như cũ là thẳng tắp, mặt khác một cái lại vừa vận hướng về đông phương chảy tới. Diệp Hàn bọn hắn đi đến mở rộng chi nhánh điểm thời điểm, làm ra mới quyết định. Mở rộng chi nhánh sau dòng sông phương hướng, cùng Diệp Hàn bọn hắn phương hướng đi tới nhất trí. Thế là, Diệp Hàn có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu không nhông chúng ta tạo thuyền a. Có thuyền, bọn hắn cũng không cần mỗi lần ăn cơm, nghỉ ngơi cùng đi ngủ thời điểm đều muốn dừng lại. Chính là tạo thuyền đoán chừng cần không ít thời gian đồng thời xe đồng tàu tương đối lớn, cũng khá là chìm. Muốn là thật tạo thuyền lời nói, thân thuyền không thể quá nhỏ. Cũng may đường sông rất rộng, liền xem như thuyền lớn cũng có đầy đủ chạy không gian. Diệp Hàn lời nói, bất kể là Giang Vi Vi hay là Triệu Khả hoặc là Mã Phi, đều là ủng hộ vô điều kiện. Tạo thuyền ý nghĩ cũng đã nhận được nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia tán thành. Dù sao cạnh bên chính là rừng tây, không lo vật liệu gô nơi phát ra vấn đề. Mệnh lớn kia cũng còn thừa lại không ít, đường đạo cụ cũng có một đôi. Thế là, tạo thuyền đề nghị liền được đám người nhất trí tán thành. Diệp Hàn bốn người bọn họ đều là hành động phái, đã quyết định muốn tạo thuyền, liền dứt khoát tại đường sông mở rộng chi nhánh miệng ngừng lại, tại chỗ chuẩn bị tạo thuyền. Nghiên cứu và thảo luận tất các chuyên gia, cũng ناو nhau hào hứng cực cao bắt đầu là Diệp Hàn bọn hắn lượng thân thiết kế lên thích hợp nhất thuyền tới. Tạo thuyền cần không ngắn thời gian, cũng cần bọn hắn nghiêm túc hạ trại bắt đầu. Giang VV Triệu Khả cùng Mã Phi ba người, đối với bọn hắn tạo thuyền sự tình, đều biểu hiện thập phần hứng phấn. Ba người bọn họ mời điểm phục tùng chỉ huy, nghe theo nhiệm vụ phân phối. Hợp tác bắt đầu cơ bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Diệp Hàn dứt khoát đem thiết kế người chèo thuyền làm cũng giao cho các chuyên gia. Thứ một ngày, Diệp Hàn bọn hắn chủ yếu chính là làm hạ trại làm việc. Dù sao các chuyên gia thiết kế thuyền cũng là cần thời gian. Ngày đó, nghiên cứu và thảo luận thức ánh đèn trắng đêm cũng lóe lên. Tại các chuyên gia một bữa suốt đêm về sau, thân tàu dàn khung bản thiết kế rốt cục đi ra. Sáng sớm hôm sau, Các chuyên gia liền bắt đầu đối với diệp Hàn dạng giải 807 thuyền rất lớn, có tầng. Tầng dưới cất giữ xe đồng theo cùng vật tư, vừa vặn đưa đến một cái ổn thuyền tác dụng. Phía trên một tầng là hoạt động cùng nghỉ ngơi địa phương. Diệp Hàn tâm lý căn cứ chuyên gia miêu tả, miêu tả ra thuyền bộ dáng. Diệp Hàn hài lòng gật đầu. Sau đó Diệp Hàn dựa theo thuyền lớn nhỏ, tính toán ra phải dùng đến vật liệu gỗ số lượng. Liên hô hảo Triệu Khả cùng Mã Phi cùng nhau đi đốn cây. Cuối cùng phân công, chính là Diệp Hàn đốn cây, Triệu Khả cùng Mã Phi sửa chữa nhánh cây thêm vật chuyện. Dù sao Diệp Hàn đốn cây lời nói, hiệu suất là tối cao. Giang Vi Vi liền chủ yếu phụ trách 4 người một hồ cấm nước. Còn như Tiểu Bạch cũng không có nhàn rồi, đám người vội vàng thời điểm, chính Tiểu Bạch cũng đi ra ngoài đi săn. Chương 767, Tạo thuyền. Chương 767, Tạo thuyền quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Dù sao ngay từ đầu cũng là tại doanh địa phụ cận đốn cây, Diệp Hàn cũng không lo lắng Giang Vi Vi an nguy vấn đề. Dù sao ngay tại Diệp Hàn dưới mí mắt, chỉ là đốn cây thu thập vật liệu gỗ, liền xài bọn hắn suốt 2 ngày thời gian. Bất quá khách quan tới nói, 2 ngày thời gian Diệp Hàn bọn hắn có thể chuẩn bị kỹ càng tạo thuyền phải dùng đến tất cả vật liệu gỗ, đã coi như là 10 điểm hiệu suất đương nhiên. Đối với Triệu Khả cùng Mã Phi tới nói, mệt mỏi, cũng là thật mệt mỏi. Diệp Hàn cảm thấy mình đã thành một cái chơi đến tình cảm đốn cây máy móc. Cái này trong 2 ngày, ngoại trừ giờ cơm bên ngoài, Giang Vi Vi cũng đang giúp Triệu Khả cùng Mã Phi sửa chữa bị Diệp Hàn chặt tới cây, dư thừa nhánh cây cùng lá cây là không lớn. Về sau, Diệp Hàn, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi 4 người lại tốn suốt hai ngày thời gian, rốt cục đem thân tàu giàn khung cho làm đi ra, sau đó còn kém bánh lái, bùn loại hình cũng là dựa theo chuyên gia chuyên môn thiết kế phương án làm được. Làm những này càng cần hơn kỹ thuật ủng hộ đồ vật, bỏ ra Diệp Hàn bọn hắn 2 ngày rưỡi thời gian. Ngày thứ 7 thời điểm, thuyền rốt cục xuống nước. Xe đồng thao cũng đúng lúc bị Diệp Hàn đẩy vào trong thuyền. Cuối cùng cũng chỉ thiếu kém một chút chi tiết địa phương còn cần xử lý. Cuối cùng, Diệp Hàn bốn người một hổ lên thuyền xuất phát, đã là ngày thứ 9. Tạo thuyền, bỏ ra bọn hắn suốt 8 ngày thời gian. Nhưng nhìn chân mình xuống chiếc này không coi là nhỏ thuyền, vô luận là Giang VV, vẫn là Triệu Khả hoặc là Mafia, trong lòng cũng thản nhiên sinh ra một cỗ tràn đầy cảm giác tự hào bọn hắn thế nhưng là thân thủ tạo một chiếc thuyền lớn đi ra, không thể không yêu ngạo. Thuyền rốt cục thành lập xong được, tất cả mọi người cùng theo cao hứng, nghiên cứu và thảo luận trong phòng. Các chuyên gia còn giống mụ già đồng dạng không ngừng giao đái Diệp Hàn bốn người bọn họ các loại chú ý hàng ngũ, căn cứ thời tiết biến hóa có thể rất tốt lợi dụng vượng. Coi như lại trong đêm tốt nhất cũng tốt có người tỉnh dậy nhìn chằm chằm thuyền. Chạy thời điểm nhất định phải thật tốt chú ý trong sông tình huống, đừng không xem chừng và phải đáng ngầm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bốn người bọn họ cũng kiên nhẫn nghe, nuốt thuận từng cái điểm. Giải thích trong phòng, Lâm Bác nhìn xem Diệp Hàn bọn hắn ngồi thuyền hành chạy tại đường sông bên trên, trong hai mắt viết đầy kiêu ngạo cùng hâm mộ. Đây chính là toàn bộ nhân công tạo thuyền a, ta cũng rất muốn thử một chút, đặc biệt muốn cùng Diệp Hàn cùng đi mạo hiểm. Quá hâm mộ ta, Diệp Hàn chính là nhóm chúng ta kiêu ngạo. Một nhan nhìn xem phát trực tiếp giao diện hơn mấy người thân ảnh, cũng là 10 điểm đồng ý Lâm Bác bảo. Tám ngày thời gian tạo ra được như thế một chiếc thuyền, nhìn ta quá tâm động. Phong phát trực tiếp khán giả phát ra mưa đạn, nhìn so hai vị người chủ chỉ còn kích động hơn. Diệp Thần uy vũ năm, Diệp Thần lại là tạo xe, lại là tạo thuyền, chờ mong Diệp Thần tạo máy bay này đó. Trên lầu tạo máy bay quá mức a. Kia dù sao cũng là Diệp Hàn, vạn nhất đô ba. Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem sao? Nghĩ là nghĩ, thế nhưng là máy bay vẫn là không có khả năng tạo ra tới đi. Ta cảm thấy Diệp thần có thể mang nhóm chúng ta nhìn thấy kỳ tích. Ừm. Trên lầu sợ là Diệp Hàn không nao thổi a. Bất kể nói thế nào, hiện tại có thuyền, vẫn là xuôi dòng, Diệp Hàn bọn hắn tốc độ đi tới có thể nhanh không ít. Thế nhưng là đã chậm trễ 8 ngày nha. 8 ngày tính toán cái gì, có thuyền, lập tức liền có thể vượt qua tiến độ. Chỉ cần đường sông phương hướng biến động không mạnh miệng, ngược lại là rất thuận tiện. Ta cảm thấy lấy diệp hàng nghịch thiên vật khí về sau một đoạn thời gian rất dài đều muốn trên thuyền giống như trên 1086 10 chương 768 lên bờ chương 768 lên bờ quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước diệp hàn Giang vi vi 4 người cứ như vậy ngồi thuyền đi cũng may 4 người cũng không có say sóng phản ứng tiểu bạch lên thuyền về sau cũng là thích tướng tốt đẹp không chỉ có như thế đối với lần thứ nhất ngồi thuyền tiểu bạch còn thập phần hư phấn. mới vừa lên thuyền thời điểm tiểu bạch trên thuyền từ trên xuống dưới chạy không ngừng vui chơi chơi nửa ngày Còn tốt không có một cái nào hưng phấn phía dưới, liền nhảy thuyền đi bơi lội. Có thuyền về sau, Diệp Hàn bốn người cũng dễ dàng không ít. Thừa Diệp thanh nhàn thời điểm, thậm chí còn đem cần câu cá cùng mùi câu cũng lấy ra ngoài. Từ đây về sau, bọn hắn mỗi ngày đều có thể ăn được mới mẹ cá. Sau đó Diệp Hàn dứt khoát trực tiếp làm ra một cái lưới lớn, một mạng vung xuống đi chờ lấy thu lưới thời điểm, lại làm một bữa mỹ thực. Trên thuyền không gian rất lớn, Giang Vi Vi dứt khoát liền đem trước đó bùn hái rau quả, cho cấy ghép đến bong tàu lên. Giang Vi Vi cấy ghép rau quả thời điểm, được ba người khác cùng hộ. Bọn hắn còn sang bên ngừng thuyền, lên bờ đi góp nhặt không ít thích hợp trồng trọt bùn đất. Cái này một cái, trồng trọt diện tích làm lớn ra không ít, có thể loại đồ vật cũng liền trở nên nhiều hơn. Trên mặt sông trôi nổi hơn nửa tháng về sau, Diệp Hàn nhìn xem chỉ nam chứng nhận biến hóa, quyết định lên bờ. Căn cứ la bàn, biến hóa, Diệp Hàn xác định, tòa thứ hai thần điện hẳn là liền tại phụ cận. Từ lần trước mưa lớn qua đi, cái này mấy ngày ngược lại là một mực không có trời mưa. Diệp Hàn bọn hắn đem thuyền cập bờ ngừng về sau, liền theo trên thuyền đi xuống. Xe đồng tàu cùng đại bộ phận vật tư liền y nguyên đặt ở trên thuyền. Lần này, la bàn Chỉ phương hướng tại rừng cây chỗ sâu bộ dáng xe đồng thau không tiện cưỡi đi vào xe đồng thau hình thể dù sao không coi là nhỏ lần này Diệp Hàn chỉ tính toán tự mình đi chính hắn hành động lời nói hiệu suất cao hơn một chút Diệp Hàn liền Tiểu Bạch cũng không có ý định mang đến Tiểu Bạch cái này ngốc hổ đi cũng không có gì dùng một tiếng nhập thần điện liền làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không còn là thật vô dụng trên người hắn đều mang tự mình cần dùng đến khẩn cấp vật phẩm cùng đồ ăn cùng vũ khí không biết rõ phải tốn bao lâu thời gian mới có thể tìm được thần điện trên thân cũng nên mang một ít vật. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người liền lưu tại trên thuyền trông coi vật tư cùng thuyền. Diệp Hàn tại bên bờ hướng ba người cáo biệt. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều xuống thuyền tiến biệt lấy Diệp Hàn. Một cái thuyền, cái kia chân nứt ra. Giang Vi Vi đi trên đất bằng, cũng cảm thấy mặt đất đang lắc lư. Diệp Hàn vội vàng đỡ lấy Giang Vi Vi. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng là cảm giác không thích hợp, vội vàng giắt dịu nhau. Ta đi, cũng không biết rõ bao lâu có thể trở về. Ba người các ngươi chú ý an toàn. Trên thuyền an tâm chờ ta trở lại là được, nhiều nhất ba ngày đi. Các loại Giang Vi hơi thích tướng về sau. Diệp Hàn liền mở miệng nói, Giang Vi Vi ba người liền vội vàng gật đầu, biết rồi, chúc ngươi thuận lợi, nhanh đi, mau trở về. Giang Vi Vi sau khi nói xong, đưa mở vị Diệp Hàn cánh tay hai tay, ngươi cứ yên tâm đi, nhóm chúng ta sẽ chiếu cố tốt vì Vi cùng chính chúng ta. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng vẻ mặt thành thật đối với Diệp Hàn mở miệng nói, Diệp Hàn mặt mày nu hòa đối tam người cười cười, tiêu sái quay người hướng đi trong rừng cây, tiếp lấy nâng tay phải lên đưa lưng về phía ba người cự cờ, ta đi. Giang Vi Vi ba người bọn họ một mực tại bên bờ nhìn xem Diệp Hàn bỏng lưng, biết rõ nhìn không thấy mới thôi. Diệp Hàn xâm nhập rừng cây về sau, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng không có gấp lên thuyền. Ngay tại thuyền bên cạnh bên bờ chậm rãi tản bộ bắt đầu. Trên thuyền đợi quá lâu, ngẫu nhiên xuống tới hoạt động một chút cũng là rất tốt. Tiểu Bạch nhìn xem Diệp Hàn đi giải quyết xong không có để cho tự mình đuổi theo, còn về vài mấy phút. Không phải rất cao hứng bộ dáng. Chương 769, trăm tay. Chương 769, trăm tay quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thế là, hôm nay cơm tối, Giang Vi Vi ba người bọn họ liền rước thoát cũng tại bên bờ ăn. Một đoạn thời gian không có ở trên lục địa sinh hoạt, lần nữa trở lại trên lục địa cảm giác vẫn là rất tốt để cho người ta cảm thấy an tâm dù sao chân đạp thực địa chờ đợi Diệp Hàn khi trở về ánh sáng cuối cùng sẽ có chút nôn nóng cùng khó chịu cũng may Giang Vi Vi ba người bọn họ đều nhanh quen thuộc coi như trong lòng rất lo lắng Diệp Hàn, nhưng vẫn là tin tưởng Diệp Hàn nhất định sẽ bình an trở về Diệp Hàn trong rừng cây phảng phất bất thực nhìn xem trong tay la bàn phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước đêm muộn dáng lâm Diệp Hàn vẫn như cũ không thể tìm tới thần điện liền thần điện cái bóng cũng không thấy Diệp Hán không có đem phiến đá địa đồ mang ra bất quá địa đồ toàn cảnh sướng đã thật sâu ấn khắc tại Diệp Hán trong đầu mặc dù Diệp Hàn rõ ràng nhớ kỹ phiến đá trên bản đồ mỗi một cây đường cong nhưng là Diệp Hàn cũng không tính hoàn toàn dựa vào địa đồ ai biết rõ địa đồ đến tuột cùng còn có đúng hay không đồng thời hiện tại cái này tình huống thần điện la bàn càng hữu dụng một chút Diệp Hàn cũng không mệt mỏi liền tiếp tục đi đêm đường Diệp Hàn tìm cái phù hợp địa phương ngừng lại ngồi tại rễ cây bên trên Diệp Hàn theo tùy thân trong ba lô quất cái thịt khô đi ra gặm một bên nhai lấy thịt khô vừa uống mấy ngụm nước ăn xong một cây thịt khô về sau Diệp Hàn nâng tay phải lên tùy ý đem bên miệng dính vào nước xóa đi động tác mười điểm tùy ý nhưng cũng mười điểm đẹp trai cùng cũng dã hiểu rõ Diệp Hàn ăn thịt làm cùng uống nước thời điểm, cũng mười điểm cảnh đẹp ý vui, Khi thế bức người đây là Diệp Hàn Lơ đãng ở giữa liền có thể toát ra tới. Lại thêm hắc ám bóng đêm cùng mông lung ánh trăng đồng thời Diệp Hàn bất cứ lúc nào cũng tại cảnh dắt Trung quanh hoàn cảnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, trang cảnh này liền rất là hấp dẫn người xem ánh mắt. Thế là phòng phát trực tiếp mưa đạn lại lần nữa nổ tung. A a a a a Diệp thần lão công quá đẹp rồi sáu. Rất nhớ nhường Diệp thần chính diện 20 ta anh anh anh. A a a a a vì đang hỏi ta vì cái gì màn ảnh máy vi tính ứ sững. Giới này bạn gái trên mạng thực sự là quá mẹ nó đói khát đi, thực không dám dâu dến, ta chính là Diệp Hàn vừa mới ăn xong đầu kia thì khô, tập đẹp nhóm ba, ta bốn, ta có thể năm, coi như ta là nam, ta cũng xem ạ dẻn liền tăng vọt, không cầu hoa tươi, các ngươi chính là thèm Diệp thần thân thể, chẳng phải không đồng dạng, ta không chỉ có thèm Diệp thần thân thể, ta còn thưởng thức Diệp thần cường đại linh hồn muốn, ẹm, chịu phục chịu phục, Diệp Hàn không biết mình có thu hoạch một lần bạn gái hồng phấn nhom sói muốn, hắn ăn xong đồ vật, thừa cơ nghỉ ngơi sau khi, liên tiếp lấy tiếp tục đi đường, buổi chiều thời điểm, trên đường đi vẫn rất thuận lợi, hiện tại trời tối người yên. Diệp Hàn theo gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc bên trong, nghe được thanh âm khác, Diệp Hàn im lặng câu môi cười cười. Cản đường rốt cuộc xuất hiện, Diệp Hàn rút ra đường ở phía sau nện lớn chân đao. Nện lớn chân trên đao hương vị, hẳn là sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Người đến khẳng định không phải Tiểu La Lâu, coi như hương vị tiêu tán hơn phân nữa, những này Tiểu La Lâu cũng vẫn như cũ là không dám lại gần. Diệp Hàn trong lòng mong đợi đến sẽ là cái gì, là gặp qua, vẫn là chưa thấy qua. Bất kể là dạng gì, Diệp Hán toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Tại trên sông trôi quá lâu, Diệp Hán đã sớm ngửa tay thua thiệt. 770. Đuối. chương 770. Tiếp nối. Chương 770, tiếp nối quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, một điểm dư thừa động tác cũng không có. Thậm chí không có quay người mặt hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Diệp Hàn tựa như là trên chiến trường duy nhất vương giả chờ đợi lấy kế tiếp bại tướng dưới tay đến. Diệp Hàn dứt khoát nhắm hai mắt lại, hai lỗ tai có chút nún nún, tử tế nghe lấy cái này từ xa mà đến gần tiếng xào sạc đột nhiên, này quỷ dị tiếng xào sạc ngừng lại. Diệp Hàn coi nhẹ cười một tiếng, tiếp tục can tĩnh chờ đợi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Diệp Hàn ở trong lòng yên lặng đếm tới thứ 10 giây thời điểm, Bắt đầu hành động, Diệp Hàn mạnh mẽ qué người, cầm trong tay lệnh lớn chân đao hướng về sau văng ra ngoài. Phúc phúc. lai lệnh lớn chân đao đâm vào nhục thể thanh âm. Diệp Hàn một kích thành công. Diệp Hàn nhìn xem bị tự mình một đao đâm vào thân cây lý sông chăn, rất có điểm tiếc nuối xẹp sẹm miệng. Là chăn rừng a? Vẫn là một cái so trước đó gặp được ách còn muốn nhỏ một vòng chăn rừng. Diệp Hàn trong giọng nói thổ lộ ra nồng hậu dày đặc tiếng lưới. Mặc dù là đêm khuya, Diệp Hàn còn có không ít yêu mến hổng phấn tử thủ tại phát trực tiếp tiến đấu. Mấy lớn ký nữ thỉnh thoảng liền rỉn soát biên tập đi sau so đến tự mình xã giao trên bình đài. Nhìn thấy Diệp Hàn hiếm thấy lộ ra tiểu biểu lộ, thủ hạ quen thuộc thao tác. Screenshot, biên tập, gửi đi, một mạch mã thành. Sau đó liền bắt đầu tại phòng phát trực tiếp trong màn đạn hưng phấn đánh lên bắt đầu. A a a a a lão công sẹp miệng tiểu động tác tốt vén lên vốn. A a a a a vi chất 4. Diệp Hàn lão công sẹp miệng tiểu động tác thế mà nhìn có chút uất, a a a a ta rất nhớ khi dễ một cái năm. Trên lầu sợ là có chút thần trí không rõ ba. Thành 3. Diệp Thần Huy quyết khẳng định là bởi vì gặp được đối thủ không tính mạnh, dạng này lão công ngươi dám khi dễ ba. 4. Anh anh anh ta chỉ muốn bị Diệp Thần đè ép hung hăng khi dễ bốn. A a a a a 4. Đừng đâm chăn dừng 3. Đến đâm ta a a a a a 7. Diệp Thần bạn gái hồng phấn nhóm thật đáng sợ, làm cho người kính sợ. Tiếp xuống khẳng định lại là dễ dàng ngược cặn bã trang diện, không đủ kích thích, có chút nhảm chán. Người trong đồng đạo a huynh đệ 4. Ai là ngươi huynh đệ? Ta là mẹ ngươi ba. Tương ân ân ân 5. Táo bạo lao tỉ trực tuyến để cho người ta hô mẹ. Ngọt tào, hung ác như thế, hơi sợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trên lầu thật sự là hỏa phong thánh kỷ. Sau đó hình ảnh. Cũng sát thực chính là Diệp Hàn đơn phương ngược cặn bã. Cái này chăn rừng bị Diệp Hàn đính tại trên cây về sau, bắt đầu mãnh liệt giằng co. Nhưng mà, chăn rừng vừa mới bắt đầu giãy giụa, Diệp Hàn liền đã dồn đến nó trước mắt. Diệp Hàn động tác nhanh như thiểm điện, nhanh chóng đem chân đao chọc vào hơn kiên cố về sau, quay người liền đến đến chăn rừng bảy tập chỗ. Chăn rừng bị nệ lớn chân đao đâm trúng địa phương vừa lúc ở chiều cao trung đoạn. Nó mãnh liệt vũ động thân thể mình, lại phát hiện chỉ có thể để cho mình vết thương vỡ ra càng thêm lợi hại. Chăn rừng lập tức cải biến chiến lược. Phất rắc Diệp Hàn liền đứng tại bên cây về sau, rướn khoát đem thân thể của mình vòng quanh thân cây quay lại nó dự định đem Diệp Hàn liên tiếp thân cây cùng một chỗ giam cầm tại dưới người mình, khán giả buồn bực ngán ngẩm nhìn xem phát trực tiếp, nội tâm thậm chí không có chút nào ba động. bọn hắn liền nhìn xem cái này chăn rừng dùng sức tìm đường chết, dù sao cuối cùng đều muốn bị Diệp Hàn ăn vào trong bụng. chương 771 kẻ nhặt vô vị chương 771 kẻ nhặt vô vị quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. tại chăn rừng bắt đầu vung đôi cuốn qua đến đồng thời, Diệp Hàn liền đã bước ra nhảy ra, trong tay không có vũ khí, Diệp Hàn hai tay nắm tay, dùng sức đánh tới hướng chăn rừng bảy tấc. chăn rừng lần nữa bị đau, quay đầu mãnh liệt mở ra miệng rộng, liền cắn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn đồng thời cởi quần áo, thuận thế liền đem chăn rừng đầu cho bao vây lại, bao quát kia một trường kiếm miệng. Sau đó Diệp Hàn liền một cái tay hung hăng giật lấy quần áo, một cái tay khác điên cuồng đấm chăn rừng đầu. Chăn rừng điên cuồng rẽ rũ thân thể, đôi rắn dùng sức đánh tới. Diệp Hàn một bên tránh né đôi rắn công kích, một bên tiếp tục đánh lấy đầu rắn. Trên trăm quyền xuống dưới, chăn rừng đầu sớm đã bạ máu, toàn bộ chăn rừng cũng bị đánh thất điên bát đảo, đôi rắn công kích cũng dần dần không có lực khí. Diệp Hàn thừa cơ đẩy ra chăn rừng miệng, hai tay vừa dùng lực, chăn rừng đầu liền bị Diệp Hàn theo nó phần miệng cho xé mở. Tình liệt đau nhức kích thích chăn rừng, không chết chăn rừng lần nữa mãnh liệt đánh tới công kích. Diệp Hàn đưa tay đem nện lớn chân đao cho rút ra, dùng sức vung ra một đao. Phanh! Chân rừng đầu trực tiếp bị Diệp Hàn cho chém đứt, trực tiếp đập xuống đất. Chỗ đứt mãnh liệt phun ra giò xét huyết dịch, tung tóe Diệp Hàn tràn đầy một thân đã mất đi đầu chân rừng thân thể, còn tại bất lực có gắp. Diệp Hàn đưa tay hất lên, đem nện lớn chân trên đao máu cho vứt bỏ lớn xử lý. Ngay sau đó xoay người nhặt lên tự mình quần áo. Diệp Hàn run lên cái này sớm đã thấm đầy máu quần áo. Hô! Còn tốt còn tốt, quần áo không có hỏng. Diệp Hàn hô to một tiếng, lập tức nới lỏng một khẩu khí cả kiện quần áo đã ướt đẫm nước, Diệp Hàn đem quần áo cuốn lại, cánh cửa lực vặn vẹo hỗn éo. Lập tức liền vặn ra một vũng lớn máu, nhỏ xuống trên mặt đất. Đánh. Diệp Hàn đem quần áo tung ra, nhìn một chút, tiếp lấy nhăn nhăn lông mày. Cái này y phục mặc ở trên người nhiều khó chịu, a Diệp Hàn lựa chọn chừng mặc lựa chọn đem quần áo thắt ở bên hông. Trên thân tức thì bị chăn rừng máu khiến cho xiên xệ, mười điểm khó chịu. Nhìn xem trên mặt đất chăn rừng thi thể, Diệp Hàn nhớ kỹ vị trí về sau, quay người liền tiếp tục đi đường. Diệp Hàn hơn nửa bên mặt cũng bị bắn lên không ít máu. Lúc này hành tẩu tại âm u trong rừng cây, càng giống là đẫm máu tới dạ xoa vương. Diệp Hàn lúc chiến đấu lăng liệt nhãn thần, từ lâu trở nên bình tĩnh. Không phải vậy xem xét nhìn sang, vẫn là rất đáng sợ đương nhiên. Diệp Hàn đám fan hâm mộ là không thể nào sẽ cảm thấy doan người, các nàng sẽ chỉ hướng về phía Diệp Hàn ngao ngao thét lên. tỉ như hiện tại, a a a a a a a nay muộn lão công quá đẹp rồi xấu, a phi bốn. Diệp Hằng lão công một mực rất đẹp trai bốn. Tập đẹp não, Diệp Thần không phải càng ngày càng đẹp trai không? Ba. A a a a a a a a vĩ chết sáu. Mẹ ta rất nhơ biến thành Diệp Thần trên mặt máu a năm. Ngươi xem ba, có nhỏ máu theo Diệp Thần cái chán chảy xuống, chạy qua gương mặt khoe miệng. A a a a A A hiện tại theo hầu kết chạy đến 14. Ta không được năm. Ngoa tảo. Bị trên lầu miêu tả ngoe ngoe muốn động làm sao bây giờ ba? Ba. Rất nhớ kiểm tra lão công cơ bụng a, lớn mê người năm. Mời các ngươi đều là lang nhân. Ẩm. Lại là kẻ nhạt vô vị một trận chiến. Trên lầu họa phong thanh kỳ. Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tự mình cùng Diệp thần bạn gái hồng phấn nhóm. không tại cùng một cái tên sao? Ta cảm thấy vị kia đại huynh đệ khả năng che đậy lấy mưa đạt đi. Lợi hại. Chương 772. Toà thứ 2 thân điện. Chương 772 Toàn thứ hai thần điện quỷ cầu toàn đặt trước từ đợt trước. Tiếp tục tiến lên sau khi, Diệp Hàn mới hậu chi hậu giác giơ tay lên lau đi trên mặt huyết dịch. Có trời mới biết Diệp Hàn hiện tại nhớ bao nhiêu thật tốt đám rữa. Trên thân bị máu tươi sền sệt liền không nói, vấn đề là nó còn thối a tanh hôi tanh hôi, thời gian càng dài càng là thối. Diệp Hàn ngũ giác vốn sẽ phải so với thường nhân tốt quá nhiều, hiện tại Diệp Hàn chính là là càng thêm khó chịu. Bất quá Diệp Hàn tiếp tục khó chịu, cũng sẽ không ở trên mặt hiện hiện ra chính là. Sau nửa đêm đường sá, lại trở nên an tĩnh thuận lợi bắt đầu. Diệp Hàn tâm biết, đây là bởi vì trên người hắn tàn gian nồng hậu dạy đặc chân dừng bị. Muội vị kia có thể để cho mảnh này trong rừng cây đại bộ phận động vật cũng e ngại. Sắc trời chậm chậm bắt đầu phát sáng lên. Diệp Hàn tại bất chi bất giác ở giữa, liền đã đuổi đến một đêm trực đêm đường. Bất quá Diệp Hàn lúc này trong lòng vẫn là rất nhẹ nhàng, bởi vì đã thấy thần điện cái bóng ngay tại cách đó không xa. Bất quá, cái này cũng có thể tính là rừng cây chốt sâu. Toa thứ hai thần điện vị trí, quả nhiên cùng địa đồ thượng vị đường, trên lệch không ít. Trên bản đồ cái này vừa làm thần điện vị trí là tại trên một ngọn núi. Có thể Diệp Hàn tầm mắt nhìn thấy tất cả địa phương cũng không nhìn thấy Sơn Ảnh con, liền một cái nhỏ dốc núi cũng không nhìn thấy đây cũng là trong dự liệu. Diệp Hàn dứt khoát hít sâu một khẩu khí, bắt đầu nhanh chóng hướng phía thần điện chạy tới. Bên người cảnh sát bắt đầu nhanh chóng lui về. Lúc này còn tại quan sát phát trực tiếp người xem liền thiếu đi rất nhiều. Phát trực tiếp giao diện trên chỉ có ngẫu nhiên mới có thể lướt tới vài câu không quan hệ đau khổ mưa đạn đây là, nhìn xem Diệp Hàn nhanh chóng tăng tốc chạy tới, mưa đạn lại còn xuống tới. Ngoa tàu, Diệp thần cái tốc độ này sợ là có 30 bước ga ba. Làm sao có thể chỉ có 30 bước? Kia là nhỏ xe điện tốc độ A4. Thật không dám dối giếm. Ta nhỏ bình điện đều có thể chạy đến 50 bước. Không phải, các ngươi cũng phải nhìn hoàn cảnh a. Các ngươi nhìn xem hiện tại hoàn cảnh. Đây chính là trong rừng cây. Chính là a, Diệp Thần chạy mấy bước liền muốn lách qua một cái cây, hoặc là bỏ cái đại thụ cái cái gì. Cái tốc độ này, có thể có 30 bước cũng là rất nhiều bước. Em, ta cảm thấy nói rất có đạo lý bốn. Đi bá. Bất kể như thế nào, khen Diệp Thần nhiều bước là được rồi, lấy ở đâu nhiều như vậy số liệu dạng. Có mệnh hay không? Đúng đấy, cùng ta cùng một chỗ hô to Diệp Thần nhiều bước là được rồi. Diệp Thần nhiều bước năm. Đáng sợ đáng sợ. Tại người xem mưa đạn màu hồng cái giấm bên trong, Diệp Hàn rốt cục đạt tới tòa thứ hai thần điện cửa ra vào. Tòa thứ hai thần điện cùng tòa thứ nhất thần điện trưởng một lông đồng dạng. Diệp Hàn lúc này có lý do hoài nghi, tám tòa bên ngoài thần điện mạo cũng đều là đồng dạng. Diệp Hàn tại thần điện cửa ra vào ngừng lại. Trên thân huyết dịch làm về sau, khu cẩn dán trên người Diệp Hàn, nhường Diệp Hàn càng thêm khó chịu. Diệp Hàn bắt đầu hoạt động khởi thân thể tới, thuận tiện đem trên thân từng khối từng khối khô được chăn dừng tí máu cho đập tới trên mặt đất. Hiểu rõ, Diệp Hàn ban đầu cũng không phải chú ý như thế người. Dù sao lấy trước cũng không có điều kiện này. Còn sống liền không tệ, đâu còn sẽ quan tâm cái này bên ngoài điều kiện vật chất. Ngay tại lúc này Diệp Hàn năng lực cùng các vật chất điều kiện cũng rất khá, như vậy thì có dư thừa công phu tới nói cứu. Thôi xử lý trên thân máu về sau, Diệp Hàn rốt cục cất bước đi vào thần điện. Nhìn xem ngoại trừ cho bụi bên ngoài, mười điểm sạch sẽ thần điện, Diệp Hàn hiểu rõ cười nhìn về phía ở giữa thần điện pho tượng. Quả nhiên, liên pho tượng đều là đồng dạng đồng dạng nữ tính nhân ngư, đồng dạng giao hòa hai tay thủ chừng bằng. Chương 773. A, nữ nhân. Chương 773. A, nữ nhân quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn một chút liền đem thần điện bên trong tình huống nhìn cái rõ ràng, tiếp lấy trực tiếp bỏ tới pho tượng trên thân. Diệp Hàn nhìn về phía pho tượng hai tay, Ngôi thần điện này cũng là pho tượng trong hai tay, không hề có thứ gì. Diệp Hàn thần sắc không thay đổi, trực tiếp đem pho tượng hai tay cho đẩy ra đo lấy, pho tượng dưới đáy cơ quan cũng mở ra. Quả nhiên là đồng dạng. Diệp Hàn thấp giọng nói, sau đó đem hốc tối bên trong địa đồ đem ra địa đồ cũng là như lúc đồng dạng. Diệp Hàn tiếp tục xem xem hộp tối, xác định hộp tối bên trong đã không hề có thứ gì về sau, liền đem pho tượng khôi phục nguyên dạng. Diệp Hàn quan sát đến địa đồ xung quanh, ở một bên phát hiện đồng dạng hình vuông khe hở về sau, cứ yên tâm đem khối này phiến đá địa đồ bỏ vào tự mình trong bọc. Diệp Hàn thuận tiện tại trong thần điện nghỉ ngơi, lần nữa ăn một đại điều thịt khô. Sắc trời càng ngày càng sáng. Diệp Hàn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, dự định đường cũ trở về. Diệp Hàn tìm tới tòa thứ hai thần điện, bỏ ra không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Các loại Diệp Hàn trở lại thuyền địa phương, đã là xế chiều. Diệp Hàn trở về thời điểm, con thuận tiện mang tới chăn rừng thi thể. Còn tốt thời tiết không tính quá nóng, không phải vậy chăn rừng thi thể đều muốn biến chất, liền không thể ăn. Bất quá nhường Diệp Hàn một thân máu đen xuất hiện tại Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi trước mắt thời điểm cũng là quả thực do người Giang Vi Vi trực tiếp hướng Diệp Hàn chạy tới, đồng thời trong miệng kinh hoàng hô lớn: Diệp Hàn, ngươi không có bị thương chứ? Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là vội vàng đuổi theo, lúc đầu trong lòng hai người cũng không cho rằng Diệp Hàn hội thụ tổn thương, bị Giang Vi Vi như thế một hô cũng trong nháy mắt khẩn trương lên, đây là gặp được cái gì? Thu thương sao? Diệp Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười: Ai? Không có việc gì không có việc gì, cái này đều không phải là ta máu, ta liền không bị tổn thương. Nghe Diệp Hàn lời nói, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nối lỏng một khẩu khí đồng thời trong lòng hai người nghĩ đến, liền nói Diệp Hàn không có khả năng xảy ra chuyện mã. Giang Vi Vi cũng không yên tâm tiếp tục vây quanh Diệp Hàn lượn quanh tầm vài vòng, cẩn thận quan sát đến Diệp Hàn tình huống. Triệu Khả cùng Mã Phi mười điểm tự giác đi qua giúp Diệp Hàn xử lý cái này con ngồi. Thấy rõ chân rừng thi thể về sau, hai người cao hứng mở miệng. "Ô đây là chân rừng a." Diệp Hàn chính là lợi hại. Diệp Hàn sau khi nghe được, gật đầu, cũng mở miệng. "Là chân rừng. Lúc mới gặp được, bất quá đầu này tương đối nhỏ, đánh nhau rất dễ dàng." nghe Diệp Hàn lời nói, Triệu Khả cùng Mã Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Các người nghe một chút, đây là người nói chuyện, còn đánh nhau tương đối dễ dàng, cũng liền Diệp Hàn có thể nói như vậy. Giang Vi Vi xác định Diệp Hàn không sao đó, liền một mặt ghét bỏ nắm lỗ mũi, thúc Diệp Hàn đi tắm rửa rửa y phục. Diệp Hàn ngươi quá tối, lại đem tự mình khiến cho như thế bẩn. Nhanh đi rửa sạch sẽ á. Diệp Hàn liếm liếm răng hàm. A, nữ nhân. Khán giả trực tiếp bật cười. Khoảng thời gian này xem phát trực tiếp người xem cũng rất nhiều. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bốn. Có dũng khí ghét bỏ Diệp Thần cũng chỉ có Vi Vi. Ha ha ha ha ha ha ha ta nữ Nga thật lợi hại ba. Bị ghét bỏ liền bị chê, Diệp Thần còn có thể làm sao? Vi Vi lời nói Diệp Thần không dám không nghe ha ha ha ha ha ba. Hèn mọn Diệp Thần, trực tuyến bị ghét bỏ ha ha ha ha ha ha ha ha ha bốn. Giang Vi Vi, toàn thế giới một cái duy nhất có dũng khí đối với Diệp Thần hô to gọi nhỏ nữ nhân. Ngoa tảo, ta bị ngọt đến. Diệp Vi chính phú ta ăn chắc. Ngọt đến ta. Ngoa tảo, trên lầu là xuất sinh A3. Ba. Ông đi nữ Nga, Vi Vi còn nhỏ, không trương 774, so với quy cầu toàn đặt trước từ đã trước diệp hàn bị giang vi vi như thế một cái bỏ lập tức càng là cảm thấy mình toàn thân khó chịu vừa dơ vừa thúi đang chuẩn bị đi tắm một cái diệp hàn đột nhiên mới nhớ tới bị tự mình cắm tại trong bọc phiến đá địa đồ diệp hàn trực tiếp đem bao ném cho giang vi vi phiến đá địa đồ lấy được ngôi thần điện này cùng trước đó cái kia dã dấp pho tượng đều là cơ quan cũng là đủ dạng vi vi ngươi trước tiên đem chìa khóa lấy ra diệp hàn giao phó xong về sau liền xoay người hướng trên thuyền đi đến trên thuyền có một gian rửa phòng tắm vừa đi ra đi hai bước về sau lại xoay người lại đem bao theo giang vi vi trong ngực lấy ra. Được rồi, ta lấy trước đi trên thuyền, một hồi mọi người cùng nhau xem. Giang Vi Vi bị Diệp Hàn động tác này khiến cho ngẩn người. Sau đó, phốc phốc, một tiếng bật cười. Đi, vậy ngươi nhanh đi đem tự mình rửa sạch sẽ á. Giang Vi Vi biết rõ, Diệp Hàn là sợ tự mình cầm nặng. Khối này phiến đá địa đồ là thật nặng, huống chi trong bọc còn có Diệp Hàn trước đó mang đi thịt khô cùng thủy chi loại đồ vật. Triệu Khả cùng Mã Phi nhìn xem hai người này hô động, biểu thị tập mãi thành thói quen. Hai người liền ngồi xổm ở bờ sông thanh tẩy lấy chăn rừng thi thể. Móc da nội tạng, tẩy đi huyết dịch vân vân. Giang Vi Vi không có việc gì, cũng đi đến hỗ trợ. Chăn rừng vỏ cũng coi là đồ tốt, đồng thời ra rắn diện tích còn không nhỏ. Giang Vi Vi trong lòng đã nghĩ ra khối này, ra rắn 18 loại sử dụng đường tắt. Tiểu Bạch vào ngồi tại ba người bên người đong đưa cái đuôi làm bộ đáng yêu. Nó liền đợi đến một hồi cũng cho nó phân điểm chăn rừng thịt. Nhìn thấy Diệp Hàn nhìn xem cái này chăn rừng trở về, Tiểu Bạch liền 10 điểm cao hứng. Nó biết rõ, hôm nay khẳng định có tiệc. Làm Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi xử lý xong chăn rừng thi thể về sau, Diệp Hàn cũng rửa sạch xong. Tắm rửa xong, lại đổi sạch sẽ quần áo sau. Diệp Hàn cả người cũng nhẹ nhàng không biết thoải mái. nhìn thấy Diệp Hàn đi ra giữa phòng tắm đi tới thuyền bóng tàu bên trên, Giang Vi Vi ba người bọn họ cũng liền bận rộn trở lại trên thuyền, thuận tiện tìm ra bọn hắn được khối đá thứ nhất tấm địa đồ cùng thanh thứ nhất chìa khóa. các ngươi đến xem khối này bản đồ mới. Diệp Hàn nói, liền cùng ba người khác cùng một chỗ vây quanh hai khối địa đồ ngồi xuống. hiện tại ánh nắng vừa vặn, tia sáng mười điểm sung túc đám người an tĩnh quan sát mấy phút sau, cho ra thống nhất kết luận. hai khối địa đồ là như lúc đồng dạng. Diệp Hàn tán thành gật gật đầu. không sai. cũng chỉ có điểm đỏ đánh dấu địa phương không đồng dạng, dù sao điểm đỏ đại biểu cho cất giữ đối ứng mức tranh thần điện vị trí. Giang Vi Vi người đem chìa khóa móc ra đi. Diệp Hằng đem phiến đá địa đồ dựng đứng lên, thuận tiện Giang Vi Vi móc ra bên cạnh chìa khóa. Giang Vi Vi hiện tại làm cái này sống đã rất nhẫn nhuyễn. Một phút không đến lúc đó ở giữa, Giang Vi Vi liền đem khảm nạm lấy chìa khóa hòn đá nhỏ cho móc đi ra. Sau đó, bốn người cũng bắt đầu so với hai cái chìa khóa. Chìa khóa ngoại hình là, chủ yếu chính là so với một cái nội bộ đường vân. Diệp Hằng nói, liền đã nhìn ra hai cái chìa khóa không đồng dạng địa phương. Hiện tại cũng chỉ có thể xác định, cái này hai cái chìa khóa muốn chọc vào chìa khóa miệng là không đồng dạng. Đám người cũng đều nhìn ra hai cái chìa khóa cũng không đồng dạng. Diệp Hàn tiếp lấy nâng lên khối thứ hai phiến đá địa đồ, lần nữa lay động ra một cái, la bàn. Cuối cùng, Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi đem chỉ nam chứng nhận bên ngoài đồ vật cũng cất giữ tốt. Chìa khóa bỏ vào hồi vốn tương ứng sàn nhà trong địa đồ địa đồ cũng không sợ làm trộn lẫn. Dù sao trên bản đồ điểm đỏ là không đồng dạng, chìa khóa đặt ở tương ứng phiến đá trong địa đồ cũng liền không sợ làm lăn lộn chìa khóa. Hai khối phiến đá địa đồ suy nghĩ xong về sau, cũng đến giờ cơm. bữa cơm này bốn người dự định trên thuyền ăn, bọn hắn phải thêm gấp thời gian xuất phát chi. Chương 775, Vương Toản. Chương 775 vương toại quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước bốn người bên bờ đồ vật thu dọn quay về trên thuyền lại lần nữa xuất phát xuất phát hôm nay cơm tối đương nhiên chính là chăn rừng thịt như loại này loài rắn thịt triệu khả xử lý bắt đầu không dám kinh thường rắn loại vật này liền thích ăn có ký sinh trùng hiểu rõ triệu khả ngấm lại cũng cảm thấy bẩn lần này cũng không dám cho tiểu bạch ăn sống triệu khả lại là nướng, lại là nấu đem chăn rừng thịt khử độc cái triệt để đương nhiên triệu đầu bếp tay nghề cũng là càng ngày càng xuất sắc cuối cùng gian nồi đồ ăn cũng chỉ có thể dùng ăn ngon ghe gớm để hình dung đằng sau mấy ngày vẫn như cũng là trời quang mây tạnh không mây trên thuyền thời gian cũng là thật nhàn nhã gần nhất cũng có ăn giang vị vị trồng rau bốn người mỗi ngày thu lấy dinh dưỡng cũng còn rất cân đối thoáng chớp mắt lại qua gần nửa tháng diệp hàn lại xuống thuyền đi tìm thần điện lần này diệp hàn đi thời gian khá là lâu rời khỏi 3 ngày rưỡi về sau mới trở về phiến đá địa đồ chìa khóa cùng la bàn cũng thuận lợi mang theo trở về đồng thời mang về còn có một bộ cỡ lớn da thú thi thể thi thể so diệp hàn lớn nghiêm chỉnh vòng lông dài hai viên lớn răng nhanh xem xét nhìn sang có điểm giống là sư tử bất quá lần này Diệp Hàn trở về thời điểm thụ thương đuổi phải bị cào ra ba đầu vết chảo đương nhiên thương thế không nghiêm trọng chính là sau đó Giang Vi Vi dùng cái này cỡ lớn dã thu ra lông làm một khối lớn chăn lông trên bong thuyền trên ghế đúng bọn hắn cũng là có cái ghế người trước đó đi đường bộ thời điểm từ đầu đến cuối không dùng được liền một mực không có ý nghĩ này về sau bốn người luôn trên thuyền ở lại liền dứt khoát ngồi bốn cái ghế đi ra vẫn là mang chỗ tựa lưng Giang Vi Vi đem khối này xử lý sau ra lông trải tại trên ghế, nhìn sang vẫn rất có khí thế rất có loại đầu tiên vương toả khí thế bất quá Giang Vi Vi nhìn trước mắt cái ghế, nhưng vẫn là cảm giác được tiếp với. Chất vải thiếu một chút, liền đủ trải một cái ghế. Diệp Hàn lúc này đợi vừa vặn đi đến Giang Vi Vi bên người, vuốt vuốt Giang Vi Vi đầu. "Ngươi nếu là ưa thích, nhóm chúng ta trước hết chớ vội đi, ta lại đi tìm mấy khối đi ra." Nghe Diệp Hàn lời nói, Giang Vi Vi xẹp xẹp miệng. "Được rồi được rồi, vẫn là đi đường đi. Ngươi đến ngồi một chút xem, dễ chịu không thoải mái." Giang Vi Vi nói, đem Diệp Hàn dẹp đi trên ghế đi đang ngồi. Diệp Hàn cảm thụ một cái về sau, dễ chịu hiếp mắt. "Không tệ a, thật thoải mái không?" nghe được Diệp Hàn lời nói, Giang Vi Vi nở nụ cười, hai mắt cười thành đáng yêu hình trăng lưới liềm. Triệu Khả cùng Mã Phi đưa lưng về phía hai người tại đuôi thuyền câu lấy cá, trong hai nghe Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hú động, cũng nở nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt ta, gần nhất không có gì làm cho người kích động sự tình, khán giả mưa đạn không khí cũng đều khá là hài hòa hữu hảo. Cho tới bây giờ, lại đột nhiên bắt đầu kích động lên. Diệp Thần trực tuyến sủng Vi Vi 4. quá ngọt ta a a a sá ba. Nhìn xem nhìn xem, đây chính là Diệp Thần khí thế. Vừa nghe đến Giang Vi Vi nói ra thú không đủ, Diệp Thần nói lại là tìm mấy thối, mấy thối. Người ta căn bản cũng không đem cái này Giá Thu đưa vào mắt, ở trong mắt Diệp Thần, bọn hắn chỉ là mấy khối 1.6 và 4. Vi Vi nữ nga cũng rất sủng diệp Hàn của ta, mặc dù miệng lý thuyết lấy đi đường quan trọng, nhưng kỳ thật chính là không nỡ diệp Hàn ra ngoài mịn nhọc. Cơ chế nhóm chúng ta sớm đã xem thấu hết thảy. A a a a a a a quá ngọt ta Vi Trân năm. Diệp Vi chính phủ đỉnh đầu thanh thiên năm. Các ngươi những này đừng chính phủ đủ a, nhóm chúng ta Vi Vi còn nhỏ đầu. Đúng đấy, ôm đi Vi Vi Chương bảy Biến thiên. Chương bảy Biến thiên quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Vạn dặm trời trong không mây thời tiết tốt lại kéo dài một vòng về sau, biến thiên. Hiện tại Atlantis phương Bắc cũng triệt để tiến nhập mùa xuân. Trận mưa này nói đến là đến. Không phải mưa xuân mảnh như dầu, không phải như lông châu mau mau tới vũ, mà là không có dấu hiệu nào cuồng phong gào rít giận dữ, mưa to kinh đảo. Ngay từ đầu, Diệp Hàn chỉ là phát giác được trong không khí độ ẩm tăng lên đằng sau sắc trời lại đột nhiên đen kịt lại. Vốn cho rằng lại là cùng hơn một tháng trước đồng dạng mưa to mà thôi, không nghĩ tới lại đột nhiên bắt đầu xét đánh. Một cái tiếp một cái, không ngừng sét đánh. Lôi long liên tiếp không ngừng theo trên bầu trời nhóm xuống tới ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài ba người cũng bị giật nảy mình bao quát tiểu Bạch cũng biểu hiện ra nồng hậu dày đặc bất an tới trên mặt Sông cũng không bình tĩnh Sông đi dạo tại dần dần biến lớn Diệp Hàn quan sát đến thời tiết biến hóa cùng cảnh vật xung quanh rốt cục hạ một cái quyết định nhóm chúng ta đến ngừng thuyền ta đi cầm lái Diệp Hàn nói liền đi đến đầu thuyền đôi ra hai tay nắm ở bánh lái các ngươi chú ý an toàn Diệp Hàn sau khi nói xong liền chuyên tâm khống chế trước thuyền tiến vào phương hướng hắn cần đem thuyền lái đến trái phía trước vị trí sở tại Diệp Hàn vừa rồi phát hiện biến thiên thời điểm. Giang Vi Vi bọn hắn liền đem trên thuyền đồ vật thu thập xong đem không thể gặp mưa đồ vật cũng đem đến trong phòng, hoặc là làm phòng mưa xử lý. Bọn hắn chiếc thuyền này ngoại trừ phòng tắm rửa, còn có 3 gian gian phòng cùng một gian đại sảnh, cung cấp 4 người nghỉ ngơi dùng. Hai kiện nhỏ một chút là Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn phòng một người. Triệu Khả cùng Mã Phi ở tại tương đối lớn đôi nhân gian bên trong. Mỗi gian phòng gian phòng còn có một cái có thể chốt mở cửa sổ. Trong phòng ngoại trừ giường cây bên ngoài, còn có trương bàn gỗ nhỏ cùng một cái tủ gỗ, có thể tính được độ dùng trong nhà đầy đủ hết. Trong đại sảnh đặt vào bọn hắn thường dùng đại lô con. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi ba người bọn họ mang theo Tiểu Bạch trở lại trong phòng chờ lấy. Diệp Hàn lựa chọn trái phía trước, là bởi vì cái kia vị trí có thể để cho trên thuyền bờ đố. Xem cái này thời tiết, mặc ở trong sông trôi không phải rất an toàn. Tiếp cận bên bờ thời điểm, Diệp Hàn bọn hắn thuyền mắc cạn. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng hạ thuyền. Triệu Khả cùng Mã Phi giống như sau lưng Diệp Hàn. Hiện tại thuyền vẫn tương đối nguy hiểm trạng thái, nước sông nếu là đang cuộn trào mạnh liệt một chút, đoán chừng liền sẽ bị cuốn đi. Diệp Hàn nhường Giang Vy Vy cùng Tiểu Bạch trên thuyền chờ lấy, ba người bọn họ muốn đem thuyền kéo lên bờ. Giang Vy Vy lúc đầu cũng nghĩ muốn theo tới, Quả quyết bị ba người khác ngăn lại, không cho thương lượng loại kia. Cuối cùng, Diệp Hàn mang theo Triệu Khả cùng Mã Phi, đem thuyền hướng phía bên bờ kéo lên đi không ít. Giang Vi Vi một mực nhìn lấy thuyền vị trí, thuận tiện ở trong lòng tính toán đáng sợ nhất thủy triều vị trí. Rốt cục đang đến gần nửa giờ thời điểm, không ngừng. Diệp Hàn bọn hắn lúc này vị trí, nước sông vừa mới có thể bao phủ nửa cái bắc chân. Thuyền liên giống như sau lưng Diệp Hàn, vững vàng đứng tại bên bờ. Thuyền sau dưới nước, bị thuyền đẩy ra ngoài một cái rõ ràng kéo ngắn, kéo ngắn hai bên bị chen đi ra bùn cắt chất đống bắt đầu. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người toàn thân cũng ngứa đấm. Các người mau lên đây, Giang Vi Vi để bọn hắn ba người đi lên nhanh một chút. Ba người mới vừa lên thuyền, nước mưa liền trực tiếp đập xuống. Không sai, chính là đập xuống. Trong mưa đại bộ phận là mưa đá. Nhỏ nhất mưa đá cũng có ngón tay cái một đốt ngón tay lớn nhỏ. Sớm tại nhìn ra sắp biến thiên thời điểm, phòng tắm rửa bên trong liền đốt nước. Hiện tại vừa vận tiêu đến không sai bị lắm. Giang Vi Vi liền để ba người bọn họ nhanh đi tắm một cái. Phòng tắm rửa không coi là nhỏ, đầy đủ ba cái đại lao ra đồng thời sử dụng. Chương 777, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chương 777, lòng ngứa ngáy khó nhịn quy cầu toàn đắt trước từ đã trước. Diệp Hàn bọn hắn một nhóm tốt nhất tránh mưa chỗ, cũng chính là trên thuyền. Trung quanh coi như có thần điện, cũng so ra kém bọn hắn thuyền. Chiếc thuyền này cũng đã nói là tác dụng đầy đủ hết. Mưa đá khí thế hung hùng, đem chọn con thuyền gỗ lách cách văng lên, văng lên làm lòng người hoảng. Cũng may đã không xét đánh. Giang Vi Vi trong đại sảnh chờ lấy Diệp Hàn ba người bọn họ, thuận tiện nấu lấy một nồi lứa canh, để cho ba người bọn họ già xong sau khi ra ngoài có thể uống vừa quát. Theo vừa mới bắt đầu biến thiên thời điểm, nhiệt độ không khí liền bắt đầu thấp xuống. Lúc này mưa đá hạ hạ đến, càng là có vẻ phảng phất lần nữa trở lại mùa đông trước đó xuống nước kéo thuyền ba người toàn thân cũng ướt đấm mặc dù Diệp Hàn khẳng định là không cảm thấy có bao nhiêu lạnh nhưng là Triệu Khả cùng Mã Phi hai người liền đúng là lạnh đến Diệp Hàn đang tắm ở giữa vội vàng một rửa liền đi ra trước khi đi còn tại Triệu Khả cùng Mã Phi hai người nhiều bong bóng tắm không sai phòng tắm rửa bên trong lắp đặt một cái bồn tắm lớn Diệp Hàn đi ra phòng tắm rửa đi vào trong đại sảnh thời điểm liền thấy Giang Vi Vi canh dự ở lò bên cạnh khắp nơi nấu canh nhìn thấy Diệp Hán đi ra Giang Vi Vi lập tức múc một chén canh không nói lời gì nhét vào Diệp Hán trong tay cũng vẻ mặt thỉnh thật mở miệng nói mau đưa canh uống hết. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể dơ lên bát, làm được trong đại sảnh duy nhất một trường phụ lên lông dài ra thu trên ghế, bắt đầu từng ngụm từ từ uống canh. Nhìn thấy Diệp Hàn biết điều như vậy nghe lời, Giang Vi Vi cao hứng meo cặp mắt lại cười lên. Lại qua mười mấy phút sau, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều đi ra, hai người dễ chịu thẳng thán, quá sảng khoái. Giang Vi Vi gặp hai người đi ra, cũng liền bận bịu cầm chén đi múc canh. Bất quá, Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cái kia có ý tốt nhường Giang Vi Vi cho mình thỉnh canh, hai người bọn họ vội vàng lấy cái nhanh chân liền đi tới lò bên cạnh, tự mình cầm qua bắt đến chính mình đánh canh. Ta tự mình tới tự mình tới, đúng đấy, chính chúng ta đến là được rồi. Giang Vi Vi đoạt không qua hắn hai, liền để hắn hai tự mình đào thủ. Giang Vi Vi cười cười, tự mình cũng cầm cái bát, thừa canh sau hai tay dâng, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào. Ngoài cửa sổ cùng phong gào thét, mưa đá nện ở trên thuyền phanh phanh văng lên. Bốn người vây quanh ở lò một bên, ngồi tại trong phòng uống và bỏng. Liên Tiểu Bạch trước mặt cũng thả chính hắn chuyên dụng chậu lớn, trong chậu có bỏng có thịt. Tiểu Bạch thở hổn hển thở hổn hển ăn quên cả trời đất. Thuyền tại bãi sông trên đũ cũng rất ổn định. Bốn người một hổ màn này thật là có điểm thanh thản ý vị ở bên trong. Khán giả cũng là nhao nhao cảm thán nói. Diệp thần bọn hắn cũng quá dễ chịu. Vậy cũng không, hiện tại điều kiện không đồng dạng. Đúng thế, hiện tại bọn hắn điều kiện vật chất là càng ngày càng tốt. Nhìn xem Diệp thần bọn hắn, ta cảm giác tự mình không hoạt động nổi như tiểu bệ ba. glen bệ 4. Người không như hổ xưa di ha ha ha ha ha ha ha ha 4, có thể tại hoang dã sống như thế tới nhuẩn, cũng liền Diệp thần bọn hắn. Đúng là, mặc dù Âu Dương cùng đảo tử bên kia điều kiện cũng còn được, nhưng thật đúng là so ra kém Diệp Hàn bọn hắn. Dù sao Diệp thần đã thoát ly người bình thường phàm vi. Lâm Bắc cùng Mục Nhan đang giải thích trong phòng cũng là cảm thán đến chết lặng. Cũng nói tháng bảy mưa đứa bé mặt rõ ràng hiện tại vừa mới vào xuân làm sao cái này mưa đá nói rằng liền hạ xuống một nhan nhìn xem phát trực tiếp giao diện trên trận này lớn mưa đá rất có điểm sợ hay nói chính là a cũng chính là diệp hàn bọn hắn khá là ngưỡng bước còn có một chiếc thuyền lớn có thể trốn tránh lâm bắc nhìn xem diệp hàn cùng bọn hắn thuyền lớn là càng xem tâm vẫn nữa một nhan hiểu rõ lâm bắc xem xét lâm bắc cái này chừng chừng hai mắt liền biết rõ lâm bắc ý nghĩ trong lòng một nhan cười nhạo một tiếng nghiêng qua lâm bắc một chút xem đem ngươi câu lòng ngứa ngáy khó nhịn đi ý nghĩ của mình bị một nhăn nhìn ra lâm bắc biểu thị quen thuộc hơn Quang Minh Chính Đại thừa nhận nói, vậy cũng không, vậy cũng không. Chương 778, mưa to gió lớn qua đi. Chương 778, mưa to gió lớn qua đi, quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Chợt này khí thế hung hung mưa đá cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Giang Vi Vi nhàn rỗi vô sự, đem cửa sổ mở một cái khe nhỏ, xuyên thấu qua khe hở. Giang Vi Vi nhìn xem mưa đá nện vào trong sông, mặt sông bị nện ra từng bước từng bước hố nước. Hố nước trong nháy mắt liền biến mất, biến mất đồng thời, mới hố nước lại xuất hiện, bị tràn ra bọt nước ngẩng lên thật cao. Giang Vi Vi cứ như vậy nhìn xem mặt sông, bất chi bất giác ở giữa, mưa đá liền ngừng. Chính là mưa còn tại hạ. Các loại triệu khả cùng Mã Phi hai người kịp phản ứng thời điểm, cũng nghe không được mưa đá nện ở trên thuyền thanh âm. Bất quá tiếng mưa rơi vẫn là rất lớn. Ăn cơm tối đi. Diệp Hàn nhìn xem trên lệ thời gian không nhiều lắm, thế là đám người liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối đã thời tiết chuyển lạnh, bốn người liền vui vẻ dựa lên nồi lẩu. Còn Tốt Lâm Bắc cùng Mộc Nhan đã tan việc, không phải vậy lại muốn hâm mộ đã đường này. Mặc dù không có xuống mưa đá, có thể mưa rơi vẫn như cũ hung ác, cuốn phong cũng còn tại gạo rít giật dữ trên mặt sông sóng nước, một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao. Vẫn như cũ không thích hợp đi thuyền. Vào đêm về sau, ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài ba người, cũng chồm lên thật dậy chăn mện. Tiểu Bạch trong đại sảnh ngủ, trong đại sảnh lại một cái chuyên môn thuộc về nó phòng nhỏ. Bốn người một hổ nghe rầm rầm tiếng mưa rơi, ngủ một đêm bên trên. Ngày thứ hai, bốn người hiếm thấy cũng tức giận muộn, à bà ẹ, bọn hắn quá lâu không cũng có như thế bình ổn chìm vào giấc ngủ qua. Mặc dù vẫn như cũng là trên thuyền, có thể thuyền liền ổn định dừng ở bãi sông bên trên. Ngày thứ hai đám người tỉnh lại thời điểm, sắp trời cũng sáng hẳn. Bốn trên mặt người đều là một mặt hài lòng thần sắc có thể nhìn ra lúc muộn tất cả mọi người nghỉ ngơi rất tốt mưa tạnh á Giang Vi Vi đi ra gian phòng đứng tại bong tàu bên trên cao hứng rồi lớn lưng mỏi mưa to gió lớn đoán chừng tại lúc muộn liền yên tĩnh hiện tại bầu trời rất lam liếc mắt nhìn qua cơ hồ cũng không nhìn thấy quá nhiều mây màu Giang Vi Vi đem ánh mắt chuyển rời đến bãi sông bên trên quả nhiên là thủy triều bốn người một hổ điểm tâm là trong đại sảnh giải quyết dù sao mưa vừa rồi ngừng hiện tại vẫn là buổi sáng bên ngoài vẫn là phải so trong phòng lạnh không ít bên ngoài bán ăn cơm không chừng liền sẽ chuốt xuống gió mát hoặc là còn muốn kéo cái bụng lăn sông điểm tâm về sau, Giang Vi vi tâm niệm vừa động, thế là mở miệng. Nếu không ta a đi nhặt một điểm sông hiện a. Sông hiện cũng chính là tôm cá tươi một loại, lớn lên giống 60 loại đồ vật này. Nghĩ đến xào lăn sông hiện ngon tứ vị, Giang Vi vi đề nghị trong nháy mắt liền được đại gia tán đồng. Triệu khả càng là trực tiếp ôm cái thùng lớn liền xuống thuyền. Mấy người khác cũng thật vui vẻ đuổi theo. Tiểu Bạch nhìn xem đại gia một mặt cao hứng xuống thuyền, liền ý thức được tự mình xuống thuyền quậy cơ hội đã đến. Thế là Tiểu Bạch hưng phấn trực tiếp theo bong tàu ra nhảy hạ thuyền. Tiểu Bạch nhảy vào bãi sông về sau, văng lên một mảng lớn bột nước bọt nước trực tiếp nhào giang Vi Vi một mắt. Giang Vi Vi mày liều đứng đấy, mở miệng liền hướng Tiểu Bạch hô. Tiểu Bạch ba, Tiểu Bạch nguyên vẹn không biết mình làm cái gì, nhanh như chớp liền vọt vào bờ sông trong rừng cây không thấy bóng dáng. Diệp Hàn thấy cảnh này, trực tiếp cười to đi ra. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là mặt mũi tràn đầy buồn cười. Tiểu Bạch là thật nhịn gần chết. Trước kia đi đường bộ thời điểm, nó thế nhưng là mỗi ngày đều có thể đến trong rừng điên. Từ khi lên thuyền, nó liền tốt mấy ngày cũng không thể ra ngoài điên rồi. Nhìn thấy Tiểu Bạch cái dạng này, Giang Vi Vi hận cắn răng về sau, cũng cười theo đến giữa trưa thời điểm, mặt trời trói trang trên không dần dần nóng lên. Diệp Hàn bọn hắn thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ một thùng nhỏ 60 bên ngoài, nhỏ con cua tôm kép loại hình cũng nắm non nửa thùng. chương 779 nổ chí kim vàng chương 779 nổ chí kim vàng quỷ cầu toàn đặt trước từ trước. tại bãi sông trên hoạt động một buổi sáng, cơm trưa điểm vừa tới, bốn người đều bày tỏ đói bụng. Tiểu Bạch cái này đứa bé lanh lợi, mỗi ngày cửa hàng cơm thời điểm Tiểu gì cũng sẽ đúng giờ xuất hiện. hiện tại Tiểu Bạch càng ngày càng cực kỳ tinh, đại gia nấu cơm thời điểm, nó liền vây quanh triệu khả vắng quanh, nghiêng đầu vẫy đuôi, có thể nói là định nó sắc mặt lộ ra không bỏ sót nó trong lòng rất rõ ràng, biết rõ triệu khả mới là tay cầm môi lò bếp. cơ bản mỗi lần tiểu bạch cũng đều có thể được xính. triệu khả nấu cơm thời điểm nhìn thấy tiểu bạch bộ kia quỷ bộ dáng, liền sẽ cười theo trong nồi chọn một nhiều ăn ném cho tiểu bạch. cũng đều là quen. bất quá đối với tiểu bạch tới nói, những này theo triệu khả khe hở bên trong để lọt thô đến, cũng chỉ có thể xem như trước khi ăn cơm khai vị món điểm tâm ngọt. giờ cơm bữa ăn chính, mới là tiểu bạch tâm tâm nhượng niệm. hôm nay cơm chưa khá là phong phú. diệp han bọn hắn bột mì còn thừa lại một túi nhỏ, bình thường cũng nhịn ăn. hôm nay ngược lại là đem ra. tôm tép nhỏ con cua cái gì rửa sạch sẽ xâu trùm lên bột mì, hướng nóng hổi trong chảo dầu như vậy quan ra. trong chảo dầu trong máy mắt, xì. rồi cưa rắc, vang lên liên miên. không ra một lát, trong nồi đồ vật đã nổ chí kim hoàng sắc. mùi thơm này, càng là sớm đã phiêu tán đi ra. sau đó liền còn có xào lăn sông hiện, thơm tây loại kia. sông hiện xào một nửa, còn lại một nửa bị triệu khả nấu canh. trong canh còn ném đi bún mọc, cũng rất nhiều cùng loại với khoai tây khối trạng dễ cây loại đồ ăn, coi như là món chính. dù sao tất cả mọi người không bỏ được làm quá nhiều bún mọc, hiện tại bột mì cũng liền còn lại như vậy một chút. giang vi vi chạy về trên thuyền. Nhìn một chút còn không có nảy nở thức nhắm mầm, cũng nhịn đau đồng dạng không có đem những này rau quả rút ra. Giang vi vi ở trong lòng tự an ủi mình. Lại chờ chút, đợi thêm mấy ngày còn liền có thể trưởng thành, đến thời điểm lại ăn, còn có thể nhiều không ăn được ít. Một trận này cơm trưa, Tiểu Bạch cũng ăn không ít số hiện. Tiểu Bạch đang ăn bên trên, vẫn rất có kỹ xảo. Chính nó có thể gặm dòng sông tan băng hiện sắc, ăn vào ở giữa thì mềm. Sau khi ăn xong, bốn người trở lại trên thuyền bong tàu bên trên, ngồi phịch ở tự mình ghế bành con bên trên, một bên tiêu thực một bên ngắm phong cảnh. Mặt đất tốt nhất dùng nhiều cánh a. Giang Vy Vy thị lực mặc dù so ra kém Diệp Hàn, nhưng so với triệu khả cùng mã phi vẫn là phải tốt hơn rất nhiều nàng hướng về bãi sông bên cạnh rừng cây liếc mắt nhìn qua ngay tại trên mặt đất nhìn thấy không ít bị đánh lạc màu trắng cánh hoa lại ngưng thần nhìn kỹ lại giang vi vi liền phát hiện trên cây trùng điệp lá xanh ở giữa thế mà cũng còn có không ít tiểu bạch hoa luôn ở. cũng không biết rõ là ban đêm mưa tạnh sau mới mở vẫn là tại mưa to bên trong ráng chống đỡ xuống tới giang vi vi tiểu nói này ba người khác cũng bổ tới mắt cô đột nhiên cảm thán nói thật sự là mùa xuân đến rồi nhìn xem trên cây hoa giang vi vi nghĩ đến lại là cũng nở hoa tiêu cách kết quả cũng không xa chính là không biết rõ hiện tại sẽ có hay không có trưởng thành sớm trái cây. Giang Vi Vi càng nghĩ trong lòng thì càng no nghe muốn đậu. Cuối cùng Giang Vi Vi trực tiếp ngồi không yên. Ta đi trong rừng tây nhìn xem có hay không quả dại. Diệp Hàn nghe xong lắc đầu cười cười. Ngươi đừng đi vào quá sâu, ở ngoại vi là được rồi, đừng để ta nhìn không thấy ngươi. Ngươi đem tiểu Bạch cũng mang đến. Diệp Hàn liền biết rõ Giang Vi Vi khẳng định là muốn ăn trái cây. Ừ, um, ơn biết rồi. Giang Vi Vi vừa nói một bên vui vẻ thuyền chạy về phía rừng cây đồng thời đem Tiêu Bạch cũng chào hỏi lên. Tiêu Bạch đi rồi. Tiêu Bạch nghe lời đi theo. Triệu Khả cùng Mã Phi nhìn xem Diệp Hàn một bộ không muốn cùng Giang Vi Vi đi qua bộ dáng, hắn hai nghĩ nghĩ, cũng liền vội vàng đi theo Giang Vi Vi đi qua. Vi Vi, chờ đã nhóm chúng ta, nhóm chúng ta với ngươi cùng nhau đi. Nhìn xem Triệu Khả cùng Mã Phi hai người đi theo Giang Vi Vi, Diệp Hàn cười cười, luôn luôn một từ nhậm. Chương 780, trăm tám Trường Thanh sớm. Chương 780, trăm tám Trường Thanh sớm bị cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi hứng thú bừng bừng chạy tới bãi sông bên cạnh rừng cây bên cạnh. Tiểu Bạch liền vòng quanh Giang Vi Vi bên chân bay nhảy cái này. Giang Vi đứng dưới tảng tề, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu rậm rạp lá cây có chút meo cặp mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy trên cây phải trăng mọc ra một chút tương đối sớm quen thuộc trái cây đệ nhất cái cây không có kết xuất trái cây cây thứ hai cây vẫn không có kết xuất trái cây thứ ba cái cây vẫn là không có trái cây cái bóng thứ tư cái cây thứ năm cái cây thứ sáu cái cây giang vi vi vốn đang là hào hứng dạn dào quan sát đến gốc cây này lại một cái cây kết quả mười mấy phút trôi qua về sau nhưng không có phát hiện một quả trái cây cái này khiến giang vi vi có chút khổ sở triệu khả cùng mã phi hai người cùng giang vi vi là tách ra hành động bọn hắn bên kia cũng không có phát hiện trái cây, ngược lại là tìm tới không ít có thể ăn dùng hoang dại quần. Tiểu Bạch canh giữ ở Giang Vi Vi bên người, mười điểm hăng hái tại. Nha Hồ điệp! Giang Vi Vi 10 điểm ghét bỏ liếc qua Tiểu Bạch, sau đó quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Cái này ngốc hổ tử thực sự là, thật mất thể diện. Giang Vi Vi tiểu biểu lộ, đương nhiên là chạy không khỏi khán giả hỏa nhãn kim tinh. Thế là phong phát trực tiếp mưa đạn lại náo nhiệt lên. Ha ha ha ha ha ha ha mau nhìn Giang Vi Vi đối với Tiểu Bạch chuẩn chuỗi ghét bỏ ha ha ha ha ha ha bốn. Che mặt, Tiểu Bạch quá ngu làm sao bây giờ? Nóc hổ tử là càng ngày càng choáng váng ha <cười> ha ha ha ha ha ha ha 4. Giang Vivi, hổ tử có ngốc, cũng là tự mình nuôi, được rồi được rồi, nhắm mắt làm ngơ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, có ngốc cũng là tự mình nuôi, còn có thể ném đi sao ba? Nóc hổ tử nhà hồ điệp chẳng lẽ không đáng yêu không sống rồi sao? Thật đúng là đừng nói. Buồn cười là thật buồn cười, đáng yêu cũng là thật đáng yêu ha ha ha ha. Đáng yêu. Nghĩ luôn năm. Giang vi vi nhẫn lại tính chất lại tại rừng cây bên cạnh tìm một hồi lâu, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Giang Vi Vi lập tức liền có chút tâm ý nguội lạnh, trong lòng cũng chuẩn bị từ bỏ. Ngay tại chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Giang Vi Vi vẫn như cũ không có cam lòng. Giang Vi Vi trong lòng suy nghĩ, ngay tại cuối cùng nhìn một chút. Nào biết, chính là cái nhìn này, nhường Giang Vi Vi vốn đã thất vọng cực độ đôi trong mắt, lần nữa bắn ra hào quang. Tìm được bốn. Giang Vi Vi kinh hỉ hô, hô to lối ra. Trước mắt nàng gốc cây này trên cây, thế mà kết xuất không ít trái cây, lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mấy khỏa, liền dấu ở tươi tốt lá cây ở giữa không. Xem ra đây là một gốc trưởng thành sớm cây. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người nghe được Giang Vi Vi tiếng vui mừng âm cũng đều quay người hướng Giang Vi Vi đi tới. Các loại triệu khả cùng Mã Phi hai người đến gần Giang Vi Vi thời điểm, Giang Vi Vi cũng sớm đã thân thủ nhanh nhẹn bỏ tới trên cây. Hai cái đại lão ra dưới tảng cây nhìn xem Giang Vi Vi, mặt mũi tràn đầy quan tâm bộ dáng phảng phất giả. Vi Vi a, ngươi chậm một chút. Ôi, cao như vậy, Vi Vi ngươi cẩn thận một chút. Nhìn xem rừng cây bên cạnh cãi nhau chơi mấy người, Diệp Hàn cười lắc đầu. bọn hắn cao hứng liền tốt. Giang Vi trên tảng cây bắt đầu hái trái cây. Cái quả này nhìn hẳn là có thể ăn. Xanh biết xanh biết, thuật nhìn như là lý tử. Giang Vi Vi cầm lấy một cái trái cây trên quần áo xoa xoa, cẩn thận nghiêm túc cắn một cái về sau, hai mắt sáng lên. "Ăn ngon. Chua ngọt chua ngọt, rất là ngon miệng." Tiếp lấy Giang Vi Vi tiện tay chân lưu loát lấy xuống trái cây, ném cho dưới cây Triệu Khả cùng Mã Phi hai người tiếp lấy. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người một bên phải bận rộn lấy tiếp được trái cây, còn vừa phải chú ý Giang Vi Vi an toàn, cũng có thể nói là bể bội nhiều việc. Chương 781. Chua. Chương 781, chua quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Không quá sớm quen thuộc trái cây cũng không nhiều. Cuối cùng không rõ ràng cũng bất quá lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười mấy cái bị triệu khả cùng mã phi hai người trực tiếp vòng ở trên người trong quần áo giang vi vi cao cao hứng gương theo trên cây nhảy xuống tới sau đó nàng mang theo triệu khả cùng mã phi đến bờ sông đem trái cây cũng cẩn thận rửa một đạo tiểu bạch vẫn như cũ đần độn tại rừng cây bên cạnh nhà hồ điệp trái cây bề ngoài bụi đất bị rửa sạch sẽ về sau càng lai nhìn nóng ánh sáng long lanh mười điểm ngon miệng giang vi vi đột nhiên liền không nỡ ăn đừng nói giang vi vi triệu khả cùng mã phi hai người cũng là không nỡ ăn bọn hắn đã quá lâu chưa từng ăn qua như thế mới mẹ trái cây kiếm không dễ a ba người đem rửa sạch trái cây mang về trên thuyền cho cung cấp tại toàn bộ thuyền tốt nhất chén lớn không bảy bên trong. Diệp Hàn nhìn xem ba người bọn họ cái này, nở nụ cười. Muốn ăn liền ăn chờ qua một đoạn thời gian nữa, những này quả dại khẳng định dễ tìm nhiều. Cung cấp không ăn, các ngươi là dự định phóng tới hỏng sao? Ba người nghe Diệp Hàn lời nói, trong lòng vô cùng tán động, cho nên bọn họ 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Liên một người một cái trái cây cầm lên đạm. Giang Vi Vi cầm hai cái, đi qua phân ra một cái cho Diệp Hàn. Giang Vi Vi hướng về phía Diệp Hán tươi đẹp nở nụ cười. Sau đó Giang Vi Vi cúi đầu, không chút do dự mở miệng hướng về trong tay trái cây cắn. Ngay sau đó. Giang Vi Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nguũ quan liền níu lại, khóe mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Giang Vi Vi một mặt xoắn xuyết, muốn đem miệng bên trong thịt quả phun ra ngoài, lại không nỡ. Nhìn tội nghiệp, quá, quá chua, chua chết ta. Cuối cùng Giang Vi Vi run rẩy nuốt xuống miệng bên trong thịt quả, hút lấy cái mũi chửi bậy bắt đầu. Diệp Hàn giơ tay lên bên trong trái cây, nho nhỏ cắn một cái, sau đó nếm nếm hương vị đó lấy, Diệp Hàn liền lấy đi Giang Vi Vi trong tay đau xót trái cây, đem trong tay mình trái cây phóng tới Giang Vi Vi trong tay. Ngươi ăn cái này, cái này không đau xót. Giang Vy Vy bị đau sót cấp trên, chậm chậm sau mới phát hiện Diệp Hàn cùng mình đổi trái cây. Giang Vy Vy dùng hoài nghi nhãn thần nhìn thoáng qua Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn thấy Giang Vy Vy phản ứng về sau, mặt tối sầm, mở miệng nói: "Ngươi đây là cái gì nhãn thần?" Giang Vy Vy nghe được Diệp Hàn lời nói, lập tức cười hì hì mở miệng: "Không có gì, thật không có cái gì." Diệp Hàn khẽ khẽ hừ một tiếng, không có phản ứng Giang Vy Vy. Sau đó Diệp Hàn mặt không biểu tình cắn một cái miệng bên trong trái cây đó lấy, mắt sắc khán giả, liền thấy Diệp Hàn khóe mắt kéo ra. Diệp Hàn bình tĩnh không lay động biểu lộ, tựa hồ 1 giây sau liền muốn tan bữa. Nhìn xem phát trực tiếp người xem các bằng hữu lập tức 10 điểm càn rỡ nợ nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Diệp Thần tuyệt đối là bị đau sót đến buồn. Diệp Hàn mặt không biểu tình, nội tâm kỳ thật, mẹ chua chết ta ba. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 4. Diệp Thần còn bị vi vi hoài nghi 4. Không phải 3. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Diệp Thần đối với Giang vi vi là thật sủng sao? Chính là sủng a, thế nào? Kia khẳng định là sủng a, đây không phải nói nhảm sao? Vốn là sủng a, có cái gì ngạc nhiên? Hiếm thấy nhiều trách. Sủng là sủng nhưng vẫn là thật tốt cười ha ha ha ha ha ha ha ha chứ cười là kính. Diệp Hàn, chủ quan, ta cược một lông, cái quả này tuyệt bích rất đau xót. Trên lầu sợ là thiểu năng, cái này còn cần ngươi cược. Ha ha ha ha ha ha ha ha chết cười ta nằm. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn cắn tự mình đau xót trái cây, cũng là trực tiếp bật cười. Diệp Hàn ha ha ha ha ha ha chịu không được cũng nhanh phun ra. Là thật đau xót ta. Chương 782. Tìm được. Chương 782, tìm được quy cầu toàn đặt trước từ trước. Diệp Hàn hầu kết giật giật, đem miệng bên trong thịt quả nuốt xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Giang Vi Vi. Người ăn người. Giang Vi Vi thấy tốt thì lấy, cười hì hì cắn một cái trong tay trái cây, lập tức meo lại hai mắt, hết sức hài lòng mở miệng nói: "Thật ngon ta." Diệp Hàn xem ngửa tay, thế là giơ tay lên tại Giang Vi Vi đỉnh đầu vuốt vuốt. Giang Vi Vi lại đem tóc nàng vỏ rồi bốn, xem Giang Vi Vi một mặt không cao hứng, Diệp Hàn liền 10 điểm cao hứng bật cười. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người đứng ở một bên, như cái hiền lành lão phụ thân đồng dạng nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Hai người bọn họ trong tay trái cây mặc dù không tính quá quan nhưng cũng để cho hai người ăn say sưa ngon lạnh. Bốn người ăn bốn quả trái cây về sau, cũng hết sức ăn ý không tiếp tục động thủ đi ăn cái khác trái cây. Không nỡ. Mặc dù nói về sau còn có thể ăn vào, đồng thời về sau hơn ăn ngon. Nhưng là, hiện tại chính là không nỡ. Bất quá cái này không nỡ, nói trắng ra là cũng là không bao gồm Diệp Hàn. Chỉ là Diệp Hàn không nặng ăn uống trì dục mà thôi. Còn như Tiểu Bạch, trái cây phân phối từ vừa mới bắt đầu, liền không có hắn điểm. Dù sao Tiểu Bạch cũng không thích ăn thịt bên ngoài đồ vật, căn bản cũng không cần cân nhắc nó. Uống no bụng uống đã, thời tiết cũng tình lãng. Mặt sông bình ổn không gió vừa vẫn thích hợp xuất phát vài ngày sau diệp hàn một đoàn người lần nữa gần sông bên cạnh ngự tuyển bởi vì đã tiếp cận tòa thứ ba thần điện lần này diệp hàn đồng dạng là chỉ đem lấy tiểu bạch xuất phát ngày mới hiện ra thời điểm diệp hàn vừa vẫn xuất phát các loại diệp hàn trở về thời điểm mặt trời còn không có xuống núi lần này tìm thần điện khá là thuận lợi trên đường cũng không có gặp được cái gì cản đường manh thú cái này khiến diệp hàn có chút ít thất vọng bất quá tiểu bạch đến thời điểm thu hoạch tương đối khá đi săn tràn đầy hai túi còn cỡ nhỏ rã thú thi thể phiến đá địa đồ chìa khóa cùng chỉ năm trăm cũng tất cả đều tìm được, thần điện vẫn như cũng là đầu dạng. Diệp Hàn nói đơn giản, ba người khác trong nháy mắt liền minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Tại trên bờ ngừng nghỉ một đêm về sau, Diệp Hàn một đoàn người lần nữa xuất phát. Lần sau xuất phát, liền có thể cùng Âu Dương, Đào Tử bọn hắn hội hợp. Nghĩ đến đây một điểm, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người liền khá là kích động, liền Diệp Hàn cũng khá là mong đợi. Nhân loại thủy chung là quần cư động vật, cùng đồng bào tụ họp, tiểu gì cũng sẽ làm cho người vui sướng Âu Dương cùng Đào Tử kia phụ cận, vừa vặn cũng có một tòa thần điện. Diệp Hàn không có nhường Âu Dương cùng Đào Tử đi trước thăm dò. Bọn hắn bên kia vừa rồi hóa xong tuyết không lâu, chính là các loại dã thú kết thúc ngủ đông thời điểm, lúc này đợi ra ngoài quá mức mạo hiểm. Biết rõ sắp cùng Diệp Hàn bọn hắn tụ hợp về sau, Âu Dương cùng Đào Tử trong lòng đều là đã cao hứng lại hưng phấn đồng thời cũng đều ở trong lòng âm thầm nới lỏng một khẩu khí ôm đại lão đuổi, luôn luôn khá là làm cho người bâng lòng. Thế là hai người liền một bên thu thập cũng sửa sang lấy vật tư, một bên lặng chờ Diệp Hàn bọn hắn đi thuyền 11 thiên hậu, Diệp Hàn bọn hắn lên bờ. Lần này, toàn viên xuất động, lần nữa dùng tới xe đồng tàu. Diệp Hàn quyết định là đi trước cùng Âu Dương, Đào Tử bọn hắn tụ hợp, sau đó lại mang theo hai người bọn họ cùng đi tìm thần địa. Xuống thuyền, cũng cố định lại bọn hắn thuyền nhỏ về sau, Diệp Hàn bọn hắn liền cưỡi xe đồng tàu xuất phát. Muốn tìm tới Âu Dương cùng đào tử cũng không dễ dàng, hai người bọn họ địa phương từ đầu đến cuối không giống thần điện, chỉ ít còn có một ngón tay nam châm đồng thời Diệp Hàn cùng Âu Dương cái này hai đội người, còn phải thông qua công tác nhân viên đến liên hệ nhượng. Cho tới khi Diệp Hàn bọn hắn tìm tới Âu Dương cùng đào tử thời điểm, đều đã đi qua 3 ngày. Chương 783, Lớn tụ hợp. Chương 783, Lớn tụ hợp quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Theo Diệp Hàn bọn hắn lên bờ vậy sẽ bắt đầu, Âu Dương cùng đạo tử liền bắt đầu tại nhà mình sân nhỏ cửa ra vào chờ. Cái khác địa phương cũng không tâm tư đi. Một đôi tiểu tình lữ mỗi ngày cứ như vậy trông mong ngồi tại cửa ra vào trông mong mà đối đại ước gì liền đi ngủ đều ngủ tại cửa ra vào. Mỗi ngày đêm muộn đều muốn chờ lấy Diệp Hàn bọn hắn cùng công tác nhân viên các loại ăn đuổi mới có thể quay về trong phòng đi ngủ. Mà ngày kia không có sáng, lại lập tức tỉnh lại chạy tới sân nhỏ cửa ra vào chờ lấy. Dù sao trong sân đồ vật cũng đều thu dọn không sai bị lắm, liền đợi đến cùng Diệp Hàn bọn hắn hội hợp. Rốt cục tại thứ 3 ngày thời điểm, gặp được Diệp Hàn 4 người bọn họ một hổ, cộng thêm một đại giá. Cải tiến sau xe đồng tao 980 lượng phe nhân mã gặp nhau thời điểm đã là giữa trưa Âu Dương cùng đạo tử xa xa liền thấy Diệp Hàn đám người bọn họ. To lớn thân ảnh, hoặc là nói là bóng xe. Mặc dù đã sớm biết rõ Diệp Hàn bọn hắn có cái này điều kiện. Hết sức lợi hại xe đồng tao, nhưng khi tự mình tận mắt thấy thời điểm, vẫn là an giận mình Âu Dương cùng đạo tử hai người hai gấp hướng lấy xe đồng tao chạy tới. Diệp Hàn bọn hắn nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh, liền càng thêm ra sức hướng về phía trước gới đi qua. Đạo tử tỷ, Âu Dương đại ca. Giang Vy Vy một bên giọng dịu dàng hô to, một bên vung vẫy lên hai tay. Vy Vy, Diệp Thần, Triệu ca, Mã ca. Các người rốt cuộc đã đến đao tử vội vàng lên tiếng, nàng kích động đều đỏ đôi mặt. Đằng Âu Dương dắt Đào Tử chạy đến xe đồng thau bên cạnh thời điểm, Diệp Hàn bọn hắn cũng ngừng lại. Âu Dương nhìn xem Diệp Hàn, trong mắt toát ra chân thành tha thiết bội phục thần sắc. Diệp Thần, Âu Dương 10 điểm nghiêm túc cùng Diệp Hàn lên tiếng chào. Sau đó Âu Dương quay đầu nhìn về phía ba người khác, cũng đều từng cái chào hỏi. Diệp Hàn bọn hắn cũng cười đáp lại Âu Dương cùng Đào Tử. Sáu người đứng tại một khối, 10 điểm náo nhiệt, rốt cục hội họp, đại gia đều bày tỏ ra hết sức kích động. Tiểu Bạch đối với hai vị mới đồng bạn biểu hiện được rất là hoan nghênh, quen thuộc hai nhân khí vị về sau, Tiểu Bạch rước hoắt trực tiếp dính lên Đào Tử. Trung hăng dùng đầu cọ lấy đào tử chân, còn thỉnh thoảng liếm trên hai cái đào tử xem như trong bọn họ nhất có nữ nhân vị. Không nghĩ tới Tiểu Bạch vẫn là cái vẻ mặt khống. Giang Vy Vy 10 điểm im lặng một bàn tay đập vào Tiểu Bạch trên trán đột nhiên bị Giang Vy Vy đánh một cái, Tiểu Bạch bị giật nảy mình, nâng lên đầu, chớp một đôi ước xuống ánh mắt, 10 điểm vị quốt nhìn xem Giang Vy Vy. Tất cả mọi người bị chọc cho nở nụ cười đào tử rất ưa thích Tiểu Bạch, đặc biệt là sở lấy Tiểu Bạch trên thân mềm mại thuận hoạt ra lông, đạo tử tâm đều nhanh hóa đơn giản quá tốt lột. Cuối cùng vẫn là Diệp Hàn mở miệng đánh gầy đám người. Không sai biệt lắm, về trước gâu dương cùng đạo tử bọn hắn trong sân. Bọn hắn còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, dù sao còn muốn đi tìm thần điện Âu Dương cùng Đào Tử từ lâu đem gian phòng thu thập đi ra. Nghe được Diệp Hàn lời nói, sáu người một hổ lần nữa hành động. Lần này cưỡi xe đồng thao liền đổi thành bốn vị nam tính, Diệp Hàn vẫn như cũ là dẫn đầu vị trí. Giang Vi Vi cùng Đào Tử liền rất tại xe đồng thao đằng sau. Ngắn ngủi mấy phút lộ trình, sáu người vẫn tại hưng phấn trò chuyện, chia sẻ người lẫn nhau dọc theo con đường này tinh lịch. Duy hai lượng vị nữ tính trò chuyện thì phải lệnh một nhiều đại bộ phận đều làm một chút ăn mặc chi phí vấn đề, đặc biệt là nhìn thấy Giang Vi Vi bọn hắn loại rau quả về sau, Đào Tử hai mắt trực tiếp sáng lên. Các Nam Nhân trò chuyện phần lớn đều là trên đường gặp được nguy hiểm vấn đề đến Âu Dương cùng đạo tử sân nhỏ cửa ra vào, đám người trước tiên đem xe đồng tao đẩy vào. Sau đó Âu Dương cùng đạo tử đem sớm đã chuẩn bị bắt đầu cơm trưa bày đi ra, chào hỏi đám người ăn trước cái cơm trưa. Chương 784. Thanh thản. Chương 784. Thanh thản quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước Âu Dương cùng đạo tử cũng luyện được một tay không tệ nấu nướng. Bữa này cơm trưa, tất cả mọi người đều bày tỏ ăn rất tận hứng. Cơm nước sông suối, Diệp Hàn Tâm Mạnh phát hiện Âu Dương cùng đạo tử hai người dưới mắt đều có rõ ràng bầm đen. Nghĩ thầm liền biết, đây đều là thức đêm sáng sớm chờ bọn hắn hao tổn đi ra. Hôm nay nhóm chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Ngày mai nhóm chúng ta cùng lúc xuất phát đi tìm thần điện. Diệp Hàn mở miệng vì mọi người làm ra an bài, mới gia nhập đội ngũ Âu Dương cùng đạo tử, biểu thị cũng nghe Diệp Hàn. Mặc dù thông qua công tác nhân viên báo cáo, để bọn hắn đối với lẫn nhau tình huống cũng xem như hiểu khá rõ, nhưng là mặt đối mặt trò chuyện chung quy là muốn kỹ càng nhiều. Quá khứ kinh lịch, nói đến cũng trở nên tương đối bâng lòng. Sáu người trò chuyện, không có áp lực gì, một mảnh vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong có vẻ bên trong khu nhà nhỏ này người ở vị mười phần tham quan song Âu Dương cùng Đào Tử bọn hắn vật tư hàng tồn về sau Liên Diệp Hàn cũng lộ ra tán thưởng biểu lộ không tệ lợi hại Diệp Hàn gật đầu nhìn trước mắt tràn đầy một tiểu nhà kho vật tư Giang Vi Vi Triệu Khả cùng Mã Phi cũng liền bận biểu phụ trên màu hồng cái rắm hoa các ngươi tốt lợi hại ngưu bực các ngươi mới hai cái người thế mà góp nhặt nhiều đồ như vậy Âu Dương cùng Đào Tử hai người nghe vậy nhìn nhau sau cười lắc đầu hai người bọn họ cũng không có cảm thấy kiêu ngạo hai người bọn họ trong lòng rõ ràng những vật này cùng Diệp Hàn bọn hắn so ra là thật không có gì tốt kiêu ngạo. ai nha? Giang Vi Vi giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng hô lên. khi mọi người ánh mắt cũng lạc trên người Giang Vi Vi về sau, Giang Vi Vi gãi đầu một cái, mở miệng nói ra. chúng ta tuyển cũng hẳn là phải nhiều xây một gian phòng ngủ cho Đào Tử Tỷ cùng Âu Dương đại ca. đây đúng là cần. Diệp Hàn cười cười, cũng mở miệng nói, cái này không khó, nhóm chúng ta bong tàu trên dư thừa không gian vẫn rất nhiều. Âu Dương cùng Đào Tử nghe được cái này cũng không có trái lương tâm từ chối, chỉ là cao hứng mở miệng biểu thị. đến thời điểm liền vứt và mọi người cùng nhau giúp đỡ nhóm chúng ta á phiền phức mọi người. Diệp Hàn, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi nhau nhau biểu thị, đây không tính là cái gì. Không cần khách khí. Tiểu Bạch cũng tại tận dụng mọi thứ cùng hai vị mới đồng bạn giữ gìn mối quan hệ. Tiểu Bạch cực kỳ cực kỳ. Nó biết rõ, Âu Dương khí chàng mặc dù không bằng Diệp Hàn, nhưng cùng Diệp Hàn khí chàng tương tự. Ngay tại Âu Dương trước mặt biểu hiện được 10 điểm lưu thuận. Chờ nó chạy tới đào tử trước mặt thời điểm, nó trong lòng biết đào tử ưa thích duỗi tự mình lông, rước khoát liền lại đào tử bên chân nằm xuống, cái bụng hướng thiên loại kia lộ ra nó bụng nằm trên càng thêm tế nhuyễn da lông nhìn xem cố gắng như vậy bán manh cầu mạc tiểu bạch, đào tử đơn giản không có sức chống cự. Thế là đám người vượt qua một cái 10 điểm thanh thản buổi chiều. Chiều tối thời điểm, đầu bếp triệu khả cùng Âu Dương, đào tử thi thố tài năng, làm ra một bữa đến nay rất phong phú nhất muộn bữa ăn. Quá lâu chưa ăn qua rau quả Âu Dương cùng đào tử, trực tiếp ăn sảng khoái. Còn có các loại tăng thêm nước ép ớt xào lăn thịt đồ ăn, càng làm cho tiểu phu thê hai người ăn lệ nóng danh trọng. Vì phòng ngừa tiểu phu thê hai người dẫm vào triệu khả cùng mã phi bọn hắn vừa rồi ăn quả ớt làm muộn xuất hiện thảm kịch. Diệp Hàn bốn người bọn họ 10 điểm nghiêm túc không có nhường Âu Dương cùng đảo tử ăn bao nhiêu quả ớt Âu Dương cùng đảo tử một bên vì mình thân thể nghĩ, một bên khác cũng không muốn tại ngày thứ 2 kéo đám người lui lại, hai người cũng 10 điểm tự giác đối với vị tay lướt qua liền thôi ăn uống no đủ về sau, sáu người lại hàn huyên. Các loại trong bụng bắt cơm tiêu hóa không sai biệt lắm về sau, liền sớm nằm xuống nghỉ ngơi lực. Chương 785. Bị tập kích. Chương 785, bị tập kích quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước Âu Dương cùng đảo tử làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cùng Diệp Hàn bọn hắn không sai biệt lắm. Ngày thứ 2 làm Diệp Hàn bọn hắn tỉnh lại thời điểm, tiểu phu thê hai người cũng đi lên Sáu người một hổ ăn xong điểm tâm về sau, liền cưỡi lên xe đồng tàu xuất phát. Sau khi lên bờ, bởi vì muốn trước cùng Âu Dương bọn hắn tụ hợp, hiện tại cũng không biết rõ cách tọa tiếp theo thần điện có bao xa. Cưới lên xe đồng tàu từ đầu đến cuối muốn thuận tiện một chút. Hiện tại Âu Dương cùng Đào Tử gia nhập tiền đến, cưỡi xe bốn cái vị trí lái, liền biến thành bốn cái nam nhân. Giang Vi Vi cùng Đào Tử vào ngồi tại xe đồng tàu đằng sau, mười điểm nhẹ nhõm tự tại. Tiểu Bạch trên mặt đất đi theo chạy. Diệp Hàng trên thân còn mang theo thần điện, la bàn, một bên cưỡi xe đồng tàu, một bên nhìn xem la bàn. Điều chỉnh phương hướng đường không phải rất tốt đi, mấy cá nhân cỡi xe đồng tao, cây hơi dày đặt một điểm đoạn đường cũng đi không được. Diệp Hàn mang theo đám người lượn quanh không ít đường, cũng may dọc đường vẫn như cũng là không có nhìn thấy chủ động công kích manh thú. Cùng Âu Dương đạo tử vợ chồng hai người nói qua chuyện này, hai người bọn họ biểu thị thật mười điểm hâm mộ. Quá an toàn. Chuyến này thần điện tìm không phải rất thuận lợi. Một ngày trôi qua sau vẫn không có tìm tới thần điện. Ngày thứ hai, Diệp Hàn quyết định từ bỏ cỡi xe đồng tàu, ta mang theo Âu Dương cùng Tiểu Bạch tiến vào trong rừng cây đi tìm, các ngươi tại xe đồng tàu nơi này chờ xem. Diệp Hàn mở miệng phân phó, cưới xe đồng thau là thật quá không thuận tiện mang ta một cái đi ta tuyệt đối sẽ không cản trở đào tử vội vàng mở nàng tổng hợp tố tổ chất lúc đầu cũng coi như rất tốt bằng không thì cũng không đến mức đến tham gia cái này tiết mục đồng thời cái này thần điện nàng cũng chưa từng thấy qua là thật hiếu kỳ diệp hàn nghe được đào tử lời nói về sau suy nghĩ hai giây sau đáp ứng dù sao không có thổ á ảnh hưởng giang vi vi nhìn thấy diệp hàn đồng ý đào tử đi cùng về sau trong lòng cũng là ngao ng ngoe muốn động ta cũng nghĩ đi giang vi vi vội vàng mở miệng nói mỉm cười theo diệp hàn đấy mắt vẽ qua diệp hàn gật đầu Đồng ý Triệu Khả cùng Mã Phi hai huynh đệ thế thế, mười điểm tự giác mở miệng. Vậy ta hai thì không đi được. Nhóm chúng ta tại cái này trông coi xe đồng tau chờ các ngươi trở về, cũng nên có người lưu lại. Cuối cùng Diệp Hàn mang theo Âu Dương, Đào Tử cùng Giang Vi Vi tiến nhập rừng cây chỗ sâu. Triệu Khả cùng Mã Phi lưu lại trông coi xe đồng tau, đem xe đồng tau xung quanh cùng đỉnh đầu dèm trải lên, hai cái lao ca còn có thể trong xe đi ngủ. Rời xa xe đồng tau về sau, Diệp Hàn bọn hắn trên đường liền không có như vậy an toàn đợi đến giữa trưa thời điểm, bốn người đã cách xa xe đồng tau. Nguy hiểm chính là tại bốn người dừng lại ăn cơm trưa thời điểm xuất hiện. Phát hiện trước nhất nguy hiểm là Diệp Hàn, tiếp theo là Âu Dương cùng Tiểu Bạch. Bốn người một hổ vội vàng đề phòng. Hai cái kiếm sĩ hổ theo phía sau cây đi ra. Mặc dù biết rõ có Diệp Hàn ở phía trước chịu trách nhiệm sẽ không ra chuyện gì, nhưng là ba người khác nhìn thấy kiếm sĩ hổ thời điểm vẫn là bị giật nảy mình. Diệp Hàn vẫn như cũ là sắc mặt không gọn sóng, Giang Vi Vi là thói quen lo lắng Diệp Hàn Âu Dương cùng Đạo Tử liền là thật tâm thực lòng lo lắng, không chế không nổi. Giang Vi Vi cùng Đạo Tử lui lại, tìm công sự che chắn đợi. Âu Dương ngây sau lưng ta, để phòng vật nhất. Tất cả mọi người phải chú ý an toàn. Diệp Hàn nói xong, liền rút ra phía sau niệm lớn chân đao hướng kiếm sĩ hồ chạy vội ra ngoài Âu Dương vội vàng đuổi theo Diệp Hàn. Âu Dương trong tay cũng cầm một cái lớn nhỏ phù hợp niệm lớn chân đao. Lúc này, trước hai ngày trong sân thời điểm chọn, Diệp Hàn bọn hắn theo trên thuyền còn lại niệm lớn chân trong đao, nhẹ một chút phù hợp mang đến cho Âu Dương cùng đào tử hai người luyện tập. Tiểu Bạch cũng tìm cái vị trí, bất cứ lúc nào chuẩn bị cơ động tiếp ứng. Giang Vi Vi cùng đào tử hai người cũng tìm khóa phù hợp đại thụ, núp ở rễ cây sau. Chương 786. Trăm nghe không bằng một thấy. Chương 786. Trăm nghe không bằng một thấy quy cầu toàn đắc trước từ đắc trước. Xuất hiện kiếm sĩ hộ nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia lần nữa kích động lên từng cái, lại là kiếm sĩ hổ. Cái này thu hình lại nhất định phải bảo toàn tốt. Nếu là Diệp Hàn có thể mang cơ thể sống kiếm sĩ hổ trở về thật là tốt biết bao. So với các chuyên gia kích động, phong phát trực tiếp khán giả ngược lại là có vẻ mười điểm không quan tâm hơn thua, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Xách! kiếm sĩ hổ a, em có chút ít thất vọng. Các ngươi cũng là đủ a, mỗi một ngày nghĩ cái gì đâu? Đây chính là kiếm sĩ hổ a. Ai kiếm xỉ hổ tính toán cái gì a? Cũng không phải chưa thấy qua. Vung tay di và gờ. Ha ha ha ha ha ha, dối này, người xem khẩu vị thật sự là càng ngày 21 vượt sáo trá. Đều do Diệp Thần. Ai bảo Diệp Thần quá ngu bức. Trên lầu chân tướng, ta dám đánh cược, cái này hai cái kiếm sĩ hổ sống không quá nửa giờ. Còn nửa giờ, có thể sống quá 10 phút coi như ta bạch phiến Diệp Thần ba. Diệp Hàn bên này, kia hai cái kiếm sĩ hổ rõ ràng là không nghĩ tới, Diệp Hàn thế mà lại mang người vọt thẳng tới, bọn chúng trên lưng lông trực tiếp dựng lên. Giống. Hai cái kiếm sĩ hổ đè thấp nửa người trên, một đôi chân sau trên mặt đất vận sức chờ phát động, đây là bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào lên công kích. Chỉ là Diệp Hàn động tác nhanh hơn kiếm sỉ hổ một chút chờ kiếm sỉ hổ kịp phản ứng thời điểm, Diệp Hàn đã theo tại chỗ nhảy lên một cái, trong tay nệnh lớn chân đao lăng lệ vung hướng trong đó một cái kiếm sỉ hổ. Hai cái kiếm sỉ hổ chỗ đứng cách có chút cự li, nhưng Diệp Hàn không có cách nào một đao đánh trúng hai cái. Cái này hai cái xuất sinh ngược lại là có chút trí tuệ, biết rõ Diệp Hàn là khó đối phó nhất. Làm phát hiện Diệp Hàn trực tiếp công tới thời điểm, bọn chúng cũng biết rõ một kích này là không tránh được, cách Diệp Hàn xa một chút cái kia kiếm sĩ hồ dứt khoát cũng hướng Diệp Hàn đánh tới Âu Dương cùng Tiểu Bạch thấy thế, cũng náo nhao đi theo Diệp Hàn công kích qua Âu Dương sức chiến đấu vốn là xem như Diệp Hàn trở xuống đệ nhất nhân, Tiểu Bạch sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Hiện tại có Diệp Hàn xung kích tiên phong, Âu Dương cùng Tiểu Bạch đợt công kích thứ nhất càng là khí thế hung hùng. Diệp Hàn một đao, ngay tại hai cái kiếm sĩ hộ trên lưng chém ra sâu đủ thấy xương vết thương. Một kích thành công, Diệp Hàn tiếp tục triển khai thế công hướng kiếm sĩ hộ công kích qua. Tại hai người một hổ phối hợp công kích đến, kiếm sĩ hổ không có dây rửa quá lâu liền chán nản ngã xuống. Nhìn trước mắt đã không có lực công kích hai phía kiếm sĩ hổ, Âu Dương có chút lây người. Cái này đánh xong, đừng nói Âu Dương, liền Đào Tử cũng trực tiếp lây người. Làm Diệp Hàn chuẩn bị đi xử lý kiếm sĩ hổ thi thể lúc, Tiểu Phu thê hai người mới phản ứng được. Ngọa Tào, Đào Tử không chế không nổi thấp giọng bạo cái nói tục Âu Dương sau khi tĩnh hù lại, trực tiếp lấy càng thêm kính nể nhãn thần nhìn xem Diệp Hán, kích động cũng không biết rõ cái kia mở miệng nói cái gì mặc dù nói hai người đối với Diệp Hàn hiện tại siêu cấp sức chiến đấu sớm có nghe thấy nhưng thật sự là chăm nghe không bằng một thấy đây tuyệt đối vượt qua nhân loại phạm vi a Âu Dương làm nành nệ bên trong đại lão càng là đối với Diệp Hàn năng lực có rõ ràng nhận biết Đào Tử cũng là như thế hai người chấn định lại cũng tới trước giúp Diệp Hàn xử lý lên thi thể tới Giang Vi Vi cười hì hì cũng gia nhập ba người nàng có thể rõ ràng thấy được Âu Dương cùng Đào Tử hai người trong mắt đối với Diệp Hàn chấn kinh cùng kính nể Giang Vi Vi biểu thị rất kiêu ngạo ai bảo Diệp Hàn là anh của nàng đâu Bốn người đem kiếm xỉ hổ thi thể thuần thục đào lên, đồng thời ra thịt tách rời đem có thể dùng đến bộ phận mang đi, còn lại đem đi. Dù sao cũng không thể đặt ở tại chỗ, ai biết rõ sau khi trở về thi thể còn ở đó hay không. Hiện tại đại bộ phận manh thú cũng vừa đi ra ngủ đông, còn nói bụng, nếu là có có săn thi thể, chắc chắn sẽ không không hứng dụng. Chương 787. Hoàn thành nhiệm vụ. Chương 787, hoàn thành nhiệm vụ quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cũng may chuyến này không ít người, Diệp Hàn thân phụ đại bộ phận chiến lợi phẩm, còn lại tại Âu Dương cùng Tiểu Bạch trên thân đối với cái này, Âu Dương biểu thị 10 điểm cũng có ý tứ, muốn nhiều kháng một chút. Bất quá cũng bị Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn thuyết phục, bốn người một hổ tiếp lấy đi đường. Nhiều người tự nhiên không có Diệp Hàn một người hành động đến nhanh, bất quá cũng, cũng tạm được đợi chút nữa buổi trưa thời điểm, Diệp Hàn một đoàn người rốt cục thấy được thần điện. Bất quá thấy là thấy được, cách bọn họ vẫn như cũ còn có đoạn cự ly chính là, bất quá nhìn thấy thần điện về sau, đám người hưng phấn lên, thế là quyết định dứt khoát không nghỉ ngơi, một khẩu khí đạt tới thần điện sau lại nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm tối. Thần điện tại mọi người trước mắt trên sườn núi, theo tầng tầng trong rừng cây lộ ra một cái đầu, bọn bốn người một hồi nhất cổ tác khí đến thần điện thời điểm cũng liền mới trôi qua không đến một cái tiếng đồng hồ. thật sự là như lúc đồng dạng. Janvi vi cảm thán nhìn trước mắt 10 điểm nhìn quen mắt thần điện, nàng chỉ nhớ còn không tệ, có thể xác định ngôi thần điện này cùng mình trước đó đi qua tòa thứ nhất thần điện là một cái bộ dáng âu dương cùng đạo tử cũng cảm thán nhìn trước mắt thần điện. lúc này mặt trời còn không có hoàn toàn là sơn, trời chiều dư huy đầy đủ nhường mọi người thấy rõ trước mắt thần điện. tiến nhập trước thần điện, Diệp Hàn vẫn là cẩn thận quan sát một phen trong thần điện hỏa cảnh, để phòng vận nhất. trước mắt bên trong thần điện này vẫn là mười điểm sạch sẽ, thế là Diệp Hàn yên tâm dẫn đầu đám người đi vào thần điện. tiến nhập thần điện về sau, Diệp Hàn tiếp lấy hành động. Ta lấy trước đồ vật. Diệp Hàn nói, liên thuần thục leo đến pho tượng trên thân, mở ra pho tượng cơ quan Âu Dương cùng đạo tử lần nữa tán thưởng nhìn xem pho tượng biến hóa. Diệp Hàn thuận lợi xuất ra phiến đá địa đồ về sau, đem phiến đá địa đồ đưa cho Âu Dương đạo tử cũng chủ động tiến tới cùng một chỗ cẩn thận quan sát lên khối này phiến đá địa đồ. Hắn hai đều là lần thứ nhất nhìn thấy vật này, Âu Dương cùng đạo tử ở một bên suy nghĩ địa đồ, Diệp Hàn mang theo răng vi vi ra ngoài nhặt được cùng rất nhiều nhánh cây khô trở về. Tại sát trời xong toàn bộ màu đen xuống tới thời điểm, Diệp Hàn cũng chuẩn bị xong đống lửa. Diệp Hàn quyết định nay muộn vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Dù sao những người khác không như chính mình đồng dạng. Tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chế tác đống lửa thời điểm, Âu Dương cùng Đảo Tử cũng thuận lợi đem chìa khóa cùng, la bàn, cho móc đi ra. Tiểu Phu Thê hai người hiện tại cũng tiến tới đống lửa trước mặt, hiến vật quý đồng dạng đem chìa khóa cùng, la bàn, nâng trong tay cho Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn xem. Diệp Hàn cười để cho hai người cái chìa khóa cùng, la bàn, bỏ vào quay về phía đá trong địa đồ đem chìa khóa cùng, la bàn, quý vị về sau. Âu Dương Cùng Đảo Tử đem phiến đá địa đồ phóng tới bên chân trên mặt đất, nhìn trên mặt đất cho bụi bị phiến đá địa đồ từ trường dễ thi đấu mà khoảng trống, lần nữa cảm thán đến loại này chất liệu thật sự là quá kỳ lạ. Này cũng lúc cái gì đồ vào ta? Giang Vi Vi nghe vậy ném bay, biểu thị tự mình cũng không biết rõ. Diệp Hàn cũng là khe khẽ lắc đầu, hắn cũng không quá rõ ràng, bất quá Diệp Hàn cũng còn không có hỏi qua hệ thống Âu Dương Cùng Đảo Tử lại lần nữa nhìn về phía pho tượng dưới chân, Tiểu Bạch liền mười điểm nhu thuận nằm tại kia. Hai người bọn họ đã quan sát Tiểu Bạch một đoạn thời gian rất dài, từ Nhọ Bạch Nhất tiến nhập thần điện bắt đầu, Tiểu Phu Thê hai người liền phát hiện Tiểu Bạch biến hóa rùng. Mặc dù sớm đã nghe nói qua, loại này chất liệu đối với tiểu Bạch ảnh hưởng tương đối lớn chờ tận mắt nhìn đến thời điểm, cũng vẫn là sẽ cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nhiệm vụ trên cơ bản xem như hoàn thành, vây quanh đống lửa ngồi nghỉ ngơi tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được trong bụng trống trơn. Chương 788. Đừng lo lắng. Chương 788. Đừng lo lắng quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ừm vô cùng. Không biết là ai bụng kêu lên, bốn người sững sốt một cái về sau, cũng cười khẽ. Nhà cũng 10 điểm quan tâm, ai cũng không mở miệng hỏi thăm là ai bụng đang gọi. Ăn cơm ăn cơm. Giang Vy VH lớn mọi người cùng nhau đến chuẩn bị cơm tối cạnh bên liền đặt vào kiếm xỉ hồ thi thể, đây chính là có sẵn nguyên liệu nấu ăn. Giang Vi Vi trên thân còn bất cứ lúc nào chuẩn bị muối thô. Diệp Hàn cùng Âu Dương động tác thành thạo đem xử lý tốt khối thịt mặc ở trên mảnh cây, sau đó bị Giang Vi Vi cùng đảo tử tiếp tới gắt ở đống lửa trên nướng. Thế lửa vừa vặn, khối thịt bị đống lửa nướng, phát ra xỉ, rồi cưa rắc nhẹ văng lên, nguyên người mùi thịt từng đợt phiêu tán đi ra, thơm quá. Giang Vi Vi giật giật cái mũi, ngửi ngửi thịt nướng mùi thơm, cảm thấy mình ngói hơn. Diệp Hân nhìn xem Giang Vi Vi, tương triệu cười cười đảo tử đột nhiên giơ tay lên ca khúc lấy ngón tay che miệng mũi lại Âu Dương chỉ cần liếc mắt liền phát hiện Đào Tử sắc mặt khó coi Âu Dương tâm bên trong lập tức khẩn trương lên Đào Tử tỷ thế nào có phải là không thoải mái hay không Âu Dương vội vàng mở miệng hỏi lấy Đào Tử đồng thời xích lại gần Đào Tử lo lắng vuốt ve Đào Tử gõ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thấy thế cũng liền bận biệu nhìn về phía Đào Tử Đào Tử nhìn xem ba người lo lắng nhăn thần, gương mặt nóng lên không tốt lắm ý tứ mở miệng ta không sao không cần lo lắng Đào Tử lập tức thả tay xuống mí môi cười cười có thể là Âu Dương hay là dễ như trở bàn tay theo Đào Tử trong tươi cười nhìn ra miết cưỡng. Người uống trước chút nước. Âu Dương cầm lấy túi nước, mở ra sau khi đưa cho Đào Tử. Đào Tử trong lòng cũng có chút bối rối, tự mình gần nhất sát thực không quá dễ chịu, vừa đến giờ cơm liền sẽ phạm buồn ôn, Đặc biệt là nghe được vị thịt thời điểm, thế nhưng là bụng rõ ràng cũng rất đói. Trước đó không phải rất nghiêm trọng, Đào Tử liền coi chính mình có thể là gần nhất quá mệt mỏi, cũng không chút để ý, càng là không có biểu hiện ra ngoài, cũng là sợ Âu Dương lo lắng đồng thời. Lúc này mới vừa rồi cùng Diệp Hàn bọn hắn tụ hợp, Đào Tử cũng không muốn bởi vì chính mình xin sự, nhưng lại tại vừa mới, thịt nướng hỏi đập vào mặt thời điểm, Đào Tử rõ ràng sát thực sát thực cảm nhận được buồn nôn nhìn xem Âu Dương đưa qua nước trong lòng chảy qua một trận ấm áp Âu Dương thật đều là càng ngày càng hiểu rõ nàng Đào Tử tiếp nhận túi nước ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống lên nước cuối cùng đem trong lòng ngực buồn nôn cảm giác đè ép không ít xuống dưới Giang Vi Vi lo lắng nhìn xem Đào Tử cẩn thận nghiêm túc mở miệng lần nữa xác nhận Đào Tử tỷ chỗ nào không thoải mái ngươi liền nói không có việc gì Đào Tử cảm kích nhìn xem Giang Vi Vi lần nữa nói tạm vừa mới có chút buồn nôn hiện tại tốt hơn nhiều tạ ơn Diệp Hằng nhìn thoáng qua Đào Tử không nói chuyện Âu Dương một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng cúi đầu xuống thấp giọng tại Đào Tử bên thay hỏi có phải hay không nghe được vị thị phạm buồn nôn rồi, đạo tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Âu Dương tràn ngập lo lắng hai mắt, cắn môi dưới, hơi gật đầu đạo tử trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không tốt lắm suy nghĩ, cả người đột nhiên càng thêm hoảng loạn lên, hy vọng không phải mình nghĩ như thế đạo tử trong đầu đều là ạt lạn tình hiện nay điều kiện cùng hoàn cảnh, càng nghĩ càng lo lắng, nhìn xem đạo tử càng ngày càng kém sắc mặt, Âu Dương cũng là trong lòng cảm giác nặng nề đồng thời còn có chút ít mừng thầm Âu Dương cảm giác hết sức phức tạp, Diệp Hân nhìn xem Âu Dương cùng đạo tử hai vợ chồng sắc mặt người, khẽ bật cười, đừng lo lắng, coi như là thật mang thai, ta cũng có thể căn đoán tuyệt đối có thể để ngươi an toàn sinh ra tới. Nghe Diệp Hàn đột nhiên nói ra lời nói, Âu Dương cùng Đào Tử toàn thân chấn động. Chương 789. Khả năng. Chương 789. Khả năng. Quy câu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn lời nói phảng phất bình địa kinh lôi lên, đem ở đây ba người khác trực tiếp kinh hãi, Đào Tử trực tiếp cảm nhận được tự mình cả khuôn mặt cũng đốt lên, Âu Dương thì là hai mắt tỏa ra ánh sao, mười điểm vui vẻ nhìn về phía Diệp Hàn. Chỉ có Giang Vi Vi một mặt ngậm bứt nhìn một chút Diệp Hàn, lại nhìn một chút Âu Dương cùng Đào Tử. Giang Vy Vy cảm thấy mình giống như đột nhiên bỏ qua cái gì, nàng không minh bạch Diệp Hàn làm sao đột nhiên nói như vậy đồng thời, xem Âu Dương cùng Đào Tử phản ứng, thế mà còn nghe hiểu. "Không phải, cái gì mang thai? Sinh hạ cái gì?" Giang Vy Vy trực tiếp hỏi. Tại phòng phát trực tiếp nhìn xem bốn người người xem cũng trực tiếp chấn kinh từng cái. "Ngọa Tào 3, 3, Đào Tử mang thai 3, 4. Tại cái này quỷ địa phương mang thai, ta thật mẹ nó một lời khó nói hết bốn. Âu Dương cặn bã năm bốn, thế mà nhường Đào Tử mang thai 3. Gia Thiên bốn." Nếu là tại sản xuất trước về không được lời nói, đạo tử hẳn là đáng thương a, liền cái kia phá địa phương có thể có cái gì sinh con điều kiện a. Kỳ thật khách quan tới nói, đối với Âu Dương cùng đạo tử cái này một đôi tiểu phu thê tới nói, thật muốn mang thai, cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh đi, ai cũng oán không được hay. MMM. Trên lầu đại huynh đệ thật sự là khách quan chớ đến tình cảm. Trên lầu nói xác thực không có tâm bệnh a. Không phải, các ngươi mỏ mẫm mấy tách ra lo lắng cái gì đâu, Diệp thần đều nói không cần lo lắng ba. Chính là a, ta ngẫm lại bọn hắn về sau sẽ thêm ra một cái tiểu bảo b đến, vẫn rất chờ mong. Vẫn vẫn các ngươi khó nói đều không có chú ý tới vi vi nữ nga tiểu biểu lộ sao đáng yêu chết ta rồi bốn vi vi ta là ai ta ở đâu các ngươi đang nói cái gì bốn vi vi còn nhỏ ha ha ha ha ha ha ha ha bà giang vi vi phản ứng càng làm cho đào tử không có ý tư âu dương xem đào tử trong thời gian ngắn nói không nên lời liền dứt khoát tự mình mở miệng trả lời giang vi vi nghi vấn đào tử có thể là mang thai không chờ giang vi vi phản ứng âu dương tiếp tục mở miệng đều tại ta ta hẳn là hơn chú ý một chút đào tử đều là ta không tốt muốn để ngươi bị liên lụy âu dương nói Mười điểm có chịu nhìn về phía Đào Tử, đôi trong mắt đều là tự trách Đào Tử nhìn xem Âu Dương dạng này, trong lòng lại là ngọng ngào, lại là chua xót. Đào Tử nói khẽ với Âu Dương mở miệng, cái này cũng không trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm. Âu Dương nắm chặt Đào Tử hai tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, trong mắt là mười điểm nghiêm túc thân sắc. Diệp Thần, ngươi thật có thể để cho Đào Tử. Còn lại lời nói Âu Dương còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Đào Tử cũng mười điểm khẩn trương nhìn về phía Diệp Hàn. Tại cái này địa phương, chỉ bằng mấy người bọn họ điều kiện, muốn an toàn theo mang thai đến sản xuất, thật sự là quá khó khăn. Diệp Hàn nhìn xem hai người gật đầu. Mặc dù ta cũng không biết rõ nhóm chúng ta cái gì thời điểm có thể trở về, đơn muốn thật sự là ở chỗ này sản xuất, ta cũng có thể cam đoan đảo tử cùng các ngươi hài tử bình an. Diệp Hàn thần sắc cùng ngữ khí cũng 10 điểm bình thản, nhưng lại nhường Âu Dương cùng đảo tử tin tưởng, Diệp Hàn tuyệt đối có thể nói được làm được. Thế là hai vợ chồng người đều nuối lòng một bụng, 10 điểm cảm kích đối với Diệp Hàn mở miệng. Diệp thần, phần ân tình này nhóm chúng ta sẽ vinh viễn ghi ở trong lòng, chính chúng ta cũng sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không cản trở. Nhìn trước mắt ba người đổi loại hô động, Giang Vi Vi cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cho nên, Đào Tử Tỷ đây là trong bụng có tiểu bà bảo. Có Diệp Hàn Cam đoan tại cái này, Đào Tử Yên Tâm bên trong đại bộ phận bất an, quay đầu hướng Giang Vi Vi cười lên. "Ừm, Vi Vi, ta có thể muốn làm mụ mụ đào. Chương 790. Thật mang thai. Chương 790, thật mang thai quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhìn trước mắt tràn ngập mẫu tính quang huy Đào Tử, cùng làn nữ tính Giang Vi Vi 10 điểm lý giải ở chỗ này mang thai cùng sản xuất ý vị như thế nào. Mặc dù có Diệp Hàn Cam đoan, mặc dù nàng cũng 10 điểm tín nhiệm Diệp Hàn năng lực, nhưng Giang Vi Vi vẫn là 10 điểm thận trọng mở miệng. Đào Tử Tỷ muốn hay không lại xác định một cái, cái này dù sao không phải việc nhỏ. Giang Vi Vi lời nói, Nhường Âu Dương cùng Đào Tử tỉnh táo lại đúng vậy à? Cái này cũng còn không có xác nhận đâu. bọn hắn tại cái này mò mẫm xoắn xuýt cái gì? Nhưng là Đào Tử do do dự dự mở miệng, cái này muốn làm sao xác nhận à? Cũng không thể, cũng không thể đợi đến bụng lớn à? Đào Tử vấn đề nhường ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài ba người khác cũng rơi vào trầm mặc. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Diệp Hàn nhìn xem ba người bọn họ, lần nữa cười lắc đầu. Ta tới cấp cho Đào Tử xem bệnh bắt mạch liền biết rõ. Thế là tại Giang Vi Vi bình tĩnh đến chết lặng trong thần sắc, đào tử cùng Âu Dương nhau nhau biểu thị chấn kinh. Cái này cũng được. Khán giả phản ứng cùng tiểu phu thê hai người không sai biệt lắm. Diệp Thần vĩnh viễn là người Diệp Thần. 66666a3. Đại Lao chính là đại Lao 4. Lao trung y Diệp Thần 3. Không sai 3. Diệp Hàn không nỡ thổi đủ a Diệp Hàn thế nào như thế năng lực đâu. Hiện tại liền bắt mạch đều sẽ rồi. Ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Trên lầu, ngươi có thể không yêu, nhưng xin đừng bị bị, ok. Chính là a, thích xem có nhìn hay không cốt. Cho nên Diệp Thần hội trẩn mạch thật kỳ quái sao 3. Diệp thần chẳng lẽ không phải không gì làm không được sao ba? Các ngươi đây là phản ứng gì? Có còn hay không là Diệp thần yêu miên phấn? Không sai ba. Ta lớn Diệp thần vô địch thiên hạ, cử thế vô song. Coi như Diệp thần ngày nào nếu là bay lên trời, ta cũng cảm thấy không kỳ quái. Tại khán giả trong màn đạn, Diệp Hàn trực tiếp đi tới đào tử cùng Giang Vi Vi ở giữa. Giang Vi Vi thuận thế cho Diệp Hàn đưa ra vị trí, đào tử hết sức phối hợp hướng Diệp Hàn đưa tay ra cổ tay. Diệp Hàn đem tay phải ngón tay đắp lên đào tử chỗ cổ tay, cảm thụ được đào tử mạnh đập Âu Dương cùng đào tử một mặt khẩn trương chờ lấy Diệp Hàn kết quả. Giang Vi Vi cũng đi theo khẩn trương lên Âu Dương cùng Đạo Tử Tâm tình là không sai biệt lắm. Mười điểm mâu thuẫn, một phương diện đã hy nhìn lấy thật có con, vợ chồng hai người kết tinh luôn luôn để cho người ta chờ mong. Một phương diện khác lại có chút sợ thật mang bầu, lấy hiện tại điều kiện không thể chiếu cố thật tốt đến trong bụng đứa bé. Diệp Hàn không có bắt mạch quá lâu, không đến một phút, Diệp Hàn liền buông ra Đạo Tử tay Âu Dương cùng Đạo Tử khẩn trương không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng. Hai người bọn họ chăm chú nhìn Diệp Hàn, cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Diệp Hàn nhìn xem vợ chồng hai người, ôn u cười một tiếng, chúc mừng hai người, Đạo Tử không sai biệt lắm mang thai một tuần nghe được Diệp Hàn khẳng định lời nói, Âu Dương kích động ôm chặt lấy Đào Tử. Ta muốn làm ba ba. Đào Tử cũng trở về ôm Âu Dương, hết thảy đều không nói bên trong. Giang Vi Vi trong lòng sét một tiếng, nhưng làm Diệp Hàn năng lực, liền mang thai một tuần đều có thể dựa vào mạch đập chuẩn đoán được tới. Bất quá tất cả mọi người sẽ không hoài nghi Diệp Hàn lời nói đương nhiên, Diệp Hàn còn không phải dựa vào mạch đập chuẩn bệnh, ai bảo Diệp Hàn lại hệ thống đâu? Lấy đối với hệ thống tới nói, cũng chính là một câu sự tình. Bắt mạch, bất quá là che giấu thai mắt người thôi. Đặng Tiểu Phu thê hai nhân tình tự sau khi bình tĩnh lại, đống lửa trên thịt nướng cũng đã chín. Diệp Hàn về tới tự mình vị trí chào hỏi lên đại gia. Tốt, ăn cái gì đi. Chương 791. Trở lại đồ. Chương 791, trở lại đồ quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được ăn cơm cái này hai chữ, Âu Dương lại vội vàng nhìn về phía đào tử, sợ đào tử càng ngày càng khó thụ đào tử cũng quả nhiên giống Âu Dương sợ như thế, rất nhỏ nhíu nhíu mày Âu Dương trong nháy mắt vừa khẩn trương bắt đầu. Đào tử, ta cùng ngươi đi bên ngoài hít thở không khí. Đào tử nghe cái này từng trận mùi thịt, sắc thực rất khó chịu. Cũng không biết rõ có phải hay không tâm lý tác dụng, tại xác định mang thai về sau, đạo tử nghe cố này vị thịt càng thêm khó chịu bắt đầu cần phải nhường Âu Dương bồi tiếp tự mình ra ngoài hít thở không khí, Đào Tử lại mười điểm không có ý tứ. dù sao tất cả mọi người muốn ăn cơm Đào Tử mặt đỏ lên, thấp giọng mở miệng. không, không cần nha. Giang Vi Vi xem xét, liền biết rõ Đào Tử không có ý tứ, cũng liền vội mở miệng. không có việc gì, Đào Tử tỷ ngươi liền để Âu Dương ca cùng ngươi ra ngoài hít thở không khí đi. Đào Tử cảm kích nhìn thoáng qua Giang Vi Vi, Diệp Hân cũng cười cười, theo tự mình trong bọc móc ra một cái gói nhỏ đến, ném cho Âu Dương. các ngươi ra ngoài hít thở không khí, trước đêm liền ăn chút thì khô, cái này vị không lớn. Âu Dương đối với Diệp Hàn miết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng lớn, mười điểm sáng lạ. Tạ ơn diệp thần. Âu Dương nói xong, liền viện đào tử hướng thần điện cửa ra vào đi đến, kia cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, phản phất đào tử là cái yếu đối yếu ớt mút bê pha lê đào tử dở khóc dở cười mắt liếc Âu Dương. Giang Vi Vi nhìn xem hai người bóng lưng, dở tay lên cắn một cái kinh ngạc thịt nướng, cảm thán nói, cái này thức ăn cho chó, cũng quá ăn ngon. Diệp Hán Dương mắt liếc qua Giang Vi Vi, cười không nói. Phong phát trực tiếp khán giả cùng Giang Vi Vi ý nghĩ không sai biệt lắm, nay muộn không cần ăn cơm, đến. Huynh đệ bọn tỷ muội làm chén này thức ăn cho chó, xong về sau xem xét phát trực tiếp liền muốn ăn thức ăn cho chó, anh anh anh, về sau mỗi ngày cũng sẽ là ngược chó tu la chàng, toa một tiếng khóc lên. bất kể nói thế nào, Âu Dương cùng Đào Tử tình cảm cũng là thật tốt, Âu Dương nhất định là cái hảo trưởng phu hòa hảo phụ thân. vì bồi Đào Tử thông khí, Âu Dương liền có sán thịt nướng đều không ăn, đây chính là nướng kiếm xỉ hổ thịt nha. nhóm chúng ta Đào Tử cũng không kém, là cái tốt thê tử hòa hảo mẹ. đây là cái gì thần tiên tình yêu cố sự ba, tốt nhất tình huống là có thể tại Đào Tử sản xuất trước trở về. đúng a, Atlantis điều kiện quá kém. Ô, trên lầu, các ngươi thế mà đang chất vấn diệp thần năng lực. Đúng đấy, có diệp thần tại, các ngươi sợ cái gì? Âu Dương cùng Đào Tử cũng không đi xa, dù sao đêm khuya càng thêm không an toàn, hai người ngay tại thần điện cửa ra vào thấu thông khí Âu Dương lần đầu làm phụ thân, kích động ghê gớm, cũng trong bụng đói cảm giác cũng không cảm giác được Đào Tử bởi vì nôn nén, càng là không có ăn cái gì. Cuối cùng, Âu Dương vẫn là đem thịt khô xé thành điều nhỏ điều nhỏ dễ dàng ngậm ăn bộ dáng, một mặt ôn nhu đưa tới Đào Tử bên miệng. Ngươi nhiều ít vẫn là ăn một chút đi. Đào Tử mím môi một cái, cuối cùng vẫn là liền cái này Âu Dương miệng ăn một chút thì làm. Dù sao nàng hiện tại đã không phải là một người, trong bụng của nàng còn có bảo bảo đạo tử đem thủ trưởng đặt ở trên bụng, một mặt ôn nhu. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, bốn người một hổ chuẩn bị đi trở về. Tiểu Bạch vẫn như cũng là bị Diệp Hàn mang theo phần gãy cho ném ra thần điện. Trên đường đi, tất cả mọi người đang chiếu cố lấy người phụ nữ có thai đạo tử. Mặc dù cũng không chút giao lưu, nhưng tất cả mọi người ăn ý thả chậm tốc độ đi tới. Diệp Hàn càng là mang theo đám người tận lực chọn lựa bằng phẳng dễ đi con đường tiến lên đạo tử yên lặng nhìn xem lại gia đối với mình chiếu cố, đáy mắt nóng lên, kém chút chảy ra nước mắt tới. Chương 792 Ngươi liền an tâm a. Chương 792, ngươi liền an tâm a, quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trở về trên đường, bởi vì chiếu cố đào tử chờ đến cùng triệu khả, mã phi tụ hợp thời điểm, lại qua 2 ngày. Hai nhóm người lập tức tách ra 3 ngày, triệu khả cùng mã phi trong lòng hai người là không thể nào không hoảng hốt. Tại diệp hàn dẫn đội tình hôn giới, thế mà còn bỏ ra lâu như vậy thời gian, hai cái khác cha khác mẹ huynh đệ đơn giản sử dụng nát tâm, lo lắng không được. Cũng may thứ 3 ngày đêm muộn thời điểm, bốn người một hổ cũng bình yên vô sự trở về. Triệu khả cùng mã phi lúc này mới nới lòng một khẩu khí. Diệp hàn bọn hắn trở về còn mang theo hai đại trương gia thú, còn có không ít thỉnh thú vật. các ngươi rốt cục trở về. đây là gặp được phiền toái gì sao? Triệu Khả cùng Mã Phi hai người vội vàng nên đón, hỗ trợ đem Diệp Hàn cùng Âu Dương trong tay chiến lợi phẩm đem đến xe đồng thau bên trên Âu Dương trước hết nhất cười lên. thế thì không có, chỉ có đường đi trên gặp hai cái kiếm sĩ hổ, trở về thời điểm cũng không có gặp được nguy hiểm gì. bỏ ra nhiều thời gian như vậy, là bởi vì ta muốn làm ba ba. ha ha ha ha ha ha. không có ý tứ để các ngươi làm tâm. Đào Tử mang hai trên đường tốc độ liền chậm không ít. Âu Dương ngữ tốc nhanh mà rõ ràng nói một tràng lời nói. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người sửng sốt một chút nghe Âu Dương nói chuyện chờ Âu Dương sau khi nói xong hai người vẫn là một mặt ngốc ngốc biểu lộ. Giang Vi Vi nhìn xem hắn hai loại con phốc phốc, một tiếng bật cười đào tử đôi mặt đỏ bừng vừa rồi dự định mở miệng nói hai câu thời điểm Triệu Khả cùng Mã Phi rốt cục lấy lại tinh thần hai người mười điểm kinh hỉ đem ánh mắt quăng tại đào tử cùng Âu Dương trên thân các ngươi đây là có đứa bé rồi ma ơi thật sao đào tử lúc này mới đỏ mặt mở miệng nói ra ừm trong bụng ta có bà bảo ta cùng Âu Dương muốn làm ba mẹ vui sướng bầu không khí trong nháy mắt liền đồng hậu giày đặt bắt đầu liền diệp hàn đều đi theo nở nụ cười. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người là Diệp Hàn Phan Quyền liên quan tới Đào Tử mang thai việc này, hắn hai là mù quáng tin tưởng Diệp Hàn, có Diệp Hàn tại, kia đều không dám gọi sự tình. Sắp nên đón một vị Tân Sinh mệnh, đây là ngẫm lại liền khiến người kích động sự tình. Thế là Diệp Hàn một đoàn người hoan hoan hỉ hỉ cưỡi lên xe đồng tàu, dẹp đường hồi phủ đương nhiên, Giang Vi Vi cùng Đào Tử là ngồi tại xe đồng tàu bên trên, giao việc tốn sức dĩ nhiên chính là giao cho bốn vị nam tính đồng bảo. Chính là trên đường đi đối với Đào Tử là phá lệ chiếu cố Đào Tử cuối cùng rốt cục không có ý tứ nói sở sở mặt nói ra. Đại gia thật không có tất yếu chiếu cố như vậy ta, dù nói thế nào thân thể ta tố chất cũng là không tệ á, làm ta không lạ có ý tốt. Nếu là ta kia không phải mái lời nói, ta khẳng định sẽ trực tiếp nói cho các ngươi biết. Các ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ tiếc, đào tử lời nói thu được những người khác nhất trí phản đối. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Đây đều là mọi người tốt ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng gấp đội làm việc, tuyệt đối không cho ta hai cản trở. Đây là Âu Dương lời thể son sắt lời nói. Chính là a, ngươi liền an tâm dưỡng thai a đào tử tỷ, cũng nói mang thai ba tháng trước là rất nguy hiểm, cũng không thể chủ quan. Giang Vi Vi cũng vẻ mặt thành thật cùng đào tử nói. Đào tử ngươi cứ yên tâm đi nhóm chúng ta chiếu cố ngươi chính chúng ta vui lòng. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nhao nhao mở miệng. Diệp Hàn tại xe đồng thau phía trước nhất cũng đi theo nói một câu. Ngươi chiếu cố tốt tự mình, có khách trong lòng gánh vác. Nói một cách khác, chính là an tâm dưỡng thai lại đào tử cũng không phải cái gì già mồm tính cách. Tất cả mọi người nói đến đây cái phân thượng, đào tử dứt khoát liền thản nhiên tiếp nhận tất cả mọi người hảo ý đương nhiên. Đào tử cũng sẽ không bạch bạch tiếp nhận người khác chiếu cố chính là, dù sao nàng cũng không phải là đưa tay. Chương 793 mới xây gian phòng. Chương 793 mới xây gian phòng quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước trở trở lại Âu Dương cùng Quả Đào trong sân lúc, lại tốn không ít thời gian. Diệp Hàn quyết định nghỉ ngơi trước một muộn, tái xuất trở lại thuyền của bọn hắn bên trên. Quả Đào có thai phản ứng kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng. Cái này nhất định là cái ngoan bà bảo, bảo, Quả Đào nghĩ thầm. Ngày thứ hai, một đoàn người đem Âu Dương cùng Quả Đào thu thập xong đồ vật đem đến xe đồng thau bên trên về sau, liền tiếp tục xuất phát. Lúc đến con đường, Song Vivi, Triệu có thể cùng Mã Phi cũng không nhớ được đương nhiên, cái này khẳng định là không làm khó được Diệp Hàn. Quả Đào cùng Song Vivi ngồi tại xe đồng thau bên trên, ngoại trừ sóc nhảy một chút bên ngoài, vẫn là mười điểm nhẹ nhõm. Quả đào tố chất thân thể xác thực cũng là rất không tệ. Trên đường có thai phản ứng cơ bản có thể không đáng kể. Chỉ bất quá những người khác vẫn như cũ rất lo lắng chính là đây là một cái có thụ mong đợi tân sinh mệnh. Các loại đi theo Diệp Hàn tìm tới thuyền của bọn hắn thời điểm, lại qua mấy ngày thời gian, trải qua vài ngày phơi gió phơi nắng, thuyền nhỏ của bọn họ còn hoàn hảo như lúc ban đầu, chính là có chút xuống núi, không có bị cái khác giã thú chiếm thành đoa, cũng là có thể. Triệu buồn cười hì hì nhìn xem chính bọn hắn thuyền. Đại khái là bởi vì trong thuyền còn có rất nhiều cự chi thủ chân đi. Mã Phi không lưu tình chút nào tiết lộ nguyên nhân. Song Vi Vi cùng quả đào cười làm một đoạn sau đó, Âu Dương cùng quả đảo quan sát tỉ mỉ trước mắt thuyền, hai mắt sáng lên, thật là quá lợi hại. nghe nói các ngươi cũng không tốn quá nhiều thời gian đến tạo thuyền, thế mà còn kiến tạo như thế hoàn mỹ. sông Vivi, triệu có thể cùng Mã Phi ba người cười mười điểm tự hào, Diệp Hàn vẫn như cũng là một mặt cười yếu ớt. trước không nóng nảy xuất phát, muốn trước đem Âu Dương cùng quả đảo gian phòng kiến tạo ra được. Diệp Hàn nói, mấy người khác liền vội vàng gật đầu. trước đó cùng một chỗ động thủ tạo qua thuyền, lần này cũng chính là nhiều hơn một gian phòng, cũng liền không cần đến các chuyên gia chỉ đạo. nhiều hơn một gian phòng, công trình lượng cũng không lớn. bất quá bây giờ trời tối không thích hợp làm việc. Làm muộn, sáu người một hổ đều ngủ tại trên thuyền. Triệu có thể cùng Mã Phi hai người đem bọn hắn gian phòng ngủ lớn tặng cho Âu Dương cùng Quả Đào, sau đó hai người bọn họ ngủ ở trong phòng khách. Ngày thứ 2 sau khi đứng lên, đám người trước ăn điểm tâm, nghỉ ngơi sau khi liền bắt đầu làm việc. Quả Đào cũng đi theo hỗ trợ, cùng Song Vi Vi đồng dạng cho bốn người khác trợ thủ. Diệp Hàn trước đại khái thiết kế một cái Âu Dương cùng Quả Đào gian phòng bố cụ. Cân nhắc đến Quả Đào mang thai, Diệp Hàn định cho vợ chồng bọn họ hai người trong phòng tăng thêm một cái độc lập phòng vệ sinh. Coi là tốt cần vật liệu gỗ về sau, Diệp Hàn liền bắt đầu chỉ huy mấy vị nam đồng bảo làm việc vẫn như cũng là Diệp Hàn đốn cây, Âu Dương cùng triệu có thể, Mã Phi ba người vận chuyển, thu dọn chặt tới thân cây. Song Vi Vi cùng quả đào hai người chuẩn bị cử chi thủ tia. Buổi trưa, đám người ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ sau về sau, lại tiếp lấy làm việc. Nhiều người lực lượng lớn, còn có Diệp Hàn một cái đỉnh mười lợi đến muộn thời điểm, mới gian phòng liền đã kiến tạo tốt. Nhìn xem mới xây căn phòng tốt, trong lòng mọi người đều là chậm rãi cảm giác thỏa mãn ăn xong muộn sau bữa ăn, Âu Dương cùng quả đảo trực tiếp khiến người khác nhanh đi nghỉ ngơi, hắn hai tự mình thu dọn gian phòng là được. Kiên quyết không muốn người khác hỗ trợ, những người khác giúp một tay thật sự là đủ nhiều. Song Vi Vi trước đó tại tụ hợp trước đó trên đường, liền làm phu thê hai người chuẩn bị xong hai người đệm giường cùng chăn mền, cùng hai cái gối đầu Âu Dương cùng quả đào còn cần đem hai người họ tư nhân vật phẩm phóng tới bọn hắn trong phòng. Còn có xe đồng thau bên trên vật tư. Diệp Hàn đem xe đồng thau chuyển đến trong khoang thuyền về sau, Âu Dương cùng quả đào hai người lưu lại đem vật tư chỉnh lý tốt. Chương 794. 4 tháng sau. Chương 794, 4 tháng sau quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngày thứ 2 sau khi trời sáng, Diệp Hàn một đoàn người đi thuyền xuất phát còn sông này phảng phất chính là vì Diệp Hàn tồn tại, nhưng Diệp Hàn bọn hắn thuyền có thể một mực sử dụng đảo mắt 4 tháng đi qua, Diệp Hàn bọn hắn thu tập được hoàn chỉnh 8 thanh trong thần điện chìa khóa. Còn sông này vòng quanh vương thành vây thành một vòng tròn, vừa lúc ở 8 tòa thần điện vây thành phạm vi phụ cận đảo tử bụng ngược lại là còn không thế nào hiện nghi ngờ. Bất quá cũng độ an toàn qua thời gian mang thai bên trong nguy hiểm nhất 3 tháng trước. Hiện tại mùa đã tiến nhập giữa hè, mùa đông đồn đồ ăn sớm đã tiêu hao xong xuôi, trời nóng lực, đồ ăn thả không ở vô luận là cự hình toàn diện hùng gia thú vẫn là nhện lớn chân nhện, tơ nhện các loại tùng lầm chi chủ lưu lại khí tức cũng càng ngày càng ít diệp hàn bọn hắn hiện tại cũng coi là thường xuyên sẽ bị dã thú tập kích. Cũng may mà như thế, một đoàn người trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện khẩu phần lương thực không đủ vấn đề đặc biệt là lên bờ đoạn thời gian kia, không sợ chết dã thú càng nhiều hơn một chút, đoạn thời gian kia loại thịt đồ ăn đều là còn không có ăn xong liền biến chất. Ngay từ đầu Giang Vi Vi còn 10 điểm đau lòng, hiện tại cũng quen thuộc. Mùa hè cũng rất tốt, quả dại khắp nơi đều có. Chính Giang Vi Vi trồng trọt rau quả thành tục kỳ, cũng rút ngắn không ít. Cái này khiến chúng người sinh sống đến bây giờ, cũng vẫn như cũng là dinh dưỡng cân đối đồng thời tại Atlantid lại lục. Không có internet, không có điện tử sản phẩm, không có rác rưởi linh thực vân vân đạo tử nuôi lên thay đến, càng là làm cho người an tâm. Tiểu Bạch hình thể lại biến lớn không ít, đồng thời khả năng cũng sẽ không lại lớn lên một vòng cảm giác vân. Trừ phi lên cân. Hiện tại tiểu Bạch hình thể không nhỏ, cũng có thể làm cho hai người cùng một chỗ cơi trên người tiểu Bạch, cũng liền so ngựa thấp một chút. Tiểu Bạch có thể chở đi hai người chạy nhanh trong đến mùa hè, tiểu Bạch cũng không thể tránh né bắt đầu rụng lông. Hiện tại cũng không cho tiểu Bạch tùy tiện tiếp cận đạo tử. Không có thành thị hiệu ứng, không có nhà máy ô nhiễm, Atlantis hoàn cảnh vẫn là rất tốt. Bốn mùa rõ ràng Mấy người đi thuyền, hành tẩu tại trên sông, trên bờ sông đều là thảm thực vật, cũng không tính toán quá nóng, không rảnh điều cũng có thể chịu được. Diệp Hàn bọn hắn bây giờ còn đang trên thuyền, cũng là bởi vì tại cuối cùng một tòa thần điện trung quanh, đường sông lần nữa cải biến phương hướng, thoạt nhìn như là hướng chạy Vương thành trở địa phương. Như thế hơn bất việc đi thuyền tiến lên, tiết kiệm được Diệp Hàn bọn hắn chí ít 2 tháng hành trình. Cho nên nói, Diệp Hàn vận khí là thật mỹ tiên. Hiện tại, Diệp Hàn bọn hắn chính là trực tiếp hướng Vương thành tiến lên. Càng là tiến lên, mấy người trong lòng cũng bắt đầu tâm tư phập phù lên. Có khẩn trương, có kích động, có chờ mong, cũng có sợ hãi. Càng đến gần vương đô, rời cái này cái thế giới chân tướng cũng liền càng tiếp cận. Thuận lợi lời nói, liền có thể về nhà. Nếu là không thuận lợi lời nói, tất cả mọi người không dám nghĩ sẽ là cái dạng gì kết quả đương nhiên, Diệp Hàn tại một đoàn người bên trong, vẫn như cũng là bất động như gió, nửa điểm bối rối cũng nhìn không ra. Diệp Hàn tâm lý đương nhiên cũng là không hoàng hốt. Giang Vi Vi cũng không hoàng hốt, chính là khá là kích động. Hiểu rõ, có thể trở về hay không, kỳ thật đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói đều là không quan trọng. Bất quá, Ma, Nhan cùng Lâm Bác cùng tất cả các chuyên gia cùng công tác nhân viên nhóm, đều là 10 điểm bức thiết hy vọng Diệp Hàn bọn hắn có thể trở về, đồng thời càng ngày trở về càng tốt. Quan sát phát trực tiếp khán giả trên đại thể chia làm hai phái, trong đó một phái cũng là 10 điểm hy vọng Diệp Hàn bọn hắn có thể trở về, một phái khác chỉ hy vọng Diệp Hàn bọn hắn tiếp tục mạo hiểm tham dò, thậm chí là đi đến mới địa phương cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tiếp tục phát trực tiếp lấy kích thích động dung là được. Bởi vì hai nhóm người xem cãi nhau ầm ĩ nhiều lần. Chương 795, Tường Thành. Chương 795, Tường Thành quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tại phong phát trực tiếp khán giả sẽ thành thiên hôn địa ám thời điểm, Diệp Hàn bọn hắn đã thấy Vương Đô thân ảnh. Vì cái gì có thể xác định đó chính là Vương Đô đâu? Bởi vì chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra, kia một mảnh khu kiến trúc muốn so trước đó gặp qua bất luận cái gì một chỗ thôn trang hoặc là thành trấn khu kiến trúc còn lớn hơn đồng thời còn có tường thành, tường thành một chút nhìn sang vẫn rất cao. Tường thành, có thể xác định là chỉ có Vương Đô mới có tư cách kiến tạo. Diệp Hàn bọn hắn chỗ lòng sông này, hẳn là trực tiếp hướng chạy Vương Đô sông hộ thành đường sông thẳng tắp hướng về phía trước chờ đến sông hộ thành còn đoán chừng cần nửa ngày thời gian. Hiện tại đúng lúc là giữa trưa chờ đêm muộn liền có thể đến cửa thành. Ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài mấy người, lại càng thêm cháy bỏng bắt đầu. Sắc trời dần dần trở tối ở phía xa nhìn còn không tính quá cao Vương đô tường thành, dần dần chiếm hết tất cả mọi người ánh mắt. Tường thành rất cao. Tiếp cận 20 mét đây là hiện tại sớm đã suy bại so độ cao. Có thể tưởng tượng, tại Vương đô đã từng phồn vinh hưng thịnh thời điểm, thành này tường nhất định có thể vượt qua 20 mét. Cái này đã tương đương với thành thị nhà lầu 5, 6 tầng lầu độ cao. Thành này tường thật cao a. Giang Vi Vi nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Cái này nhìn cũng quá lợi hại. Nơi này đã từng người dân lao động vẫn là rất lợi hại. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đi theo mở miệng. Càng đến gần tường thành, đám người liền vượt có thể cảm thụ một loại khó mà diễn tả bằng lời tang thương rộng rãi cảm giác đập vào mặt đây là trải qua nhiều năm lịch sử trải qua thời gian lắng động sau cảm giác đợi đến đặt tường thành dưới chân thời điểm, Diệp Hàn một đoàn người cũng tự giác trầm mặt xuống. Tường thành bày biện ra bụi màu trắng, thoạt nhìn vẫn là vẫn như cũ không thể phá vỡ bộ dáng. Hiện tại đã tiến nhập đêm tối, mặt trăng ngay tại trên bầu trời treo, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tường thành phảng phất phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Phía dưới tường thành không sai biệt lắm 10 mét bên ngoài, chính là sông hộ thành. Sông hộ thành xây dựng rất rộng rãi, thậm chí muốn so trước đó đường sông còn muốn rộng ra không ít, đầy đủ trí ít 10 chiếc diệp hàn bọn hắn dạng này, thuyền song song chạy đám người tiếp tục vòng quanh sông hộ thành tiến lên, lại hao tốn tiếp cận một cái tiếng đồng hồ, mới tìm được cửa thành vị trí. Cửa thành mở rộng, diệp hàn bọn hắn đem thuyền dừng sát ở cửa thành phụ cận bên mở. Nay muộn vẫn là nghỉ ngơi trước, ăn cơm trước. Diệp hàn ra lệnh một tiếng, đám người bắt đầu ăn ý phối hợp lẫn nhau lấy chuẩn bị cơm tối. Bọn hắn đã tại trên sông chạy được hơn nửa tháng, đám người trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể cũng khá là mệt mỏi đồng thời hiện tại vẫn là đêm muộn. Sắp thực không thích hợp tiến nhập Vương đô dò đường mặc dù hoàn cảnh đối với Diệp Hàn ảnh hưởng không lớn, nhưng là những người khác không được, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Nhìn xem gần ngay trước mắt Vương đô tường thành, nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia phảng phất điên cuồng, tất cả mọi người xúc thế đã đợi, tinh thần 10 điểm phấn khởi, liền đợi đến ngày mai sau khi trời sáng Diệp Hàn bọn hắn tiến nhập Vương đô. Phong phát trực tiếp khán giả cũng tạm thời ngưng chiến, nhìn trước mắt rộng rãi đại khí tường thành cùng cửa thành, nhao nhao cảm thán nói, thành này tường kiến tạo có chút liễu ga, rất đại khí. Nhìn so cổ trang phim bên trong tường thành lợi hại hơn nhiều. Trên lầu sợ là đang nói nói nhảm, không chỉ tường thành liễu ga. Các người gặp qua rộng như vậy hộ thành không? Buốn sống sao? Phim cũng không dám như thế quay. Phim không phải không dám quay, mà là tìm không thấy địa phương tương ta. Muốn đánh ra loại hiệu quả này, sợ là chỉ có thể làm đặc hiệu đi. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Vương Đô bên trong là cái dạng gì, trực tuyến các loại, rất cấp bách. Ta cũng vậy. Trên lầu. Giấy căn cứ số. Chương 796. Tiến nhập Vương Đô. Chương 796. Tiến nhập Vương Đô quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cơn tối qua đi, cứ việc tất cả mọi người khá là phấn khởi cùng tận chương, nhưng đã đến cái kia đi ngủ thời điểm, cũng đều vẫn là thuận lợi tiến nhập giấc ngủ trên cái đường này thật là khiến người ta tinh bị lực tận đi vào hơn một năm nay, rốt cục đạt tới vô đô. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy mình khả năng ngủ không được, nghĩ đến trong khoảng thời gian này kinh lịch hết thảy, phản phất xem qua đến vân. Cuối cùng, đại gia trong đầu nghĩ đến đều là diệp hàn. Còn tốt có diệp hàn dẫn theo tất cả mọi người tiến lên. Chỉ là diệp hàn cái tên này, liền đầy đủ làm cho người an tâm. Tiểu bạch cảm nhận được đại gia cảm xúc, cũng ăn tinh tại tự mình ổ nhỏ bên trong nằm sấp đi ngủ. Ngày thứ hai ngày mới hiện ra, cơ hồ tất cả mọi người làm một đêm không ngọng, một giấc đến hương đông mấy người tinh thần phấn chấn sau khi rời giường, 10 điểm có kiên nhẫn đã ăn xong điểm tâm về sau, mới hạ thuyền. mùa hạ hừng đông sớm, mấy người rời giường thời điểm đều đã trời đã sáng, hiện tại nhiệt độ không khí đều lên thăng lên không ít. Diệp Hàn theo trong khoang thuyền đẩy ra xe đồng tàu. Diệp Hàn dẫn theo mấy vị nam tính đồng bào cưỡi xe đồng tàu, mang theo Giang Vi Vi cùng đảo tử chậm rãi lái vào vương đô. Diệp Hàn bọn hắn trước đó có thể theo tường thành bên ngoài liền nhìn ra vương đô khu kiến trúc nhiều, cũng là bởi vì vương đô nhà cao tầng, tháp cao các loại kiến trúc tương đối nhiều đương nhiên, những này so tường thành còn cao hơn kiến trúc, đều là tập trung ở vương đô trung tâm, vương đô trung tâm cũng chính là diệp hàn bọn hắn tầm nhìn. Dù cho Vương đô sớm đã suy bại, nhưng mục sở dĩ địa phương vẫn có thể nhìn ra trước đây phồn hoa cái bóng. Trước mắt đại bộ phận kiến trúc cũng bị dây leo loại thực vật bao trùm lấy, không ít dây leo còn mở nhan sắc khác nhau, hình dạng cũng không lớn tương đồng đóa hoa. Diệp Hàn trong mắt có vẻ đăm chiêu, cả tòa Vương đô bên trong thảm thực vật nhiều như vậy, vì cái gì trên tường thành không có thực vật bao trùm? Diệp Hàn trực giác là tường thành chất liệu vấn đề. Vương đô trung tâm đương nhiên chính là Vương cung sở tại địa, tiêu chí rõ ràng, vô cùng tốt tìm. Bất quá Coi như đã từng vương đô đem lộ diện xây dựng rất bằng phẳng, hiện tại cũng đều bị các loại kỳ quái thực vật cho xâm chiếm, dẫn đến hiện tại vương đô mặt đất không phải rất thuận tiện hành tẩu đồng thời, vương đô chiếm diện tích cũng rất lớn. Cho tới khi Diệp Hàn bọn hắn đến vương cung thời điểm, đều đã đi qua gần nửa ngày. Mấy người trên đường tùy tiện giải quyết cơm trưa, cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Trên đường đi nhìn thấy cảnh sắc, cùng trước đó đi ngang qua thành trấn không sai biệt lắm. Chính là muốn so thành trấn phong ốc kiến trúc càng nhiều hơn một chút, cũng càng lộng lẫy, lớn hơn một chút, đồng thời những kiến trúc này vị trí sắp xếp nhìn cũng muốn chuẩn một nhiều. Nhanh đến cơm tối thời điểm, Diệp Hàn một đoàn người rốt cục đến vương cung. Toàn này vương cung phật nhìn như là kiểu dáng châu Âu tòa thành loại cung điện. Cung tiểu Trung Quốc hoàng cung so ra là hoàn toàn không đồng dạng phong cách. Vương cung cũng có được nghiêm chỉnh vòng thành cung vây quanh. Vương cung cửa cung cùng vương đô cửa thành tại một cái phương hướng, chỉ bất quá cửa cung đóng chặt. Cửa cung trên bò đầy màu xanh lá cây đậm dây leo. Đến nghĩ biện pháp mở ra cửa cung, Diệp Hàn đem thanh đồng sa kỵ đến cung ngoài cửa vây sau ngừng lại đám người xuống xe theo. Diệp Hàn đi trước tiến lên, hai tay vung lên, liền giật ra một mảnh nhỏ cửa cung trên dây leo. Bất quá dây leo năm quả lâu, dáng dấp cũng khá là cháng kiện không nói, tại cửa cung trên bò vẫn còn tương đối gấp cố. Không tốt lắm kéo, phải dùng đao." Diệp Hàn nói, trực tiếp từ phía sau rút ra hắn một lớn chân đao, hướng cửa cung trên dây leo vung đi âu dương cũng liền bận bịu giơ lên một cái lệnh lớn chân đao đến giúp đỡ, hắn cũng chọn lựa một cái chân đao coi là tự mình vũ khí tùy thân. Cửa cung không nhỏ, bề rộng chừng 8 đến 10 mét, cao 5 mét trở lên, có thể nhìn ra là sòng khai cánh cửa. Chương 797, treo tường. Chương 797, treo tường quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Trước tiên đem ở giữa khe hở cửa bộ phận thanh lý đi ra. Diệp Hàn nói, cái khác mấy cái muốn hướng lên hỗ trợ người cũng đều ngừng lại. Cái thanh lý bộ phận này lời nói, Diệp Hàn cùng Âu Dương hai người như vậy đủ rồi. Những người khác tiến lên, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Giang Vi Vi, Đào Tử, Triệu Khả cùng Mã Phi bốn người cũng không có nhà rỗi. Tại Diệp Hàn cùng Âu Dương vội vàng thanh lý cửa cung trên dây leo thời điểm, bốn người bọn họ cũng đang quan sát cảnh vật chung quanh. cả tòa cung điện chỗ cao nhất so tưởng thành cao hơn ra không khuyễn. Từ bên ngoài xem, xác nhận có thể leo đi lên. Không biết rõ có thể hay không từ phía trên bò vào đi. Giang Vi Vi một bên suy nghĩ một bên thấp giọng nói, cả tòa cung điện luôn không khả năng đều là toàn bộ phong bế a. Giang Vi Vi muốn leo lên nhìn xem, thế nhưng là lại nghĩ tới Diệp Hàn chắc chắn sẽ không để cho mình làm như thế. Tại Giang Vi Vi rầu rĩ thời điểm, Diệp Hàn cùng Âu Dương cũng đem chỗ khe cửa dây leo thanh lý xong, mấy người vội vàng hơi đi tới quan sát. Cái này khe hở cửa cũng quá nhỏ đi, cái này chế tác có thể nói là rất tinh tế. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người vây quanh cửa cùng khe hở cửa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như không phải khe hở cửa hai bên có to lớn chút cửa, muốn tìm tới chỗ này khe hở cửa thật đúng là không dễ dàng. Các ngươi tạm thời trước hết để cho mở một hồi. Diệp Hàn mở miệng, đem vây quanh ở khe hở cửa mọi người trung quanh đẩy ra. Sau đó đem hai tay đặt ở khe hở cửa hai bên, trên hai tay cơ bắp cùng ngân xanh, theo Diệp Hàn dùng sức mà nâng lên tới. Cửa cung không nhúc nhích tí nào. Diệp Hàn xê dịch hai cái đổi vị trí, đổi cái lại càng dễ phát lực tư thế, sau đó hít sâu một khẩu khí. Diệp Hàn sử xuất toàn thân lực khí dùng sức đẩy cửa cung. Cửa cung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Hàn thấy thế, quả quyết vuông xuống hai tay. Cái này cửa cung hoặc là có cơ quan, hoặc là từ bên trong lấy thủ đoạn nào đó kiên cố khóa lại. Diệp Hàn một bên hoạt động hai tay, vừa mở miệng nói: lời này nếu là đặt ở cái khác bất luận cái gì một người trên thân chính là vì năng lực chính mình không đúng chỗ mà kiềm cớ Diệp Hàn nói ra chính là sự thật không ai sẽ cảm thấy Diệp Hàn đang vì mình đẩy không ra cửa cung mà kiềm cớ dù sao Diệp Hàn thực lực là đám người rõ như ban ngày ở đây tất cả mọi người không có sẽ hoài nghi Diệp Hàn. Giang Vy vi, vi vội vàng mở miệng nếu không nhoong chúng ta leo đi lên nhìn xem Giang Vy Vi vội vàng ngó tay chỉ hướng phía trên cung điện phía trên cung điện bên ngoài một vòng cao thấp xen vào nhau nước cờ mười cái lớn nhỏ không đều nóc nhà nóc nhà phía dưới còn có thể nhìn thấy nhan sắc đạm đạm thải sắp cửa sổ thủy tinh Cung điện đại khái trên có thể chia 3 tầng. Cửa cung cùng thành cung chỗ tầng này là tầng thứ nhất, tầng thứ nhất phía trên vây quanh lùn nhất một vòng nóc nhà. Lại hướng lên là tầng thứ hai, tầng thứ hai phía trên cũng là một vòng nóc nhà. Cái này hai vòng nóc nhà trung tâm thì là một cái 10 điểm to lớn hình tròn nóc nhà, toàn bộ phong bế loại kia, đây là cũng là trong cung điện tối cao tầng thứ 3. Diệp Hàn nhìn xem phía trên cung điện, đồng ý Giang Vi Vi đề nghị. Triệu Khả cùng Mã Phi lưu tại tại chỗ buổi tiếp đạo tử. Âu Dương cùng ta mang theo Giang Vi Vi leo đi lên nhìn xem. Hai người đi theo ta bò, ta đi lên trước, các ngươi chờ ta đi lên lại bò lên. Diệp Hàn lập tức mở miệng phân phó, chính hắn thì đi trước dò đường. Diệp Hàn tìm một chỗ dây leo khá là bút ký địa phương, đưa tay kéo dây leo, xác định dây leo có thể tiếp nhận hắn trọng lượng về sau, liền theo những này dây leo hướng thành cùng trên leo đi lên dần. Diệp Hàn thân thủ nhẹn nhẹn, một phút không đến, liền đã leo đến phía ngoài nhất trên nóc nhà. Giang Vi Vi ngươi bắt đầu, theo ta vừa mới đi qua địa phương bò Diệp Hàn treo tại trên nóc nhà, hướng còn tại phía dưới Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Chương 798, chỗ cao nhất. Chương 798, chỗ cao nhất quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi theo Diệp Hàn bắt đầu trèo tường thời điểm liền đã tại nghiêm túc nhìn xem Diệp Hàn mỗi một cái động tác. Nghe được Diệp Hàn chỉ lệnh, Giang Vi Vi lập tức theo Diệp Hàn vừa mới bỏ qua địa phương bắt đầu trèo tường. Giang Vi Vi thân thủ cùng tố chất thân thể, mặc dù cũng coi như nữ hải bên trong siêu quần bạt tụy, nhưng cùng Diệp Hàn vẫn là không so được. Giang Vi Vi leo đến Diệp Hàn vị trí, bỏ ra không sai biệt lắm 3 phút. Sau đó Giang Vi Vi bị Diệp Hàn một cái kéo đi lên. Cuối cùng Âu Dương cũng đi theo leo lên Âu Dương tốc độ mặc dù cũng so ra kém Diệp Hàn, nhưng cũng nhanh hơn Giang Vi Vi không ít. Diệp Hàn mang theo Giang Vy cùng Âu Dương hai người tại vòng ngoài trên nóc nhà đi lại rất dài một đoạn cự ly về sau, vẫn không có tìm tới có thể tiến nhập cung điện vào cửa. Liên vết nứt khe hở đều tìm không được. Mặc dù thấy được không ít ngũ thải cửa sổ thủy tinh, nhưng Diệp Hàn ba người bọn họ dùng hết biện pháp cũng không có biện pháp mở ra hoặc là hư hao những này cửa sổ. Những này cửa sổ bản thân cũng không có đủ có thể mở ra tác dụng. Thuôn hồ những này cửa sổ cũng không lớn, cũng liền Giang Vy đầu như thế lớn. Tiếp tục hướng trên bò đi. Đi trên một tầng nhìn xem. Diệp Hàn quả quyết từ bỏ tiếp tục tại tầng này tìm kiếm lối vào ý nghĩ đoán chừng là tìm không thấy. Giang Vi Vi cùng Âu Dương đi theo Diệp Hàn tiếp tục bỏ hướng trên một tầng nóc nhà. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất khác biệt không lớn, Diệp Hàn hơi quan sát sau khi, liền phát hiện không có tiếp tục thăm dò giá trị. Diệp Hàn bọn hắn là ba người rất khoát trực tiếp bỏ tới trong cung điện cao lớn nhất trên nóc nhà đây là một cái 10 điểm to lớn nóc nhà. Toàn bộ nóc nhà là hình ban cầu. Ba người hao tốn mười mấy phút mới vừa tới nóc nhà chỗ cao nhất đứng tại chỗ cao nhất ba người, rất nhẹ nhàng liền có thể đem toàn bộ cung điện cùng Vương đô thu hết vào mắt. Không thể không nói, cung điện thật sự là bị bịt kín một con muỗi cũng bay không đi vào. Diệp Hàn đem Vương Đâu nghiêm túc nhìn một vòng. Cung điện này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, bên trong đón trưởng ẩn dấu không thiếu đồ vật. Giang Vi Vi hai mắt phát sáng nói, nàng đối với mình ý nghĩ mười điểm kiên định. Không phải vậy, cung điện này che chết như vậy làm gì? Khẳng định cất giấu đồ vật. Các chuyên gia cũng tốt, nhìn xem phát trực tiếp khán giả cũng tốt, đều bày tỏ cùng Giang Vi Vi ý nghĩ nhất trí. Các chuyên gia cũng đi theo Diệp Hàn Ánh mắt cẩn thận quan sát đến xung quanh, ý đồ tìm tới mở ra cung điện cơ quan. Khán giả thì là dứt khoát ngao ngao trực hiếu, lại muốn bắt đầu giải mã, ngấp lại liền kích động. Trong cung điện đều có cái gì đồ vật ta tốt chờ mong, ta cảm thấy lấy trong cung điện có thể sẽ có lớn bánh trưng ba không phải vậy vì sao như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng trên lầu sợ là đi nhầm trường quay phim rồi ba liền lớn bánh trưng đều đi ra quá mức ga lớn bánh trưng không nhất định có nhưng ta cảm thấy tài bảo khẳng định có chờ chút ba trong cung điện đồ vật chẳng lẽ không phải cái thế giới này bí mật sao các ngươi chẳng lẽ quên diệp hàn là muốn tới tìm thế giới thông đạo sao ta cảm thấy là trong thần điện những cái kia chìa khóa phát huy được tác dụng thời điểm đến bốn giống như trên trên lầu ý nghĩ cùng ta đồng dạng cung điện này khiến cho giống như là lăng mộ đồng dạng tại khán giả mưa đạn anh tạc bên trong Diệp Hàn đem toàn bộ Vương Đô cũng nhìn một vòng. Các ngươi chú ý xem, xem tường thành địa phương. Nhìn kỹ, xem hết một vòng. Có phát hiện gì không? Diệp Hàn dẫn dắt đến Âu Dương cùng Giang Vi Vi hai người nhìn về phía Vương Đô tường thành. Sau đó, Giang Vi Vi cùng Âu Dương hai người cũng nhất trí trừng lớn hai mắt, thoạt nhìn như là phát hiện cái gì đồ vật. Đây là? Giang Vi Vi thấp giọng mở miệng, ngữ khí kinh nghi bất định. Chương 799 Tháp canh. Chương 799 Tháp canh quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Tại Diệp Hàn dẫn đạo dưới, Giang Vi Vi cùng Âu Dương thuận lợi phát hiện vấn đề. Tường thành lấy một vòng tròn hình thức đem Vương Đô vây lại. Tại tường thành cái này tròn bên trên, lấy tương đồng khoảng cách cự ly phân bố vài tòa tháp canh, không nhiều không ít, vừa vặn tám tòa. Cái này tám tòa tháp canh phương hướng, hẳn là vừa vặn đối ứng kia tám tòa thần điện phương hướng. Diệp Hàn tiếp tục mở miệng nói, tại tiến nhập Vương Đô trước đó, bọn hắn trên thuyền xa xa liền thấy vài tòa trên tường thành tháp canh, nhưng là không có nghĩ lại. Tiến nhập Vương Đô về sau cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hiện tại Diệp Hàn ba người bọn họ đứng tại Vương Đô chỗ cao nhất, đây là so tường thành còn cao hơn địa phương. Lúc này mới phát hiện trên tường thành tháp canh nay sẽ cùng cung điện mở không ra cửa lớn có quan hệ sao? Âu Dương trầm giọng hỏi Diệp Hàn. Mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng Âu Dương tâm bên trong cảm thấy rất đều có thể có thể lên chính là có quan hệ. Tại cung điện cái này cũng tìm không thấy đường phát hiện, dứt khoát liền đi qua tháp canh bên kia xem một chút đi. Giang Vi Vi cùng Âu Dương đều đồng ý Diệp Hàn thuyết pháp, ba người liền bắt đầu trở về dưới tường hoàng cung. hướng xuống bò muốn so trèo lên trên khó một chút. Các loại Diệp Hàn ba người bọn họ sau khi xuống tới, lại tốn một đoạn thời gian. Nhìn thấy Diệp Hàn ba người trở về, Đao Tử cùng Triệu Khả, Mã Phi vội vàng vây đi qua hỏi thăm tình huống, phía trên thế nào? Có thể từ phía trên đi vào sao? Phía trên có thể nhìn thấy trong cung điện tình huống sao? Diệp Hàn nghe ba người vấn đề, bắt đầu từng cái giải đáp. Từ phía trên không cách nào tiến nhập cung điện, phía trên đều bị phong kín, không nhìn thấy trong cung điện tình huống. Nghe Diệp Hàn lời nói, Đào Tử, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người sắc mặt cũng bắt đầu thất vọng. Nhưng mà Diệp Hàn tiếng nói nhất quyết, "Bất quá, nhóm chúng ta cũng có phát hiện mới." Theo phía trên cung điện chỗ cao nhất có thể nhìn thấy không thiếu đồ vật. Vương đô Tường thành vừa vặn làm thành một cái vòng tròn, đều đều phân bố tám tòa tháp canh. Cái này tám tòa tháp canh Có rất lớn khả năng cùng kia tám tòa thần điện có quan hệ. Diệp Hàn vừa mới nói xong, tất cả mọi người hưng phấn lên, bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Kia nhóm chúng ta liền đi thắp canh kia xem một chút đi. Thế là, Diệp Hàn mang theo đám người cưỡi xe đồng trao đường cũ trở về. Chiều tối thời điểm, Diệp Hàn một đoàn người về tới chỗ cửa thành. Dây vò một cái ban ngày, tất cả mọi người cảm thấy tạm thời là không đội vàng được. Muốn biết được gạt làng tịch đại lục bí mật, quả nhiên không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. An cơm trước đi. Diệp Hàn vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức cảm giác được trong bụng trống chân đương nhiên đạo tử ngoại trừ đạo tử có đãi ngộ đặc biệt, tùy tiện mang theo không ít quả làm cùng thì khô. Dù sao người ta là cái người phụ nữ có thai. Mùa hè đến về sau, Diệp Hàn mang theo đám người đã làm nhiều lần quả làm ra tới. Sau đó quả làm liền thành đạo tử kéo dài tính mạng nhu yếu phẩm. Mặc dù nàng có thai phản ứng không nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có đại gia liền thừa cơ chê cười đạo tử cùng Âu Dương vợ chồng hai, nói đạo tử mang thai cái tiểu tử béo. Dù sao chuyện cũ kể tốt, đau sót mà cay nữ mà bất quá Âu Dương đối với cái này cũng không có phản ứng gì, liền đần độn cười hì hì đảm nhiệm đám người che cười. nói thẳng, bất kể Đào Tử nghi ngờ là nam hay là nữ, Âu Dương âu ái. Đào Tử mỗi lần vừa nghe thấy, liền mí môi cười không ngừng đám người đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị cơm tối. các loại ăn xong cơm tối về sau, mặt trời ngã về tây. Diệp Hàn đại khai đánh giá một cái, muốn rời xe đồng thau theo, theo tường thành cuốn Vương đô một vòng lợi nói, ít nhất phải 8 giờ tà hưu. trong đó còn không bao gồm tiến nhập tháp canh thời gian đây là một cái đại công trình đồng thời Diệp Hán có loại trực giác, bọn hắn đi hai tòa tháp canh khoảng cách thời gian, tốt nhất đừng quá dài hạn. Trương Tam Cầu thang. Chương 800, cầu thang quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn đương nhiên là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Hôm nay trước như vậy đi, ngày mai nhóm chúng ta lại đi tháp canh. Đối với Diệp Hàn lời nói, mấy người khác đương nhiên đều là phục tùng vô điều kiện. Vẫn là không cần nguyên nhân loại kia. Bọn hắn thuyền cũng liền dừng ở cạnh bên bên mở, đêm muộn cũng liền lên thuyền đi ngủ. Gần nhất Tiểu Bạch nhìn cũng không hăng hái lắm bộ dáng, khả năng cũng là bởi vì quá thông nhân tính. Nếu như Diệp Hàn bọn hắn thuận lợi tìm được thế giới thông đạo, Tiểu Bạch đi ở cũng là vấn đề. Sau bữa ăn tùy tiện tản tàn bộ, Hàn Huyên nói chuyện phiếm về sau, đám người liền trở lại trên thuyền bong tàu trên bắt đầu ban đêm giải trí sinh hoạt đây là Giang Vi Vi trong lúc vô tình nghĩ ra được đồ chơi Giang Vi Vi đưa ra ý nghĩ về sau cứu được đến Đại gia Nhất trí Tán thành. thế là tại tất cả mọi người cộng đồng cố gắng dưới bọn hắn chặt một cây đại thụ sau đó dùng vật liệu gỗ làm ra một bộ mặt trượt không sai chính là mặt trượt gỗ cắt chém thành ngang nhau lớn nhỏ tiểu dô về sau lại bị đám người đem bên cạnh cạnh góc góc địa phương ma sát khá là mượt mà sau đó dùng lá cây nước cùng bùn đất trộn lẫn thành thuốc nhuộm cuối cùng làm ra một bộ chịu đựng còn có thể chơi mặt trượt cho nên nói người dân lao động trí tuệ thật sự là vô tận. Bài qua 3 tuần về sau, sắc trời cũng xong toàn bộ màu đen xuống dưới. Biết rõ hiện nay không nội vàng được về sau, đại gia cũng đều trầm xuống tính chất đến ngoan ngoãn đi ngủ đi vào cũng trẻ đi về sau. Bọn hắn 6 người làm việc và nghỉ ngơi cũng trở nên 10 điểm khỏe mạnh đơn giản đều có thể nói là mặt trời mọc mà lên, mặt trời lặn thì nghỉ. Bất kể là đã từng hỗn loạn không được nội tiết hoặc là thay cũ đổi mới, cũng cho điều trị 10 điểm khỏe mạnh. Ngày thứ 2 ngày mới hiện ra thời điểm, đám người theo điểm tỉnh đến, ăn xong tại sau bữa ăn cưới xe đồng tàu, lần nữa xuất phát. Trong thần điện tu tập được 8 thanh chìa khóa, sớm đã thỏa đáng đặt ở xe đồng tàu bên trên. Diệp Hàn lựa chọn theo bên trái bắt đầu tiến lên. Bọn hắn theo tường thành nội bộ, cũng chính là vương đô bên trong, gián tường thành dưới chân bắt đầu xuất phát. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, đám người thành công đến tòa thứ nhất tháp canh. Diệp Hàn phương hướng cảm giác cùng không gian cảm giác cũng rất tốt. Theo ngày hôm qua phát hiện trên tường thành có 8 tòa tháp canh về sau, Diệp Hàn liền đem mỗi lần tòa tháp canh đối ứng chìa khóa cho đã phân biệt đi ra. Tiến nhập tháp canh so đám người trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Tháp canh phía dưới kết nối lấy tường thành chỗ, liền có một đạo đơn mở cửa đá, thoạt nhìn như là có thể gọi song tháp canh vào cửa. Diệp Hàn tiến lên, trực tiếp đem cửa đá cho đẩy ra. Cửa này rất có điểm yếu đối bộ dáng. Trong cửa là đồng dạng bằng đá cầu thang. Tòa lâu này bậc thang nhìn có thể trực tiếp thông hướng phía trên tường thành, mà tháp canh cũng liền tại phía trên tường thành. Tường thành kiến tạo rất rộng, tường thành nội bộ không gian không nhỏ. Khóa cửa đã hỏng. Diệp Hàn nhìn xem cửa đá, lập tức phát hiện điểm này. Chắc không được cửa này đẩy liền mở ra. Diệp Hàn cũng không có trực tiếp mang theo đám người đi vào cửa nội lâu bậc thang bên trong. Ai biết rõ bên trong cũng có cái gì đồ vật hoặc là cơ quan. Diệp Hàn quyết định tự mình đi trước tìm kiếm đường. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ ta, ta đi lên trước nhìn xem. Diệp Hàn ý đồ tất cả mọi người lý giải thế là năm người khác liền ở tại châu ngoan ngoan đưa mắt nhìn Diệp Hàn tiến nhập cầu thang một tiến nhập cầu thang kia sáng lập tức liền tối xuống đây là một tòa xoay tròn cầu thang còn tốt Diệp Hàn nhìn ban đêm năng lực không tệ cũng là bốn không cần ngoại định mức chế tạo nguồn sáng trên bậc thang cũng không có cái gì bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương hiện đầy cho bụi cầu thang bị Diệp Hàn giấm ra liên tiếp giấu chân cầu thang cạnh góc châu còn có không ít mạng điện còn có một cố làm cho người bị đè nén hương vị dù sao thời gian dài không thông gió là một bộ bình thường rách nát bộ dáng theo cầu thang đi lên sau một thời gian ngắn Diệp Hàn trước mắt lại xuất hiện một đạo cửa đá. Chương 801, tìm kiếm manh mối. Chương 801, tìm kiếm manh mối quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này đạo cánh cửa cùng dưới lầu vào cửa cánh cửa là đồng dạng. Khóa cửa cũng là hỏng. Khóa cửa then cài cửa chỗ đã sớm bị tuyến nguyện tan mọn. Diệp Hàn vẫn như cũ một tay đẩy, liền đem cửa đá cho đẩy ra. Lóa mắt ánh nắng trong nháy mắt huynh quyết tiến đến. Diệp Hàn phản xạ có điều kiện nhíu lại mắt đồng thời, Diệp Hàn đi ra ngoài, thuận lợi đến phía trên tường thành, bên người chính là so tường thành còn phải cao hơn một đoạn tháp canh. Diệp Hàn đi đến bên tường thành bên trên, thò đầu ra, đối với phía dưới đồng bạn lớn tiếng mà miệng. Ta đi lên. Các ngươi cũng tới tới đi. Cầu thang bên trong rất đen, cẩn thận một chút. Dưới tường thành năm người nghe được Diệp Hàn thanh âm, ngẩng đầu một cái, liền thấy 29 Diệp Hàn tại trên tường thành thân ảnh. Âu Dương ngươi đem chìa khóa mang lên. Diệp Hàn lại tiếp theo nói một câu. Diệp Hàn trung khí mười phần, thanh âm hắn coi như cách xa như vậy cự ly, cũng chuẩn xác không sai truyền lại đến trong tai mọi người được Diệp Hàn chỉ lệnh, Giang Vi Vi, Âu Dương bọn hắn năm người lập tức lên đường tiến nhập cầu thang. Xe đồng tao liền đặt ở dưới tường thành. Từ khi tiến nhập Vương Đô về sau, Diệp Hàn bọn hắn cũng không có bị giã thu tập cái qua, cũng liền tạm thời không cần trông coi xe đồng tao. Năm người một hổ một tiến nhập cầu thang, liền phát hiện Diệp Hàn nói quả nhiên không sai. Cầu thang bên trong thật mẹ nó đen ôi dương, thừa dịp đầu bậc thang tia sáng tìm tới đạo tử thân ảnh, vội vàng đưa tay vịn đạo tử. Mấy người khác cũng viện cầu thang một bên vách tường, cẩn thận nghiêm túc đi lên. Không sai biệt lắm đi 3 phút sau, năm người lần nữa thấy được sáng lợi. Thế là mấy người tăng tốc bước chân, trực tiếp nhanh chóng đi ra cầu thang. Diệp Hàn ngay tại đầu bậc thang trở lấy bọn hắn mấy cá nhân Âu Dương đem trên thân chứa thần điện chìa khóa ba lô hiệu sổ dưới, đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhận lấy bao, thiện tay quăng lên người. Sau đó Diệp Hàn liền dẫn đầu dẫn đám người đi vào cạnh bên tháp canh bên trong. Tháp canh bên trong nhìn rất đơn sơ, nhìn mười điểm trống trải, chỉ có ở giữa xây lấy một tòa bệ đá. Diệp Hàn đến gần bệ đá, mấy người khác cũng vây lại. Trong bệ đá ở giữa vừa vặn có một cái lô chìa khóa đám người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Diệp Hàn thần sắc không thay đổi, đem chứa chìa khóa ba lô cởi ra, móc ra kia 8 thanh trong thần điện chìa khóa. Cái này 8 thanh chìa khóa sớm bị Diệp Hàn phân chia ra, cái này một tòa tháp canh ghép đôi cái kia một cái chìa khóa, Diệp Hàn sớm đã biết rõ. Nhưng là, hiện tại có một vấn đề. Sử dụng chìa khóa chính tự. Diệp Hàn mới mở miệng, mấy người khác lúc đầu cũng không đốc, lập tức liền minh bạch Diệp Hàn trong lời nói ý tứ hết thẻ tám tòa tháp canh đối ứng tám thanh chìa khóa những này chìa khóa cũng không thể là tùy tiện sử dụng a diệp hàn trực giác hẳn là có một cái trình tự nhưng là là dạng gì trình tự hiện tại diệp hàn vẫn không có thể suy nghĩ ra được cũng không chỉ là diệp hàn có loại trực giác này mấy người khác cũng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản trước đồn quan sát trong tháp có cái gì manh mối đi diệp hàn vừa nói xong sáu người ngay tại tháp canh bên trong phân tán ra đến cẩn thận quan sát đến tháp canh mỗi một nơi hẻo lánh sáu nhìn xem phát trực tiếp khán giả cũng nhao nhao mở miệng suy đoán từng cái ngoa tào đây là lần nữa tiến nhập tìm ra lời giải hiện trường ba có phải hay không là suy nghĩ nhiều quá a trực tiếp dùng chìa khóa không được sao trên lầu sợ là không có chơi qua tìm ra lời giải trò chơi a mật thất đào thoát người đáng giá thử một lần các ngươi sợ là trò chơi chơi nhiều rồi a thật cần phiền vãi như vậy xem trưởng cuối cùng không sai đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền diệp thần cũng nói như vậy a khẳng định chính là như vậy tháp canh bên trong khẳng định còn có đường manh mối ta cược 5 mao tiền ba ta cược 5 khối tiền ba chính là các ngươi suy nghĩ nhiều chương tám tìm tới manh mối chương tám tìm tới manh mối quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước Diệp Hàn bọn hắn tại tháp canh bên trong nghiêm túc tìm kiếm lấy manh mối, nhưng mà tiến độ cũng không lý tưởng. Cuối cùng Diệp Hàn nhìn chằm chằm tháp canh bên trong bệ đá, một mặt tất cả đăm chiêu bộ dáng. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn bộ dáng, lập tức đi đến Diệp Hàn bên người mở miệng hỏi thăm. "Diệp Hàn, ngươi phát hiện cái gì sao?" Diệp Hàn nhìn Giang Vi Vi một chút, sau đó nhấc ngón tay hướng bệ đá xung quanh trên vách đá. Bệ đá là một cái tiêu chuẩn hình lập phương, trên cùng một mặt có lỗ chìa khóa, xung quanh tứ phía vách đá ở giữa nhất, điêu khắc một cái hình tròn hoa văn. Tứ phía trên vách đá cũng có, đồ án vẫn là như lúc đồng dạng đáng tiếc hiện tại đã thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Dù sao tuổi tác xa xưa, bệ đá dài rộng cao đều là nửa mét bộ dáng. Xung quanh ở giữa nhất phù điêu cùng Giang Vi Vi lòng bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn ở những người khác xem ra. Cái này phù điêu hẳn là chỉ là bệ đá trang trí hoa văn. Chỉ ít Giang Vi Vi là nghĩ như vậy. Cái này phù điêu có vấn đề sao? Giang Vi Vi một mặt nghi vẫn nhìn xem Diệp Hàn. Vậy đại khái chính là tháp canh bên trong con đường duy nhất. Trạm canh gác tháp đưa quá đơn giản. Đối với Diệp Hàn tới nói, căn bản không cần thời gian quá dài liền có thể đem chọn tòa tháp canh quan sát xong xuôi. Diệp Hàn vẫn luôn tin tưởng mình trực giác cùng vật khí. Giang Vi Vi nhìn xem bệ đá xung quanh phủ Điêu Lâm vào chấm tư. Bốn người khác thấy thế, cũng nao nhao vây tới, nhìn chằm chằm cái này phủ Điêu bắt đầu suy nghĩ. Diệp Hàn trực tiếp đánh gãy bọn hắn năm người suy nghĩ, mở miệng nói: "Nhóm chúng ta tiếp tục đi tới một tòa tháp canh nhìn xem. Nơi này coi không vừa mắt, chìa khóa trước không cần." Năm người khác nghe vậy, niệm niệm không bỏ lại nhìn vài lần trên bệ đá phủ Điêu, đều muốn tận lực đem phủ Điêu bộ dáng ghi ở trong lòng. Diệp Hàn đem chìa khóa thích đáng cất kỹ về sau, mang theo một đoàn người trở lại phía dưới trấn thành, tiếp tục cưỡi lên xe đồng thảo xuất phát chìa khóa trực tiếp tại trên tường thành hành đầu cũng có thể trực tiếp đi đến tòa tiếp theo tháp canh vị trí nhưng là hành tẩu tốc độ từ đầu đến cuối muốn so cới xe đồng thao tốc độ chậm quá nhiều nếu như chỉ là chính Diệp Hàn lời nói ngược lại là có thể làm như thế chạy được không sai biệt lắm sau một giờ bọn hắn thuận lợi đạt tới tòa thứ hai tháp canh vị trí Diệp Hàn sau khi xuống xe vẫn như cũng là trực tiếp liền đẩy ra đầu bậc thang cửa đá những này cửa đá khóa hẳn là cũng hỏng lần này Diệp Hàn trực tiếp dẫn đám người đi vào trong thang lầu sáu người một hổ cùng đi đến trên tường thành tháp canh bên trong tòa này tháp canh cùng trước đó kia một tòa tháp canh như lúc đồng dạng vẫn như cũng là đơn giản đơn giản vẹn vẹn thắt canh, lẻ loi chơi trọi bệ đá. Diệp Hàn vòng quanh bệ đá đi một vòng, lập tức phát hiện không đồng dạng địa phương. Các ngươi xem trên bệ đá phù điêu. Diệp Hàn lập tức mở miệng nhắc nhở năm người khác. Cái này phù điêu cũng là đồng dạng a? Đây không phải cùng trước đó phù điêu đồng dạng nha. Chờ chút. Mấy người nhìn sang, cũng lập tức phát hiện không đồng dạng địa phương. Phía trên bệ đá này chỉ có một cái phù điêu. Thế mà chỉ có một mặt trên vách đá có phù điêu. Một mức chú ý phát trực tiếp người xem cũng lập tức phát hiện vấn đề này. Ha ha ha ha ha ha ha ta cứ nói đi. Tháp canh bên trong khẳng định có manh mối. Trước đó đánh cờ suy nghĩ nhiều đại huynh đệ ở đô ba. Mau tới đưa tiền. Đánh mặt đi. Ta thu khoản tài khoản là di 01356, phiền phức chuyển khoản 5 khối tiền. Ta ơn ha ha ha ha ha ha 4. Người gặp có phần. Thêm ta một cái 4. 5 khối tiền cũng không buông tha, các ngươi đây là nhiều nghèo. Cực nhọc. 5 khối tiền cũng không phải là tiền sao? Ngươi dựa vào cái gì xem thường 5 khối tiền? Đúng rồi. Chương 803. Trinh tự. Chương 803, trinh tự quy cầu toàn đặt trước từ là trước. Cái này phù điêu số lượng chẳng lẽ đại biểu cho sử dụng chìa khóa trình tự sao? Thanh thứ nhất chìa khóa đối ứng một cái phù điêu, thanh thứ hai chìa khóa đối ứng hai cái phù điêu. Dạng này, Giang Vi vị gãi gãi cái cằm sau mở miệng nói ra đây cũng là phần lớn người ý nghĩ, nhưng mà Diệp Hàn vẫn là trước sau như một cẩn thận phong cách, chỉ có thể nói là rất có thể dạng này. Lý do an toàn vẫn là trước đem tất cả tháp canh cũng xem một lần đi. Dù sao đây không phải trò chơi, không thể xóa làm làm lại. Cẩn thận một chút cuối cùng không sai. Thế là Diệp Hàn mang theo cái khác mấy cá nhân lại về tới phía dưới tường thành. Cứ xe đồng theo đến tòa tiếp theo tháp canh thời điểm, cũng là không sai biệt lắm đi qua một cái tiếng đồng hồ. Hai tòa tháp canh ở giữa cự ly, còn kém không nhiều là Diệp Hàn bọn hắn một cái tiếng đồng hồ lộ trình đến tòa thứ ba tháp canh về sau, mấy người An Y đem ánh mắt phóng tới tháp canh ở giữa trên bệ đá. Lần này bệ đá xung quanh trên vách đá hình tròn phù điêu hết thảy có 5 cái. Trong đó một mặt trên vách đá có 2 cái phù điêu. Không chỉ là Diệp Hàn, năm người khác cũng yên lặng đem đã gặp tháp canh bên trong trên bệ đá phù điêu số lượng ghi vào trong lòng. Tiếp tục đi tới một tòa tháp canh. Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, đám người lần nữa hướng về tòa tiếp theo tháp canh tiến lên. Xem hết bốn tòa tháp canh về sau, cũng đến chính giữa buổi trưa. Diệp Hàn cả đám dừng lại ăn cơm trưa, đã xem hết một nửa tháp canh, dựa theo cái tốc độ này, cơm tối trước liền có thể xem hết. Diệp Hàn đem cuối cùng một miếng cơm nuốt xuống bụng về sau, mở miệng nói ra ăn cơm xong, mấy người tại Nguyên chỗ hơi nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Hàn bọn hắn 6 người một hổ lần nữa xuất phát. Quả nhiên, cơm tối trước đó, cũng chính là buổi chiều thời điểm, Diệp Hàn một đoàn người về tới Vương Đô cửa thành. Diệp Hàn đem xe đồng thao ngừng tốt, đám người sau khi xuống xe, bắt đầu thu dọn thu thập được thông tin. Dựa theo nhóm chúng ta tiến lên trình tự, theo tòa thứ nhất tháp canh đến cuối cùng một tòa tháp canh châu đối ứng bệ đá phủ điêu số lượng một lần là bốn cái, một cái, cái, tám cái, hai cái, bảy cái, ba cái, sáu cái. Nhóm chúng ta ít nhất phải vòng quanh tường thành đi hai vòng. Diệp Hàn ngồi sồn trên mặt đất, trước vẽ lên một cái vòng tròn, lại tại trong đó một điểm vẽ ra cửa thành vị trí. Tiếp lấy Diệp Hàn tại tròn phía trên một chút ra tám tòa tháp canh vị trí, lại đem mỗi một tòa tháp canh phủ điêu số lượng đánh dấu đi ra. Giang Vi Vi bọn hắn năm người nhìn xem Diệp Hán trên mặt đất vẽ ra đến sơ đồ, nghiêm túc nghe Diệp Hán nói chuyện. Diệp Hán tiếp tục mở miệng. Dựa theo nhóm chúng ta hôm nay tốc độ vượt thành tường một vòng bỏ ra 8 giờ. Hiện tại mùa này ban ngày thời gian đại khái tại 12 giờ. Âu Dương tiếp lấy Diệp Hàn lời nói nói ra, nhóm chúng ta ngày mai tốt nhất để cao tốc độ, đồng thời tại điểm gia tốc, Giang Vi Vi cũng đi theo gật gật đầu. Tốt nhất tại xế chiều liền đem chìa khóa cũng sử dụng xong, sau đó tại trời tối tới trước vương cung. Diệp Hàn nghe vậy gật đầu, tốc độ càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là đến vương cung thời điểm còn có thể có chí ít một giờ trở lên ánh sáng mặt trời thời gian. Ban ngày hành động luôn luôn tương đối an toàn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục mở miệng. Ngày mai chính ta đi tháp canh, chính ta tốc độ càng nhanh một chút, ta tranh thủ tại 4 giờ bên trong đem chìa khóa cũng sử dụng xong. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sau khi trở về liền cùng lúc xuất phát đi vương cung. Năm người khác nghe Diệp Hàn lời nói, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý tất cả mọi người là lý trí người trưởng thành, sẽ không kỳ kỳ quái quái cố tình gây sự. Diệp Hàn đề nghị đúng là tốt nhất, tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, mang theo những người khác, xác thực sẽ cho Diệp Hàn cản trở. Huống chi Diệp Hàn cũng không phải chính lần thứ nhất hành động. Chương 804, chấn động. Chương 804: Chấn động quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngày thứ 2, Diệp Hàn dậy thật sớm. Trời còn chưa sáng, Diệp Hàn liền tỉnh. Diệp Hàn rời giường thu dọn động tác rất nhỏ, đừng nói cái khác năm lời, liền liền Tiểu Bạch cũng không nghe thấy Diệp Hàn chút động tĩnh. Tại mọi người ngủ say thời điểm, Diệp Hàn xuất phát. Dù sao lấy Diệp Hàn trong mắt, cũng không quan tâm ban ngày hoặc là đêm tối. Làm Diệp Hàn đến tòa thứ nhất tháp canh thời điểm, cự ly Diệp Hàn xuất phát cũng liền đi qua không đến 10 phút. Bất quá thanh thứ nhất chìa khóa muốn tại tòa thứ hai tháp canh bên trong trên bệ đá sử dụng. Sử dụng chìa khóa thuận lợi đã sớm bị Diệp Hàn nhớ rõ ràng. Diệp Hàn ở trong màn đêm chạy vội, thân thể hai bên cảnh vật phi tốc rút lui. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền đã đạt tới thanh thứ nhất chìa khóa tháp canh bên trong. Diệp Hàn móc ra chìa khóa, mười điểm thuận lợi cắm vào trên bệ đá khóa vào trong lỗ. Tiếp lấy vô ý thức hướng phải nhất chuyển, chìa khóa lần nữa mười điểm thuận lợi bị Diệp Hàn vặn mèo. Các loại Diệp Hàn đem chìa khóa chuyển động đến không cách nào lại vận động góc độ lúc, Diệp Hàn buông lỏng ra hai tay ngưng thần quan sát đến xung quanh động tĩnh. Mười điểm an tĩnh. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, cũng không cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Nghi nghĩ, Diệp Hàn không có đem chìa khóa lưu tại khóa vào trong lỗ, trực tiếp rút ra. Cái này vẫn như cũng là Diệp Hàn trực giác, Diệp Hàn quyết định đi theo tự mình trực giác đi. Diệp Hàn luôn cảm thấy chìa khóa còn hữu dụng, khả năng đến trong vương cung còn biết dùng đến. Rút ra chìa khóa về sau, Diệp Hàn tiếp tục xuất phát. Diệp Hàn toàn bộ hành trình không có dừng lại nghỉ ngơi. Chờ đến muốn sử dụng thanh thứ 8 chìa khóa tháp canh bên trong lúc, Giang Vi Vi bọn hắn vừa mới ăn xong điểm tâm. Cuối cùng một cái chìa khóa. Diệp Hàn thở ra một khẩu khí. Theo Diệp Hàn xuất phát đến bây giờ, đều nhanh đi qua 4 giờ. Nếu là mang theo những người khác cưỡi xe đồng tao dựa theo ngày hôm qua tốc độ, cái này ít nhất phải tiêu phí 20 tiếng. Hiện tại Diệp Hàn mới hao tốn không đến 4 giờ. Diệp Hàn đem cuối cùng một cái còn không có sử dụng qua chìa khóa cắm vào trên bệ đá khóa vào trong lỗ, tiếp lấy hướng phải luồn léo. Diệp Hàn trong nháy mắt liền phát hiện động tĩnh. Khi tất cả chìa khóa cũng sử dụng hết về sau, rốt cục có động tĩnh. Cả tòa vương đô bắt đầu chấn động, dao động không lớn, tựa như là rất nhỏ địa chấn. Diệp Hàn dương mắt nhìn về phía vương cung sở tại địa. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra, tâm địa chấn ngay tại vương cung. Xem ra, chìa khóa hẳn là sử dụng đúng rồi. Diệp Hàn đi đến tháp canh bên cạnh, trực tiếp xoay người theo trên tường thành nhảy xuống một bên khác vừa rồi ăn xong điểm tâm năm người một hổ cũng cảm nhận được trận này chấn động động đất Đào Tử Cao mày nhìn xem mặt sông đột nhiên xuất hiện gợn sóng cả con thuyền cũng đi theo lê động giống như là địa chấn Giang Vi Vi cũng thấp giọng nói hay là Diệp Hàn bên kia xảy ra chuyện gì tình huống Triệu Khả cùng Mã Phi hai người vội vàng đem trên thuyền kém chút lật đến vật phẩm thu dọn quý vị mấy phút sau Diệp Hàn cấp tốc chạy thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong mắt Diệp Hàn trở về Giang Vi Vi lập tức từ trên ghế đứng lên hai phút sau Diệp Hàn về tới trên thuyền chìa khóa cũng sử dụng hết Vừa mới các ngươi cũng cảm giác được chấn động sao?" Diệp Hàn nói, trực tiếp kéo một khỏa cái ghế làm được trước bàn ăn, nâng lên một bát nước trực tiếp hướng trong bụng rót. Mấy người khác nghe Diệp Hàn tra hỏi, cũng gật đầu. "Kia là ta sử dụng hết tất cả chìa khóa sau xuất hiện động tĩnh, động tĩnh đầu nguồn tại Vương cung kia. Các ngươi chờ ta nghỉ ngơi sẽ ăn một chút gì, nhóm chúng ta liền xuất phát." Diệp Hàn nói xong, trực tiếp động thủ ăn trên bàn ăn tận lực lưu lại điểm tâm. Trước đó chuẩn bị điểm tâm thời điểm, mấy người liền biết rõ Diệp Hàn không có ăn cơm liền đi ra ngoài. Thế là làm điểm tâm thời điểm cố ý cho Diệp Hàn lưu lại một chút. Ngươi tự tự ăn, ngươi nghỉ ngơi một chút. Không đổi. Triệu Khả cùng Mã Phi vội vàng hướng Diệp Hàn mở miệng. Diệp Hàn gật gật đầu, không có lại nói tiếp, chuyên tâm ăn độ vẫn hai. Chương 805: Tiến nhập Vương cung. Chương 805: Tiến nhập Vương cung quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn ăn cái gì tốc độ rất nhanh, trước sau bất quá một khắc đồng hồ, liền đã ăn cơm xong. Lại nghỉ ngơi mấy phút sau, Diệp Hàn mang theo đám người cưới lên xe đồng tàu, lần nữa hướng Vương cung xuất phát. Trước đó đã tới qua một lần Vương cung, lần này Diệp Hàn mang theo đám người cưỡi xe tốc độ rất nhanh. Hơn 1 giờ về sau, Vương cung thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương cung cửa lớn mở ra, Mau nhìn vương cung nóc phòng, triệu khả cùng mã phi hai người một ba mươi ba thấy rõ vương cung bộ dáng về sau hết sức kinh ngạc lớn tiếng hô lên. Vương cung cửa lớn xác thực đã mở ra, vương cung phía trên trước đó hình bán cầu nóc nhà cũng mở ra. Nói nóc nhà mở ra là bởi vì cái này hình bán cầu nóc nhà muốn dùng hoa chia làm tam cánh hướng về tám tòa tháp canh phương hướng triệt hai. Diệp Hàn bọn hắn đem xe đồng thau dừng ở cung ngoài cửa đám người nhìn về phía trong cung điện một chỗ cùng địa phương là một cái mười điểm tráng lệ kiểu dáng châu Âu cung điện đại sảnh. Bởi vì cung điện nóc phòng đã bị mở ra ánh nắng đều chút xuống tiến đến toàn bộ cung điện nhìn sáng loáng. Mười điểm sáng tỏ. Vài góc hai người ôm hết phẩm chất hình trụ phân bố ở đại sảnh hai bên. Hai bên còn có đối xứng xoay tròn cao ốc bậc thang, thông hướng hơn nhà cao tầng tầng Tiếp tục hướng phía trước, chính là cùng loại với vương tọa địa phương. Vương tọa trước có một cái bàn đá. Hai bên là hai tòa pho tượng, chính là trước đó trong thần điện mỹ nhân ngư pho tượng. Liên pho tượng tư thế đều là đồng dạng. Nhìn một cái, không giống như là gặp nguy hiểm bộ dáng. Diệp Hàn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Ta sợ nhóm đi vào đi." Diệp Hàn nói, liền mang theo đám người đi vào vương cung. Tiểu Bạch phản ứng so đám người còn kích động tại mọi người đi vào cung điện trước đó liền trực tiếp vào vào chẳng lẽ là bởi vì pho tượng đại gia trong lòng vừa rồi nghĩ như vậy chỉ thấy tiểu bạch thế mà không nhìn đến hai tòa pho tượng vọt thẳng đến vương toạ dưới một mặt liếm cẩu dạng nằm xuống dưới vương toạ đối với tiểu bạch lực hấp dẫn thế mà so pho tượng đối với tiểu bạch lực hấp dẫn còn muốn lợi hại hơn giang vi vi có chút im lặng cái này hổ tử sợ là phế đi một điểm bận bịu cũng không thể rút diệp hàn bọn hắn cùng đi theo đến vương toạ trước mặt nhìn chính là thường thường không có gì lạ vương toạ không có bất luận cái gì khả nghi địa phương diệp hàn đem ánh mắt phóng tới vương toạ cạnh bên hai tòa pho tượng trên thân Cái này hai tòa pho tượng không như thần trong điện lớn như vậy, cũng liền xòe so như thường nam tính đánh một vòng mà thôi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đi đến bên trái pho tượng kia trước mặt, đồng thời hướng Âu Dương Vân phò nói: "Âu Dương, ngươi đi bên phải kia một tòa pho tượng trước mặt, hai ta cùng một chỗ thử một chút." Diệp Hàn trực tiếp cái này hai tòa pho tượng trên thân cũng có được đồng dạng cơ quan, tựa như trước đó trong thần điện đồng dạng. Nhìn xem pho tượng kia có phải hay không cũng có cơ quan. Diệp Hàn nói chuyện, Âu Dương liền minh bạch. Trước đó gặp qua Diệp Hàn là thế nào mở ra trong thần điện pho tượng cơ quan, Âu Dương biết rõ nên làm như thế nào. Không có vấn đề. Âu Dương lập tức trả lời Diệp Hàn. Xem Âu Dương hiểu được tự mình ý tứ, Diệp Hàn một thân ra lệnh, liền cùng Âu Dương đồng thời đem hai tay phóng tới pho tượng trùng điệp trên hai tay. Diệp Hàn cùng Âu Dương một dùng lực, hai tòa pho tượng hai tay quả nhiên bị tách ra. Ngay sau đó, vương tọa trước bàn đá đột nhiên một phân thành hai, hướng hai bên rời 3.3. Nước theo lấy, ầm ầm, xê dịch tâm thanh. Quả nhiên có cơ quan. Cái này bàn đá tương đối lớn, tương đương với một đạo đơn mở nhà trọ cánh cửa lớn như vậy. Bàn đá hướng về hai bên sau khi tách ra, trên mặt đất xuất hiện một đạo thông hướng mà xuống lầu bậc thang. Một chút nhìn sang, Ngoại trừ có thể tiếp xúc đến ánh nắng địa phương, chỗ càng sâu chính là tối như mực nhìn không rõ ràng. Cầu thang cũng không thấp, ánh nắng đi tới địa phương cũng chiếu không tới thấp. Chương 806. Nói, chương 806, nói quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lấy Diệp Hàn nhãn lực, ngược lại là có thể nhìn thấy. Chỉ tiếc, cầu thang tại 10 mét chỗ sâu địa phương ngoặt một cái. Xuống chút nữa, Diệp Hàn không có năng lực nhìn xuyên tường, cũng liền nhìn thấy không tới. Diệp Hàn đứng tại đầu bậc thang, cảm nhận được từ dưới đất có gió nhẹ quét đi ra khí lưu. Phía dưới có miệng thông gió, không phải toàn bộ phong bế. Chuẩn bị mấy cái bó đuốc, nhóm chúng ta lại xuống đi. Diệp Hàn vừa nói xong, Triệu Khả cùng Mã Phi ngay lập tức chạy về xe đồng thao bên trên, sau đó theo trên xe xuất ra mấy cái bó đuốc. Muốn bao nhiêu bó đuốc a? Triệu Khả quay đầu hỏi Diệp Hàn. "Liên lấy 3 cái đi." Diệp Hàn hồi phục một tiếng. Sau đó, Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cầm 3 cái bó đuốc cùng đá đánh lửa nhanh chóng trở về. Diệp Hàn tiếp nhận một cái bó đuốc, lại đem một cái bó đuốc đưa cho Âu Dương. "29, ta ở phía trước, Giang Vi, đào tử hai người đi theo ta." Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cầm bó thuốc ở giữa. Âu Dương ngươi đoàn hợp. Diệp Hàn an bài xong tất cả mọi người trình tự về sau, liếc qua tiểu Bạch. Cái này ngốc hổ tử đã không được việc, bất kể nó. Ba cái bó đuốc theo thứ tự nhóm lửa về sau, Diệp Hàn dẫn đầu liền đi vào cầu thang trong thông đạo. Năm người khác vội vàng theo trình tự đuổi theo. Cái này cầu thang rất dài, cũng may nhìn tương đối sạch sẽ. Ngoại trừ cho bụi nhiều một chút bên ngoài, tại không có đường không thích hợp địa phương. Thậm chí liền không khí ngay bắt đầu đều là khá là mát lạnh mà sạch sẽ. Chính là dưới mặt đất nhiệt độ muốn so trên mặt đất thấp một chút, như thế hiện tượng bình thường. Diệp Hàn một đoàn người đường vòng cái này đến cái khác vòng, hạ một đoạn có một đoạn cầu thang. Một đường không nói chuyện, bên hai chỉ có thể nghe được sáu người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Loại này không khí không hiểu để cho người ta cảm thấy khẩn trương đại khái đi qua nửa giờ sau, Diệp Hàn rốt cục cũng dừng lại. Bọn hắn tựa hổ rốt cục đi đến để. Trước mắt một khối có chừng mười mấy mét vuông đất trống, đất trống trước mặt có một đạo cửa đá. Cửa đá phía trước là một khối hình tròn bệ đá. Diệp Hàn đi đến bệ đá trước mặt, liếc mắt liền thấy trên bệ đá điêu khắc đồ vật. Cái khắc năm cá nhân cũng vây quanh. Trên bệ đá vẽ lấy một cái vòng tròn, tròn trên đều đều phân bố tám cái hơi lớn chấm tròn. Chấm tròn bên trong là một cái lỗ khóa. Trong đó hai cái lỗ khóa ở giữa còn vẽ lấy một cái đột riêng. Mọi người nhất thời cảm thấy, cái này tròn nhìn khá quen. Cái này cùng Diệp Hàn cho lúc trước nhóm chúng ta vẽ cái kia tường thành sơ đồ rất giống a." Giang Vi Vi nói một câu nói kia, lập tức thu được đại gia tán thành. Vòng tròn đại biểu cho Vương Đô tường thành, tám cái lỗ khóa vị trí vừa vặn cùng trên tường thành tháp canh vị trí trung hợp. Trong đó kia một cái đột kiêng, hẳn là cửa thành vị trí. Diệp Hàn trước đó dự cảm được chứng thực, chìa khóa quả nhiên còn hữu dụng. Diệp Hàn nói, lần nữa dựa theo trước đó mở khóa chính tự, theo thứ tự đem chìa khóa từng cái cắm vào khóa vào trong lỗ. Bất quá lần này đang vặn vẹo chìa khóa về sau, Diệp Hàn liền phát hiện, chìa khóa không rút ra được về sau hẳn là cũng không có có thể dùng đến chìa khóa địa phương khi tất cả chìa khóa liền cắm vào 840 khóa vào trong lỗ về sau diệp hàn bọn hắn trước mặt cửa đá bắt đầu động cửa đá từ giữa đó tách ra chậm chạp hướng về hai bên phải trái hai bên chuyển rời nhìn trước mắt chậm rãi mở ra nhóm trong lòng mọi người càng ngày càng khẩn trương cũng càng ngày càng nặng nặng phong phát trực tiếp khán giả cũng đi theo khẩn trương lên mẹ nhìn ta thật khẩn trương trên lầu đại huynh đệ ngươi không phải một người ai biết rõ trong cửa là vàng bạc châu đáo hay là yêu ma quỷ quái bất kể là cái gì chết sớm sớm siêu sinh đi trên lầu là cái gì ma quỷ không cho phép ngươi như thế Nguyễn Dụ Diệp Thần. Kích động. Diệp Thần bọn hắn rốt cục muốn vạch trần như thế thế giới bí mật, luôn có loại dự cảm không tốt. Chương 807. Dạ Quan Thạch. Chương 807. Dạ Quan Thạch quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cửa đá chậm rãi mở ra, là trong cửa lại có tia sáng. Bên trong là một gian đại khải 200 mét vuông thạch thất. Xung quanh trên vách đá khảm nạm lấy rất nhiều nắm đấm lớn nhỏ, Dạ Quan Thạch. Chính là những này, Dạ Quan Thạch, nhưng trong thạch thất không có biến thành một mảnh hắc ám bộ dáng. Diệp Hàn nhìn trước mắt căn thất, trực giác sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế là Diệp Hàn cái thứ nhấc chân đi vào đá trong phòng. Mấy người khác xem Diệp Hàn như thế trực tiếp liền đi vào, cũng liền bận biểu đuổi theo. Dạ Quang Thạch, quang mang có thể nói là tỏa ra ánh sáng lung linh. Liên Diệp Hàn đều không thể không ở trong lòng tán thưởng, là thật để mắt. Toàn bộ thạch thất tại Dạ Quang Thạch chiếu dọi xuống, có vẻ mười điểm mộng ảo. Bất quá những ánh sáng này khá là yếu ớt, mặc dù có thể đem thạch thất bao phủ khá là mộng ảo, lại không thể đủ nhường mọi người thấy rõ là đá trong phòng có cái gì đồ vật. Giang Vi Vi mấy người một tiếng nhập thạch thất, liền trực tiếp chạy, Dạ Quang Thạch, đi tới. Thật sự là thái mỹ. Những này, Dạ Quang Thạch, vẻ ngoài nhất trí, đều là có vô số các chém mặt hình cầu. Bản thân là trong suốt, lại có thể phát tán ra nhiều màu quang mang. Làm đá trong phòng nguồn sáng, đúng là 10 điểm hấp dẫn mọi người lực chú ý nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia sớm đã ngao ngào trực hiếu. Nhanh, đến gần một điểm. Nhường nhóm chúng ta cũng gần cự ly nhìn xem. Chơi ạ. Đây rốt cuộc là chất liệu gì? Sẽ là khoáng thạch sao? Nếu là Diệp Hàn có thể mang về liền tốt. Nghe các chuyên gia kêu gọi, Diệp Hàn cũng đi đến dạ quang thạch trước mặt cẩn thận quan sát. Một chút nhìn sang, những này, dạ quang thạch cùng kim cương rất giống đương nhiên, kim cương sẽ không giống những này, dạ quang thạch, đồng dạng có thể phát ra dạng này ánh sáng. Nhìn xem phát trực tiếp khán giả càng là so các chuyên gia còn kích động hơn. A a a a ta chết đi bốn. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy đồ vật ba? Nếu là cái đồ chơi này có thể bán, sợ là kết hôn thời điểm liền không có kim cương chuyện gì. Trên lầu suy nghĩ nhiều, coi như nhóm chúng ta cái này có vật này, đại bộ phận cũng là mua không nổi đi. Trên lầu đơn giản. Hội tâm nhất kích. Đến từ người nghèo lòng chua xót. Có thể là thật xem thật kỹ A4. Anh anh anh thật mong muốn bốn. Cũng không biết rõ với thân thể người sẽ có hay không có hại. Trên lầu là ma quỷ A. Nói cũng không có tâm bệnh à, không phải có dạ minh châu còn có tính phóng xạ với thân thể người có nguy hại nha, nghe nói có thể gây nên ung thư tới. Diệp Hàn quan sát đến trước mắt, dạ quan thạch, trực giác những này, dạ quan thạch, không có nguy hiểm về sau, Diệp Hàn đánh bạo đem bàn tay hướng những này, dạ quan thạch, đụng chạm đến những này, dạ quan thạch, trong nháy mắt, Diệp Hàn nhíu mày, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, nhờ Diệp Hàn rất kinh ngạc. Lại là, chất lỏng, vẫn là lạnh thấm thấm nhiệt độ. Dạ quan thạch, trên bị Diệp Hàn chạm đến địa phương, thậm chí còn phát ra từng vòng từng vòng gợn sóng nước. Diệp Hàn là thật chân thực cực kỳ ngạc Nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia càng là so Diệp Hàn còn muốn kinh ngạc. Đây là cái gì? Diệp Hàn ngươi chạm đến sau cảm giác là dạng gì? Chẳng lẽ là chất lỏng? Cái này, tiền tiền triệu, là không có vật chứa, tự thành một thể chất lỏng sao? Muốn thật sự là chất lỏng lời nói, lại là như thế nào bảo trì nó hiện tại vẻ ngoài? Hổ. Diệp Hàn trong thai nghe các chuyên gia chấn kinh lời nói, không đội không chậm mở miệng. Cái này đổ vật sở tới sợ lui sắc thực giống như là chất lỏng, nhiệt độ liền lạnh, cũng như thường nhiệt độ nước không sai biệt lắm. Nói, Diệp Hàn dứt khoát rỗi ra một cây ngón tay, trực tiếp chọc lấy đi vào. Từng không trở ngại chút nào cảm giác, mặt ngoài hẳn không có vật khác thể tồn tại. Chương 808. Chất lỏng. Chương 808, chất lỏng quy cầu toàn đặt trước từ đợt trước. Cái này một cái, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Giang Vi Vi bọn hắn năm người, lúc này cũng đều vây quanh ở Diệp Hàn bên người, nhìn xem Diệp Hàn lấy các loại thủ thế đùa bỡn khối này phát sáng, thủy cầu. Bọn hắn xem ngứa tay khó nhịn, cũng ناو náo đem tội ác hai tay vươn hướng cách mình gần nhất, thủy cầu trên. Kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vượt chơi vượt cao hứng. Phản vật là phát hiện món đồ chơi mới tiểu hài. Cuối cùng Diệp Hàn dứt khoát đem toàn bộ thủy cầu nâng ở trong lòng bàn tay, kết quả chính là trực tiếp đem cái này phát sáng thủy cầu cho nâng bắt đầu. Nhìn xem phát trực tiếp khán giả trực tiếp kìm nén không được lần nữa sói chu. Đây là cái gì thần tiên chất lòng ba? Ba. Diệp thần ba. Thỉnh nhất định cần phải nan vạn đem cái này cái gì tốt đẹp mang về 753 đến a a a a ba. Không biết rõ có thể hay không cất vào trong suốt trong thùng, cảm giác nhất định nhìn rất đẹp. Rõ ràng có thể không cần cất vào trong thùng, trên lầu ngươi tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Cái này mẹ nó, là mới không phải nịu tần chất lòng a? Em mờ mờ luôn cảm giác trên lầu a cái này thần kỳ vật chất nói quá đơn giản. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha bốn. Đã cái này đồ vật thần kỳ như vậy, vậy liền gọi nó skii sk hai tốt. Thân mẹ nó skii sk hai ha ha ha ha ha ha ha ha ba. Hiện trong Diệp Hàn tâm, xác thực cũng đang suy nghĩ có thể không. Cg f h có thể đem cái đồ chơi này đóng gói mang đi. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn nhìn về phía nở rộ cái này thần kỳ chất lòng địa phương. Thạch thất trên vách tường có không ít chuyên môn xây dựng đi ra hòn đá nhỏ cái, cũng liền Diệp Hàn hai cái tay bàn tay lớn nhỏ. Mỗi cái trên bệ đá cũng đặt vào một cái loại này hình tròn chất lỏng. Loại này bệ đá chất liệu tương đối đặc biệt, nhìn rất nhìn cuốn mắt. Thượng Như là phiến đá địa đồ loại kia chất liệu. Diệp Hàn nghĩ đến, mở miệng đem chính chơi quên cả trời đất Giang Vi Vi gọi qua. Giang Vi Vi, ngươi qua đây, giúp một chút. Giang Vi Vi nghe được Diệp Hàn gọi mình, lưu luyến không rời cầm trong tay hình cầu vật quy nguyên vị, sau đó chạy tới Diệp Hàn trước mắt. Muốn làm gì? Giang Vi Vi nhìn về phía Diệp Hàn dò hỏi. Ngươi đem quả táo nâng lên. Ta xem một chút có thể hay không đem cái đồ chơi này để lên. Diệp Hàn lời nói lập tức hấp dẫn những người khác lực chú ý thế là tất cả mọi người lần nữa vây quanh. Cái gặp Giang Vi Vi nghe lời đem tự mình và táo nâng lên chống ra, sau đó Diệp Hàn cẩn thận nghiêm túc cầm trong tay hình cầu phóng tới Giang Vi Vi trên quần áo đó lấy, liền gặp được khối cầu này trực tiếp hình dạng không thay đổi theo Giang Vi Vi trên quần áo thẩm thấu xuống dưới, Liên phản phất Giang Vi Vi quần áo là không tồn tại. Diệp Hàn trong tay hình cầu trực tiếp xuyên thấu qua Giang Vi Vi quần áo, nện vào trên mặt đất bốn, đó lấy càng làm cho người ta giật mình một màn xuất hiện. Khoảnh này hình tròn chất lỏng trên mặt đất về sau, thế mà không có đem mặt đất tới nước, mà là bị nện thành vô số cỡ nhỏ hình cầu trong nháy mắt hướng tứ phía bốn phương tám hướng lăn ra ngoài. Giang Vi Vi quần áo cũng không có biến ở mức. Cái này đồ vật thật đúng là thần kỳ. Mấy người trực tiếp lăng thần. Diệp Hàn trước hết nhất kịp phản ứng về sau, lập tức lại từ trên tường nâng lên một viên khắc hình tròn chất lỏng, sau đó đi đến cái khắc hình tròn chất lỏng trước mặt, chỉ thấy Diệp Hàn trực tiếp cầm trong tay khỏa này hình tròn chất lỏng đè vào một viên khắc hình tròn chất lỏng trên thân. Sau đó, hai viên hình tròn chất lỏng liền mười điểm thuận lợi hợp hai là một, biến thành lớn gấp đôi mới hình tròn chất lỏng. Cái này còn không có kết thúc, lại gặp Diệp Hằng một cái cổ tay chặt xuống dưới, đem khỏa này đại cầu chia đôi mở ra bị cắt mở hai cái rơi bóng, lại tại trong nháy mắt biến thành hai viên tiểu cầu. tất cả mọi người sáu, Âu Dương thấy thế, trầm tư đi đến góc tưởng, quả nhiên tìm được mấy hạt tiểu cầu. chính là trước đó viên kia hình tròn chất lòng nện vào trên mặt đất, bị nã giải tán lúc sau biến thành một đôi tiểu cầu. nhìn trên mặt đất ba cái này một đôi tiểu cầu, Âu Dương quyết định từ bỏ đưa chúng nó chỉnh hợp duy nhất. ngấp lại liền tốt phiên phức. chương 809, biến mất hình cầu. chương 809, biến mất hình cầu quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. cái này đồ vật không có cách nào dùng quần áo nở rộ, đồng thời cũng vô pháp xuyên thấu thân thể con người không biết mang có thể hay không bỏ vào trong hộp gỗ. Diệp Hàn làm ra kết luận, cũng đưa ra tư tưởng mới. Đáng tiếc không có mang đồ gỗ xuống tới. Hắn đúng là có chút muốn đem cái đồ chơi này mang đi. Nhìn nhìn lại cái khác địa phương có cái gì hoàn toàn mới phát hiện đi. Diệp Hàn vừa nói xong, những người khác lập tức đã tỉnh hồn lại, phân tán ra tiếp tục thăm dò căn này thạch thất đá trong phòng tia sáng cũng không sung túc, không gian lại miệng lớn đương nhiên, đối với những người khác tới nói, đúng là tia sáng không đủ. Nhưng là đối với Diệp Hàn tới nói, sơ tại cửa đá mở ra một tí tắc kia, Diệp Hàn liền phát hiện trong thạch thất vật này. Kia làm một cái so với người cao hình bầu dục. Không kính. Diệp Hàn không xác định kia là cái cái gì đồ vật. Trừ cái đó ra, toàn bộ đá trong phòng không hề có thứ gì. Rất kỳ dị. Mấy người dơ lên bó đuốc tại đá trong phòng thăm dò, càng ngày càng cảm thấy đá trong phòng không thích hợp. Quả không. Những người khác dơ lên bó đuốc đem thạch thất quan sát một cái lượt về sau, không thu hoạch được gì. Cuối cùng rất quát trực tiếp vây đến Diệp Hàn bên người. Diệp Hàn đứng tại thạch thất trung hướng nhất, trước mắt là cái kia hình bầu dục khung kính một vật. Đó là cái cái gì đồ vật? Giang Vy vi tiến tới nhìn xem cái này kỳ quái vật phẩm. Không cửa. Không kính. Thoạt nhìn như là một cái cái gì khung. Đạo tử không quá xác định mở miệng nói đại gia ý nghĩ cũng cùng đạo tử không kém cũng. Diệp Hàn trầm ngâm không nói, trực tiếp động thủ, bắt đầu ở cái này khung các loại vị trí động thủ động cước. Kéo đẩy go không chỗ không cần, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Cái này khung không nhúc nhích tí nào. Thậm chí Diệp Hàn cũng nhìn không ra đó là cái làm bằng vật liệu gì làm được đồ vật. Không giống như là đá ngọc loại chất liệu, cũng không giống là kim loại loại đồ vật. Rất là kỳ quái. Diệp Hàn còn sâu hơn đến trực tiếp từ nơi này khung ở giữa vừa đi vừa về xuyên qua nhiều lần. Lần này, liên Diệp Hàn cũng không thể làm gì đá trong phòng cũng đã không có cái khác địa phương đáng giá tham dò. Diệp Hàn ngưng thần tự hỏi dọc theo con đường này chi tiết, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Cái phòng dưới đất này dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản như vậy, luôn cảm thấy lọt chút gì. Nhưng mà Diệp Hàn càng nghĩ, vẫn là không nghĩ ra đến ngã xuống đất không đúng chỗ nào. Toàn bộ đá trong phòng cũng không giống còn có cái khác cơ quan bộ dáng. Khả năng cơ quan trên mặt đất vương cung cái khác địa phương. Nhóm chúng ta đi ra ngoài trước đi. Những này hình tròn chất lỏng, còn có tay liền lấy một chút ra ngoài đi." Diệp Hàn nói, nâng một khỏa hình cầu tới tay trong lòng. Cả gian đá trong phòng hình tròn chất lỏng có hơn mấy trục khỏa, trước mang mấy khỏa đi ra xem một chút tình huống. Mấy người gặp đá trong phòng xác thực không có tham dò giá trị, cũng ngoan ngoãn nghe Diệp Hàn lời nói bắt đầu đường cũ trở về. Trở về thời điểm cùng lúc đến, một đường không nói chuyện. Lâu dài trầm mặc về sau, đám người rốt cục bước lên cuối cùng một đoạn cầu thang ánh nắng rơi xuống dưới, tại đoạn này trên bậc thang có gần một nửa là ánh nắng, Mặt khác hơn phân nửa là hắc ám. Ngay tại Diệp Hàn theo trong bóng tối bước vào dạng ánh nắng bên trong thời điểm, đột biến phát sinh. Diệp Hàn trong tay hình tròn chất lỏng, tại tiếp xúc đến ánh nắng bắn thẳng đến một cái mắt, trực tiếp bay hơi tiêu tán. Cái này khiến Diệp Hàn dừng lại bước chân. Phía sau mấy người theo Diệp Hàn động tác cũng ngừng lại. Thế nào? Đây là phát hiện cái gì tình huống sao?" Diệp Hàn người sau lưng lập tức mở miệng dò hỏi. Diệp Hàn nhìn mình chằm chằm giống tuyết lòng bàn tay, trước đó tại thật tốt sắp đặt trong lòng bàn tay hình tròn chất lòng cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị không có, không có triệt triệt để để Diệp Hàn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng hướng phía sau mấy người nói ra, "Các ngươi trước tiên ở tại chỗ không nên động." Nói xong câu đó về sau, Diệp Hàn tiếp tục đi đến phía trước đi ra ngoài 3 mét về sau, Diệp Hàn quay người nhìn xem dưới bậc thang thân ở trong bóng tối năm vị đồng bạn, bọn hắn mỗi người trong tay cũng bưng lấy một quả hình tròn chất lòng. Diệp Hàn tiếp tục mở miệng. Các ngươi hiện tại theo thuật lợi, từng bước từng bước tới, chú ý trong tay hình cầu. Chương 810, thấy hết chết. Chương 810, thấy hết chết quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn lời nói nhường đám người sững sờ, lập tức đám người đem ánh mắt phóng tới Diệp Hàn trên tay. Dũng. Diệp Hàn trong tay hình tròn chất lỏng không thấy. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người trực tiếp bị dọa. Tiếp lấy cũng liền minh bạch Diệp Hàn vì sao muốn bọn hắn làm như thế. Giang Vi Vi hít sâu một khẩu khí, cẩn thận nghiêm túc vươn lấy trong tay hình tròn chất lỏng, chậm rãi hướng Diệp Hàn đi qua. Giang Vi Vi phía sau bốn cá nhân cũng một mặt khẩn trương nhìn xem Giang Vi Vi trong tay hình cầu, biến cố liền phát sinh ở một máy mắt. Diệp Hàn rốt cục xác nhận, cái này thần kỳ thể lỏng bóng, chính là cái thấy hết tử thần kỳ thể chất. Cùng trong tay của ta viên kia tình huống đồng dạng, mỗi lần bị ánh nắng bắn thẳng đến, liền trực tiếp biến mất. Diệp Hàn mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Giang Vi Vi sững sờ nhìn một chút tự mình hai tay, lại nhìn một chút Diệp Hàn, trong lòng mười điểm bị quất, tự mình cẩn thận nghiêm túc, coi như chân bảo thần tiên đẹp bóng, lại còn nói không có liền không có. Mặc dù Giang Vi Vi trong lòng tại có chuẩn bị, cái đồ chơi này khẳng định không dễ mang đi nhưng liền nói cũng không đi ra ngoài liền không có Giang Vi Vi cảm thấy gõ Giang Vi Vi u dũ đi đến Diệp Hàn đứng phía sau định sau đó nhìn chằm chằm sắp đi tới Đào Tử tại biết do khỏa này thần tiên đẹp bóng hội kiến ánh sáng chết về sau Đào Tử càng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hình cầu Âu Dương xem xét lập tức không vui Đào Tử ngươi chú ý dưới chân a đừng chỉ nhìn chằm chằm trong tay a Đào Tử nghe vậy hướng Âu Dương gật đầu sau đó đại khái nhìn thoáng qua lòng bàn chân cầu thanh về sau lại tiếp tục hết sức chăm chú nhìn chậm chậm trong tay vật thể Âu Dương Đào Tử các ngươi không hiểu nữ tính đối với hết thảy tốt đẹp mà mẫu đạo thần tiên vật phẩm chấp nhất cùng yêu thích các loại đi đến quang ảnh chỗ giao giới thời điểm đào tử ngừng lại chỉ cần lại hướng phía trước một bước trong tay nàng thần tiên đẹp bóng liền muốn không có càng nghĩ càng không nỡ đào tử tại nguyên chỗ liền kết mấy giây sau đột nhiên xoay người một cái nửa người trên hướng phía dưới cong xuống sau đó về sau lui tư thế tiếp tục hướng trên leo thang lầu đi đến dưới ánh mặt trời đào tử bởi vì thân ảnh bao phủ hai tay trong tay không có tiếp xúc đến ánh nắng hình cầu cứ như vậy bị đào tử dẫn tới diệp hàn phía sau năm. ta mang ra ngoài ba đào tử mười điểm cao hứng mở miệng nói ra diệp hàn nhìn xem bị đào tử bảo hộ rất tốt thể lỏng bóng gật đầu Giang Vy Vy cũng 10 điểm vui vẻ nói với đạo tử lấy: "Đạo tử tỷ ngươi thật cơ trí ba, thân là một vị người phụ nữ có thai, không lưng đi đường vốn là cực kỳ không thoải mái, hiện tại một cái tao hứng, càng là vô ý thức vận vẹo ớn éo thân thể." Ngay tại cái này thời điểm, ánh nắng vô tình theo đạo tử trên tay khẽ quét mà qua đạo tử trong tay trong nháy mắt không hề có thứ gì đạo tử, ý đi o o o ý đi. "Trương Tâm, khó chịu." Đạo tử trên mặt là viết cách phi khuất. Giang Vy Vy lớn hít một khẩu khí, đưa tay vỗ vỗ đạo tử bả vai, lấy đó ăn nủi. Diệp Hàn ho 2 tiếng về sau, mở miệng: "Không có việc gì." chỉ ít chúng ta bây giờ biết do quả bóng này vẫn có thể mang ra tầng hầm. lại sau đó, mã phi, triệu khả cùng âu dương cũng học đào tử, thậm chí là suy một gia ba, đem trong tay mình hình tròn chất lòng cho dẫn tới trên mặt đất. từ dưới đất thất bắt đầu về sau, diệp hàn lập tức trở về xe đồng thau bên trên lấy ra một cái chất gỗ dương chữ vật, còn mang theo một cái cái nắp loại kia. sau đó diệp hàn nhường âu dương, triệu khả cùng mã phi ba người đem bọn hắn trong tay thể lòng bóng bỏ vào hòm gỗ bên trong. nhìn xem bình yên vô sự nằm tại hòm gỗ bên trong ba quả thể lỏng hình cầu, tất cả mọi người nuối lòng một khẩu khí, lại đem hòm gỗ cái nắp đắp kín kia liền càng an toàn. Lần này, đem những này thần tiên đẹp bóng mang về hy vọng lớn hơn. Xử lý tốt cái này ba quả bóng, Diệp Hàn bọn hắn dự định tiếp tục thăm dò một cái vương cung. Mãi cho tới bây giờ, bọn hắn có thể nói là không có tìm bất luận cái gì hữu dụng thông tin. Ngay tại lúc này, một trận động tinh theo vương cung ngoại chuyện nhập Diệp Hàn trong hai. Chương 811, khách đến thăm. Chương 811, khách đến thăm quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn đột nhiên liền đem ánh mắt chuyển dời đến cửa cung bên ngoài. Có cái gì đồ vật chính hướng bọn hắn bên này tới? Diệp Hàn động tác đưa tới mấy người khác lực chú ý, thế nào? Âu Dương lập tức mở miệng hỏi. Bọn hắn nhìn về phía cung ngoài cửa, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, Diệp Hàn ngũ giác muốn so bọn hắn cũng mạnh rất nhiều. "Có, đồ vật." Ngay tại hướng nhóm chúng ta cái này tới. Diệp Hàn ngữ khí khá là chần chờ. "Cái gì đồ vật?" Giang Vi Vi liền vội vàng hỏi. "Là cái gì dã thú sao?" Mấy người như Lâm Đại Địch. Diệp Hàn giữa lông mày nhíu lên, hắn chính là không xác định là cái gì, không giống như là động vật. Diệp Hàn sắc mặt rất là nghiêm trọng. Giống như là một đám người." Diệp Hàn nói, nhấc chân hướng cung ngoài cửa đi đến người làm sao có thể có người không thể nào tại sao có thể có người đâu mấy người khác đối với Diệp Hàn lời nói biểu thị rất khiếp sợ hai mặt nhìn nhau về sau lại vội vàng đuổi theo Diệp Hàn bước chân cũng chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Diệp Hàn khá là chần chừ hắn cũng cho rằng mảnh này đại lục ở bên trên không có khả năng lại có những người khác nhưng là Diệp Hàn trong thai nghe được động tĩnh cũng thật sự nói với mình người đến chính là một đám người nhân số cũng không ít chỉ ít có mười mấy người mấy người khác mười điểm tín nhiệm Diệp Hàn cũng không cảm thấy Diệp Hàn có thể là nghe lầm loại hình nhưng cũng chính là bởi vì đối với diệp Hàn tín nhiệm, mới khiến cho bọn hắn đối với diệp Hàn lời nói tỏ vẻ ra là mười điểm chứng kinh. Không chỉ là mấy người bọn hắn, hiện tại các chuyên gia cũng tốt, công tác nhân viên cùng Giác Ma cũng tốt, còn có khả năng giả cũng trực tiếp nổ. Các chuyên gia tại nghiên cứu và thảo luận trong phòng trực tiếp mở ra đầu não phong bạo, trong khoảng thời gian ngắn liền đối với người tới thân phận đưa ra mười mấy loại khả năng, đồng thời mô phỏng ra mấy loại diệp Hàn bọn hắn ứng đối phương án. Giác Ma sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc nhìn chằm chằm phát trực tiếp hình ảnh, cũng không nói lời nào. Phòng phát trực tiếp mưa đạn trực tiếp đem hình ảnh biến thành bông tuyết game muốn tiếp lấy xem phát trực tiếp người xem đều chỉ có thể đem mưa đạn toàn bộ đóng lại. ta dám đánh cược. người tới khẳng định là Atlantis đại lục di dân, không phải ta đúc ba. trên lầu lại lửa gạt ăn lửa gạt uống. có phải hay không là nhóm chúng ta cái thế giới này đồng bảo. chính là loại kia theo cái khác địa phương truyền thống đi Atlantis, tựa như diệp thần bọn hắn đồng dạng. sắp thực có khả năng này. dân bản địa khả năng cũng rất lớn a, có thể là rất nhiều năm trước đó rời khỏi Atlantis đại lục, sau đó bây giờ trở về tới. vân vân. các ngươi liền không ai hoài nghi diệp hàng nghe lầm. trên lầu phảng phất tại mở cái gì quốc tế trò đùa. Hoài nghi Diệp Thần, làm sao có thể? Vị này Đại Huynh đệ sợ là mới tới đi, xem xét chính là đối với Diệp Thần lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng nói các ngươi những này Diệp Hàn không nao thổi rất nao tản, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lời này làm sao 583 nhìn như thế đau sở ta? Quái thanh quái khí nói gì thế? Chính là a, Diệp Thần ưu bức như vậy, ta là Diệp Thần fan của ta kiêu ngạo lắm, thích xem có nhìn hay không cút. Có ai cầm đao cái người trên cổ sao? Ta chỉ hy vọng người tới không nên cùng Diệp Thần bọn hắn lên xung đột, tốt nhất là có thể trở thành Diệp Thần mới đồng bạn. Đúng a. Không phải vậy đánh nhau thật là phiền phức. Ca. Ta chỉ muốn Diệp Thần nhanh lên trở về a a a a a a a 4. Ẩm. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là Diệp Thần bọn hắn cùng người vừa tới ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ ba? Ngẫm lại như thế hình ảnh, đột nhiên muốn cười ha ha ha ha ha ha ha ba. Chương 812, tiếng võ ngựa. Chương 812, tiếng võ ngựa quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Các loại tất cả mọi người đi đến cửa cung thời điểm, quả nhiên đều nghe được càng ngày càng gần thanh âm. Cốc cốc cốc cốc cốc. Nương theo lấy kỳ quái tiếng nói chuyện, Diệp Hàn cảm thấy, giống như là có không ít người cưỡi ngựa đang phi nước đại giống như là tiếng võ ngựa. Âu Dương lời nói còn chưa lên tiếng, mấy người liền thấy một đám người thân ảnh, cưỡi ngựa hướng về bọn hắn băng băng mà tới năm. Thật đúng là người. Diệp Hàn nhìn một cái, tối thiểu 17, 18 cá nhân. Nam nữ già trẻ cũng đầy đủ hết, chính là ăn mặc rất kỳ quái. Bọn hắn lúc nói chuyện phát âm cũng rất kỳ quái. Kia mười mấy người cũng nhìn thấy cung cửa ra vào Diệp Hàn bọn hắn sáu người thân ảnh, trở nên càng thêm kích động lên. Trong tay roi ngựa vung vẩy càng thêm dùng sức, đồng thời miệng bên trong la to. Hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn hắn tới. Làm sao nhiều người như vậy? Triệu Khả cùng Mã Phi hai người 10 điểm trấn kinh. Những người này là từ đâu đến? Âu Dương vẫn như cũ một mặt nghiêm trọng, như Lâm Đại Địch, ngôn ngữ không thông. Đao Tử đứng ở Âu Dương phía sau, những người kia miệng lý thuyết lời nói, không giống như là nàng biết rõ mấy loại tiếng nói, khẳng định không thể nào là hắn ngữ, cũng không phải anh ngữ, cũng không giống tiếng Pháp hoặc là tiếng Nga vân vân. Nhóm chúng ta phải làm sao? Giang Vi Vi nhìn xem người tới, hỏi. Chứ không nên khinh cử vọng động chờ bọn hắn đến nhóm chúng ta lại quan sát quan sát. Nghe Diệp Hàn lời nói, năm người khác cũng hơi ổn định lại tâm. Xem Diệp Hàn sắc mặt cũng không có cùng nghiêm trọng, cái này khiến bọn chúng hơi cảm giác an tâm. Già Hàn phát hiện, người tới bên trong, trung niên một mình cưới một con ngựa, tuổi nhỏ cùng nữ tính liền từ cái khác thanh niên mang theo. Ngựa không nhiều không ít, hết thảy mười tốt. Những này ngựa nhìn cũng cũng không cường tráng, trên thậm chí còn có một chút gầy yếu. Người tới hết thảy có 17 người, trung niên nam tính 3 người, thanh niên nam tính 7 người, nữ nhân trẻ tuổi có 4 người, còn có 4 cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Những người này nhìn sinh hoạt cũng không tới nhuyễn. Tướng mạo thế sự xoay vần, sắc mặt vội vàng, nhưng không có địch thí diệp Hàn cảm thấy đến một số người, không có quá nhiều tính công kích. Chí ý thoạt nhìn là dạng này, nhưng lại a vẫn là cẩn thận một điểm cuối cùng không sai, chờ đến người tiếp cận về sau, Giang Vivi, Âu Dương cùng đạo tử bọn hắn cũng thấy rõ những người này bộ dáng, cũng nới lỏng một khẩu khí. Cái này 17 cá nhân, nhìn liền không giống như là mười điểm có thể đánh, nhưng là bọn hắn nhiều người, lập tức vây quanh, nói không có cảm giác áp bách kia là không có khả năng. Diệp Hàn bọn hắn 6 người cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm một nhóm người này, xúc thế đã đợi, để phòng vạn nhất. Tại cự ly Diệp Hàn bọn hắn 5, 6 mét khoảng trường thời điểm, cầm đầu trung niên nhân liền kịp ngựa dừng lại, xoay người xuống tới Trung niên nhân phía sau 16 cá nhân cũng lập tức đi theo từ trên ngựa xuống tới, tiếp cận về sau, một nhóm người này ngược lại không có nói chuyện lớn tiếng, nhìn xem đoạn này tự ly, đang nhìn trước mắt kia một đám cũng không tán luận người, Diệp Hằng nhíu mày, người tới rất có quy củ 5-6 mét tự ly, có vẻ bọn hắn khá là lễ phép, 17 cá nhân, nhưng không có loạn thành một đôi, nói rõ nội bộ bọn họ là có kỷ luật ít nhất là người văn minh. Các chuyên gia xem xét người tới, liền lập tức xác định, những người này hẳn là ạt loạn tỷ dân bản địa, xem bọn hắn phục sức cùng chân điểm, là tự thành hệ thống, phát triển cũng khá là hoàn thiện, còn có bọn hắn hình dạng cũng không giống như là người da vàng, cũng không giống là người da trắng hoặc là da đen. trước đó bọn hắn nói tiếng nói, cũng không phải nhóm chúng ta cái này bất luận một loại nào đã biết tiếng nói. người xem cũng đều mười điểm mới lạ nhìn xem người tới. cái này không giống như là cùng nhóm chúng ta cùng một cái thế giới người. Sắc thực không giống, trừ phi là vài thập niên trước hoặc là mấy trăm năm trước liền xuyên qua đi qua hỏa. em nhìn xem bọn hắn, luôn cảm thấy bọn hắn thời gian qua nhất định rất tang thương. Sắc thực a, cùng diệp thần bọn hắn vừa so sánh, đơn giản vô cùng thế thảm. duy nhất so diệp thần bọn hắn tốt một chút, chính là có nửa cùng có thành tựu hào đi. chương 813 Quy câu toàn đặt trước từ là trước. Trương 813, quy câu toàn đặt trước từ là trước. Cái này 17 cá nhân từ trên ngựa sau khi xuống tới, liền một mặt lệ nóng doanh trọng nhìn xem Diệp Hàn bọn hắn 6 người, là thật lệ nóng doanh trọng. Không ít người thậm chí cũng nâng lên tay áo bắt đầu lao nước mắt. Tình thế này phát triển, Hoàng Diệp Hàn bọn hắn một lời khó tính, thậm chí còn có chút trở tay không kịp. Diệp Hàn phía sau, Giang Vi Vi bọn hắn 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, cũng theo lẫn nhau trong mắt thấy được mê mang. Diệp Hàn đứng tại trước người bọn họ, lặng lặng nhìn xem cái này mười cá nhân ý thức được tự mình thất thố về sau, cầm đầu trung niên nam tính nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, liền mười điểm tha thiết nhìn xem Diệp Hàn, sau đó hướng Diệp Hàn đi qua, còn lại mười sáu cá nhân vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề động, bảy tám mười ba Diệp Hàn bất động thanh sắc nhìn xem cái này người hướng tự mình đi tới, sau đó, bịch, một tiếng, quỳ trên mặt đất, Diệp Hàn. Giang Vi Vi Âu Dương Đào Tử Triệu Khả Mã Phi Sáu, sau đó, kia mười sáu cá nhân cũng đi theo người trung niên này quỳ xuống, tiếp lấy bọn hắn tất cả mọi người hướng về phía Diệp Hàn bọn hắn sáu người nằm dạt trên mặt đất, đồng thanh mở miệng, mo, vẫn như cũ là nghe không hiểu lời nói, nhưng Diệp Hán bọn hắn cũng nghe được một nhóm người này trong lời nói cũng tính. Làm Từ nhỏ tắm rửa lấy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan lớn lên 6 người, đột nhiên bị như thế một đám người một quỷ, trong ngáy mắt cảm thấy hết sức không được tự nhiên, mười điểm đau răng. Cái này một cái Diệp Hàn rốt cục hành động, Hàn tiến lên đem người Trung Nhiên này cho trực tiếp nhấc lên. Không sai, chính là nhấc lên. Diệp Hàn đem hai tay đặt ở Trung Nhiên nhân trên bờ vai, trực tiếp đem cái này người cho nhấc lên. Giang Vi Vi một cái nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Các ngươi mau dậy đi, đây là cái gì tình huống? Trung Nhiên nhân bị Diệp Hàn nhấc lên về sau, còn muốn tiếp lấy quỷ đi xuống, làm sao lại bị Diệp Hàn cầm cánh tay, căn bản quỷ không đi xuống. Lần này Song Vương cũng triệt để ý thức được lẫn nhau luôn ngữ không thông. Diệp Hàn hướng Trung niên nhân ra hiệu, khiến người khác cũng bắt đầu. Trung niên nhân này tứ chi tiếng nói năng lực phân tích hết sức lợi hại, lập tức liền minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Sau đó hắn quay đầu hướng phía sau 16 người nói một câu vẫn như cũ nghe không hiểu lời nói về sau, những người khác liền đi theo đi lên đó lấy, Trung niên nhân này từ trong ngực lấy ra một bản sách đóng chỉ, 10 điểm thận trọng hai tay nâng đến Diệp Hàn trước mắt. Thế mà liền giấy cũng tạo ra tới. Diệp Hàn nhìn trước mắt quyển sách này, trang sách có giấy A4 nhỏ một vòng, 1 cm dày đây là muốn cho Diệp Hàn bọn hắn quan sát ý tứ. Diệp Hàn quyết định những người này trước hữu hảo ở chung, nếu như về sau phát hiện vấn đề gì, lại trở mặt. Thế là Diệp Hàn tiếp nhận nhân thủ này bên trong sách. Tình thế phát triển đúng là ngoài tất cả mọi người dự kiến. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng chuyên gia cùng công tác nhân viên, cùng rát ma đều là một mặt thật trọng. Phong phát trực tiếp khán giả ngược lại là hỏa nhiệt hướng tiên tiếp tục phát ra mưa đạn. Nhìn xem phát trực tiếp ta đột nhiên một mặt một bức. Bất kể như thế nào, ta lớn Diệp Thần là thật như bước bốn. Diệp Thần là thật lợi hại, người xa lạ gặp liền quỷ ha ha ha ha ha ha ha bốn. Ta luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, những người này có cố sự. Trên lầu sợ là đang nói cái gì nói nhảm. Bọn hắn mang đến quyển sách kia nhất định 10 điểm trọng yếu. Những người này thế mà còn có giấy đến chế tác sách, bọn hắn văn minh trình độ xem ra cũng không tính thập a. A a a a a ta quá hiếu kỳ trong sách có cái gì? Thế nhưng là liền tiếng nói cũng không gọi, trong sách nội dung diệp thần bọn hắn có thể xem hiểu sao? Những người này thái độ thật thật kỳ quái, ta bắt tâm cảo phế quá khó tiếp thu rồi a a a a 4. Chương 814. Thập tranh. Chương 814, thập tranh quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Người trung niên kia đem bộ sách đưa cho Diệp Hàn về sau, liền lấy nhãn thần ra hiệu Diệp Hàn mau chóng lật xem. Giang Vi Vi, Âu Dương, Đào Tử, Triệu Khả cùng Mã Phi năm người cũng liền bận bịu lại gần nhìn xem. Quyển sách này không chỉ có kích thước quá lớn, giấy chất vẫn còn tương đối cứng rắn, trang địa là màu lam hình ảnh, họa phong cách thiên hướng về tả thực, vẽ là một khối địa đồ, nhìn còn nhìn rất quen mắt. Diệp Hàn lập tức liền đã nhìn ra, cái này địa địa đồ cùng phiến đá địa đồ là cùng một cái, chỉ bất quá so phiến đá trên bản đồ còn tinh xảo hơn một điểm. Trên bản đồ Vương đô bên trong còn vẽ lấy một cái giản dị cung điện, vây quanh Vương đô tám tòa thần điện vị trí cũng vẽ lấy giản dị thần điện hình ảnh, trừ cái đó ra chính là phiến đá địa đồ là ba dê, mà bộ sách trang địa chỉ là mặt phẳng 2D bức hoạn. Cái khác địa phương, liền cùng phiến đá địa đồ không khác nhau chút nào. Giang Vi Vi mấy người bọn họ cũng so Diệp Hàn muộn một bước đã nhìn ra. Trang này cùng phiến đá địa đồ là cùng một cái địa đồ đi. Cái này không phải liền là phiến đá trên bản đồ cái kia sao? Cái này hẳn là Atlantis địa đồ đi. Diệp Hàn nghe vậy, gật đầu. Chính là cái này địa đồ. Biển địa, địa đồ, Nôn Diệp Hàn càng thêm xác nhận, Atlantis đại lục chính là một tòa trên biển hòn đảo. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu lật xem quyển sách này. Trang sách tương đối dày, có thể làm cho mỗi một trang trang giấy cũng sẽ không rủ xuống mềm xuống dưới. Cái này khiến đám người nhìn thuận tiện không ít. Mở ra trang địa về sau, thờ thứ nhất thế mà cũng là vẽ, trên tấm hình không có bất luận cái gì chữ nghĩa. Diệp Hàn nhíu mày cười một tiếng, lập tức cảm thấy có chút ý tứ. Hoa Phong khá là tà thực, trong tấm hình nội dung cơ bản xem xét liền có thể lý giải. Cái này không thể xem như một cuốn sách, gọi tập tranh càng chuẩn xác một chút. Cả bản tập tranh hết thể 10 cái giấy, tổng 20 trang. 10 vị trí đầu trang vẽ đều là Atlantis đại lục lịch sử phát triển. Theo cái này 10 trang bên trong có thể nhìn ra, làm trên mặt biển đạo quốc Atlantis đại lục nhân dân nhóm, xem đại hải là tín ngưỡng, tín ngưỡng vật dẫn chính là mỹ lệ nhân ngư. Mỹ nhân ngư, ở chỗ này là thần nữ. Nhưng mà theo thứ 11 trang bắt đầu, nội dung đột biến. Không có chút nào chuẩn bị, Atlantis đại lục thai nạn đột kích đại địa bắt đầu chấn động, ngay sau đó nước biển theo tứ phía bốn phương tám hướng tràn vào trong đại lục. Theo Diệp Hàn trong con mắt của bọn họ nhìn lại, đây là toàn bộ đại lục đang chìm xuống. Vẹn vẹn theo trên tấm hình nhìn, liền đã 10 điểm kinh tâm động phách không cầu hoa tươi. Có thể nghĩ, hai nạn tiến đến thời điểm, khối này đại lục ở bên trên mọi người là như thế nào trong lòng run sợ. Nhất là Atlantis vương tộc tiên tổ là thần kỳ nhất tồn tại. Theo vương tộc một thức bắt đầu, mỗi một thời đại vương tộc đều muốn tại trong vương cung xây dựng một chiếc tác dụng đầy đủ thuyền lớn. Thuyền lớn đầu tiên phải lớn, tiếp theo trên thuyền không chỉ có đồng ruộng trồng trọt, chăn nuôi nuôi dưỡng, thậm chí còn có các loại sinh hoạt cần thiết tác phượng. Không đây là tiên tổ cưỡng chế lưu truyền xuống dưới môn vọng. Hai nạn tiến đến thời điểm, thứ 10 thế vương tộc liền dựa vào lấy cái này lục xoát thuyền lớn có thể chạy trốn. Về sau, Atlantis may mắn còn sống sót vương tộc nhỏ, lại bắt đầu ở trên biển lâu dài lang thang sinh hoạt đoạn này sinh hoạt dài đến mấy trăm năm. Là trăm năm về sau, Atlantis lại lục lần nữa như thế. Sau đó Mấy vị dị thế người Giang Lâm. Nhìn đến đây thời điểm, Bao Quát Diệp Hàn ở bên trong 6 người cũng khống chế không nổi cả người nổi ra gà lên đây coi như là cái gì? Tiên đoán. Theo tập tranh nội dung bên trong có thể nhìn ra, bản này tập tranh là theo vương tộc một thức bắt đầu liền lưu truyền tới nay. Vì đem tập tranh lưu truyền xuống dưới, mỗi một thức vương tộc người cầm quyền vào chỗ thời điểm, đều muốn một lần nữa vẽ một bản cái này tập tranh đinh. Chương 815. Tiên đoán. Chương 815, Tiên đoán quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn tiếp tục lật xem còn lại vài trang. Càng là về sau xem, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bọn hắn 6 người trong lòng thì càng sóng to gió lớn. Thêm xuống tới trong tấm hình vẽ lấy đến từ dị giới mấy người, trải qua thiên tân và khổ, bỏ ra mấy năm thời gian về sau, đặt tới vương đô. Lúc này, phiêu bạt ở trên biển Atlantis vương tộc đã là thứ 27 thế. Trở Atlantis thứ 27 thế vương tộc tuyệt lớn, một lần nữa về tới đã từng thuộc về bọn hắn, lẻ chín bảy đại lục ở bên trên, bọn hắn cũng hướng phía vương đô tiến lên. Một năm qua đi về sau, di dân vương tộc cùng dị thế người tại vương cung gặp nhau đến nơi đây mới thôi. Diệp Hàn bọn hắn phát hiện một vấn đề, vẽ bên trong miêu tả dị thế người cũng không có rõ ràng nhân số đồng thời bọn hắn còn hao tốn nhiều năm mới vừa tới vương đô, mà diệp hàn bọn hắn làm trên thực tế dị thế người, cái hao tốn hơn một năm thời gian liền đạt tới vương đô. Mặc dù những chi tiết này bộ phận cùng hiện thực không hợp, nhưng là liền kết quả đến xem, vẫn như cũng là đối được. Sau đó hình ảnh là tụ hợp sau hai nhóm nhân mã cùng đi đến vương cung tầng hầm, cũng chính là diệp hàn hắn a trước người đi qua địa phương. Sau đó vương tộc các di dân tựa hồ tiến hành một loại nào đó nghi thức về sau, dưới mặt đất trong phòng xuất hiện một cái thế giới kỳ dị thông đạo. Di thế người mang theo vương tộc các di dân về tới thế giới khác chỗ thế giới. Cả bản tập tranh đến đây là kết thúc. Diệp Hàn bọn hắn sáu người nhìn xem bản này tập tranh, thật lâu không nói nên lời. Liên liên Diệp Hàn trong nội tâm cũng 10 điểm chấn kinh, chớ nói chi là mấy người khác. Giang Vi Vi hai mắt thất thần một hồi, sau đó nàng phảng phất nói mớ đồng dạng mở miệng nói ra. Tiêu tiểu bạch đâu? Tranh này sách bên trong không có bất luận cái gì liên quan tới tiểu bạch nội dung. Giang Vi Vi cũng coi là nhắc nhở Diệp Hàn. Xác thực, tiểu bạch nên làm cái gì? Nếu như có thể lời nói, Diệp Hàn hy vọng có thể mang theo tiểu bạch cùng rời đi. Diệp Hàn bọn hắn sáu người lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Bất kể đổi lại là ai. Gặp được như thế không thể tưởng tượng sự tình, khẳng định đều khó mà bình phục tâm tình đi. Diệp Hàn thậm chí cũng bắt đầu kêu gọi hệ thống, muốn hỏi một chút hệ thống biết không biết rõ đây là có chuyện gì. Kết quả cái hệ thống này lại tại giá chết. Diệp Hàn lập tức im lặng. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng, liên giác ma đều khó mà chấn định lại, hắn không đứng ở trong phòng đi tới đi lui. Mấy vị chuyên gia cũng là lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Nhưng là thân là quốc gia máy móc, bọn hắn đối với cái này biểu hiện ra ngoài cảm xúc chính là vô cùng cuồng nhiệt cùng kích động không. Làm nghiên cứu chính là bọn hắn sinh mệnh. huống chi là loại này thiên cổ khó gặp một lần tình huống. Những này các chuyên gia phản phất điên cuồng, chỉ muốn nhường Diệp Hàn bọn hắn nhanh lên dẫn người trở về đồng thời tốt nhất liền Tiểu Bạch cũng cùng một chỗ mang về. Phong phát trực tiếp khán giả phản ứng ngược lại là khá là tiếp địa khí. Ngoa Tạo, cái này mẹ nó cũng quá mơ hồ đi bốn. Ta mẹ nó bị chấn kinh kinh ngạc. Huynh đệ bọn tỷ muội nhanh lên a. Trên lầu đến đưa ăn ba. ẹm. Mặc dù mắt thấy mới là thật, nhưng là bản này tiên đoán tập tranh cũng quá mẹ nó nói nhảm đi. Không phải. Những người này thật đúng là có thể ở trên biển dựa vào một chiếc thuyền hai chấm một sinh hoạt như thế mấy trăm năm không giết hết. Những người này nhìn thế mà còn không có thân thể thiếu hụt, ngẫm lại a cũng nhiều như vậy người muốn tồn tiếp theo mấy trăm năm không gần thân khả năng rất thấp đi trên thuyền không phải chỉ những người này khả năng còn tại trên đường không có đổi tới ta liền hiếu kỳ cái này vương tộc tiên tổ người nào sao có thể vẽ ra loại này tiếng nói tập tranh có thể là hậu thế người xuyên việt chương 816. thu dọn đồ đạc chương 816. thu dọn đồ đạc quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước nếu như bản này tập tranh nội dung có thể tin tưởng lời nói cái này mười mấy cá nhân hẳn là ạt lạn tị di dân bọn hắn mục có thể là muốn cùng nhóm chúng ta cùng đi vương cung tần hầm diệp hắn nói lại hướng cái kia trung niên nam tính nhìn thoáng qua người kia vẫn như cũ mười điểm tha thiết nhìn xem Diệp Hàn bọn hắn. Diệp Hàn lời nói được Giang Vi Vi bọn hắn nhất trí tán thành. Nhưng là bản này tập tranh cũng quá, đúng ha? Vì cái gì tập tranh trên thế mà vẽ lấy cùng loại với tiên đoán nội dung? Đao Tử cùng Giang Vi Vi hai vị nữ tính vẫn cảm thấy hiện không ba tại tình thế phát triển quá mức mà huyễn. Ta còn là không quá tin tưởng tiên đoán cái gì? Có phải hay không là cảm ấy? Âu Dương trực tiếp bắt đầu âm mưu luận phỏng đoán. Lý trí bên trên, Diệp Hàn cũng cảm thấy sự thật sẽ không giống mặt ngoài nhìn thấy dạng này đơn giản như vậy. Chủ yếu là không nguyện ý tin tưởng tiên đoán cái gì. Tập tranh mười vị trí đầu trang, thậm chí là những này vương tộc di dân ở trên biển phiêu bạ sinh hoạt, đều có thể là người đời sau một đời một đời tăng thêm đi lên. Trong đó rất không cách nào giải thích là tập tranh bên trong mấy vị kia gì thế người đến. Diệp Hàn bọn hắn đi vào vương cung cũng là tại các loại dẫn đạo dưới kết quả, cũng không phải là Diệp Hàn tâm huyết lai triệu lung tung quyết định làm gì thế người. Coi như Diệp Hàn bọn hắn lại về sau thật cùng những này vương tộc di dân con đường vương cung tân hầm cũng chịu có thể là người vì dẫn đạo, không thể không nói, xem hết bản này tập tranh về sau. Diệp Hàn xác thực muốn lại đi một chuyến cái phòng dưới đất kia, mười điểm không nghĩ ra. Bọn hắn là như thế nào biết được Diệp Hàn bọn hắn là dị thế người. Đồng thời, những này vương tộc di dân sau khi trở về, vì cái gì không tại đã từng thuộc về bọn hắn đại lục ở bên trên tiếp tục sinh hoạt phát triển, mà là muốn đi theo dị thế đám người rời đi? Trừ phi bọn hắn có thể 10 điểm xác định, đi đến dị thế về sau, bọn hắn có thể sinh hoạt tốt. Làm sao hiện tại ngôn ngữ không thông, Diệp Hàn hệ thống lại tại giả chết, liền hỗ trợ phiên dịch cũng làm không được. Giang Vi Vi bọn hắn năm người đều nhìn về Diệp Hàn chờ đợi Diệp Hàn làm ra quyết định. Diệp Hàn vẫn còn đang suy tư thời điểm, đám người kia lại có động tác mới. Vị kia trung niên người lãnh đạo đi tới vương cung trong cửa lớn ở giữa. Còn lại 16 người cá nhân phân biệt đứng ở vương cung hai bên, một bên 8 cá nhân đứng thành một hàng đây là tại cung nên lấy Diệp Hàn bọn hắn đi vào vương cung. Nhóm chúng ta trước thu dọn đồ đạc, mang chính trên muốn mang về đồ vật. Sau khi thu thập xong, liền cùng bọn hắn cùng đi dưới mặt đất trong phòng. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là quyết định đi theo tập tranh trên nội dung đi. Mặc dù nghi vấn rất nhiều, nhưng là Diệp Hàn theo nhìn thấy đám người này bắt đầu. Từ đầu đến cuối cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác nguy cơ đi trước một bước xem một bước đi đã Diệp Hàn cũng nói như vậy, Giang Vi Vi bọn hắn năm người tự nhiên là không có ý kiến đồ trọng yếu đều đặt ở xe đồng thao bên trên, mấy người trở về đến xe đồng thao bên trên sau liền bắt đầu thu thập mình muốn dẫn trở về đồ vật. Lúc này nghiên cứu và thảo luận tất các chuyên gia lập tức mở miệng. Nện lớn chân cùng huyết dịch ngàn vạn phải mang theo. 133. Còn có các ngươi lưu lại các loại gia thú cũng đừng quên. Những cái kia phiến đá địa đồ cũng mang về đi. Còn có những thực vật kia hà giống? Rau quả cái gì? chờ ta ngẫm lại, còn có những này cũng đừng quên đem tiểu bạch cũng mang về. Những vật này nghiên cứu ý nghĩa có thể trọng yếu. Các chuyên gia nâng lên đồ vật, cũng bị Diệp Hàn bọn hắn dẫn tới xe đồng tàu bên trên. Dù sao từ dưới thuyền thời điểm bắt đầu, bọn hắn cũng biết rõ, rất có thể sẽ không lại trở lại trên thuyền. Nếu không phải dưới mặt đất đạo thật sự là không có cách nào nhường xe đồng tàu thông qua, không phải vậy Diệp Hàn khả năng liền trực tiếp đem xe đồng tàu cũng cả xe mang đi. Chương 817, Tiểu Bạch đi ở. Chương 817, Tiểu Bạch đi ở quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sau đó chính là tiểu bạch đi ở vấn đề. Vấn đề này Diệp Hàn thật lâu trước đó liền cân nhắc qua hắn cá nhân là cảm thấy tôn trọng tiểu bạch dĩ nguyện, tiểu bạch là có trí khôn nhất định, nó có thể đối với mình đi ở làm ra lựa chọn. bất quá diệp hàn cảm thấy, tiểu bạch lưu tại atlantis tương đối tốt, dù sao nó là trong tùng lâm pháp tắc sinh trưởng ra thú, cũng có thể nói nơi này mới là tiểu bạch, nhà. nó nếu là đi theo diệp hàn bọn hắn đi đến độ cao văn minh xã hội loài người, khẳng định sẽ khó thích ứng, chớ nói chi là còn muốn bị các loại nghiên cứu. nếu như chỉ là đơn giản nuôi cái sùng vật lời nói, diệp hàn khẳng định liền trực tiếp mang đi đáng tiếp tiểu bạch tình huống không đồng dạng. giang vi vi bọn hắn năm người đối với này một đám hư hư thực thực vương tộc di dân người khá là kháng cự dứt khoát liền một mực không để ý tới bọn hắn. dù sao đám người này cũng không để ý Diệp Hàn bọn hắn thái độ. Diệp Hàn bọn hắn thu dọn khá là cẩn thận chờ đồ vật sau khi thu thập xong đều đi qua nửa giờ. Diệp Hàn bọn hắn 6 người trên thân mỗi một người cũng có mấy cái bao lớn bao nhỏ đồ vật đương nhiên. Giang Vi Vi cùng Đào Tử trên thân đồ vật đều là không có gì trọng lượng, đặc biệt là Đào Tử trên thân đồ vật không có mấy thứ. dù sao chiếu cố người phụ nữ có thai người người đều có trách nhiệm. thu thập xong đồ vật về sau Giang Vi Vi lập tức nhanh chóng đi vào trong vương cung thẳng đến vương tọa mà đi. tất cả mọi người giống Giang Vi Vi nhìn sang. Diệp Hàn biết rõ Giang Vi Vi muốn đi làm gì, Tiểu Bạch là ở chỗ này. Làm tiêu mười cái vương tộc di dân nhìn thấy Tiểu Bạch một cái mắt, Diệp Hàn lập tức phát giác được bọn này nhân tình tự biến hóa. Kinh dị, khẩn trương, cùng sợ hãi. Mấy cái nữ tính cùng tuổi tác Tiểu Thậm chí cũng không chế không nổi thấp giọng kinh hô lên. Bọn hắn là tuyệt đối a không nghĩ tới trong vương cung thế mà còn có manh thú tồn tại. Ngay sau đó, Giang Vi Vi liền ngồi sồn ở Tiểu Bạch trước mặt, một bên đưa tay sở lấy Tiểu Bạch đỉnh đầu, vừa mở miệng cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi? Nhóm chúng ta một hồi muốn đi, nếu quả thật đi, ngươi liền rốt cuộc không nhìn thấy chúng ta. Giang Vi Vi thần sắc rất là nghiêm túc, bị Giang Vi Vi cảm xúc lây nhiễm, Tiểu Bạch lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tiểu Bạch thoạt nhìn như là nghe hiểu Giang Vi Vi lời nói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn một chút Giang Vi Vi về sau, lại hướng Diệp Hàn nhìn sang. Tại Tiểu Bạch trong ý thức, Diệp Hàn nắm giữ người đám người bọn họ quyền nói chuyện. Diệp Hàn cũng đi tới Tiểu Bạch trước người, cúi đầu xuống nhìn xem Tiểu Bạch, mở miệng, ngươi cần phải giống như chúng ta đi sao? Tiểu Bạch nháy mấy mắt, mở miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngao. Giang Vi nhìn ra Tiểu Bạch bất an, đưa tay gãi gãi Tiểu Bạch cái cằm, đối với Tiểu Bạch mở miệng cười. Chính ngươi quyết định muốn hay không cùng chúng ta đi, không bắt ngươi. Mặc dù Giang Vi Vi đối với Tiểu Bạch là 10 điểm yêu thích, nhưng là nghĩ đến Tiểu Bạch đi theo đám bọn hắn sau khi trở về sắp đứng trước tình cảnh, liền không quá nhận tâm Âu Dương bọn hắn hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bốn người bọn họ yên lặng giống như sau lưng Diệp Hàn, không nói gì. Nếu quả thật như vậy phân biệt, tất cả mọi người 10 điểm không bỏ. Tiểu Bạch đối với bọn hắn tới nói, sớm đã là sao sao triệu, đường bạ. Kiếm 17 cái vương tộc di dân nhìn xem Diệp Hàn bọn hắn thế mà cùng trong vương cung manh thu tại hữu hảo giao lưu, nhau nhau cảm nhận được không thể tin âm bọn hắn xem Diệp Hàn sáu người nhãn thần lập tức liền càng thêm kính nể. Diệp Hàn đưa tay vu vu giang Vi Vi bà vai, cứ như vậy đi, Tiểu Bạch đã minh bạch nhóm chúng ta ý tứ, liền xem chính nó lựa chọn. Diệp Hàn nói xong, quay đầu nhìn một chút vị kia trung niên nhân về sau, liền trực tiếp hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến. Chương 818 lại người đến. Chương 818 lại người đến quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Tiểu Bạch vẫn như cũ ghé vào vương toa trước, chưa thức dậy. Giang Vi Vi lại nhìn một chút Tiểu Bạch, đôi trong mắt đầy vẻ không muốn, cuối cùng vẫn là quay người đi theo Diệp Hàn đi vào thông đạo dưới lòng đất trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là rất thất vọng tiểu bạch thế mà không cùng lấy nàng cùng đi giang vi vi là càng nghĩ càng khổ sở lập tức cảm thấy cái này ngốc hổ tử nuôi không đối với cái này phong phát trực tiếp khán giả lại bắt đầu xé bắt đầu tiểu bạch thế mà không cùng lấy diệp thần bọn hắn cùng đi Liên vi vi nữ nga cũng hô không đi tiểu bạch a a a A tiểu bạch vì cái gì không cùng theo đi A ba ba diệp thần cùng giang vi vi bọn hắn thật sự là bốn trăm chín mươi ba nuôi không tiểu bạch lại còn nói tách ra liền tách ra cái này sợ là xem thường hổ a trên lầu cũng không thể nói như vậy diệp thần bọn hắn chưa hề liền không có nuôi không tiểu bạch toà Tiểu Bạch làm đoàn đội một thành viên công hiến cũng không ý ta. Yếu ô ô ô y y ngấm lại về sau cũng không nhìn thấy ta khở hộ con trai ta liền tốt khó chịu bốn. Không phải. Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy nhường Tiểu Bạch lưu lại kỳ thật đối với hắn tương đối tốt. Các ngươi là mà quỷ a. Các ngươi chẳng lẽ không đã nghĩ nghĩ Tiểu Bạch nếu là đi theo đến đây sẽ có kết quả gì. Chính là a. Tiểu Bạch khẳng định sẽ bị mang đến làm các loại thực. A đẹp. Ngự nhiên cứu đi. Vậy quá thảm rồi a. Cho nên Diệp Thần cũng không có kiên trì mang Tiểu Bạch đi. Oa một tiếng khóc lên. Thế nhưng là ta tốt ưa thích Tiểu Bạch a. Lại ưa thích cũng không thể cưỡng cầu a liền để tiểu bạch tại Atlantis đại lục ở bên trên một mình mỹ lệ không tốt sao? Em, thân mẹ nó một mình mỹ lệ. Các loại Diệp Hàn bọn hắn một nhóm sáu người cũng đi vào thông đạo dưới lòng đất về sau, đám kia vương tộc Di dân tại trung niên người lãnh đạo dẫn đầu dưới, cũng đi theo đi vào. Lần này Diệp Hàn bọn hắn mang theo một cái hòm gỗ lớn, nghĩ hết lượng mang nhiều đi những cái kia thần kỳ hình tròn chất lỏng đợi đến đặt tầng hầm thời điểm, kia một đám vương tộc Di dân lại lần nữa biểu hiện ăn một chút kinh cùng cảm thán đám người này rời đi cố thổ mấy trăm năm, làm vương tộc, liền vương cung đều là lần đầu tiên tới. Như thế ngẫm lại, vẫn rất thê thảm. Diệp Hàn bọn hắn thẳng đi thu thập những cái kia hình tròn chất lỏng. Những này vương tộc nhóm vẫn như cũ thật lâu hàm dưỡng không có hoạt động, an tĩnh như gà đứng tại chỗ chờ trung niên người lãnh đạo chỉ lệnh. Xuống lầu trước đó, bọn hắn vẫn rất có dự kiến trước lấy ra mấy cái bó đuốc. Hiện tại dưới mặt đất trong phòng kia sáng rất sung túc. Diệp Hàn bọn hắn cũng không có hoang hố, bốn cái dương gỗ đổ đầy sau liền dừng tay. Xung quanh trên vách tường còn thừa lại. Lúc này, Diệp Hàn lại nghe thấy một trận động tĩnh. Nghe vào người tới còn không ít. Hẳn là đám kia dị dân xa suốt hậu nhân. Nghĩ đến cái này, Diệp Hàn dứt khoát liền không nói chuyện, an tĩnh chờ đợi. Mấy phút sau, cái này chấn động tinh chuẩn vào tất cả mọi người trong hai nghe được trận này động tĩnh về sau kia mười mấy vị vương tộc di dân biểu lộ hiển nhiên buông lòng không ít trong lòng bọn họ liền sợ những người này không đuổi kịp tới cũng may hiện tại cuối cùng đã tới diệp hàn tính một cái đám người này cũng liền rơi ở phía sau hơn hai giờ lần này nghe được thanh âm không chỉ có tiếng vó ngựa còn có bánh xe thanh âm cái này cũng có thể nghĩ đến gọi dù sao nhiều người xe ngựa cái gì át không thể thiếu cái kia trung niên nghe được động tĩnh về sau tựa như hai vị thanh niên mở miệng nói mấy câu kia hai cái thanh niên sau khi nghe được liền xoay người đi ra thần hầm Xem bộ dáng là đi đón người Âu Dương bọn hắn nghe được động tĩnh sau cũng khẩn trương lên. Đây là lại người đến rồi, cảm giác không ít người, sẽ không ra biến cố gì a. Chương 819, tập hợp đủ. Chương 819, tập hợp đủ quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn nhìn về phía bọn hắn năm người, lắc đầu, mở miệng an ủi bọn hắn. Sẽ không có chuyện gì, chớ khẩn trương. Âu Dương bọn hắn nhìn về phía Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn sắc mặt sắc thực cũng khá là bâng lòng về sau, cũng đi theo yên lòng đợi sau khi, một đám người 10 điểm có trật tự đi xuống. Tất cả mọi người tràn vào căn này tầng hầm về sau, Vốn đang tính toán rộng rãi địa phương, lập tức liền trở nên chật chội. Chỉ để lại cái kia kỳ quái không chạm vật thể trung quanh, cùng Diệp Hàn bọn hắn 6 người trung quanh còn trống không. Diệp Hàn bọn hắn 6 người tăng thêm cái kia trung niên người lãnh đạo, liền đứng tại cái kia không chạm vật thể trước mắt. Cũng may tầng hầm không gian cũng đủ lớn, hơn 200 người chịu đựng có thể toàn bộ dung hạ. Diệp Hàn đếm kỹ đi qua, tăng thêm trước đó kia 17 cái người, không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Suốt 100 người, cái số này 10 điểm đáng giá Diệp Hàn đi suy nghĩ sâu xa bất quá diệp hàn cảm thấy cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều người ta ở trong biển tàu thủy trên pháp tác sinh tồn cũng không tới phiên diệp hàn đi xem bảo sinh tồn vốn là rất tàn khốc một sự kiện vị kia trung niên người lãnh đạo xem người một nhà đến đông đủ về sau quay đầu nhìn về phía diệp hàn diệp hàn đọc hiểu cái này người ý tứ hạn tại hỏi thăm diệp hàn bọn hắn phải trang chuẩn bị xong diệp hàn lần nữa nhìn về phía tầng hầm cửa ra vào vẫn không có nhặt được tiểu bạch thân ảnh cái này là thật không có ý định cùng bọn hắn cùng đi diệp hàn đang chuẩn bị gật đầu thời điểm một vòng thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn lại cấp tốc hướng bọn hắn chạy tới tiểu bạch 3. Giang Vi Vi mắt sắc, lập tức liền thấy được Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch cũng trực tiếp nhào về phía Giang Vi Vi. Cái này biến cố phát sinh quá đột ngột, toàn bộ tầng hầm hơn 200 người bị dọa đến không nhẹ. Toàn bộ không gian bên trong lập tức trở nên ồn ào lên. Mo, người trung niên kia lập tức trung khí 10 phần giống lên một cú họng. Tất cả mọi người lập tức trở nên ăn tính như gà. Tiểu Bạch trực tiếp chạy về phía Giang Vi Vi, lẹ lưỡi liếm lấp Giang Vi Vi mưu bàn tay. Một mặt mím nọt, Giang Vi lại là bật cười vừa cảm động. Diệp Hàn cũng cười vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu đã cái này Tiểu gia hỏa lựa chọn đi theo đám bọn hắn đi, Diệp Hàn liền sẽ không để nó đi qua sau thụ ủy khuất. Chút năng lượng ấy, Diệp Hàn tự xưng là vẫn có chút. Diệp Hàn rốt cục quay người, hướng vị kia trung niên người lãnh đạo gật đầu. Nhìn thấy Diệp Hàn sau khi gật đầu, người trung niên này hít sâu một khẩu khí, 10 điểm thận trọng theo trong cổ áo lôi ra một cái treo ở trên cổ hắn dây chuyền, dây chuyền mặt dây chuyền là một khối hình thoi đá thủy tinh, đá thủy tinh là không màu trong suốt, tại xung quanh bó đuốc quang mang chiếu dọi xuống, chiết xạ ra đến quang mang 10 điểm lóa mắt. Xem xét cũng không phải là phàm vật. Trung niên nhân vừa xuất ra khối này mặt dây chuyền, cái khác 199 người hô hấp trong nháy mắt trở nên nặng nề. Bầu không khí lập tức trở nên 10 điểm căng trương. Diệp Hàn nhìn chằm chằm khối này mặt dây chuyền, thần sắc như có điều suy nghĩ. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng thét chói tai. "Túc chủ, ngàn bạn muốn đem khối này mặt dây chuyền đoạt tới tay. Nghe ta, tuyệt đối không sai." Diệp Hàn, cái hệ thống này làm sao đột nhiên sống lại? Phục sinh sau còn phản phất biến một cái tính chất. Diệp Hàn nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, trong đại não bị hệ thống tiếng thét chói tai nhiễu có chút khó chịu kia là cái gì đồ vật? Diệp Hàn hỏi lại lên hệ thống. Hệ thống lại bắt đầu giả chết, nửa ngày không có phản ứng. Bất quá Diệp Hàn sắc thực để ý, liền đợi đến xuất hiện một cái cơ hội đem cái này mặt dây chuyền đoạt tới tay. Trung niên nhân kia đem mặt dây chuyền mang lấy ra, trực tiếp đưa nó theo dây chuyền trên hai xuống, ngay sau đó liền đưa tay, đem khối này mặt dây chuyền bỏ vào khung trạng trong cơ thể nhỏ. Chương 820. Trở về. Chương 820, trở về quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thật sự là trực tiếp bỏ vào cái kia hình bầu dục khung trung ương. Mặt dây chuyền liền trực tiếp lơ lửng tại cái này khung ở giữa. Diệp Hàn mấy người cũng còn chưa kịp sợ hai tháng phục, bọn hắn trước mắt cái này hình bầu dục khung mặt sau liền bắt đầu điên cuồng tuôn ra rất nhiều nước biển. Kisou, các ngươi kéo tốt ta, nhóm chúng ta đừng tách ra. Diệp Hàn lập tức mở miệng hô mấy hơi thở ở giữa, nước biển liền hiện đầy cả gian tầng hầm. năm lẻ loi, Diệp Hàn tay trái nắm cả giang Vi Vi Âu Dương một cái tay ôm Diệp Hàn mũi phải, một cái tay khác ôm Đạo Tử. Triệu Khả cùng Mã Phi hai huynh đệ ôm ở một khối, trong tay xích sao giật lấy Diệp Hàn một cái chân khác. Liên Tiểu Bạch cũng mở miệng cắn chặt Diệp Hàn quần áo. làm nước biển tràn qua tất cả mọi người đỉnh đầu thời điểm, một cỗ to lớn hấp lực đem tất cả mọi người kéo hướng về phía hình bầu dục không thể. cái này không thể chính diện xuất hiện một cái vòng xoay khổng lồ. Diệp Hàn nhanh tay lẻ mắt đưa tay phải ra kéo lại cái này giản cung. mấy người khác cũng mở mắt không ra nước biển lực trùng kích quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực dắt lấy Diệp Hàn tứ chi. Cũng không lâu lắm, cái này hình bầu dục giàn khung liền đem tất cả mọi người hút vào đây là Diệp Hàn mới đưa tay buông ra, đồng thời một tay lấy vòng xoáy trung tâm mặt dây chuyển nắm ở trong tay. Diệp Hàn trong nháy mắt liền cảm nhận được như tê liệt thống khổ. Cũng may thống khổ thời gian tương đối ngắn. Diệp Hàn ở trong lòng tính toán thời gian, không sai biệt lắm một phút sau, tất cả xung kích cảm giác rốt cục biến mất, chỉ bất quá tất cả mọi người còn trong nước. Diệp Hàn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, một mảnh đen như mực, đỉnh đầu ẩn ẩn hiện ra quái mang. Nhìn nhìn lại mấy người khác, nhìn đều nhanh không nhịn tỏ được Nơi xa còn có cái khác 100 người thân ảnh. Diệp Hàn liếc mắt liền thấy những người này cũng bị buộc tại cùng một căn dây thường bên trên. Không thể không nói những người này chuẩn bị là thật rất đầy đủ. Cái này mấy ngày, tại Giáp Ma tổ chức cùng lãnh đạo dưới, sớm đã chuẩn bị xong các loại cứu viện biện pháp. Trên cơ bản các nơi trên thế giới cũng bố trí lên giám sát thiết bị. Chuẩn bị nhất là đầy đủ, vẫn là Diệp Hàn bọn hắn trước đó biến mất kia một vùng biển. Liên tranh thủ ngay đầu tiên đối với Diệp Hàn bọn hắn tiến hành cứu viện. Diệp Hàn bọn hắn vận khí sát thực không tệ. Bọn hắn bên kia mới xuất hiện biến cố thời điểm, Giác Ma cường điệu nhìn chằm chằm một vùng biển này cũng lập tức xuất hiện dị thường. Ráp Ma quyết định thật nhanh, lập tức liền phái ra rất nhiều lục xoát cứu thuyền cùng tàu ngầm hướng về trong hải vực xuất hiện dị thường tọa độ xuất phát. Thế là nửa Diệp Hàn bọn hắn không có chờ quá lâu, nửa phút về sau, Diệp Hàn bọn hắn liền thành công tiến nhập tàu ngầm bên trong. Công tác nhân viên lập tức trên mặt đất khô ráo khăn mặt, cũng cho mỗi một người đưa lên một chén nước nóng đồng thời còn có bác sĩ tiến lên xem xét mỗi một người tình huống, đặc biệt là đào tử thân thể tình huống. Diệp Hàn bọn hắn trạng thái cũng còn rất tốt, chính là Giang Vi Vi bọn hắn năm người còn tại ngưỡng mức trong trạng thái. Tiểu Bạch cũng là một mặt không có kiểm phản ứng bộ dáng. Cứ như vậy, trở về rồi. Mấy cái người trong đầu trực tiếp chống rỗng, 10 điểm nghe lời tùy ý công tác nhân viên đối với mình tiến hành ngăn bài. Phát trực tiếp thiết bị cũng ở đây bị cắt đứt. Phát trực tiếp trên màn hình một mảnh đen như mực, chỉ để lại vài cái chữ to diệp Hàn, Giang Vi Vi, Âu Dương, Đào Tử, Triệu Khả, Mã Phi đã thành công trở về. Còn như kia 100 vị vương tộc di dân cũng bị thành công nhận được tàu ngầm bên trong, bọn hắn bên kia còn phái đi không ít tiếng nói chuyên gia. Nhóm người kia mặc dù đối với tàu ngầm cùng các loại mới mẹ thiết bị cùng công cụ 10 điểm hiếu kỳ, nhưng đối với công tác nhân viên an bài vẫn là hết sức phối hợp. Chương 821. Nghiên Tú Đạo. Chương 821. Nghiên cứu đảo quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, ngang thượng hải nước lạnh lạnh dần dần thối lui về sau, mấy người cũng chấn định lại, chỉ để tiếp nhận thuận lợi quay về giải quyết thực. Về sau mấy ngày, Diệp Hàn bọn hắn chủ yếu lấy chỉnh đốn làm chủ, kia đi theo tới 100 người, liền giao tất cả cho liên quan nhân viên đi phụ trách. Diệp Hàn cũng vui vẻ đến mặc kệ, mang về những vật khác cũng đều bị Diệp Hàn giao cho các chuyên gia tiến hành nghiên cứu. Chỉ là nhìn xem đám kia quốc gia máy móc nhóm 10 điểm cùng nhiệt nhãn thần, Diệp Hàn bọn hắn liền biết rõ đám người này về sau sinh hoạt đoán chừng đều muốn ngâm mình ở thí nghiệm trong phòng. Mặt khác, Tiêu Bạch bị Diệp Hàn lấy cường ngạnh thái độ lưu tại bên cạnh mình mặt mũi này, bất kể là rắc ma hay là quốc gia, đều là muốn cho Diệp Hàn đương nhiên. Cần tiểu bạch thời điểm, tiểu bạch vẫn là phải phối hợp nghiên cứu. Giang Vi Vi có thật tốt hiểu qua, cần tiểu bạch phối hợp địa phương, ngoại trừ cung cấp một chút bộ lông tiêu bản, huyết dịch tiêu bản bên ngoài, chính là cần đến nghiên cứu trong phòng hiện ra một cái tiểu bạch các hạng năng lực, tỉ như bật lên năng lực, cắn vào năng lực loại hình. Tổng thể tôi nói, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Giang Vi Vi cũng yên lòng. Diệp Hàn bọn hắn bên ngoài đi đến hạt hơn một năm nay phát sinh tất cả sự tình, bị Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm lạng tịch sự kiện, đối với cái này, Liên hiệp quốc còn cố ý vạch ra một hòn đảo đến, ở trên đảo kiến tạo nghiên cứu vườn. Diệp Hàn bọn hắn 6 người một hổ, hiện nay liền được an bài tại trên tòa đảo này, tự lý nghiên cứu vườn bà cây số bên ngoài địa phương ở nơi đó chuyên môn cho bọn hắn kiến tạo một tòa mang theo lớn 200 bình sân rộng biệt thự sang trọng. Biệt thự nội bộ cũng đủ lớn, một người một gian phòng cũng ở không hết đương nhiên, Âu Dương cùng Đào Tử như trước vẫn là ở cùng nhau tại đôi nhân gian. Tiểu Bạch trong sân cũng có tự mình phòng nhỏ. Trong biệt thự không chỉ có mấy vị quản lý gia đình á di phụ trách biệt thự vệ sinh cùng ăn uống, còn phân phối chuyên môn cao cấp bác sĩ gia đình Trong biệt thự càng là tác dụng đầy đủ, cái gì phòng tập thể thao, âm ảnh đại sảnh, phòng cho chơi, bàn đi ở thất, thư phòng, bể bơi, hậu hoa viên chờ đã, cái gì cần có đều có. Diệp Hàn bọn hắn muốn ở chỗ này đợi đủ sau 3 tháng khả năng rời đi. Trong 3 tháng này, bọn hắn 6 người cũng muốn phối hợp nghiên cứu. Theo hạt Atlantis theo tới kia 100 người, cũng tại tòa đảo này một bên khác. Bọn hắn hiện nay chủ yếu trước từ tiếng nói các chuyên gia phụ trách chờ tiếng nói có thể trao đổi về sau, bọn hắn càng là muốn bị các loại nghiên cứu. Cái gì thời điểm có thể tại là cái thế giới lấy được tự do, thật đúng là khó mà nói. Thời gian qua đi hơn 1 năm, Trở lại cao cấp văn minh thế giới loài người bên trong, Diệp Hàn bọn hắn tận hứng hưởng thụ bắt đầu. Cái gì điều hòa không khí à, internet à, còn có các loại linh thực cùng mập chỗ ở vui vẻ nước, thật sự là muốn chết bọn hắn. Chính là hơn một năm thời gian bên trong, khoa học kỹ thuật phát triển có tiến vào một bước dài, rất nhiều thiết bị bọn hắn cũng còn có chút dùng không quen, chớ nói chi là còn nhiều ra rất nhiều phát minh mới. Khiến cho Diệp Hàn bọn hắn tại vừa trở về trước mấy ngày còn có chút không quá 683 thích đứng, cũng may trong biệt thự muốn làm cái gì đều được, các góc mỗi sinh hoạt lập tức liền thành công hộ thực mấy người bọn họ. Cũng liền Diệp Hàn vẫn như cũ bất vi sở động. Trong khoảng thời gian này, phát trực tiếp vẫn như cũng là đóng lại trạng thái đây cũng là trải qua nhiều mặt cân nhắc. Bất quá phát trực tiếp thiết bị vẫn là lưu tại mỗi một người bên người. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng có thể đối ngoại liên hệ. Dù sao ngoại trừ Diệp Hàn cùng Giang Vy bên ngoài, bốn người khác đều là còn có người nhà. Bọn hắn lưu tại ở trên đảo phối hợp nghiên cứu cũng không tính là cái gì chuyện cơm mật, chỉ cần không tiết lộ nghiên cứu số liệu, như thường đối ngoại liên hệ đều là được cho phép. Chương 822, Không gian thực thi. Chương 822, Không gian thực thi quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. 3 tháng thời gian nói qua đến liền sắp tới rồi. Hiện tại đã 9 tháng, nhập thu. Thời tiết nhưng không có mát mẻ xuống tới, nắng gắt cuối thu vẫn là để người rất khô nóng. Lại có một tuần, Diệp hàn bọn hắn liền có thể ai về nhà nấy đào tử mang thai cũng nhanh năm tháng, bụng cũng lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng bình an vượt qua thời gian mang thai nguy hiểm nhất 3 tháng trước đồng thời thai nhi phát dục còn không tệ. Tiểu Bạch đối với bên này sinh hoạt thích dưỡng phi thường tốt đẹp, tại thử qua các loại khẩu phần lương thực cùng các loại đồ chơi về sau, Tiểu Bạch đơn giản vui đến quên cả trời đất, rõ ràng nhất đặc thù là thể trọng tăng gọn. Tiểu Bạch hình thể trực tiếp bánh chướng rất lớn một vòng, càng lúc càng giống một cái heo. Diệp Hàn còn nghe nói, ở tại Hải Đảo một bên khác kia một trăm vị di dân cùng tiếng nói chuyên gia ở giữa rốt cục có thể dùng tiếng nói trao đổi. Mặc dù cũng chỉ là có thể đơn giản tiếng nói câu thông, nhưng này cũng là một cái tiến bộ lớn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn không chỉ một lần hỏi thăm qua hệ thống, trước đây muốn khối kia mặt dây chuyển có làm được cái gì? Khối kia mặt dây chuyền lại đến cùng là cái gì đồ vật? Chỉ tiếc, đoạn này trong lúc đó bên trong, hệ thống vẫn tại giả chết. Diệp Hàn cũng chỉ có thể kiềm chế tính chất chậm rãi chờ. Khối này mặt dây chuyền giấu trên người Diệp Hàn, không ai biết rõ Diệp Hàn còn đem cái đồ chơi này cho mang theo tới. Không nghĩ tới Cùng ngày đêm muộn, Diệp Hàn hệ thống rốt cuộc sống lại báo cáo tốc chủ, hệ thống lần nữa thăng cấp thành công. Hệ thống điện tử âm đột nhiên tại Diệp Hàn trong đầu vang lên hiện tại ngươi có thể nói cho ta khối này mặt dây chuyền đến cùng là cái gì đi. Diệp Hàn nghe được hệ thống thanh âm về sau, hỏi lần nữa đây là một cái không gian thực thi, sơ bộ phân tích, nó có thể mở ra thông hướng Atlantic thế giới thông đạo. Đây quả thực là tin tức nặng ký. Diệp Hàn nghe được hệ thống sau khi giải thích, cũng trực tiếp lang thần. Bỏ ra mấy giây Diệp Hàn mới phản ứng tới, lại hỏi tiếp hệ thống vậy cái này không gian thực thi phương pháp sử dụng là cái gì? Hệ thống lập tức cấp ra trả lời đem cái này không gian thực thi ngược lại mang, thế giới chi môn, địa phương, thế giới thông đạo ngay lập tức sẽ mở ra. Thế giới chi môn. Diệp Hàn lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng hệ thống xác nhận bắt đầu Atlantis, thế giới chi môn, ngay tại nhóm chúng ta trở về cái địa phương đúng hay không? Địa phiến hải lý. Không sai, chính là chỗ đó. Hệ thống cũng cho ra Diệp Hàn trong lòng đáp án. Diệp Hàn nhìn đồng hồ, hiện tại mới vừa vào đêm, cũng liền đêm muộn 8 giờ hơn. Thế là Diệp Hàn lập tức liên hệ Zama. Diệp Hàn cơ hồ không có chủ động liên lạc qua Zama, nhìn thấy điện báo là Diệp Hàn thời điểm. Zack Ma biểu thị rất giận mình, đồng thời lập tức đón lên điện thoại. Dù sao có thể để cho Diệp Hàn chủ động gọi điện thoại tới, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Ta có biện pháp trở lại Atlantis. 4. Zack Ma không nghĩ tới Diệp Hàn mới mở miệng cứ như vậy kích thích. Ngươi chờ chút, ta lập tức tới tìm ngươi, nhóm chúng ta gặp mặt bàn lại. Zack Ma nói xong liền cúp điện thoại, lập tức để cho mình trợ lý chuẩn bị máy bay trực thăng, Hàn muốn đi ở trên đảo gặp Diệp Hàn tử. Diệp Hàn nói chuyện lượng tin tức quá lớn, cũng rất bất cảm, tốt nhất vẫn là gặp mặt nói chuyện. Diệp Hàn lúc đầu cũng chính là nghĩ như vậy, coi như vừa mới Zack Ma muốn tại trong điện thoại nói. Diệp Hàn cũng phải đem hắn gọi qua gặp mặt sau lại nói, nghĩ sâu tính kỹ về sau, nếu quả thật còn có thể lại trở lại Atlantis, Diệp Hàn nhất định phải mượn dùng rắc ma năng lực. Bất kể là chuẩn bị vật tư vẫn là tiến hành nghiên cứu, phụ lên rắc ma danh nghĩa cũng nên thuận tiện rất nhiều. Những này liền chờ gặp mặt sau lại nói. Chương 823, gặp mặt. Chương 823, gặp mặt, quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước thông chi, hệ thống sắp tiến nhập đổi mới, dự tính thời gian đổi mới là 200 tiếng đồng hồ, thỉnh túc chủ kiên nhận chờ đợi. Diệp Hằng hệ thống tại cho ra mặt dây truyền cách dùng về sau, lại cấp ra đổi mới thông chi. Diệp Hàn đơn giản một lời khó nói hết, cũng chỉ có thể theo tự hệ thống đổi mới đi. Zác Ma không ở trên đảo, liền xem như ngồi máy bay tư nhân cũng còn muốn không ít thời gian. Thế là Diệp Hàn đẳng Zác Ma đợi hơn 2 giờ. Không gian này chưa khóa sự tình, Diệp Hàn cũng không có nói cho những người khác, hắn nghĩ là chờ cùng Zác Ma nói tốt về sau nhìn nhìn lại cần báo cho biết người nào. Thế là Diệp Hàn tại Zác Ma đến trước đó, trước hết đi ở trên đảo phòng họp bên trong chờ lấy Zác Ma. Diệp Hàn ngồi trong phòng họp, tính toán thời gian Zác Ma cũng sắp đến. Một trận tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là phòng họp đại môn bị mở ra thanh âm. Zác Ma mang theo hắn trợ lý đoàn đội đi đến. Diệp Hàn nhìn thoáng qua, tăng thêm Giác Ma hết thảy bảy cá nhân. Giác Ma mang theo 6 người phụ tá tới, thuần một sát thanh niên nam tính. Giác Ma trợ lý đoàn đội hết thảy có 20 người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bình thường phụ trách bản khối cũng không đồng dạng. Lần này Giác Ma thế mà còn mang theo 6 người phụ tá tới, có thể thấy được hắn coi trọng. Giác Ma hướng Diệp Hàn đưa tay phải ra. Diệp Thần, liền chờ. Diệp Hàn đứng dậy cùng Giác Ma lễ phép cầm cái tay. Mã Tổng, tiếp lấy Giác Ma hướng mình trợ lý giới thiệu cái này Diệp Hàn. Đây chính là Diệp Hàn tiên sinh, có thể tính là hiện nay ta biết trong đám người lợi hại nhất một vị được xưng là Diệp Thần tuyệt đối xem như danh phụ kỳ thực. Zác Ma đối với Diệp Hàn giới thiệu có thể nói là 10 điểm nệ tình. Diệp Thần tốt. Sáu vị trợ lý cùng theo lên quát lên, trung ký 10 phần, Diệp Hàn cũng bị chấn chấn động. Diệp Hàn thanh danh, bọn hắn cũng sớm có nghe thấy, càng có thể hướng gặp mặt trước đó Zác Ma liền thận trọng bàn giao bọn hắn nhất định phải thật tốt tôn trọng Diệp Hàn. Zác Ma tiếp tục hướng Diệp Hàn mở miệng. Ta lần này mang theo 6 người phụ ta tới, nhóm chúng ta cẩn thận tâm sự. Diệp Hàn gật đầu, biểu thị không ngại. Zác Ma xem Diệp Hàn sắc thực không có không cao hứng bộ dáng về sau, mới tiếp tục giới thiệu nói. Đây là phụ trách mới phát khoa học kỹ thuật bản khối lý giản. Đây là phụ trách hải dương dò xét bản khối dương huy đồng. Đây là phụ trách biển dùng vật tư bản khối vương sâm. Đây là phụ trách hải dương vận chuyển bản khối hứa gia hưng. Đây là phụ trách siêu tự nhiên bản khối sở tử. Cuối cùng đây là ta sinh hoạt trợ lý triệu thủy dương. Ân. Nghe xong giáp ma giới thiệu, Diệp Hàn trầm mặc 3 giây. Diệp Hàn nhất thời khó mà đánh giá, giáp ma cân nhắc có tính không toàn diện. Cái khác còn chưa tính, Diệp Hàn là tuyệt đối không nghĩ tới, giáp ma thế mà tại siêu tự nhiên phương diện cũng có trải nghiệm. Lý trợ, dương trợ, vương trợ, hứa trợ, sở trợ triệu trợ. Diệp Hàn dừng một chút, cũng liền từng cái hướng rắc ma trợ lý nhóm lên tiếng chào, xem như cho bọn hắn một bộ mặt. Diệp Hàn tâm lý cũng rõ ràng, những người này tùy tiện phóng tới bên ngoài thượng tầng vòng tròn bên trong, đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Diệp Hàn cũng không có khinh thị bọn hắn ý tứ. Mọi người tại đây đều là sờ bò lăn lộn nhiều năm hỉ nộ không lộ lao hồ ly, một phen giới thiệu sơ lược sau lại bắt đầu chính sự. Diệp Hàn theo quần áo trong túi móc ra kia một khối mặt dây truyền bỏ vào trong mấy người ở giữa trên bàn hội nghị. Không gian thượng thi chính là cái vật này, các ngươi cũng biết rõ. Nó là chiếc kia lạn Atlantis vương tộc di dân bên trong cái kia trung niên người lãnh đạo đeo ở trên người đồ vật. Mấy người đều là lần đầu gần cự ly nhìn thấy vật này, cũng không khỏi đến hô hấp nhất trọng. Chương 825. Ngươi nói đúng. Chương 825. Ngươi nói đúng quỹ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Trên mặt bàn thủy tinh mặt dây chuyền, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, một chút nhìn sang, 10 điểm óng ánh sáng long lanh. Tại ánh đèn chiếu xuống, chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Đây quả thực so ta gặp qua giá đấu giá quý nhất kim cương còn muốn lấp lánh. Zạp Ma cảm thán nói. Diệp Hàn cười cười, luôn luôn một từ Lúc đầu xuất ra cái không gian này chìa khóa cũng liền chỉ là cho bọn hắn xem xem xét, muốn bọn hắn có thể nhìn ra cái gì đến, ngược lại là khó xử người ta. Để cho ta trợ lý nhóm nhìn kỹ một chút." Zác Ma mở miệng, hướng Diệp Hàn dò hỏi. Diệp Hàn gật đầu. Lấy được Diệp Hàn sau khi đồng ý, Zác Ma vung tay lên, liền để ngoại trừ sinh hoạt trợ lý bên ngoài năm vị trợ lý tiến lên tinh tế quan sát. Diệp Hàn ở một bên kiên nhẫn chờ lấy chờ Zác Ma cái này, năm vị trợ lý đều nhất nhất đem thời không chìa khóa nhìn kỹ một lần về sau, mới khoan thai mở miệng. "Chờ bên này nghiên cứu kết thúc về sau, ta liền lại đi hải lý một chuyến." Cụ thể an bài, liền cần tiền xuất Mã tổng lần này lại đi Atlantis Diệp Hàn liền định chuẩn bị đầy đủ sau lại đi muốn dẫn các loại vật tư liền giao cho Jack Ma đi chuẩn bị đây mới là Diệp Hàn hô Jack Ma tới này một chuyến căn bản nhất nguyên nhân cái này không có vấn đề Jack Ma một lời đáp ứng sau đó 3 giờ thời gian Diệp Hàn cùng Jack Ma bọn hắn quyết định một cái phương án đi ra phương án bên trong tất cả hạng mục công việc lần nữa xác định về sau Diệp Hàn liền quay về biệt thự Jack Ma cũng mang theo một đám trợ lý ngồi máy bay tư nhân rời khỏi một đêm này không ngủ quá lâu trời vừa sáng Diệp Hàn liền tỉnh xuống lầu ăn điểm tâm, Diệp Hàn ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chờ lấy cái khác năm cá nhân rời giường xuống lầu. Nửa giờ sau, năm người khác lục tục ngo ngoe nghe từ trên lầu đi xuống. Diệp Hàn chờ bọn hắn ăn xong điểm tâm về sau, mới mở miệng đối với đám người nói ra: "Chờ bên này nghiên cứu kết thúc về sau, ta muốn đi một chuyến Thái Biển." Giang vi vi bọn hắn năm người vừa nghe đến Diệp Hàn câu nói này, còn chưa kịp cẩn thận hỏi thăm, Diệp Hàn ra hiệu đại gia an tâm chớ vội về sau, lại tiếp tục mở miệng: "Ta có chừng biện pháp lại đi một chuyến Atlantic, lần này đi qua trước đó chuẩn bị liền khá là đầy đủ, tất cả vật tư cũng từ Zha Ma an bài. Ta và các ngươi nói cái này" chủ yếu cũng là nghĩ hỏi một chút các ngươi muốn hay không cùng đi với ta dù sao tất cả mọi người là đã từng cùng đi hơn người muốn đến thì đến không muốn đi liền không đi Diệp Hàn vừa nói xong trước không nói người khác phản ứng Giang Vi Vi là trực tiếp xù lông. ngươi cái gì thời điểm làm quyết định vì cái gì không có nói trước nói cho ta ngươi lại là cái gì thời điểm thương lượng với rắc ma tốt Giang Vi Vi mở miệng chính là ba cái vấn đề trực tiếp đánh tới hướng Diệp Hàn Diệp Hàn sớm đoán được Giang Vi Vi phản ứng thế là đưa tay hướng Giang Vi Vi vẫy vẫy Giang Vi Vi một mặt không nguyện ý chậm rãi chuyển đến Diệp Hàn trước mặt Diệp Hàn giơ tay lên liền vuốt vuốt Giang Vi Vi đỉnh đầu, bắt đầu rúc lông. "Sớm nói cho ngươi làm gì? Ta đều muốn đi, ngươi còn có thể không đi? Ngươi không đi theo ta, ngươi còn muốn đi đâu?" Diệp Hàn đơn giản đơn giản bèn bèn mấy câu, liền đem Giang Vi Vi dỗ tâm hoa độ phóng. Giang Vi Vi vừa rồi câu lên quẻ miệng, lại dùng sức đem niết lên ý cười ép xuống. "Lời này của ngươi nói, chẳng lẽ không phải ngươi nhất định phải mang theo ta sao? Ta cứ như vậy trông mong không phải đi theo ngươi không thể. Ngươi nghĩ thật là đẹp." Nhìn xem Giang Vi Vi một mặt ngạo kiều dạng, Diệp Hàn nở nụ cười. "Ngươi nói đúng." Chương 826 Quyết định đi ở chương 826. Quyết định đi ở quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn làm ở Mỹ xong, còn lại bốn cá nhân cũng bắt đầu tỏ thái độ. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người ý nghĩ cơ bản nhất trí. Ta thì không đi được, ta niên kỷ cũng lớn, đi chính là kéo các ngươi chân sau. Ta cũng không đi giày vò các ngươi. Chuyến này đi lâu như vậy, cũng nên về nhà an ủi một chút người trong nhà. Diệp Hàn gật đầu. Đối với Triệu Phi cùng Mã Cô phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Một năm dưới này các ngươi xác thực vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Hàn đối với Triệu Khả cùng Mã Phi mỉm cười xem Diệp Hàn sắc thực không có để ý bộ dáng, Triệu Phi cùng mắt cô hai người cũng cùng nhau nới lòng một khẩu khí. Triệu Phi cùng mắt cô nói xong, Diệp Hàn nhìn về phía Âu Dương cùng Đào Tử, Âu Dương cho mày, vừa rồi dự định mở miệng nói chuyện, liền bị Đào Tử vượt lên trước một bước. Ta cùng Âu Dương đi theo Diệp Thần người cùng Vi Vi cùng đi. Âu Dương nghe được Đào Tử nói như vậy, sắc mặt giật mình, liền muốn mở miệng, lại lần nữa bị Đào Tử đè xuống. Không có việc gì Âu Dương, nhóm chúng ta lần này đi qua đem có thể sẽ dùng đến vật tư cũng chuẩn bị kỹ càng, có Diệp Thần tại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Âu Dương nhìn xem Đào Tử một mặt đã quyết định đi thần sắc, đôi mắt nóng lên. Đào Tử, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt tốt người cùng trong bụng đứa bé. Lúc đầu Âu Dương là dự định nói cho Diệp Hàn hắn cùng Đào Tử cũng không đi, dù sao muốn an tâm dưỡng thai, sinh con. Mặc dù Âu Dương tâm bên trong là 10 điểm muốn lại đi một lần, nhưng là Đào Tử có xấu hổ mang thai, thế là Âu Dương một phen xoắn xuýt phía dưới, vẫn là lựa chọn Đào Tử. Có thể Âu Dương tuyệt đối không nghĩ tới, Đào Tử thế mà lại lựa chọn lại đi một lần, đặt làm thì Âu Dương vừa nghe đến Đào Tử nói chuyện, lập tức cũng liền minh bạch Đào Tử ý nghĩ. Không phải nói Đào Tử tùy hứng, không cân nhắc thân thể của mình cùng trong bụng đứa bé, mà là Đào Tử đối với Âu Dương hiểu rất rõ. Nàng không nỡ Âu Dương như thế xoan suýt, hơn không nguyện ý Âu Dương vì mình từ bỏ mình muốn làm việc Âu Dương cũng không phải là nghe được đạo tử nói như vậy liền không cân nhắc đạo tử an nguy người. Đồng dạng cũng là bởi vì hiểu rất rõ đạo tử, biết rõ đạo tử một khi quyết định sự tình liền sẽ không lại thay đổi, đồng thời Âu Dương cũng không nguyện ý Phật đạo tử hảo ý Âu Dương nhìn xem đạo tử mang thai đến nay càng ngày càng có nữ nhân vị khuôn mặt cùng tư thái, nội tâm cảm động rối tinh rối mù. Diệp Hàn lần nữa nở nụ cười, Âu Dương cùng đạo tử vợ chồng hai người phản ứng cũng đều bị Diệp Hàn liệu đến. À đúng, hiện tại Âu Dương cùng đạo tử đã là vợ chồng hợp pháp, đi tiếp tiến vào tài khoản bản luật kia. Mới từ Atlantis trở về sau đó không lâu, Âu Dương liền nghiên cứu đảo công tác nhân viên trợ giúp giới, hướng đảo tử chính thức cầu hôn. Cũng coi là cho đảo tử bổ một trận thịnh nặng cầu hôn hiện trường, đảo tử đương nhiên không nói hai lời sẽ đồng ý, đồng thời còn là trận này tỉ mỉ chuẩn bị cầu hôn công hiến ra không ít nước mắt, Âu Dương cũng đúng là đáng giá đảo tử phó thác nam nhân, tại cho đảo tử như thế một trận kinh hỉ về sau, lại ủy thác nghiên cứu đảo người phụ trách cho hắn hai mở cái đặc thù thông đạo, lệnh giấy hôn thú. Giang Vi Vi nhìn xem Âu Dương cùng đảo tử vợ chồng hai người bộ dáng, hương vị yêu đương hôi chua vị, nhưng cũng đối với hắn hai vui vẻ nở nụ cười, hai người bọn họ có thể cùng theo đi. Giang Vi Vi vẫn là rất vui vẻ. Đã người 4.9 chầm nhóm quyết định muốn cùng đi, vậy ta cũng có thể Cam Đoan đảo tử nhất định sẽ thuận lợi sản xuất, tựa như ta trước đó Cam Đoan như thế. Diệp Hàn đối với hai vợ chồng người nói, cũng tương đương với lại cho hai người bọn họ một mai thuốc căn thần. Có Diệp Hàn câu nói này, Âu Dương cùng đảo tử hai người trong lòng liền càng thêm yên tâm đối với Tiểu Bạch, nó không được chọn, khẳng định cũng là đi cùng. Chương 827, trông mong mà đối đãi. Chương 827, trông mong mà đối đãi quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một tuần thời gian chói mắt mà qua, hôm nay là Diệp Hàn bọn hắn rời đi nghiên cứu đảo thời gian. Rất ma phái một chiếc tư nhân tàu thủy cùng một khung máy bay tư nhân tới. Máy bay tư nhân tới là vì đưa triệu khả cùng mã phi ai về nhà lấy. Hắn hai từ đây liền muốn cùng diệp hàn bọn hắn tách ra, cũng không biết rõ lần sau gặp mặt là cái gì thời điểm. Phân biệt thời điểm sáu người cũng rất cảm khái. Dù sao cùng nhau sinh sống như thế thời gian một năm dưới, đặc biệt là còn cùng diệp hàn cùng giang vi vi cùng trung hoạn nạn lâu như vậy, nói không bỏ là khẳng định không bỏ. Giang vi vi thủy trung là niên kỷ còn nhẹ tiểu cô nương cùng triệu khả, mã phi hai người phân biệt thời điểm, trực tiếp đỏ mắt, không thể không đưa tay cẩn thận nghiêm túc lau nước mắt. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng rất là xúc động, hai người bọn họ có thể nói là coi rằng Vi Vi là nữ nhi đối đãi. Mặc dù nói như thế nữ nhi quá lợi hại một điểm Đào Tử cùng Âu Dương mặc dù cùng hắn hai ở chung thời gian không tính quá lâu, nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt thời điểm cũng rất vui vẻ. Đặc biệt Đào Tử bây giờ còn đang thời gian mang thai, cảm xúc so bình thường muốn mẫn cảm không ít. Xem Giang Vi Vi khóc lên, Đào Tử cũng không chế không nổi đỏ mắt. Mang thai trong lúc đó tâm tình chập chần quá lớn đối với thân thể không tốt. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người vội vàng đi theo Âu Dương cùng một chỗ an ủi Đào Tử. Cuối cùng Diệp Hàn cho Triệu Khả cùng Mã Phi hai người một người một cái ôm về sau. Cái này hai nhóm người mới hoàn toàn phân biệt. Diệp Hàn bốn người bọn họ một mắt hổ đưa Triệu Khả cùng Mã Phi hai người ngồi máy bay sau khi đi, mới lên Zắc Ma tàu thủy. Zắc Ma sớm đã tại tàu thủy bên trên chờ bọn hắn. Nghiên Cứu Đảo cự ly khối kia hải vực còn có một đoạn cự ly, Diệp Hàn bọn hắn ngồi tàu thủy đi qua còn phải tốn trên 10 giờ tả hữu đồng thời Diệp Hàn hệ thống cũng muốn đợi đến buổi sáng ngày mai khả năng đổi mới sóng xôi. Cũng không biết rõ lần này sẽ đổi mới cái gì nội dung. Tàu thủy trên Zắc Ma là lần này hành động chuẩn bị xung tốc vật tư. Các loại sinh tồn dùng bao quát đồ ăn ở bên trong vật tư. Trong đó còn có không ít dễ dàng trồng trọt hạt giống, bao quát khoái tây, Bất quá khoai tây liền tương đối tốt trồng, trực tiếp dùng khoai tây cắt khối bồi dưỡng là được. Chuyện này đối với vật tư bên trong thậm chí liền các loại giải độc huyết thành, cùng đào tử thời gian mang thai dinh dưỡng phẩm cùng hài nhi ăn mặc chi phí. Tất cả những vật tư này đều đặt ở tàu ngầm bên trong. Lần trước Giang Vi Vi bọn hắn là đem máy bay trực thăng cũng cho dẫn tới, lần này Giáp Ma trực tiếp bọn hắn chuẩn bị tàu ngầm, vẫn là tính năng 10 điểm như phê loại kia. Bất quá vì để phòng vẫn nhất, trọng yếu nhất đồ vật, tỷ như vũ khí loại hình, liền Diệp Hàn bốn người bọn họ tùy thân mang theo. Tại Diệp Hàn theo đề nghị, bọn hắn đằng chưa mai tái xuất phát. Còn lại trong khoảng thời gian này, một bên chậm chạp tiến lên, một bên lại kiểm tra một chút vật tư có hay không bỏ sót muốn bổ sung đêm muộn. giác ma tại tàu thủy trên là Diệp Hàn bọn hắn long trọng cử hành tiễn biệt tiễn, trên yến hội còn ra hiện mấy vị thường xuyên tại uy tín trên bình đại lộ mặt cao tầng nhân viên. Bọn hắn cũng hướng Diệp Hàn một đoàn người biểu thị ra ủng hộ và cổ vũ. Liên Lâm Bắc cùng một Nhan cũng tại được mời liệt kê. Một trận muộn yến có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Muộn yến không còn sớm không muộn kết thúc. Lúc này lần nữa đi đến Atlantis về sau, Diệp Hàn bốn người bọn họ liền một lần nữa mở ra phát trực tiếp, đây cũng là cùng Zama bọn hắn thương lượng xong. Lâm Bắc cùng Mục Nhan hai người tại tự mình xã giao tài khoản trên cũng bắt đầu phát ra tiếng tạo thế. Dù sao Zác Ma cũng không phải làm từ thiện. Zác Ma cùng Diệp Hàn ở giữa vốn là đôi bên cùng có lợi thương nghiệp quan hệ qua lại. Bất kể là hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích, vẫn là Diệp Hàn bốn người bọn họ fan hâm mộ, cũng náo nha biểu thị trông mong mà đối đãi. Chương 828. Một mặt mộp bức. Chương 828. Một mặt ngậm bức quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn bọn hắn sau khi đứng lên, liền chuẩn bị tiến nhập tàu ngầm. Diệp Hàn là biết thao tác tàu ngầm. Rắc ma đem Diệp Hàn bốn người bọn họ một hổ đưa vào tàu ngầm về sau, liền chỉ huy đem tự mình tàu thủy mau chóng rời xa Diệp Hàn bọn hắn chỗ hải vực. Dựa theo kế hoạch, Diệp Hàn bọn hắn theo tiến nhập tàu ngầm về sau, muốn chờ sau một tiếng khả năng tiến về tầm nhìn. Cái này một cách giờ, chính là muốn đằng rắc ma bọn hắn rời xa. Lập tức liền muốn lần nữa tự mình thể nghiệm, xuyên qua, cảm giác, Giang Vi Vi ba người bọn hắn cũng rất kích động lại khẩn trương. Mặc dù trước đó tại trong lúc vô tình đã trải qua một lần, nhưng là so với trước đó không có chút nào chuẩn bị, chợt vật lại nghèo khó bắt đầu, lần này có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, tâm tính cũng không đồng dạng. Diệp Hàn một bên tùy ý nắm trong tay tàu ngầm, một bên nghe ba người bọn họ nói chuyện tiếm. Chủ yếu là Giang Vi Vi cùng Đào Tử hai người đang nói chuyện Âu Dương Ngẫu nhiên lên tiếng cái âm thanh, thỉnh thoảng quan tâm Đào Tử trạng thái. Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tối như mực đại hải, say sương ngon lành. Mặc dù trước đó theo hạt lặn trở về thời điểm liền đã nhìn qua, nhưng là Tiểu Bạch cũng còn giống như là không thấy đủ, nâng lên hai cái chân trước lê tại cửa sổ, xem nhìn không chuyển mắt. Diệp Hàn nhìn xem thời gian đã qua một giờ, liền thao túng tàu ngầm hướng đã tiêu ký tốt, toạ độ di điểm, chạy tới đi qua chỉ cần năm phút. Diệp Hàn sớm tương không ở giữa chìa khóa nắm ở trong tay, đồng thời nhường mấy người khác nắm chắc chính mình. Bốn người bọn họ tại tàu ngầm bên trong chỗ ngồi là chuyên môn thiết kế qua, Diệp Hàn ngồi ở giữa, ba người khác vây quanh ở Diệp Hàn cạnh bên. Trên chỗ ngồi có dây an toàn, liền Tiểu Bạch trên thân cũng cột dây an toàn. Ba người khác một hổ dây an toàn cũng liền trên người Diệp Hàn đồng thời Diệp Hàn cắt đứt tàu ngầm tất cả tác dụng, toàn bộ tàu ngầm lâm vào trạng thái chờ. Mấy phút thời gian thoáng qua liền mất, tàu ngầm bên trong tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xung quanh một mảnh đen như mực cùng yên tĩnh bột nhiên, không chỉ là Diệp Hàn, liền Giang Vi ba người bọn hắn cũng cảm nhận được nguyệt hiện lất lư. Diệp Hàn lập tức cảm thụ đi ra, tàu ngầm tại lấy xoay tròn phương thức hướng chính phía dưới bơi đi. Tàu ngầm phía dưới đột nhiên xuất hiện to lớn hấp lực. Nắm chắc. Diệp Hàn hô lớn một tiếng. Ngay sau đó, choáng váng cảm giác đánh út về phía đám người. Tất cả mọi người nắm chặt cùng một chỗ. Cũng may tàu ngầm xoay tròn tại 10 phút sau liền rõ ràng trở nên chậm chạp. Lại đi qua 3 phút sau, tàu ngầm lại khôi phục bình tĩnh trạng thái. Diệp Hàn một lần nữa nắm giữ tàu ngầm quyền không chế ánh đèn chiếu xạ ra, xung quanh vẫn như cũ là đen như mực nước biển. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ có phải hay không đã thành công. Xuyên qua, Diệp Hàn, thành công không? Giang Vi Vi nuốt ngụm nước miếng, để ép cũng hắn hỏi. "Nhóm chúng ta trước nổi lên mặt nước nhìn xem." Diệp Hàn nói, trong lòng của hắn cũng không quá xác định. Diệp Hàn hệ thống còn có 2 giờ khả năng đổi mới xong xuôi. Bốn người nhìn nhau một chút về sau, đồng thời khởi động phát trực tiếp thiết bị. 5 phút sau, diệp Hàn bọn hắn tàu ngầm nổi lên mặt nước. Tàu ngầm tại diệp Hàn thao túng dưới, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, diệp Hàn đi tới bong tàu trên đĩa. Bầu trời vẫn như cũ là vạn dặm không mây, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Một chút nhìn sang, ngoại trừ bầu trời cùng mặt biển, cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Vi Vi ba người bọn hắn cũng đi theo đi ra. Cái này cái gì cũng nhìn không ra đến a. Đúng vậy a, trên mặt biển đã không có tàu thủy, cũng không có hòn đảo hoặc là lục địa. Trên mặt biển tình huống nhường đám người một mặt ngộp bức. Chương 829. Đến cái kia. Chương 829, đến cái kia quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lúc này, Zác Ma bản thân cũng đã ngồi lúc trước nghiên cứu và thảo luận trong phòng nhìn xem phát trực tiếp giao diện. Một chút nhìn sang tất cả đều là mặt biển. Zác Ma nhíu nhíu mày, đây chẳng lẽ là xuyên qua thất bại rồi? Không đúng, đây không có khả năng. Zác là thấy tận mắt gặp giám sát giao diện bên trên, đại biểu cho Diệp Hàn bọn hắn bao quát dù thuyền điểm đỏ từ đáy biển hoàn toàn biến mất thời gian qua đi 3 tháng một lần nữa ghi vào hình ảnh phòng phát trực tiếp bên trong khán giả kích động mưa đạn bay đầy trời a a a a a a a A bốn ta muốn chết diệp thần thịnh thế mỹ nhan như thế nào là trên mặt biển ba diệp thần bọn hắn là mặc vào vẫn là không có mặc cho nên đây là thành công đến đạt lạn thì sao xung quanh căn bản không nhìn thấy hòn đảo cái bóng a đây là có chuyện gì chẳng lẽ diệp thần bọn hắn lần này cần trên biển cầu sinh sao trên biển cầu sinh có thể có các ngươi sợ là làm tàu ngầm không tồn tại a lại tàu ngầm tại sợ cái cọp lông tàu ngầm bên trong còn có không ít vật tư đâu, không hoàng hốt. Diệp Hàn nhìn trước mắt mặt biển, nhíu mày. Lấy hắn nhát lực, cũng không nhìn thấy xung quanh nào có lục địa cái bóng. Thế là Diệp Hàn quay trở về tàu ngầm lái xe trong phòng, trực tiếp mở ra dạ đã bắt đầu thăm dò xung quanh tình thế. Ba người khác cũng đi theo trở về tàu ngầm nội bộ. Phía trước mấy giây cũng không có phát hiện cái gì. Lại qua mấy giây sau, rốt cục phát hiện lục địa. Gần nhất lục địa tại Diệp Hàn bọn hắn phía đông bắc. Trong lòng mọi người buông lòng, có thể phát hiện lục địa là được. Nhóm chúng ta liền chơi phía đông bắc lên đường đi. Diệp Hàn nói, liên động thủ thao tác lên tàu ngầm, thiết trí tốt tàu ngầm tiến lên lộ tuyến về sau, lại trở lại bong tàu trên quan sát. Hiện tại là ban ngày, thích hợp trên mặt biển tiến lên chờ đêm muộn liền lặn xuống hải lý. Bút dù sao đêm muộn sẽ hạ nhiệt độ. Trên mặt biển đêm muộn vẫn tương đối phản nhân loại. Diệp Hàn đối với thiên nhiên lực lượng, một mực lòng mang kính sợ. Phía đông bắc sẽ là ạt lặn thì sao? Giang Vi Vi cũng tới đến bong tàu bên trên, nâng tay phải lên đắp lên trên ánh mắt phương, nhìn lấy hướng đông bắc phương xa hỏi Diệp Hán. Ta không xác định, không không qua quản là đi đến đâu. Đối với hiện tại chúng ta tới nói, có thể lên bờ dù sao cũng so trên mặt biển mạnh. Diệp Hàn cũng nhìn xem phía đông bắc nói, Giang Vi Vi tưởng tượng, cũng đúng là dạng này. Bất quá Giang Vi Vi trong lòng ngược lại là cảm thấy, coi như một mực tại mặt biển cũng không quan trọng. Dù sao bọn hắn thiết bị đầy đủ, coi như trên mặt biển cũng không lo uống nước tài nguyên. Chiếc này tàu ngầm bên trong không chỉ có không ít nước mưa tinh hóa khí, liền nước biển tinh hóa khí cũng có. Nước biển tinh hóa khí vẫn là tàu ngầm tự mang, có thể dựa theo nhất định tỷ lệ đem nước biển trực tiếp tinh hóa thành thức uống đây là rắc ma danh nghĩa cái nào đó khoa học kỹ thuật công ty phát minh mới kỹ thuật đối với nơi cung cấp thức ăn cũng không cần xấu giao quả lời nói, tàu ngầm bên trong trực tiếp có cái trồng trọt liệu, bên trong toàn bộ tự động trồng không ít giao quả, toàn bộ trồng trọt hệ thống là thật toàn bộ tự động hóa, theo trồng đến đun giống, theo trưởng thành đến thu hoạch, tất cả đều là tự động hóa đây cũng là giấc ma danh nghĩa công ty kỹ thuật sản phẩm. Bất quá tàu ngầm bên trong mặc dù chuẩn bị không ít trồng trọt cần thiết chất lượng tốt thổ nhưỡng, tăng thêm lập lại lợi dụng thời gian, cũng chỉ đủ dịp hàn bọn hắn sử dụng nhiều nhất một năm, cũng chính là 12 tháng thời gian. Một năm thoáng qua một cái, liền cần cần tìm cái khác thổ nhưỡng đến thay thế. Rô tê in nơi phát ra cũng là không cần xấu, hải lý các loại loại cá nhiều như vậy có Diệp Hàn tại không lo bắt không đến. Diệp Hàn muốn đi trên lục địa, chủ yếu cũng chính là vì xác nhận bọn hắn đến cùng đến đâu. chương 830 hệ thống đổi mới. chương 830 hệ thống đổi mới. thượng, quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. căn cứ tàu ngầm trên dò xét hệ thống tính toán, Diệp Hàn bọn hắn cần chí ít một ngày thời gian mới có thể đến đạt Đông Bắc Phương Đại Lục. Diệp Hàn tâm để luôn có một loại không tốt lắm dự cảm hệ thống đổi mới xong xuôi, ngay tại đang dè dặt. một năm mười hệ thống đổi mới xong xuôi. lần này đổi mới mới tăng nội dung như sau. một mới tăng con hệ thống mùa đú lệ, mới tăng con hệ thống 1, con hệ thống 2. 2. Lần này đổi mới tiêu hao thanh vọng giá trị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Diệp Hàn nghe được thanh âm này về sau, lập tức xem xét lên hệ thống đổi mới tình huống. Lần này hệ thống đổi mới thế mà cưỡng chế tiêu hao 100 ức điểm danh vọng, Diệp Hàn cảm nhận được một trận thịt đau. Lập tức liền hao tốn đại bộ phận thanh vọng giá trị. Hệ thống giao diện vừa xuất hiện, Diệp Hàn trực tiếp nhíu mày. Toàn bộ giao diện đều là hồi sắc, ngoại trừ góc trên bên phải thêm ra tới một cái cái nút cho thấy lục sắc. Cơ sở giao diện kỳ thật biến động không lớn. Trước kia có công có thể cùng mỗ đủ lệ đều còn tại, nhưng là bên phải trên góc nhiều hơn một cái nút. Cái nút này trên cho thấy ba chữ to, chủ hệ thống. Diệp Hàn thử một chút, phát hiện ngoại trừ chủ hệ thống chức năng này ấn phím bên ngoài, hệ thống cái khác tất cả tác dụng cũng không thể sử dụng. À đúng, thanh vọng giá trị đến vẫn là tại chướng động lên. Khấu trừ 100 ức về sau, hiện tại Diệp Hàn thanh vọng giá trị còn thừa lại mười mấy ức. Thế là Diệp Hàn ấn mở chủ hệ thống. Lập tức, hai cái giao diện song song đánh hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Bên trái giao diện trên cho thấy con hệ thống 1 đánh chữ, bên phải thì là con hệ thống 2 con hệ thống 1 giao diện là hơi sắc con hệ thống hai giao diện là thải sắc diệp han thử nghiệm mở ra con hệ thống một hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên một kích hoạt con hệ thống một cần tiêu hao không gian thượng thi một thỉnh túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao không gian thượng thi một cũng kích hoạt con hệ thống l diệp han tâm đọc khẽ động trực tiếp xác định chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt con hệ thống một hệ thống nhắc nhở âm vang lên đến đồng thời vốn đang là hôi sắc con hệ thống một lập tức biến thành thải sắc diệp han muốn mở ra con hệ thống một đồng thời hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên từng cái tiến nhập con hệ thống một cần tiêu phí thanh vọng giá trị điểm phải trang xác nhận tiến nhập con hệ thống một diệp han cứng lại cái này tiêu phí có chút cao ha Nhưng Diệp Hàn vẫn là không chút do dự lựa chọn tiến nhập con hệ thống một. Lập tức, cũng trước mắt hệ thống giao diện hoàn toàn thay đổi. Chiếc cứ giao diện tuyệt đại bộ phận vị trí là một khối địa đồ, vẫn là một khối trong biển hòn đảo địa đồ. Diệp Hàn một chút liền đã nhìn ra, cái này địa đồ chính là Atlantis địa đồ. Trên bản đồ có địa phương đã phát sáng lên, đại bộ phận địa phương lại bị mây mù bao trùm lấy. Một chút nhìn sang, Diệp Hàn liền minh bạch, trên bản đồ sáng lên địa phương chính là Diệp Hàn đi qua địa phương, địa đồ phía bên phải là một hàng thành công cụ, từ trên xuống dưới theo thứ tự là thương thành thành tiểu nhiệm vụ lịch sử ký sao chép 4 cái, cái nút. Phía trên địa đồ dựa vào trái địa phương biểu hiện ra lực ảnh hưởng, Diệp Hàn nhìn một hồi, phát hiện ảnh hưởng này lực không tiếp tục biến động. Phía trên địa đồ dựa vào phải địa phương, nguyên lai là chủ hệ thống vị trí, hiện tại biến thành con hệ thống một đem toàn bộ giao diện xem xong xuôi về sau, Diệp Hàn tiến nhập trong thương thành con hệ thống một thương thành giao diện cùng chủ hệ thống có chút khác biệt. Mua sắm con hệ thống một trong thương thành đồ vật tiêu phí là lực ảnh hưởng, mà không phải thành vọng giá trị. Trong thương thành chỉ có năm dạng vật phẩm, xếp thành một nhóm. Những vật này vẫn còn tương đối có ý tứ, lại là bùn đất, trứng gà, quả táo, thanh tiêu hạt giống cùng vạn năng thuốc giải độc thuốc tiệt. Chương 830 Hệ thống đổi mới, chung, quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Trong đó, bún đất hiện ra là màu trắng vật phẩm, trứng gà cùng quả táo hiện ra là lam sắc vật phẩm, thanh tiêu hạt giống là màu đỏ vật phẩm, vạn năng thuốc giải độc là kim sắc vật phẩm. Cái này bốn loại vật phẩm giá bán cũng không đồng dạng. Bún đất giá bán là 10.000 lực ảnh hưởng kg, không hạn mua. Trứng gà cùng quả táo giá tiền là đồng dạng, 100.000 lực ảnh hưởng cái, tuần này hạn mức cao nhất tháng 10 năm 10, đây là mỗi lần dạng mỗi tuần nhiều nhất có thể mua 10 cái ý tứ. Thanh tiêu hạt giống giá bán là, lực ảnh hưởng quả, tuần này hạn mức cao nhất 33. Vạn năng thuốc giải độc thì càng đắt trực tiếp bán 100 triệu lực ảnh hưởng một phần, đồng thời trực tiếp là mỗi tháng chỉ có thể mua một phần. Xem hết tất cả thương phẩm về sau, Diệp Hàn phát hiện tại thương thành giao diện chính phía dưới có một cái vô cùng dễ thấy tác dụng cái nút đổi mới. Diệp Hàn chọn một cái đổi mới, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đổi mới thương phẩm cần tiêu phí thanh vọng giá trị điểm, phải trang đổi mới. Diệp Hàn khẽ miệng giật một cái, 100 triệu thanh vọng đổi mới đổi mới một lần thương thành. Tiến nhập con hệ thống một liền đã hao tốn 100 triệu thanh vọng giá trị. Hệ thống vì tiêu hao Diệp Hàn thanh vọng giá trị thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Diệp Hàn đương nhiên là lựa chọn không đổi mới. Bất quá Diệp Hàn đem vạn năng thuốc giải độc cho mua, mua sắm sau khi thành công, Diệp Hàn lập tức cảm giác được tự mình trong túi quần xuất hiện một bình nhỏ đồ vật. Diệp Hàn bất động thanh sắc túi lui ra khỏi thương thành giao diện. Sau đó Diệp Hàn ấn mở thành thỉnh tiểu thành tiểu giao diện bên trong Diệp Hàn giải tỏa không ít thành tiểu, mỗi cái thành tiểu cũng cho lực ảnh hưởng là ban thưởng. Mặc dù mỗi một cái giải tỏa thành tiểu cho lực ảnh hưởng cũng không đồng dạng, nhưng Diệp Hàn một khóa nhận lấy về sau vẫn là thu được hai ước hơn lực ảnh hưởng. Tiếp lấy Diệp Hàn túi lui ra khỏi thành tiểu giao diện, đưa vào nhiệm vụ bên trong. Thanh nhiệm vụ lộ ra bảy ra ra hết thể hơn hai cái nhiệm vụ. Diệp Hàn cái hoàn thành 13 cái đây là ba cái nhiệm vụ lại cho Diệp Hàn tổng cộng hơn 5 tỷ lực ảnh hưởng. Nhìn xem lập tức lại trở nên nhiều hơn lực ảnh hưởng, Diệp Hàn trong lòng rốt cục cảm nhận được từng tia từng tia vui mừng. Sau khi Diệp Hàn nhìn về phía cụ thể nhiệm vụ yêu cầu lúc, lại lần nữa cảm thấy một lời khó nói hết nhiệm vụ 1, tìm tới Giang Vi Vi, đã hoàn thành, nhiệm vụ 2, chế tạo ba loại giao thông công cụ, 23, nhiệm vụ 3, cần tìm cũng chiến thắng theo Lâm Chi chủ 5 lần, đã hoàn thành, nhiệm vụ 4, thể nghiệm chúng độc cảm giác, chưa hoàn thành, nhiệm vụ 5, thể nghiệm bản thân bị trọng thương cảm giác, chưa hoàn thành, nhiệm vụ 6, thành công thu phục dã thú, 13 Diệp Hàn đây đều là cái gì loạn thất bát tao nhiệm vụ. Diệp Hàn ở trong lòng hít một khẩu khí về sau, thối lui ra khỏi nhiệm vụ giao diện, sau đó tiến nhập lịch sử ký sao chép bên trong. Lịch sử ký sao chép lấy ngày tháng ngày sắp xếp làm ký càng mục lục, mở rộng mở sau là Diệp Hàn mỗi ngày hành động ghi chép. Diệp Hàn cảm giác cái đồ chơi này giống nhật ký. Ký càng ghi chép Diệp Hàn mỗi ngày đến đâu, gặp được cái gì, làm cái gì. Diệp Hàn đại thể nhìn một chút về sau, liền lui ra ngoài. Nhìn xem bản đồ lần đồ, Diệp Hàn nghĩ nghĩ về sau, chọn chúng trên bản đồ Vương đô sở tại địa. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Chuyển tống đến đây vị trí cần tiêu hao thanh vọng giá trị thỉnh túc chủ xác định là không truyền tống. Diệp Hàn hướng về tự mình chỉ còn lại mười mấy ước thanh vọng giá trị, cảm nhận được trái tim cứng lên. Hệ thống này chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn hít sâu sau hắn đổi thành con hệ thống hai. Con hệ thống ngược lại là có thể trực tiếp hoán đổi, không cần tiêu hao thanh vọng giá trị. Diệp Hàn liếm liếm răng hàm, trong lòng có hiện lên một cô không tốt lắm dự cảm con hệ thống một cùng con hệ thống hai giao diện là ngoại trừ địa đồ. Diệp Hàn trước mắt địa đồ chín đều là mây mù, duy nhất không có mây mù địa phương cho thấy một cái điểm đỏ, mà điểm đỏ chỗ vị trí thuật nhìn như là trong biển. Chương 830, hệ thống đổi mới, hạ, quỷ câu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn Kiên nhẫn nhìn chằm chằm cái này, điểm đỏ nhìn một hồi, phát hiện cái này điểm đỏ ngay tại hướng về địa đồ phía đông bắc chậm chạp di động tới. Theo điểm đỏ chuyển rời, điểm đỏ phụ cận mây mù chậm rãi tàn ra. Thế là Diệp Hàn xác định, khối địa đồ này biểu hiện là Diệp Hàn bọn hắn hiện tại trỗ địa phương. Hơn nữa còn là một cái Diệp Hàn chưa từng đi địa phương. Cái này mang ý nghĩa, Diệp Hàn bọn hắn không thành công đi đến Atlantis đại lục, truyền tống sai lầm. Ý thức được điểm này về sau, Diệp Hàn thần sắc một sâu. Thế giới mới ai trách không được con hệ thống một bên trong lực ảnh hưởng không tiếp tục biến động, mà trước mắt con hệ thống hai lực ảnh hưởng liền một trăm cũng không có, gia tăng tốc độ cũng cùng với chậm lại. Diệp Hàn tiến nhập trong thương thành, cái này thương thành giao diện cũng là cùng con hệ thống một thương thành giao diện cơ bản đồng dạng đồng dạng bộ phận là thương phẩm chỉ có 5 loại, mà lại vật phẩm nhan sắc cũng là 4 loại, màu trắng, lam sắc, màu đỏ cùng kim sắc. Diệp Hàn đồng dạng đồng dạng nhìn sang. Màu trắng vật phẩm có 2 loại, là một vạn lực ảnh hưởng một bình bình nhặt mọi suối nước, cùng một vạn lực ảnh hưởng một bao cá chua vị khoe tây triên. Lam sắc vật phẩm là 1.5m dài côn sắt, 10 vạn lực ảnh hưởng một cây. Mỗi tuần hạn mua 10 cái. Màu đỏ vật phẩm là một cổ xe rỉm, giá bán 1000 vạn lực ảnh hưởng, mỗi tuần hạn mua 3 chiếc. Kim sắc vật phẩm nhìn rất quen mắt, thế mà cũng là vạn năng thuốc giải độc, cùng con hệ thống một trong thương thành, giá bán cũng là 100 triệu lực ảnh hưởng. Nhìn xem cái này năm dạng vật phẩm, Diệp Hàn Tâm Lý với cái thế giới này có một chút ý nghĩ. Nhìn xem nơi này sinh tồn điều kiện cũng khá là gian khổ, thậm chí tính an toàn cũng không cao. Trước mắt trong thương thành cùng con hệ thống một thương thành không quá đồng dạng địa phương ngay tại vật phẩm liệt biểu phía dưới, con hệ thống một thương thành phía dưới chỉ có một cái đổi mới tác dụng cái nút, con hệ thống hai thương thành phía dưới thì có hai cái. Nhiều một cái biểu hiện ra tự động đổi mới thời gian 134856 về sau thời gian là đếm ngược. Một cái khác chính là nhìn quen mắt đổi mới cái nút, Diệp Hàn thử một chút, đổi mới một lần cũng là giao tiền điện thoại 100 triệu thanh vọng giá trị ân. Diệp Hàn hiện tại liền trong thương thành rẻ nhất vật phẩm cũng mua không nổi, đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn đổi mới thương thành. Thối lui ra khỏi thương thành về sau, Diệp Hàn tiến nhập thành tựu bên trong. Thành tựu nhiều như rừng có quá nhiều, cũng may hệ thống rất chí năng, đem Diệp Hàn hiện nay có thể đi làm thành tựu cho liệt đi ra, đặc biệt phân loại đến có thể tiến hành Diệp hàng theo hàng trước nhất thành tựu một xem xét đi qua sơ cấp trên biển Phiêu Lưu, trên mặt biển Sinh Tồn một ngày, tiến độ, tháng 1 năm 24, trung cấp trên biển Phiêu Lưu, trên mặt biển Sinh Tồn một tuần. Tiến độ, 07, cao cấp trên biển Phiêu Lưu, trên mặt biển Sinh Tồn một tháng, tiến độ, 030, chim biển kẻ cướp đoạt, thành công đi săn chim biển 100 con, tiến độ 0100, biển sâu cá kẻ cướp đoạt, thành công đi săn biển sâu loài cá 100 con, tiến độ 0100, biển sâu cá phân biệt người, thành công phân biệt 100 loại khác biệt biển sâu loài cá, tiến độ 0100. Kỳ kỳ quái quái hết thảy có 13 cái thành tựu. Diệp Hàn nhìn xem những này thành tiểu, cảm thấy một lời khó nói hết đặc biệt là những này thành tiểu cho lực ảnh hưởng cũng đều không hề ít, chí ít đối với Diệp Hàn hiện tại tới nói vẫn rất nhiều. Ban thường ít nhất một cái thành tiểu cho lực ảnh hưởng cũng có 100 vạn điểm. Diệp Hàn cũng không nóng nảy đi làm những này thành tiểu, rời khỏi thành tiểu giao diện về sau, Diệp Hàn lại tiến nhập nhiệm vụ giao diện nhìn kỹ, nhiệm vụ 1, thành công đến lục địa, nhiệm vụ ban thường, lực ảnh hưởng 1 triệu điểm, nhiệm vụ 2, đến lục địa sau tự động xác nhận. Ân nhiệm vụ giao diện vẫn rất ngắn gọn. Xem hết toàn bộ hệ thống đổi mới, Diệp Hàn xem như minh bạch, chủ hệ thống đối ứng là giáp ma chỗ thế giới kia, theo thế giới kia thu hoạch được gọi thanh vọng giá trị, mà hai cái quan hệ thống đối ứng lại là khác biệt thế giới. Theo cái này hai thế giới bên trong chỉ có thể thu hoạch được lực ảnh hưởng, hai thế giới lực ảnh hưởng vẫn là phân biệt tính toán, cũng không thể liên hệ.